Ngươi đối gia tộc của ngươi huyết thống là không có bức xua à? Á Huy, cỡ lão nhìn chăm chăm gì đã nói, cùng ngươi giải trừ lạc thần nguyên rủa khác biệt. Dị đã chiến đấu huyết thống, vốn chính là giống như là thần. Điểm ấy ta biết, tóm lại muội muội ta không thể không ăn no. Rốt nói ra, cỡ lão trợn mắt chừng một cái, cái này là không thể uống nước biển. Nếu có thể uống lời nói, cho nàng thời gian nàng có thể đem tứ hải chi thủy uống xong, còn cho ăn no, đem sinh mệnh quy hoàn cùng năng lực hòa làm một thể dị đã. Sưa nay không tồn tại no bụng cái này nói chuyện. Thỏa mãn đi, thả ngươi trong vương quốc. Ngươi này nghèo đinh đương vang vương quốc đã sướng công, Trung chi quốc mới bất tận. Ngươi này 800 triệu là ai cho ngươi quên sao? Rốt không phục nói, hừ, ngươi cũng liền hiện tại có tiền, ta có thể nghe nói, ngươi đạt được có dạng tỷ dọ dỗ, còn đoạt vị kia hoàng kim đế tiền, ngươi quan tâm thật nhiều, không nên tùy tiện nói xấu a. Ta cũng không có tiền, này nửa chiếc thuyền cũng là trên nửa đường nhặt, hắn không quan hệ với ta. Cỡ lão nói ra khói bui, thuận tay từ đi ngang qua bồi bàn kéo lấy khay này cầm một chén rượu, nhìn về phía một bên khác cự đại nhân ngư, khí dạ hồ xì bên kia vừa mới thoát khỏi dây dưa đại lượng vương tộc chẳng biết lúc nào cùng một cái có mái tóc dài màu xanh lam tuổi trẻ mỹ thiếu nữ trò chuyện, cái kia là ả lạ bạ tản vi vi công chúa. Rốt theo cỡ lão nhãn quang nhìn lại, nói ra, ngươi phải cẩn thận, căn cứ tin tức, ả lạ bạ tản bên kia là ủng hộ hủy bỏ thất vũ hải. Sau đó hắn vừa nhìn về phía bên này, tại david cùng ả quỷ kẹn trên thân quét mắt một vòng, chúng ta cái này, liền ba quốc ra đi, ngươi trùng chi quốc gần nhất tịch thu tiểu đệ. Cỡ lão nghi nói, ừ. rốt hướng một bên nô ra miệng, chỉ gặp bên cạnh nơi hẻo lánh có một người mà cáo dài bắp thịt nữ tử chính vẫn hận nhìn trầm trầm bên này. Nhị Bảo Thủy Quân, hoặc ly toa, hẳn là lần này Hoa Chi Quốc hộ vệ, chúng ta gần nhất tại cùng Trùng Chi Quốc để phòng lẫn nhau, không có nhiều như vậy tinh lực qua làm đừng. Cơ lão nhìn sang, Hoa Chi Quốc à? Các ngươi đời này thủ còn không có kết thúc à? Cơ lão trung tướng. Hắn vừa dứt lời, một cái cực kỳ sốc nội thanh âm liền vang lên. Cơ lão quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một cái mọc ra bài xỉ phé bên trên lão ca đầu lâu nam nhân mang theo một người dáng dấp béo ở thị tướng mạo ghê tởm, mặt bên trên khắp nơi đều là mỡ mồm mập mạp nữ nhân đi tới. Đã lâu không gặp, cỡ lão trung tướng còn chưa kịp chúc mừng ngươi. Ngươi đã là trung tướng, còn có danh hiệu Kim Nê. Nam nhân kia làm cái quý tộc lễ, cười nói. A, là ngươi a, lão ca cỡ lão nhớ tới người này, nói ra. Xong mã vương quốc quốc vương, ta gọi họ là sản giờ dộ vờ giang xít. Lão ca mỉm cười nói, không muốn đang gọi ta lão ca. Ta biết, lão ca cỡ lão gật đầu nói. Hừ, bên cạnh hắn cái kia mập mạp nữ nhân lạnh hừ một tiếng, vòng khoanh tay khoảng trừng rõ xét, cái kia cầm thương nhỉ? Không tới sao? Cắt đôi dỉn, lễ phép một điểm, nơi này là mà gì phò? Lão ca cau mày nói vậy thì thế nào người ở đây luận mỹ mạo không ai bằng được ta đều kém ta một bậc Cắt lơ giin ngẩng đầu cao ngạo nói cái kia hì dạ hổ xì rất lợi hại phổ thông nha, làm không rõ ràng vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích ừ như vậy phổ thông còn tự tin như vậy nàng là thật có ý nghĩ này không phải cưỡng từ đoạt lý cũng không phải khôi hài nữ nhân này cờ lão giật nhẹ khoe miệng nhớ lại tựa như là cái kia tự mình không bình thường tốt đẹp thương nhân trí nữ cờ lão trung tướng lúc này lại có âm thanh vang lên chỉ gặp bốn tên quốc vương cách gan mặc người đâm đầu đi tới cười nói đã lâu không gặp cơ lão trung tướng, a, cơ lão vừa nhìn thấy bốn người kia, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, răng đều thử mở, các ngươi a, ta thế nhưng là nhớ được các ngươi a, thật sự là đã lâu không gặp a, khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có ai quy cao, không nao tản. chuyện đã có trên 800 chương, chương 790, vạn vật đều có thể giữ ủ kiểu dáng, bốn người này, không thấy được cũng liền thôi, vừa nhìn thấy cơ lão lập tức liền có thể nhớ lại, muốn đều không mang theo nghĩ, bắc hải tứ quốc quốc vương, cũng chính bởi vì bọn họ, cơ lão mới từ thượng tá này chỗ ngồi trực tiếp đột phá. Sau đó một đường đến bây giờ. Dung Cỡ lão giác quan tới nói, bốn người này cũng là đệ sập lạc đà sau cùng một con cỏ. Không có bọn họ lời nói, chính mình còn tại Phi Mã đảo thư thư phục phục ở đâu? Cỡ lão bên trong đêm, bốn tên quốc vương bị Cỡ lập trên mặt xuất hiện giữ tận bị dọa cho phát sợ, vô ý thức đỉnh trệ tại này. Bọn họ rất sợ Cỡ lão, cùng nước khác vương khác biệt, bọn họ hẳn là quốc vương bên trong lớn nhất e ngại Cỡ lão. Bởi vì vị này hải quân đã từng trắng trận uy hiếp bọn họ, nếu như không tuyên truyền lời nói, liền lấy đạo lệnh hủy bọn họ quốc gia. Nhưng như thế đợi cũng không phải biện pháp. Bên trong một tên quốc vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Cơ lão trung tướng, vì cái gì đối với chúng ta là cái mặt này sắc? Chúng ta không nhớ rõ có đắc tội ngươi địa phương, thậm chí cũng dựa theo ngươi ý tứ xử lý a. Ta xử lý ngươi cái mọi mục." Cơ lão rất muốn bạo nói tục, nhưng nơi này là mạ dị phỏ, có rất nhiều vương tộc, hắn phải chú ý hình tượng, phải chú ý hải quân đối ngoại hình tượng. Hắn thở sâu, lộ ra cực kỳ miễn cưỡng nụ cười, cắn răng từng chữ từng chữ nói: "Ta không nhớ rõ, ta có để cho các ngươi chờ ta tuyên truyền a." Bốn tên quốc vương liên nhau, nhao nhìn ra dò dự. Mấy cái ý tứ Là ngại lấy bọn hắn tuyên truyền cường độ quá thấp sao? Cũng thế, bọn họ làm là thứ nhất tuyên truyền người, tự nhiên sẽ chú ý cỡ lão động tĩnh, trận kia hải quân phát sóng trực tiếp, bọn họ từ khác con đường nhận được tin tức. Loại kia đang sợ chiến tích, thế mà không có đi thẳng đến đại tướng. Ngược lại để thế giới trưng binh người cái sau vượt cái trước, cái này xác thực làm cho người cảm giác không hợp lý. Đại khái là như vậy đi. Ừm. Khẳng định là như thế này. Cũng không thể là vị này hải quân chê bọn họ làm tuyên truyền đi, nào có hải quân không muốn thăng chức cùng nổi danh, không có khả năng. Đây là chúng ta sai. Cơ lão trung tướng. Tiên địa quốc gia dẫn đầu nói, lần sau chúng ta nhất định chú ý. Đối ngươi cứu chúng ta tứ quốc, chúng ta là biết cảm ơn. Hắn ba tên quốc vương cũng gật đầu nói, chú ý. Thật. Ta cái này trung tướng, nhưng chính là các ngươi lấy ra a. Cơ Cơ không tin nói, chớ cùng ta lại làm ra thứ gì tới. Một lần nữa, sợ là lao ra tử muốn làm trận về hưu. Không có, có cơ hội lời nói, chúng ta nhất định chú ý. Bốn tên quốc vương nhao nhao gật đầu, chúng ta cũng không biết, nếu như biết lời nói, ngươi tuyệt đối không phải là trung tướng. Lời này sắc Nếu như bọn họ lúc ấy biết cờ lão chiến tích, sau đó tất cả đều tuyên truyền tới lời nói, hắn nhất định chính là hải quân đại tướng. Nhưng đến bây giờ lời nói như là đã trở thành trung tướng, như vậy lại trở thành đại tướng, cần có thể cũng không tiếp tục là một cái recipe. Nhưng là bọn họ hội chú ý, lần sau lại có cùng loại thời cơ, bọn họ liền cất giấu, chờ lấy thời khắc mấu chốt, lại tuyên truyền một đợt. Mấy người lẫn nhau khẽ gật đầu, nhao nhao từ đó nhìn thấy giống nhau ý tứ. Nắm cỡ lão phúc, từ chưa bao giờ vình mục gia tộc quái dối, bọn họ Bắc Hải tứ cốt hưởng thụ khó đắc hòa bình. Tứ quốc ở giữa cũng bởi vì cái này vinh một một lần kia quan hệ so trước kia thêm gần, bởi vì không có tảng bảo đỗ quan hệ, cũng không có gì tốt tranh, trực tiếp khai phóng biên cảnh, tứ quốc bù đắp nhau, ngược lại là so trước kia quá tốt quá nhiều. Cái này cũng là bọn hắn tuy nhiên hoảng sợ cơ lão, nhưng cũng sẽ đối cờ là có cảm giác cần nguyên nhân, bởi vì vị cuộc sống càng tốt hơn, tiền càng nhiều. Đã vị này hải quân không hài lòng, này liền nghĩ biện pháp để hắn hài lòng, quyết định hiện tại muốn càng thêm chú ý vị này hải quân, biết hắn hết thề sự tích, sau đó siêu tầm tiếp lấy nhất cử thành công trở thành đại tướng, nói như vậy. Hắn liền sẽ không tức giận. Cờ Lão nhìn bọn hắn trầm trầm một trận, nhìn trên mặt bọn họ chân thành, liễu môi, tạm thời tin các ngươi một lần, đừng có lại làm thứ gì đi ra. Nhất định, nhất định. Bốn tên quốc vương phụ hòa nói. Ski Dạ hồ Sỉ, ngươi đang nhìn cái gì? Lúc này, tại cùng Ski Dạ hồ Sỉ công chúa bắt chuyện, Vi Vi mắt thấy nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Cờ Lão bên kia, sau đó lộ ra sợ hãi thái độ, cũng tò mò nhìn sang. Vi Vi nghi nói, cái kia hải quân. Kim Nê sao? Đúng. Ski Dạ Hổ Sỉ yếu đốt nói, Vi đại người thật giống như rất chán ghét hắn muốn đánh bại hắn, nhưng là hắn đồng bạn, đối với hắn có sợ hãi. Lời này để Vi Vi sướng sờ một chút, vì trong tay hắn kinh ngạc sao? Là. Kỳ dạ thổ sì nói ra, Vi đại nhân trên ngực vết thương, trung gian cái kia đạo sâu nhất cũng là hắn tạo thành. Nếu như không phải có người cứu, Vi đại nhân liền không có. Nam nhân kia. Vi Vi khẽ cắn môi, chỉ là lại rất lợi hại đáng sợ, rõ ràng chỉ là một cái hải quân, vì sao lại có nhiều như vậy quốc vương ở bên cạnh hắn tụ tập? Cái kia tại cái này hải quân đứng phía sau một người nam nhân, nếu như không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cái kỵ sĩ. Nhưng nam nhân kia, Vy Vi nhận biết, cái này gần nhất danh tiếng chính thịnh, chinh phục đại lượng hòn đảo cùng quốc gia chinh phục vương. Còn có, cái kia phục sức, hẳn là Tây Hải trùng chi quốc quốc vương đi. Cùng cùng là Tây Hải song mã vương quốc quốc vương, Vy Vi biết cái này, là bởi vì hắn phụ cận phi mã đảo rất nổi danh. Này bốn cái, hẳn là Bắc Hải quốc vương. Một cái hải quân, vì cái gì có thể có nhiều như vậy quốc vương ở bên cạnh hắn tụ tập. Vy Vi, là Vy Vi đi. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên cạnh vang lên Đó là một người mặc lục sắc phục sức tóc rối của nam nhân, hậu Phương đi theo một người mặc rất lợi hại tiền vệ, lộ ra cái rốn lao thái bả. A, Đan Tần tiên sinh. Vi Vi lộ ra ý cười, đã lâu không gặp. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, ta nói lúc ấy vì cái gì như vậy nhìn quấn mắt, nguyên lai like, ngươi thật là công chúa. Đan Tần cười nói. Vâng, lúc ấy không phải có ý giấu giếm. Vi Vi cười nói. Các ngươi đang nhìn cái gì? Đan Tần thuận lấy bọn hắn nhãn quang nhìn sang, nói, đó là hải quân đi. Ta nhớ được không nói bậy, tựa như là kim hề. Nghe nói là cái rất có trách nhiệm lại rất cường đại hải quân. Ừm. Lúc này, cỡ lão cũng cảm ứng được ánh mắt, nhìn sang, chỉ gặp Đan tần đang nhìn hắn, liền đối với hắn gật đầu ra hiệu. Cố lão, đó là ai a? Dì Đa lúc này lại gần, miệng bên trong nhồi vào đồ vật, nói chuyện nói hàm hồ không rõ. Ăn xong lại nói tiếp, Cố lão uống một hớp rượu, thản nhiên nói, đó là Dật Vũ Cựu Diệt Truy. A. Dì Đa ngơ ngác, vô ý thức lại nhìn liếc một chút, Dật Vũ Cựu Diệt Truy. Đúng a, trang phục màu xanh lục, hệ ZOAN hình hình dáng quả thực, không phải Dật Vũ Cựu Diệt còn có thể là cái gì? cỡ lão cười nói, gọi dầu cựu dược đi thêm, á kim còn gọi dầu cựu dược đây, cũng không biết tại ma gì phỏ dầu cựu dược biết việc này làm cảm tưởng gì. a, một đạo kêu sợ hãi vang lên, chỉ gặp một đạo lưới lớn bao phủ bên kia cự đại nhân ngư, đưa nàng ngã nhào xuống đất. một cái ngu nơ thanh âm từ này vang lên, bắt được, bắt được, cự đại nhân ngư, thật lớn nhân ngư, ta bắt được, miễn phí, không cần tiền. tại này một bên, một cái cắt điêu tại này giống như là giống như con khỉ khoảng trường hoành nghệ. khoa huyễn chiến hạng, tất cả các nhân vật đều có ai quy cao, không não tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 791, nhân loại thế nào, không phải nhìn một hành vi cá nhân. Cái này cắt điêu một thân màu trắng phục sức, đầu kiểu tóc giống như là cắm ngược lấy nam nhân món đồ kia, tối thượng quả thực là hai khỏa đàn đàn, theo hắn như hầu tự đồng dạng hoành nhẹ mà không ngừng nhảy lên. Ngu ngốc đồng dạng trên mặt, chảy nước mũi, lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng là thấy đến người này, mỗi người đều tự giác lui qua một bên, sắc mặt kỳ biến. Thiên Long Nhân, là thánh chặt lốt, có nhận biết quốc vương cả kinh tiêu lên. Lại là hắn? Không tốt, nhân ngư công chúa muốn không có đúng vậy a, thanh chặt lột làm sao lại tới nơi này a? người khác tại này xì xào bàn tán, có ít người tuy nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ nhưng không có một cái dám lên trước. đây là thiên long nhân, thế giới quý tộc làm tức giận nhưng chính là làm tức giận chính phủ thế giới dây. mặc kệ là mạnh cỡ nào vương quốc, chỉ cần chọc giận thiên long nhân như vậy quốc gia che diệt cái kia chính là nhẹ. bọn họ không biết vì cái gì nhưng đây chính là lịch sử, không người dám ngẫu nghịch. ba phủ, ba phủ, nô lệ số 3, qua bắt hắn lại. chặt lột tại này nhảy, phát ra ngu ngơ thanh âm. ở bên cạnh hắn một cái hình thể không thua sĩ dạ hồ xi si đại cự nhân bắt lấy sĩ dạ hồ xi si, đang chuẩn bị đem xiềng xích hướng trên người nàng khảo người đang làm gì không muốn không muốn sĩ dạ hồ xi si điên cuồng giẫy rồi lấy nhưng luận lực lượng ở đâu là cái này cự đại nô lệ đối thủ rất nhanh liền bị áp chế lại sĩ dạ hồ xi si. vi vi sắc mặt âm trầm muốn muốn xông ra nhưng bị phụ cận người cho để lại người muốn làm gì a ạ là bà tạn công chúa cái này cũng không thể tùy tiện qua đông dạng một bên đặng tần muốn tiến lên nhưng là bị sau lưng láo thái bà bắt lấy bà vai đối với hắn lắc đầu Tiên Long Nhân đáng sợ ngươi vô pháp tưởng tượng. đạn Tần, Vương quốc Hoa Anh đảo mới thành lập, Vương quốc con dân cũng không thể bị thương tổn à? Lao thái bà trầm giọng nói. Đáng giận. Đạn Tần nắm chặt quyền đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Kỳ lạ hồ sơ. Này mấy tên nhân ngư bên trong, đại ca phụ cạ bỏ xì muốn muốn xông lên qua, lại bị một cái cự đại tay bắt lại. Phụ vương. Hắn quay đầu lại, chỉ gặp nẹt tùn vươn tay để lại hắn. Phụ vương, sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy dã man hành vi? Tại sao có thể a? Phụ cạ bỏ xì hét lớn nẹp tuôn sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy nước, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm nô lệ bắt hì dạ hổ sì động tác, một cái tay khác bắt lấy chính mình y phục đã vò thành rúm gió một đoàn. Ẩm. nô lệ trực tiếp tách ra động sì dạ hổ sì thân thể, đưa nàng hung hăng ném xuống đất, gây nên mọi người một tràng thốt lên. a, nô lệ số 3, làm tốt, nhặt được nhân ngư, ta nhặt được nhân ngư, ta muốn bắt nàng coi ta sủng vật. chặt lột phảng phất đạt được một kiện âu yếm đồ chơi một dạng, đi đến sì dạ hồ sì bên người tại này cười ngây nô lấy. đáng giận, ta nhặt không, làm như vậy làm trái công chính. Đan Tần hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thân thành nửa châu hình dạng người, hướng phía chặt lột thẳng đến mà đi. Không thể, Đan Tần, Lão Thái bà tại này sợ hãi kêu lấy. Ha ha ha, Đan Tần, Đan Tần a, ngươi cái này ngu ngốc, hủy diệt đi. Mà trong đám người có một cái cái cầm mang theo bình sắt tử người lùn tại này cười ha ha, đó chính là Hoa Bổn. Tại Vương Quốc Dùng thất bại đồng thời bị nhóc mũ giơm đánh bay về sau, hắn liền đã thất thế, bất quá may mắn, nương tựa theo hắn năng lực chính mình, sướng suốt làm ra một cái tà ác hắc Vương Quốc Dùng, đồng thời bị chính phủ thế giới chỗ thừa nhận lần này tới tham gia thế giới hội nghị, trừ là quốc vương chức trách bên ngoài, càng nhiều là nghe nói đạn tần cũng phải tham gia, chuẩn bị đem hắn kéo xuống ngựa. nhưng không đợi hắn tìm đạn tần nói chuyện đâu, gia hỏa này thế mà liền làm ra như thế ngu xuẩn tiến hành. lần này tốt, liền cái kia cái gọi là vương quốc hoa anh đào đều muốn bại vong. ngay tại đạn tần chỗ sung yếu hướng chặt lột thời khắc, đột nhiên một đạo bóng trắng từ đó lói ra, một chân đem châu hình dạng người đạn tần đá bay ra ngoài, trùng điệp ngã rơi xuống đất. hỗn đản, người cái tên này. đạn tần bò lên nửa người, nhìn về phía ngăn cản người khác. Không nên trước nói lời cảm tạ à? Lưu Si một tay chống nạnh, nhìn xuống Đản tẩn, xuất thủ lời nói, Vương Quốc liền không có a. Lưu Si sau lưng còn có hai người, mũi dài hệ ký lúc này hai tay vây quanh, nói ra, xác thực, vừa rồi ngăn cả người, đó cũng là cứu vãn một quốc gia, không muốn ngỗ nghịch Thiên Long Nhân à? Cái này là Tiểu hài Tử đều biết đạo lý. Mà một người khác cười không nói, chính là Sơ Chi Ti. Bọn họ từ Kim Nê Hảo đến cảng khẩu về sau, liền tự động biến mất, không nghĩ tới là trực tiếp xuất hiện ở đây. Các ngươi, Đản Tấn lão đảo đứng dậy, khôi phục thành hình người lại lần nữa che ở ngực thân hình có chút lão đảo đan tần. vi vi chạy tới đỡ lấy đan tần, đối lấy bọn hắn cả giận nói tại sao có thể dạng này đây chính là ngay trước chúng ta mặt tại này bắt cùng là vương tộc người a luci trầm giọng nói thiên long nhân là sáng tạo thế giới này thần mà các ngươi chỉ là hạ giới quốc vương thần muốn cái gì chỉ cần cống hiến ra đến liền đầy đủ phải hiểu rõ điểm này a quá không nói lý vi vi cả giận nói lời này nhương đường kỳ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc sau đó trầm dài nói thế giới cũng là không nói lý lẽ như vậy đem xì ra hồ xì trả lại cho ta. Vi Vi một phát bắt được lục xì cổ áo, tiêu lên, nàng là bằng hữu ta. Với thanh âm này không phải tới từ trước mặt mà là đến từ hậu phương. Một cái cự đại bóng mờ bao phủ lại Vi Vi, nàng nhìn lại, chỉ gặp nẹp tuần cự đại hình thể xuất hiện tại này, toàn thân trên dưới bắt đầu phun trào khí tức khủng bố. Nếu như đây chính là mặt đất, đây chính là mặt đất lời nói. Nẹp tuần hai con ngươi cơ hồ hóa thành huyết hồng, lầm bầm, ô tô kim a, ngươi thấy đi, đây chính là mặt đất, đây chính là nhân loại, đây chính là dưới thái dương tồn tại bọn họ căn bản không thể tín nhiệm với đã với nhân loại chính là cái này bộ dáng cứ như vậy đi ô tô hiểm quyết định ta không thể tuân thủ vì bảo vệ khí dạ hồ sơ hắn giơ lên quyền đầu khí tức không ngừng tuôn ra đối lục si cùng sau lưng chặt lột đánh xong bọn họ chúng ta liền về biển long cùng. về sau liền cùng mặt đất cùng các ngươi những nhân loại này là địch va va chặt lột bị cái này tuôn ra khí tức dọa đến gọi vậy muốn sau này rút lui. liên liên lục si cũng vô ý thức mèo mắt lại thân thể bắt đầu căng cứng vị này lao cấp vương thực lực cũng không thấp a, hô, quyền kia đầu vừa mới chuyển động một cái, liền kích thích hiện hách phong thanh, cuốn lên xung quanh bãi cỏ, ngục kiếm, ngay tại lúc cuốn lên trong tiếng gió, ẩn ẩn vang lên một thanh âm, cái kia chế phục khí dạ hổ sỉ cự nhân, thân thể đột nhiên run lên, mở to miệng muốn la lên cái gì, nhưng mà này run dậy thân thể tại thanh âm phát ra nháy mắt liền đỉnh trệ xuống tới, ba một tiếng ngã trên mặt đất. ta nói nhân loại thế nào, không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần một hành vi cá nhân chấu quyết định, giữa đám người theo một bộ áo choàng tung bay, một mình đi ra đến, đứng tại nẹp trước mặt. Cơ lão. Lục Si hướng hắn mắt nhìn, vừa nhìn về phía thế thì ở hậu phương cự nhân nô lệ, trầm giọng nói, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi này chính là cơ lão. Hắn cắn xì gà, phun ra điếu thuốc sương ngủ, ta có thể làm gì? Không giống như ngươi à, đều là vì ngăn cản vương quốc bị hủy diệt, còn có thiên long nhân bị đánh a. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 792, hư giả nhân ngư yếu đuối không chịu nổi, chân thực nhân ngư dao thương bất nhập. Lệnh tuần muốn vung ra quyền đầu dừng lại. Hải Quân rõ ràng là cùng là chính phủ thế giới trận doanh, tại sao phải ngăn cản thiên long nhân? Này cái cự đại nô lệ, hơi có chút bản sự, đều biết này là thế nào không có. Gia hỏa này, trong nháy mắt đó thật lớn sát khí. Hoa chi quốc trong trận doanh, một người mặc rộng thùng thình phúc sức, trên ngực hoa văn một cái hai chữ, trên quần áo tràn đầy quốc văn lão nhân nhìn trầm trầm cơ lão, ánh mắt nhắm lại. Kiếm thuật, có thể lấy con mắt làm đến loại tầng thứ này sao? Hắn là nhị bảo thủy quân lo liệu việc nhà tồn tại, bởi vì bát bảo thủy quân tại giờ dị sở rộ xạ biến mất, từ bọn họ nhị bảo thủy quân cùng đi quốc vương tiến về nơi này. Mà xem như lo liệu việc nhà gia chủ, hắn thực lực vốn là không thấp, là có thể nhìn ra này cái cự đại nô lệ đến là thế nào chết. Vương tộc bọn hộ vệ, mỗi một cái đều là hảo thủ, là không kém hơn Hải quân bên trong cường đại tồn tại nhân vật. Tuy nhiên rất lợi hại kinh dị, nhưng không thể nghi ngờ có thể xác định, cái kia nô lệ cũng là bị cái này Hải quân cho xử lý. Chỉ là Hải quân tại sao phải đối thiên long nhân nô lệ xuất thủ? Không muốn làm sao? Đó là Kim Lê A. Không sai, ta nghe nói qua hắn, danh khí rất lớn. Đáng tiếc, mạnh như vậy Hải quân, bởi vì ngỗ nghịch thiên long nhân liền bị bắt đi nói nhỏ chút, bọn họ cho căn chó là được, chúng ta xem kỹ. người bên kia đang thì thầm nói chuyện nói. nô lệ số 3, mau dậy đi, ngươi đến đang làm gì a? cự đại nô lệ ầm vang sụp đổ để chặt lột phẫn nộ ra, hắn chưa hết giận đá một chân cái này cự đại nô lệ, sau đó hung hăng nhìn về phía cờ lão. ngươi. chặt lột nhìn về phía cờ lão sự tình, để vây xem nhân thần hình dáng khác nhau, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có lo lắng, nhưng càng nhiều là mặt không biểu tình việc không liên quan đến mình. hải quân cùng thiên long nhân lên xung đột, chưa từng nghe thấy a. Tình thế mặc kệ như thế nào phát triển đều không bình thường thú vị. Chặt lốt trực tiếp đi đến hắn trước mặt, sững sờ nhìn lấy hắn nửa ngày, mà cỡ lo cắn xì gà, nhìn xuống chặt lốt. A, Bằng Hưu của ta, cái kia trương bạch si mặt lộ ra như trí chứa một dạng nụ cười, vồ vù cờ lão cánh tay, nói, rất lâu không gặp, Bằng Hưu, tên nô lệ này thật tốt không trải qua dùng à, để ngươi chế dế ước, ngươi yên tâm, chờ ta bắt lấy đầu kia cự đại nhân ngư, ta cũng sẽ để ngươi chơi. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là ngẩn ngơ nhìn lấy chặt lốt vẽ mặt vui cười có chút phản ứng không kịp. Thiên Long Nhân, hô Hải Quân Bằng Hưu, Cớ Lão giật nhẹ khoe miệng, là đã lâu không gặp, cặn bã, ngươi đang làm cái gì ra rán a? Lớn như vậy nhân ngư, ta muốn cầm nàng làm sủng vật ta. Chặt Lộn hưng phấn nói, Cớ Lão một thanh mời ở bả vai hắn, mang theo hắn thân thể đi ra ngoài, ta nhớ được ta cùng ngươi nói qua đi, không có việc gì không nên tùy tiện hoạt động. Thế nhưng là ta tại mạ Di Phò a, nơi này chẳng lẽ còn không thể sống động sao? Ta mặc kệ, ta liền muốn nàng. Chặt Lộn hút hút nước mũi, nàng có làm được cái gì? Ngươi cái này thẩm mỹ có vấn đề a? Ngươi làm thiên long nhân đến có cái cao cấp thẩm mỹ, không phải vậy không rồi cùng chúng ta phạm nhân giống nhau sao? Cực là quay đầu chỉ hí dạ hồ sơ. Si. Ngươi xem một chút, loại người này ca có thể có làm được cái gì? Vô cùng suy yếu. Một đặt xuống liền ngược lại, toàn thân trên dưới giòn theo giấy một dạng, bị ngã mấy lần liền có tổn thương ấn trừ dáng rất đẹp mắt không còn gì khác. Thái hư giả, thái yếu ớt. Thật muốn liền đi bắt chân thực nhân ngư à? Ngươi biết chân thực nhân ngư là cái dạng gì à? Liền theo đại hải truyền thuyết giống như, nghe được nàng ca thần linh hồn liền sẽ bị hút đi, phát ra dít lên có thể phá hư hết thảy có được đao thương bất nhập hình thể cùng hoàn toàn không kém hơn cái này hí dạ hộ sĩ thân thể khổng lồ dáng dấp cũng không có coi cùng ngươi không sai biệt lắm ngươi cũng không thể cho là mình khó coi đi tổng tới nói cũng là một cái là hiện thực một cái là truyền thuyết ngươi làm thiên long nhân bắt loại này khắp nơi có thể thấy được hiện thực nhân ngư thì có ích lợi gì muốn bắt liền bắt độc nhất vô nhị truyền thuyết a hư giả nhân ngư yếu đuối không chịu nổi người bình thường đều không có can đảm xử lý chân thực nhân ngư đao thương bất nhập thuận miệng vừa kêu liền có thể sinh ra cự đại phá hư lực đúng không sai ta nói cũng là bị ở muộn Cơ lão lời thề son sắt nói, Thiên Long nhân nha, muốn bắt liền bắt loại này độc nhất vô nhị, tài năng biểu dương chính mình chân quý địa vị a. Đúng, đúng như vậy phải không? Chặt lột ngu ngơ hỏi, trong mắt đã co hướng tới, bị ở mồm thật sao? Nó rất lợi hại phải không? Là lớn nhất nhân ngư sao? Đó là đương nhiên, siêu cấp lợi hại, ta cũng không là đối thủ. Cơ lão tại này thẳng gật đầu. Đồng thời, hắn mời lấy chặt lột sắp đi ra đại môn, cho nên không có việc gì đừng tới cái này tham gia náo nhiệt, ngươi chẳng lẽ không muốn ngươi đồng tộc hâm mộ sao? Nay liên trở về chuẩn bị cẩn thận, làm đủ công tác Mặc kệ Hoa bao lâu thời gian, đều muốn tìm tới đầu kia thế giới lớn nhất nhân ngư, bị ở mồm. Nói, hắn đẩy về phía trước, đem chặt lột trực tiếp đẩy ra cửa, cứ như vậy, chúng ta còn muốn khai hội đâu, ngươi tìm địa phương trà tư liệu đi thôi. A, tốt, tốt, ta nhất định sẽ bắt được kia là cái gì bị ở mồm làm sùng vật, đến lúc đó ta cũng mượn ngươi chơi, bạn thân ta. Chặt lột lộ ra vẻ vui thích, tựa hồ tại hướng tới các loại bắt được bị ở mồm sẽ để cho hắn đồng tộc như thế nào hâm mộ. Đi thong thả không tiến a, cản bã. Cớ lão đối với hắn khoát khoát tay. Đưa mắt nhìn chặt lột nhún nhảy một cái đi xa, sắc mặt lập tức liền biến. Hắn đôi đứng tại cửa chính binh lính cả giận nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, không biết hiện tại là thế giới hội nghị kỳ sao? Làm sao cái quái gì đều hướng bên trong thả? Ngươi không biết chúng ta hải quân tân tân khổ khổ vì những này vương tộc làm hộ vệ rất mệt mỏi nha, nơi này tùy tiện một người xảy ra chuyện ngươi cho rằng xảy ra chuyện là người. Ngươi đem nhóm đem ta hải quân mặt để nơi nào? A. Bên trong, bên trong đem. Án Mặc Khôi giáp binh lính khổ sở nói, đó là Thiên Long Nhân, chúng ta cũng không có cách nào. Thiên Long Nhân lại thế nào? Thiên Long Nhân các ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Đem đại môn khóa chết các ngươi cút xa một chút không là được. Cơ Lặc trợn mắt chừng một cái, hùng hùng hổ hổ nói, "Hiện tại đem đại môn cho ta khóa kín, sau đó xéo đi." "Vâng." Hai tên lính kính cái lễ, vội vàng đem đại môn quan bế, sau đó sám xịt rời đi. "Hảo hảo, không có việc gì." Cơ Lặc xoay người vỗ tay nói, "Các ngươi tiếp lấy yến hội, tiếp lấy múa, một số khúc nhạc dạo ngắn, không ngại sự tình." "Phô ha ha ha, Cơ lão, ngươi cái này làm rất lợi hại à, ta thế nhưng là nghe được, bự gở mồ em mở a." Ngươi như thế khoe khoang khoác lác, hắn muốn làm thật làm sao bây giờ? Gặp cười ha ha đi tới, đùa ngu ngốc chơi đâu, bị ở muộn tốt như vậy, bắt còn cần đến hắn? Cỡ đó cắn xì gà, nói ra khói bụi. Người ta vốn làng đúc, ngươi còn đùa hắn? Gặp cười ha ha, cỡ đó không quan trọng nún nún vai. Ngược lại là một bên David cùng nước khát vương, trợn cả mắt lên. Lao ra cùng Thiên Long nhân quan hệ thế mà tốt như vậy, khó trách cái gì đều không để ý. Có phần quan hệ này, này sát thực cái gì đều có thể không cần sợ. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đậm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 793, ba câu nói để cho người ta vì ta hoa. Tại cớ lão đem chặt lộn hống chạy đợi, cũng liền tại ở ngoài cửa địa phương, một cái mái tóc màu xanh lục cầm thiết đồng từ người, lúc này nhìn lấy một màn này. Không cần đến ta sao? Hắn nhìn phía xa cái kia chậm rãi từ chấn kinh trạng thái biến thành trạng thái bình thường xí dạ hồ xi, si, lại nhìn xem tại này, một bên đã thu liễm vẻ phẫn nộ nẹp tụn, vung lòng trong tay thiết đồng. Cũng tốt, dạng này cũng tốt. Ta là không mặt mũi nào gặp bọn họ. Tóc lục người lộ ra mỉm cười, quay người đi. Mà tại đại môn bên trong, Cố Lương hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, vừa hay nhìn thấy này tóc lục người bóng lưng, một chút nhíu mày. Lại một cái thiên long nhân muốn đến tham gia náo nhiệt, là Đồ Quỷ Sợ Thánh giòn gạt. Luke đi tới, thản nhiên nói, cùng hắn thiên long nhân không giống nhau lắm, vị này tựa hồ cũng không xúc đô. Đồ Quỷ xuất. Nghe vậy, David cũng hướng nhìn một chút, cái kia chính là ở tại Mạ gì phở Đồ Quỷ xuất gia tộc sao? Làm vạn sạ gia tộc 800 năm trước chủ nhân, Đồ Quỷ xuất gia tộc này, sắp thực hiện David rất lợi hại để ý, nhưng cũng chỉ là để ý. Hiện tại bản xạ có chính mình tân chủ nhân, thời gian qua đi 800 năm một lần nữa nghênh đón chủ nhân. Đã vứt bỏ bọn họ, lựa chọn làm thần đồ quỷ suất gia tộc, đã không xứng. Không bình thường cảm tạ. Lệnh Túng Đông đưa đuôi cá bơi tới, đối cờ lão nói lời cảm tạ. Nghĩ không ra, làm hải quân, ngươi thế mà lại giúp chúng ta." "Cám, cảm ơn." Kỳ Dạ thổ sĩ cũng bơi tới, đối cờ lão vội vàng thi lễ. "Cớ cơ khoát khoát tay, ta cũng không phải cứu các ngươi, thuần túy là cho chúng ta hải quân mật muối." "Phốc ha ha ha, đúng vậy à, các ngươi là từ lão phu đến hộ vệ." nếu như xảy ra chuyện lời nói, lão phu mặt mũi cũng không có à. gặp cười ha ha. vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản a gặp. cỡ cả giận nói, gặp vô vô cỡ lão bà vai, cười nói, ngươi so lão phu có mặt mũi à. vô luận như thế nào, mười phần cảm tạ. nẹp tuẩn túi lầu xuống, ô tô thì nguyện vọng, ta thực không muốn cô phụ. kỹ dạ thổ xì cũng vụng trộm ngẩng đầu, liếc về phía cái này rút ra xì gà hải quân. giống như hắn cũng không có vì đại nhân đồng bạn nói tới như vậy khiến người sợ hãi. tựa hồ là người tốt đây. ngươi đi đến, nẹp tuẩn. Quản tốt thủ hạ ngươi ngư nhân, khác để cho bọn họ tới đại hải thêm phiền phức là được." Cơ lực trực tiếp đối lệnh tu nói: "Thật coi vị này là nhẫn mại ngốc bạch mà đâu. Những chạy trốn đó tại trong biển rộng ngư nhân, cũng không phải đơn thuần khi hải tặc đơn giản như vậy, nếu như vị này quốc vương thật nghĩ quản, hắn là có thể làm được, dù sao liền xem như vị kia thái qua, tại tay không leo đại lục trước đó, giống như cũng hướng nệ tuần báo cáo qua. Muốn nói chính hắn làm không được, này không có khả năng. Theo cơ lão, cũng liền là chính hắn lão bà khi chết đợi, hắn vì hoàn thành lão bà hắn nguyện vọng, một mực đang ẩn nuôi Nhưng cái này không có nghĩa là không có oán khí, nhiều cá như vậy người tiến vào mặt đất, không phải là Lệnh Tốn không muốn khống chế nguyên nhân nha. Cụ thể, Cơ Lạc không muốn quản, nhưng là hắn lần trước tại dê Ba Hải vực cũng bởi vì ngư nhân quan hệ, dẫn đến dưới tay hắn hủy một đầu thuyền, nếu không phải mình tới kịp lúc, kém chút liền không có thể trở về tới. Chú này hắn nhớ kỹ. Lệnh Tốn nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, con dân muốn làm gì, ta cũng ngăn cản không. Người nhớ kỹ là được, ta nể mặt ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể cho ta. Cơ Lạc cắn xì gà nói, ta tự lực. Lệnh Tốn gật đầu cỡ nào cũng không để ý đến hắn nữa, tiếp tục xem hướng trung quanh. Thiên Long Nhân chính mình rời đi, ngược lại là không có khiến cái này Vương tộc cảm thấy có phiền phức, tiếp tục làn nên ăn một chút nên uống một chút. Ta đã từng ba câu nói làm cho nam nhân vì ta hoa ba ngàn vạn bọ gì. Giữa đám người, một đám nữ nhân vây tụ lấy, mà ở vùng trung tâm, liền có một cái cực kỳ nữ nhân bình thường tại này cao giọng nói: Ta là một cái rất lợi hại giỏi về làm cho nam nhân vì ta dùng tiền thông nhân tính nữ giảng sư. Cỡ tại này Thiêu Thiêu Mi, thông nhân tính, bình thường nhân loại từ trước tới giờ không giảng chính mình thông nhân tính sẽ chỉ khích lệ xuất sinh mới dùng thông nhân tính đây, giống như rất lợi hại có ý tứ bộ dáng. Di đã mặt mũi tràn đầy to mò chuẩn bị tiếp cận qua thứ, nhưng đông chốc bị cỡ lão bắt lại sau cổ áo. Ngươi làm cái gì? Loại này rõ ràng là dùng để gạt người thủ đoạn, ngươi đi chịu đựng cái gì kình? Cỡ lão mắt trợn trắng nói, cái thế giới này, có thể ba câu nói cũng là người ta vì ngươi dùng tiền người, hoặc là thân nhân ngươi, hoặc là ngươi là bọn cướp. Thế nhưng là nghe người ta nhiều như vậy, Di đã có chút tiếc nuối nói. Cỡ lão mắt nhìn nơi đó, ngươi cho rằng các nàng là nghe người ta nói chuyện? các nàng đó là hấp thụ kinh nghiệm, quay đầu qua lừa gạt mình quốc dân, liền lừa gạt loại kia tham lam tràn đầy không có nhãn giới nữ nhân, cũng chỉ có loại kia mới có thể tin. nhưng một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, loại sự tình này đều không địa phương nói rõ lý lẽ. vi vi công chúa, lúc này một cái trên mặt có hình xăm người chạy đến vi vi phía bên kia, gấp giọng nói, ta nghe được bạo động liền đến, không có việc gì đi. không có. vi vi lắc đầu, một số tiểu dối loạn đã bị ngăn lại rơi, phụ vương đây, vương đang cùng đưa tin tới hải quân đại tướng phủ di tỏ dạ trong phòng trao đổi. Ta cũng không biết thường nói chuyện gì." Người kia lắc đầu nói. Lời này trùng hợp bị Cờ Lập cho nghe được. Hắn nhìn về phía bàn cổ thành nội bộ, cảm ứng đến thuộc về cười một tiếng khí tức, nheo lại mắt, nói đến, "Chúng ta là không phải nên đi." Gặp "Phô ha ha ha, đúng vậy à, lưu thời gian quá dài không tốt, tốt giống như là muốn khai hội đây." Gặp cười ha ha. "Họp là quốc vương, nhưng là những này ra thuộc người nhà tự nhiên là ở tại bàn cổ cung bên trong, một khi đám quốc vương khai hội, như vậy bọn họ cũng không có lưu tại nơi này lý do." "Đi." Cờ Lập khoát khoắt tay, đối David nói. Liên quan tới ta đề án, các ngươi đang họp trước đó, tìm một chỗ thương lượng một chút. Minh Bạch, lao ra. David tỉ lễ, hoàn toàn không quan tâm người khác kinh ngạc ánh mắt, nói, loại sự tình này, ta sẽ làm phò. Làm trên ngươi, David. Cơ lắc quay người sau này, cánh tay giơ lên, lúc lắc liền chuẩn bị rời đi. Cái kia, rốt gặp gì đã cũng phải đuổi theo, tại này chủ trừ nửa ngày, sau cùng thiết qua mặt, cực nhỏ giọng nói, làm ra thuộc người nhà, ngươi là có thể lưu lại. Đã đi a, rốt vương. Lao ca ở một bên nói ra. Rốt rướn mắt xem xét, tại hắn chủ trì thời điểm, Người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận. Hắn cắn răng nói, đáng chết cớ lão, liền biết dụ dỗ mọi người ta. Chư vị vương. David lúc này đối bọn hắn thi lễ, mỉm cười nói, đã tất cả mọi người cùng lao ra nhận biết, chúng ta liền có đệ nhất tầng liên hệ, không bằng tìm một chỗ ngồi một chút, tâm sự về chúng ta tương lai thế nào, trừ cái đó ra, còn có lao ra đề án. Ta không ý kiến. Tức giận về tức giận, nhưng đường đường chính chính sự tình thời điểm, rốt cũng gật đầu. Dù sao muội muội của hắn tại cớ lão trên tay, không nhận cũng không được. Không ý kiến. Lão ca đối cờ là hảo cảm rất cao, dù sao cứu hắn, để hắn leo lên vương vị, chúng ta cũng không có. Bắc Hải tứ quốc quốc vương kia liền càng đừng đề cập, đó là đối cờ lão lại sợ lại yêu. Thần chưa hắn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy. Trương 794, trăm chín giờ gì sở dội xạ liên hợp đồng minh bang quốc, mấy tên quốc vương cùng thị vệ nói chuyện, An mặc khôi giáp thị vệ liền đem đưa đến một cái không người gian phòng, theo mấy người ngồi xuống, David trước tiên mở miệng, dư thừa lời nói ta liền không nói nhiều, lao ra muốn là một khi đại tướng phủ gì tỏ ra đưa ra hủy bỏ thất vũ hải chính sách thời điểm, từ chúng ta tới ngăn cản, đồng thời đem thất vũ hải quyền quyết định giao cho hải quân, lấy đạt tới quản thúc mục đích. Lão gia nói qua, muốn mở cửa sổ lời nói, bình thường người là sẽ không đáp ứng, có thể là có người muốn mang ra tượng, lớn như vậy sát suất liền sẽ có người đồng ý mở cửa sổ. Chúng ta là cái kia mở cửa sổ, nhưng là cần người trước sách mang ra tượng đề án. Hủy bỏ thất vũ hải thế nhưng là đại sự, nhưng loại sự tình này, David biết chắc là có thể thành công. Bởi vì đối những quốc vương đó mà nói, thất vũ hải cái này tồn tại tồn tại cũng được, không tồn tại cũng được, dù sao đối bọn hắn lợi ích không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế giới hội nghị tổng cộng gắn liền với thời gian bảy ngày, có thể nói chuyện quá nhiều, 4 năm một lần, mỗi một lần đều từ bọn họ đến quyết định thế giới hướng đi. Chỉ cần có người dẫn đầu đề án, như vậy vấn đề này sớm muộn hội rơi xuống, dù là việc này lại kinh dị cũng không quan hệ. Dù sao thất vũ hải đã có hai vị đối quốc gia tạo thành đại hãm hại, ạ lạ bà tàn, giờ gì sợ rồ xa? Hai cái ở thế giới gia nhập liên minh trong nước thuộc về đại quốc tồn tại, một cái switch nữa bị thất vũ hải phá vỡ. Một cái đã bị Thất Vũ Hải phá vỡ Tịnh thống trị thời gian rất lâu. Nếu như không phải lão gia mệnh lệnh, David đoán chừng cũng sẽ có khuynh hướng hủy bỏ Thất Vũ Hải đề án. Hai cái này lại quốc, dù là chỉ có một cái, nếu như mình bọn người giữ im lặng, như vậy nhất định sẽ thông qua. Rốt nhún nhún vai, cầm lấy trên bàn hồng trà nhấp một thanh, nói: "Nha, tuy nhiên ta đối hủy bỏ Thất Vũ Hải cái gì không cảm giác, nhưng là gia hỏa kia có yêu cầu, ta làm theo không có vấn đề." "Bất quá, ngươi vì cái gì hô kho lạc lão gia a?" "Lão gia đối ta có ơn." David xoang lưng nói. Hắn để ta nhân sinh tràn ngập hy vọng, tuy nhiên ta là giờ dị sở rỗ xạ quốc vương, nhưng ta càng muốn làm hắn kỵ sĩ, cho nên ta kêu hắn lao ra. Một giới quốc vương, rốt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một giới quốc vương thế mà nhận một cái hải quân làm chủ nhân. Cái này nếu là truyền đi lời nói, cơ là không may hắn không quan trọng, nhưng là ngay tiếp theo gì đã lại không được. Hôm nay sự tình, xuất phát từ miệng ngươi, tiến vào chúng ta ai, thêm một người nghe được lại không được. Rốt mắt hổ vờn quanh bốn phía, trầm giọng nói, mọi người không có ý kiến chứ? A, không quan trọng. Lao ca dẫn đầu nói, Hắn xác thực không quan trọng, song mã vương quốc hiện tại nhàn hạ không được, hắn chỉ muốn khi chính mình quốc vương, cỡ nào có yêu cầu sẽ làm thôi, lại không có việc lớn hơn gì. Bắc hải tứ quốc quốc vương cũng lắc đầu, biểu thị đồng ý. Về phần cái kia ạ quỷ thẹn, kia liền càng không ý kiến, hắn sung làm là giờ gì sở dỗ xạ tiểu đệ vị trí, đại ca muốn làm gì, vậy dĩ nhiên là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt, lão gia đề án kết thúc, bây giờ nói nói quốc gia chúng ta tương lai. David đón đến, đông nhiên vung tay đối các vị quốc vương nói, ta đại biểu nước bang, chân thành mời các ngươi từ chúng ta cộng đồng tổ kiến rở dị sở rỗ xạ liên hợp đồng minh bang quốc, mô phỏng chính phủ thế giới, từ chính chúng ta, quyết định chính chúng ta đồng minh phát triển. Lấy rở dị sở rỗ xạ làm trung tâm, đối với các ngươi tiến hành nguyên bộ, chúng ta thiếu cái gì các ngươi tạo cái gì, để cao quốc gia các ngươi giàu có cùng thu nhập quốc dân, đồng dạng, ta hội chia sẻ rở dị sở rỗ xạ hết thảy cho các ngươi. Uy, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Rốt kinh hãi đứng người lên, ngươi muốn chống lại chính phủ thế giới. David lắc đầu, cũng không phải là, chúng ta vẫn như cũng là gia nhập liên minh nước nhưng chưa từng nói gia nhập liên minh nước không thể kết minh chúng ta chỉ là cao cấp hơn kết minh phương thức ngươi muốn làm gì rốt kinh dị nhìn trầm trầm david david dừng một cái trầm giọng nói tự nhiên là vì hòa bình đỏ cảng cỡ là bọn họ từ mạ dỉ phỏ xuống tới liền tiến vào zelina một chỗ khác ở vào đỏ cảng vị trí Các cung mịu đùa bọn họ cũng là ở chỗ này tiến hành nghỉ ngơi cỡ lấp tuy nhiên bởi vì muốn đề án tiến vào bàn cổ cung nhưng thế giới hội nghị loại kia khai hội địa phương đương nhiên là không vào được nhưng là bọn họ cũng không thể đi thế giới hội nghị trong lúc đó bọn họ những này phụ trách hộ tống, muốn toàn bộ hành trình tiến hành vừa đi vừa về hộ tống, bảy ngày sau đó, bọn họ vẫn phải đem vương tộc đưa về trụ sở. Mà trong khoảng thời gian này, là hải quân thậm chí thế giới các quốc gia nhất là thư giãn thời điểm. Bởi vì cường lực chiến lực đều ở nơi này. Nha, cỡ đảo, bọn họ đến một chỗ ăn cơm địa phương, chỉ thấy Trả Tồn ngồi trên ghế, vừa vặn đối đại môn, đối hắn chào hỏi, Kỳ Hi cười nói, ngươi xuống tới à? Trả Tồn lão ca à? Cỡ Lao liếc hắn một cái, cũng nhìn thấy ở một bên Lon, đối lấy bọn hắn gật gật đầu không chút khách khí tại một cái châu ngồi ngồi xuống. Cái bàn kia bên trên đã bày đầy áp thức ăn. Kỳ nạ rất ngạc nhiên, ngươi vì sao lại muộn như vậy xuống tới? Cái bàn một bên khác, Kỳ nạ vòng khoanh tay hút thuốc, hỏi hướng Cờ lão, xử lý chút chuyện, liền ngươi tới sao? Sợ mồ kệ tên ngu ngốc kia đâu. Cờ lão hỏi, hắn lần này giống như không có tham dự hộ tống. Kỳ nạ nói ra. Cũng thế, hắn cái kia tính cách, không hợp ý nhau thật đúng là không tới. Cờ lão nhún nhún vai nói, cái bàn này, gian phòng này, tu tập mới cũ đệ nhất hải quân tinh anh. Từ gặp bắt đầu đến John, Tokikage, lại đến Hinata. Cờ Lã thậm chí nhìn thấy khác một cái bản còn có cự nhân hải quân. Tất cả đều là lần này hộ tống vương tộc hải quân. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đợi bảy ngày, đại hải thì càng loạn. Cờ Lã cắn xì gà nói, quy củ chính là như vậy. Hinata thản nhiên nói, Phốc ha ha ha, lão phu vừa vẫn nói. Gấp ngồi vào cờ Lão bên cạnh, cầm lấy một khối cự đại mang cốt nhục gặm đứng lên. Thực vật, Di Đạo cũng không có khách khí, cũng ngồi xuống, hai tay bắt đầu lật động, hướng miệng bên trong nút lấy thực vật. Cờ Lão rót cho mình một ly tiểu, còn không có tiến miệng. Bên ngoài liền có hải quân song tới, hét lớn. Không tốt, không tốt. Bị ở mồn hành động, nàng cùng cải đủ bắt được liên lạc. Lời này vừa nói ra, trên trận không khí cũng là yên tĩnh. Cái gì? Khi nạ quay đầu trang nghiêm nói. Đây là nghe lén điện thoại trùng được đến tin tức, một điểm che đậy đều không có, tựa hồ là hoàn toàn không ngại nghe lén. Nay hải quân trong tay còn có một cái hát sắc nghe lén điện thoại trùng, chạy đến bọn họ bên này, ấn mở phát ra. Ma ma mà ma ma. Điện thoại trùng vừa khởi động, Cố lão liền nghe đến một cái hết sức quen thuộc tiếng cười. Rất rõ ràng không có một chút ba động, không hề nghi ngờ là lìn. cỡ nào khe như mày, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó để ly xuống. tại này lắng nghe. nhóc mũ rơm sự tình, hắn hiện tại qua người bên kia đi. bị ở mồm âm thanh vang lên. vậy thì thế nào? thanh âm này rất lợi hại thô hảo, mang theo một cổ bá đạo, là cải đủ. nghe kỹ, không cho phép ra tay với hắn. ngươi nói cái gì? ta sẽ đi vương quốc quan đồ, lấy nhóc mũ rơm đầu người. nói đùa cái gì? ta cự tuyệt ta không phải tới tìm ngươi, cãi đủ. Ta nhất định phải cầm tới nhóc mũ dơm đầu người, nếu không ta liền thể diện mất hết. Lời này để cỡ lão giật nhẹ khóe miệng, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, ngủ gẳng sở tên ngu ngốc kia, làm ra ngoài tin tức, đã để sự tỉnh lên men a. Thần chứa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 795, lá gan thật to lớn, ngươi là ai a? Nghe trộm tin tức như trước đang tiếp tục. Đối mặt bí ở mồm lời nói, cải đủ đáp lời liền rất đơn giản. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ma mà, mà, mà nha. Ngươi thiếu nợ ta một cái rất đại nhân tình đi cải đủ vậy cũng là trước kia sự tình không là cả đời ân tình hừ ta mới cùng nhóc mũ rơm tên kia có ánh nghiệm, ngươi muốn tới lời nói liền ngươi cũng giết lìn ta không phải đến thương lượng với ngươi chỉ là thông chi ngươi một tiếng mà mà nha thật tốt ta ta tới bắt lại nhóc mũ rơm đầu ngươi. giống như tiểu trước đây nhạc vui hòa lên đi điện thoại chúng nghe trộm, dừng ở đây bị ở mổn muốn đi tìm cải đủ Gặp miệng lớn cắn xuống một miếng thịt cười ha ha lấy này thật đúng là đại tin tức cả phúc ha ha ha uy gặp tương cải đủ cùng bị ở mồm để mắt tới tôn tử của ngươi a ngươi còn cười được chi vân hỏi phúc ha ha ha này thật là tốt cười a gặp kèm chút không có phun ra ngoài cái này cũng không phải cái gì buồn cười sự tình thực sự là chi vân bất đắc dĩ nói cứ như vậy để hai cái tứ hoàng như thế tiếp xúc hắn thật tốt sao có cái gì tốt không tốt gặp cười nói hiện tại là thế giới hội nghị chúng ta những người này là vương tộc hộ vệ thoát thân không ra a xác thực Cha tôn cười nói thế giới hội nghị trong lúc đó chúng ta hải quân bên ngoài lực lượng là rất yếu bị ở muộn đoán chừng cũng là nhìn thấy điểm này, cho nên mới xuất động đi. Chi vườn gật đầu nói thì nói như thế. xã gạ xã trưởng nói thế nào a? Trạng tuấn hỏi. một bên hải quân nói, xã gạ rủ kỳ nguyên xoáy nói, vương quốc quả nổ không phải gia nhập liên minh nước, cũng không phải chúng ta phạm vi quản hạt. phốc ha ha ha, đúng không? hiện tại xem ra mặc kệ mới là thượng sách. gặp cười nói, khí nã nhìn lấy hắn, kẹp lên miệng bên trong khói, phun ra một làn khói mù, nói, bất quá, gặp bị ở muộn cùng cái đủ hành động lời nói, là không thể bỏ mặc không quan tâm đi. hai người kia. Thế nhưng là ngươi được xưng là hải quân anh hùng nguyên nhân." Lời này để gỡ lão sững sở nhìn về phía Hinata, "Ngươi biết ta?" Hinata, "Rỗ tha." Gặp thử mở hàm răng, nói một câu để chúng quanh yên tĩnh danh tử. Trạ Tôn cùng Chi vườn tại cái này, một cái chớp mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tất cả đều chầm mặc không nói. "Hinata, ngươi còn trẻ như vậy, biết còn không ít nha." Gặp lượi, nhìn về phía cơ lão, "Ngươi cũng biết." "Hiểu sơ." Cơ lão nói ra, "Rỗ rơ trước đó ba chủ, tụ tập một nhóm nguy hiểm hải tặc, muốn xưng bá thế giới." Gặp nói ra, "Đúng vậy a." nhưng vậy cũng là 40 năm trước sự tình. Nhưng hiện nay lời nói, thời gian qua, bọn họ lực lượng cũng tăng trưởng. Khi nạ rút ra điếu thuốc, nói, hiện nay bị ở mồn cùng cái đủ, hai người cùng một chỗ lời nói, là có thể tái hiện rột lúc chẳng cảnh. Bọn họ. Cơ Lô kinh thường cười cười, không phải ta xem thường, hai người này kém chút so sánh dưới, tiếp ta ngược lại thật ra cảm thấy có khả năng tái hiện rốt rầm rộ. Zhou Den a, gặp cắn một cái thịt, nói, hắn còn sớm đây, hồng phát hội theo dõi hắn, bị ở mồn cùng cái đũ, cũng sẽ không cho phép. Phô ha ha ha. Tựa như cháu của ta một dạng, muốn được xưng là đệ ngũ hoàng, còn sớm đây." Cớ lão dựa vào phía sau một chút, nói ra khói bụi, "Các ngươi gia tộc đều là một cái đứa hạnh, không gây chút chuyện đi ra, cảm giác liền không thoải mái giống như. Để hắn náo đi, nhìn xem có thể náo ra bộ dáng gì, ở chỗ đó, ngươi cũng quản chẳng phải nhiều." Phúc ha ha ha, ta chính là một giới lao binh, có thể quản cái gì a?" Gặp cười to nói. Cớ lão nhún nhún vai, "Tốt nhất dựa theo ngươi nói, đại hải đã có phiền phức, ngươi cũng không cần tại thêm phiền." Ngay tại cớ lão bọn họ đợi tại đỏ càng thời điểm, dây ba khu vực trước phương đại hải bên trên một chiếc thuyền chỉ chậm chậm tới gần thuyền kia chỉ trong khoang thuyền đen nhánh trong bóng tối một cái có bạo tạc đầu bóng người cắn xì gà khói bùi theo hắn phía trên lượn lờ cũng là cái này ngươi nhớ mãi không quên nam nhân kia chỗ trụ sở tại bên cạnh hắn một cái dị thường khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại này to lớn bàn tay bên trong, vớt vớt hai cái đá vụn hắn ở chỗ này sao thanh âm phát ra rất lợi hại hơi trầm ổn lại dẫn một kia bảo lệ không biết đâu bạo tạc đầu bóng người cười cười bất quá này không trọng yếu hắn sẽ xuất hiện chỉ cần ngươi muốn Hiện tại là thế giới hội nghị kỳ, yên tâm nào đi. Khôi Ngô bóng người gật gật đầu, đi ra buồng nhỏ trên tàu, xuất hiện tại bong tàu. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra hắn thân thể, này là có một thân đen nhánh quân phục, cùng một đầu hoàng sắc gợn sóng tóc dài nam tử Khôi Ngô, hắn mang theo thái nệ, to lớn bàn tay lấy ra một tờ giấy báo. Trên báo chí, là lúc ấy cờ lập chém giết dẹp phỉu phối đồ. Hắn nhìn về phía d ba khu vực, khàn khàn phát ra trầm trầm thanh âm. Rút thì gơ lão. Hắn đem giấy báo vò thành một cục, đông một tiếng từ bong tàu bắn ra, giống như một quả hắc sắc đạn áo lại như một khỏa hắc sắc lưu tinh lấy một loại thẳng tiến không lùi bạo liệt trạng thái trực tiếp đụng tại phía trước khu vực một góc bên trên ầm theo một trận đại nổ vang này khu vực trực tiếp bị sụp ra ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha đò cảng nhà ăn điện thoại trùng thanh âm chói tai quấy nhiễu đang dùng cơm cơ lão hắn cho mày ai vậy nhao nhao chết quay đầu nhìn lại cụ rổ vừa vặn qua nghe là bọn họ bên kia điện thoại trùng vừa vừa tiếp thông dây ba chi bộ liền vang lên phanh phanh ba ba thanh âm cùng một trận kêu thảm nghe được thanh âm này cơ lão nhũ mày lại nhìn sang đây là cu dỗ nhìn lấy điện thoại trùng trùng to mắt z ba chi bộ để báo trung tướng a điện thoại trùng bên kia phát ra kêu to nhưng mà thanh âm trực tiếp biến thành kêu thảm theo một trận chấn động điện thoại trùng biểu lộ trở nên trầm ổn lại cương nghị rút khi cơ lão đã lâu không gặp với anh cái này vừa nói cảnh vật chung quanh chính là lạnh lẽo đột ngạt lại kiểm chế thanh âm trong nháy mắt che đậy bên trên cái này đỏ cảng nhà ăn cái này đây là phun bù đi cùng dặn gỗ vô ý thức ôn cùng một chỗ tại này run lẩy bẩy Khi nạ trên mặt chảy ra mồ hôi đến, nhìn về phía cái kia ngồi trên ghế, cũng không nhúc nhích Cơ lão. Chỉ gặp hắn cúi đầu, sắc mặt âm có thể chảy nước, cỗ này đủ để đè chết người, giống như có nước ở trùng quanh dạo bước làm cho người ngạt thở sát khí từ trùng quanh hắn chậm chậm phát ra, đè người thở không nổi. Cơ lão, dì đã cẩn thận từng ly từng tí chảnh chảnh hắn góc áo. Phúc ha ha ha, Cơ lão, sát khí quá nặng. Gặp tại này cười. Im niệm, tử lão đầu. Cơ lão thở sâu, mắt nhìn gì đã, ép buộc chính mình không phát giận, hắn nhìn về phía điện thoại trùng bên kia, ngón tay nhấc go Điện thoại trùng từ cụ rồ này tuột tay mà bay, đến hắn bên này, hắn một phát bắt được mì rồ phồn, giữ tận nói: "Lá gan thật to lớn a, dám đánh bất ngờ lao tử dây ba, ngươi mẹ nó ai vậy?" Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 796, lao tử quản cái giám thế giới hội nghị. "Ta tìm ngươi thật lâu, tự mình sau khi đi ra, ta vẫn tại tìm ngươi." Rụt khí cờ lão. Điện thoại trùng bên kia lộ ra nhe răng cười, "Hơn 20 năm trước, ta liền muốn theo ngươi tốt nhất đọ sức một phen, hiện tại chính là thời cơ." Tới đi tìm tới ta, cùng ta đánh một phen, để cho ta thành tiểu thế giới mạnh nhất, hoặc là đánh bại ta, như vậy, ta sẽ cho ngươi thế giới bảo tàng lớn nhất. Hơn 20 năm trước, ta hơn 20 năm trước mới mấy tuổi a ngươi tìm ta đó sức, ngươi là ai à? Đông Hải Dương Nghiệt. 3. Điện thoại trùng không có trả lời, trực tiếp quải điệu. Uy, uy. Cơ lão gọi hai tiếng, phát hiện một điểm phản ứng đều không có, dưới ngón tay ý thức dùng lực, phanh một tiếng đem mịt rổ phồn bốc nát. Thảo. Hắn hoắc một chút đứng người lên, trong mắt cơ hổ co lại thành điểm, khí trên đầu cơ hổ bốc khói. Trà, la gan thật to lớn, hắn từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ, lái thuyền, lão tử muốn trở về. Cớ nào, hiện tại là thế giới hội nghị. Lão tử quản cái giám thế giới hội nghị. Cớ lập trực tiếp trừng mắt về phía Hina, quắc, ngũ lao tinh đến đều không được. Nói đùa cái gì? Ta trưởng quản dê ba đến nay đã bị bao nhiêu lần đánh bất ngờ. Đây là không có giết với a, hoàn toàn không có giết với, ta liền làm không rõ ràng, tứ hoàng cũng không dám đến ta cái này, làm sao cái gì a miêu a cậu đều nghĩ đến bắt ta đổi danh, chán sống lệch ra á. Còn đọ sức Lão tử liền cùng hắn đọ sức đọ sức. Phốc ha ha ha, lão phu tại thời điểm cũng không có nhiều chuyện như vậy. Gặp cười nói, ngươi muốn đánh một chầu à? Lão đầu. Cơ lão cả giận nói, có tin ta hay không hiện tại cho ngươi đi cùng rẻ phỉ làm bạn? À ah, vậy thật đúng là đáng sợ đây. Gặp học kỳ quyết mở miệng. Tử lão đầu này. Cơ lão trong mắt cơ hồ co lại thành nọn, Hắn thở sâu, quắc, toàn thể đều có. Dê ba lệ thuộc trực tiếp tất cả đều cho ta cất cánh. Hiện tại, lập tức, lập tức trở về Dê ba. Vâng. Cujo. Bị đuổi tất cả đều đứng nghiêm thân thể thẳng tắp kính cái lễ, từng cái thần sắc trang nghiêm. Cỡ nào, ngươi bây giờ đi về lời nói, cái kia chính là không chịu trách nhiệm. Ngươi cùng ngươi thuộc hạ hộ tống vương tộc nhiệm vụ liến thất bại, hội đạo đưa chúng ta hải quân đánh giá hàng. Khi nạ cái kia thấp lời chưa nói xong, chỉ thấy cỡ là xài bước đi ra ngoài, rất rõ ràng, gia hỏa này đã là một câu đều nghe không vào. Hắc hắc hắc, từ bỏ đi, khi nạ cô nàng, cái trạng thái này cỡ nào, là nghe không vô bất luận cái gì một câu. Trả tồn tại này nhún vai cười, tri từ chối cho ý kiến, nói. Dù sao cũng là giám đơn thương độc mã đi đối phó bị ở một người. Cớ Hải quân thời gian dài như vậy, tiến bản bộ cũng 2 3 năm, hơi chú ý hắn đều biết hắn tinh khí. Lần trước nổi giận, trực tiếp chấn kinh toàn bộ Hải quân bản bộ. Một mình hắn đơn đấu tổ tổ lên a. Khí nạt rất bất đắc dĩ. Khí nạt thở dài nói, vậy chuyện này nên xử lý như thế nào? Thiếu một bộ phận người, này vương tộc bên kia. Một lần nữa điều động đi. Ha ha ha. Gặp cười to nói, lão phu lại là lần đầu tiên nhìn thấy cỡ lão nổi giận đâu, sát thực rất lợi hại đáng sợ. Sát khí quá nặng, bất quá Trà Tôn cười hả hác nói, so với tại có dặn tỳ rõ dỗ nơi đó, sát khí này tính toán là trò trẻ con. Chi vừa gật đầu nói, vâng, khi lấy được cái kia thanh vô thượng đại khói đao về sau, hắn lúc ấy sát khí là có thể cải biến thiên tượng. Cải biến thiên tượng? Gặp ngừng đầu, đó không phải là bá vương sắc cả, thật không nổi a, ha ha ha ha. Liên cái này còn không phải toàn bộ sao? Khi nã nhìn ra phía ngoài, ánh mắt lộ ra rung động thật sâu. Quái vật tên, quả nhiên không giống bình thường. Nhà ăn bên ngoài, sát vật đang cùng một đám hải quân tại này nói khoát, ta cùng các ngươi giảng. Lúc ấy tốt nhiều đại hải tặc đánh bất ngờ chúng ta, nhưng là ta hoàn toàn không sợ, ta thế nhưng là Sát Bất cơ lão, những cái này nổi danh đại hải tặc cũng trải qua bất quá ta Thiên Truy Bách Luyện Bá Khí công kích. Đám hải quân cùng nhau gật đầu, một tên tuổi trẻ hải quân hỏi, "Này sau đó thì sao?" "Sau thế nào hả? Về sau những hải tặc đó không đánh lại được chúng ta, liền trao phúng chúng ta là chính phủ thế giới chó săn, ta đương nhiên không phục à, ta còn hướng cỡ lực trung tướng đề nghị làm sao phản kích, khi đó ta siêu cấp." Đang khi nói chuyện, chỉ gặp trước mặt hắn hải quân ánh mắt cùng nhau chuyển động, nhìn về phía Sát Bất Hậu Vương. Cái này khiến Sắt Bất có chút khó chịu. "Uy, các ngươi thái độ gì à? Không tin ta nha, ta thật sự là lúc ấy hướng cờ là chúng tướng phát ra đề nghị, ta siêu dũng." Đám hải quân ánh mắt vẫn không có chết đi. "Ai vậy?" Giang quay giãy vĩ đại Sắt Bất đại nhân kể chuyện xưa. Hắn quay đầu, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể ưỡn một cái, trực tiếp đứng vững. Chỉ thấy phía trước biển người phong trào, đại lượng hải quân hướng phía trước tới gần, mà lãnh tụ chính là Cơ lão. Cơ lão bên trong đêm, lời nói đều chưa nói xong, Sắt Bất đột nhiên cảm giác được không đúng miệng khép lại, tại này thẳng tắp thân thể, chờ lấy cỡ lão bọn họ đi tới, sau đó ngoan ngoan về đơn vị, đi đến Cujo bên người. Cujo tiên sinh, xịt, đừng nói chuyện. Cujo nhỏ giọng nói, trừ phi ngươi muốn nằm ở trên giường nửa tháng. Sarsmut một câu đều không nói. Cỡ lập trung tướng gương mặt kia, nay cơ hồ muốn vạn nước chảy, đây là phát đại tính khí a? Cái này mấu chốt Sarsmut là một câu lời cũng không dám giảng, không chỉ có như thế, hắn thậm chí cảm giác được thân thể tại phát lạnh, còn rất lợi hại nhói nhói, giống như là bị chém ra một dạng. Trực giác nói cho hắn biết, vạn nhất nói nhầm. Vậy liền xong bóng. Người nào như vậy có dũng khí, để cơ lập trung tướng phát lớn như vậy tính khí. Lần trước phát cáo, còn giống như là ám sát thời điểm. Trung tướng. Lúc này, ở bên ngoài ẻn cùng bỉn cũng nhìn thấy cơ lão, vội vàng chạy tới cúi chào. "Ẻn a." Cơ lão nhìn một chút, "Về đơn vị, theo ta đi." "Vâng." Ẻn kêu một tiếng, cũng ngoan ngoãn về đơn vị. Nàng không rõ ràng vì cái gì, nhưng là nàng cũng không cần rõ ràng, bởi vì gương mặt kia cùng trung quanh truyền đến kiềm chế khí tức, đại biểu cho sự tình rất lớn đầu. Lúc này, nghe mệnh lệnh là được. Kim Nê Ngươi muốn đi đâu? Sẽ chỉ vừa đi ra ngoài không bao lâu, một số mặc áo đen phục chính phủ quan viên liền ngại ra, nói, hiện tại là thế giới hội nghị kỳ, ngươi chức trách là chờ đợi vương tộc khai hội kết thúc, sau đó hộ đưa bọn hắn trở về, ngươi bây giờ muốn làm cái. 3. Cớ lão đều không chờ hắn lời nói kể xong, trực tiếp đi qua, một cái tay trực tiếp đúng tại cầm đầu một cái chính phủ quan viên trên cổ, đem hắn sách đứng lên nít lại gần mình, lạnh nhạt nói, ta hiện tại nổi giận, ngươi tốt nhất đừng khiêu khích ta, cút xa một chút, nói, cánh tay hắn hất lên đêm này quan viên trực tiếp vung tại những cái kia cùng là chính phủ quan viên người bên trong đụng bọn họ người ngã ngựa đổ kujo ở một bên miết miệng tâm lý mắng những người này thật không có mắt cỡ lão tiên sinh vốn là chán ghét chính phủ quan viên đến cái này mấu chốt còn dám tới quấy rối hắn không nhìn thấy bọn họ những thuộc hạ này từng cái cái dám cũng không dám thả sao cũng là dí đạ lúc này cũng nuốt thuận giống con nhỏ con không ai dám tại cỡ lão lúc tức giận đợi cùng hắn nói đùa đó là muốn chết người thân chưa hẳn đã siêu thoát tiêu dao là một cách sống trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy Chương 797, ta sẽ đem đầu người mang về. Thuộc về D3 Hải quân, lướt qua những này chính phủ quan viên, cấp tốc lên hạng. Nhìn lấy đám Hải quân tại từng cái lên hạng, cỡ lo cắn xì gà thổ lộ ra một thanh thật lớn khói bụi. Đối một bên Cù Dô nói, D3 người nào lưu thủ? Cù Dô biết cỡ lo hỏi không phải những cái kia không thuộc về mình trực hệ phê phái, nói ra, là phèn Mở điện, xác nhận nàng có sao không? Vâng. Cù Dô vây tay, liền có một tên Hải quân ôm điện thoại tới trùng, bấm bên kia điện thoại. Rất nhanh, điện thoại trùng được kết nối biến thành một chương nhu nhu nhược nhược lại lộ ra vũ mị mặt. Mặc Tây, mặc Tây, là cờ lập trung tướng sao? Ta là Kuzo, cờ lập tiên sinh tại bên cạnh ta. Kuzo mắt nhìn tại này túi đầu không nói một lời cớ lão, hỏi, người có sao không? Ta không có. Điện thoại trùng nói ra, có người đánh bất ngờ Z3, ta lúc ấy tại thí nghiệm, hắn hành động rất nhanh, chờ ta đi ra đã không nhìn thấy người, hiện tại ta tại tổ chức người cứu chữa, nhưng là Z3 khu vực bị hủy một nửa. Thương vong bao nhiêu? Cờ lớp cực nhanh hỏi. Điện thoại trùng bên kia trầm mặc một trận, sau đó Phèn mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Rất lợi hại, rất nhiều." "Rất nhiều là bao nhiêu?" Nói, "Cơ lực trực tiếp quát. "Vâng." "Còn Giang kiểm tra." Tựa hồ là cảm ứng được Cỡ lão phẫn nộ ngữ khí, Phèn cực mau trả lời, "Nhưng ta đoán chừng, lưu thủ hải quân bên trong, vượt qua một phần năm tử vong." Một phần năm. Hán dệ 3 tổng cộng 5000 người binh lực, chính mình mang đi ra ngoài 2000, các sĩ hữu đùa tăng thêm mẹn bọn họ bởi vì hộ tống cũng mang đi một số, lưu thủ tại dệ 3 nói ít còn có hơn 2000. Bất kể thụ thương, chỉ là tử vong số lượng liền có 1 phần 5. Cái kia chính là bốn năm trăm người. Thấy rõ ràng người sao? Có bao nhiêu? Cớ lão ngư khí càng lạnh lẽo. Vâng, căn cứ sống sót hải quân báo cáo, chỉ chỉ có một người xâm nhập nơi này. Người kia ăn mặc một thân quân phục. Theo bọn họ nói, này tựa như là. Penny dừng một cái, nói, tựa như là Dulat Bajet. Lời này vừa nói ra, xung quanh yên tĩnh. Dulat Bajet. Cujo đẩy tới kính mắt, cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Bản bộ không là phủ nhận hắn còn sống không? Bajet, hơn hai năm trước, Cujo không biết, cỡ lão là biết, Bajet còn sống chỉ là bọn hắn thống nhất đường kính, không hội để người ta biết. nhưng giống như nhớ lại lúc trước hắn giống như trở lại qua đoạn thời gian đó cùng nam nhân kia giao thủ qua, nhưng vẻn vẹn một mặt, con hàng này nhớ hắn hơn 20 năm. cỡ lão nheo lại mắt mở ra trên cổ tay điện thoại trùng phát thông điện thoại. mặc tây mặc tây, nơi này là kỵ sĩ văn phòng, ta là cỡ lão. a, trung tướng bên kia hải quân thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc. lão gia tử ở đâu? cỡ lão lạnh giọng hỏi. tại nguyên soái văn phòng bên kia điện thoại cầm tới, ta muốn cùng bọn hắn trò chuyện thế nhưng là nguyên soái tại cùng đại tướng trao đổi hiện tại lập tức lập tức ta lời nói ngươi nghe không được cỡ lão quát vâng điện thoại trùng vang lên vội vàng tiếng bước chân chờ một lúc bên trong vang lên hải quân thở hồng hổ thanh âm xạ cạ rủ kỵ nguyên soái kỳ đại tướng Ừm. đang họp thời điểm ngươi vào để làm gì cái thanh âm này là xạ cạ rủ kỵ đúng đúng cỡ lão trung tướng cỡ lão đây là kỳ thanh âm nay điện thoại trung bộ dáng biến đổi hóa thành bỉ ổi thái độ á cỡ lão ngươi có chuyện gì không cỡ lão cắn răng Gan từng chữ một, ta khu vực bị người hủy. Người cũng không chết yếu. Điện thoại trùng bên kia Lâm vào hiếm thấy chờ mặc. Cho ta trao quyền. Đu Lát Bạ Dẹt các ngươi hẳn là có tin tức đi. Cờ Lặc tiếp tục nói. Điện thoại trùng vang lên sạ cả rủ kỳ thanh âm, Cớ lão, chính phủ có yêu cầu, ngươi biết, Đu Lát Bạ Dẹt còn sống tin tức nhất định phải phủ nhận. Khu vực bị hủy là nghiêm trọng đối với chúng ta hải quân khiêu khích, ít nhất phải chờ thế giới hội nghị kết thúc, Lao Phu sẽ đi thân. Ta quản chẳng phải nhiều. Cờ Lặc con mắt bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Ta chết một nhóm thủ hạ, không phải đao thật thương thật cùng hải tặc chém giết chết, là bị một người đơn thương độc mã xâm nhập ta khu vực giết chết. Ngươi nói các loại thế giới hội nghị kết thúc, vậy ai đến? Cố Kỵ ta mặt mũi. Nguyên Soái, mặt mũi ngươi lại để nơi nào? Điện thoại trùng bên kia lại trầm mặc một trận, nói, "Đúng lát bà Z, căn cứ tình báo, hẳn là cùng Bổ hệ nạp phệ sủ tạ cùng một chỗ, bọn họ tựa hồ tại mời hắn hải tặc, chuẩn bị làm một trận hải tặc giới thế giới hội nghị." Cớ lão hỏi, "Hiện tại cụ thể người nào đang tra?" Là Sơ Mộ Kệ. Cớ lão, "Lão phu có thể cho ngươi tra quyền." từ ngươi chuyên môn phụ trách bắt bù hệ nạ phệ sụ tạ cùng đu lát bà rẹt chết hay sống không cần lo hải quân bên này tạm thời giao cho ngươi đến chủ tính chung nhưng là việc này ngươi phải làm cho tốt cỡ trả lời đơn giản hơn ta sẽ đem đầu người mang về 3. hắn trực tiếp đưa điện thoại cho quái điệu lên hạm mở điện gọi điện thoại cho sở mộ kẽ hỏi một chút hắn ở nơi nào bàn bộ mới mà gì nệ phò xa cả rủ kỵ cùng kìm dưới nghe điện thoại trùng bên trong âm thanh bận lập tức có chút nói không nên lời đáng giận xa nắm chặt quyền đầu đốt đỏ nơi tay mặc lên xuất hiện để trung quanh nhiệt độ không khí lên cao đáng chết hải tặc ở thế giới hội nghị trong lúc đó lại dám làm loại sự tình này nếu như không phải thế giới hội nghị sẽ có người dám đánh bất ngờ bọn họ hải quân cơ địa sao hơn nữa còn là trọng yếu bản bộ lệ thuộc trực tiếp chi bộ đại cơ địa. cái này rất rõ ràng không có đem bọn họ hải quân để vào mắt cỡ lão nói rất đúng chính hắn mặt mũi để nơi nào mà hắn xả cả rủ kỵ mặt mũi lại để nơi nào nha kỳ lún bay quyết mở miệng nói rất khó coi đến cỡ lão nổi giận à lần này rất lợi hại trực quan thật đáng sợ đây cũng tốt xa cả dù kỉ khoe miệng lộ ra mỉm cười dù sao cũng phải có người đi chứng trị không phải vậy những hải tặc đó cũng quá càn dở bị ở muốn muốn cùng gai tiếp xúc nhiều bên này thế mà còn có người muốn làm hải tặc bản thế giới hội nghị Cớ lão làm rất tốt là lão phu thái Câu Nệ, loại thời điểm này sát thực không nên tuân từ phía trên mệnh lệnh gật đầu nói phè dù ta người này lão phu biết mặt ngoài là lễ mừng phát triển nhưng bụng trộm lại là nhiều quốc gia khởi sướng chiến tranh hậu trường hấp thụ hắn cùng du lát bà dẹt cái hợp lại cùng nhau là muốn mưu đồ cái đại sự gì sao chính là bởi vì không biết mới chuẩn bị yên lặng nhìn biến nhưng cớ lão bên kia xảy ra chuyện lời nói liền trao quyền cho hắn đi buk Lino, người đồ ma lệnh đâu sa cả rủ kỵ hỏi đã sớm trao quyền cho cờ lão nha kỵ cười ha hà nói hắn khi con ruột nhìn người đồ ma lệnh loại vật này đã sớm đem cái kia kim sắc điện thoại trùng giao cho hắn nhưng lời như vậy thế giới hội nghị trong lúc đó phía trên đoán trưởng có phê bình kín đáo đây kỵ nói ra không quan trọng sa cả nghiêm mặt nói chính nghĩa mới là trọng yếu nhất phía trên lời nói Lão phu sẽ đích thân giải thích, mà lại thế giới hội nghị là 7 ngày thời gian, chúng ta có đầy đủ thời gian, trên đại dương bao la không cho phép xuất hiện nhiều như vậy tà ác, cái kia phe sủ tạ, triệu tập đại lượng hải tặc là chuyện tốt, chúng ta có thể nhất cử tiêu diệt lời nói, sẽ cho hải tặc thế giới một cái trọng thương. Chương 798, ta có đồ ma lệnh. Trên đại dương bao la, Kim chói Kim Lê Hảo mang theo mấy chiếc tàu chiến đi thuyền. Kim Lê Hảo trong văn phòng, cỡ lão ngồi trên ghế, trên bàn công tác điện thoại trùng đang vang. Trừ hắn ra, dì đã cùng cụ Dồ cũng ở nơi đây chỉ là gì đã không dám ở nơi này tiếp tục ăn đồ ăn vặt, cú rồ đứng liền càng thêm thẳng tắp. Bởi vì cờ lão mặt vẫn luôn là âm, từ lên hạ bắt đầu sắc mặt liền không có tốt hơn. rất nhanh điện thoại trùng được kết nối. huy, nơi này là sở mộ kệ. điện thoại trùng biến hóa thành một cái cắn ba điếu xi gà phách lối khuôn mặt. là ta, cờ lão. cờ lão trầm giọng nói. cờ lão nha, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, ngươi không phải tại thi hành hộ tống vương tộc nhiệm vụ sao? cờ lão thở sâu, trầm giọng nói. sợ mộ kệ, ta khu vực bị người đánh lén, bị đủ lác. bả còn có vụ nên à? Phe Suta, bên kia trầm mặt xuống. Ta được đến trao quyền, ngươi đang tra đúng không? Hiện tại tiến độ ở đâu? Cùng ta báo cáo, ta toàn quyền phụ trách. Cơ Lặc tiếp tục nói, ngươi đạt được trao quyền à? Đáng giận, bản bộ bên kia thế nhưng là một mực phụ nhận đù lác. Bạ Zetsu còn sống tin tức. Điện thoại trùng lộ ra tức giận. Hắn muốn không gây sự lời nói, chúng ta là có thể làm hắn chết. Cơ Lặc cắn xì gà, thật sâu nói ra khói bụi, nhưng bây giờ lời nói, đừng nói hắn không chết, hắn cũng là chết thật, ta cũng phải đem hắn từ trong đất móc ra nghiền xương thành cho xem ra là thật nổi giận à cỡ nào ta đúng là đang điều tra cũng hướng lên phía trên phản ứng qua lần này không có tham gia hộ vệ nhiệm vụ cũng là bởi vì cái này sợ mụ kệ trầm giọng nói ta tra được là tra được nhưng bây giờ còn chưa xác định phương vị chỉ là xác định phe sủ tạ cái này chiến tranh con buôn gần nhất hoạt động kịch liệt có thể vững tin hướng rất nhiều hải tặc truyền lại thư mời ta đã nhanh bắt lấy cái đuôi nhưng còn cần một chút thời gian ta chờ cỡ lắc trầm giọng nói vung tay đi làm đi sợ mụ kệ đem địa điểm tìm ra lúc khi tối hậu trọng yếu hắn mở ra ngăn kéo móc ra một cái bỏ túi hình kim sắp điện thoại trùng. Điện thoại này trùng không có mịt tổ phồn, giống như là hoàng kim chế tác vật cứng. Tại vỏ sò bên trên còn có một cái nút. Cỡ lão cắn hàm răng, gian tương chữ một, lão tử còn có thể phát động đồ ma lệnh. Đồ ma lệnh, lão gia tử rất sớm đã giao cho hắn trao quyền, nhưng cỡ lão một lần đều không dùng qua. Cái đồ chơi này là đại sát khí, ở địa khu dùng một lần, liền có thể hủy đi cái kia khu vực, đó là không khác biệt đặc kích. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần đem mười chiếc cái gọi là đại quân hạm dùng để công kích coi như làm đồ ma lệnh vậy liền không khỏi xem thường nó. Nó tránh thức uy uy lực, là thống lĩnh tàu chiến năm tên trong tinh anh tướng, còn có đến không hết tinh anh hải quân. Đây mới là đồ ma lệnh uy lực chân chính. Đủ Lát, bà già sự tích cơ lão biết, hắn năm đó cũng là bị đồ ma lệnh cho đánh bại. Đánh bại hắn, chính là đương nhiệm trung tướng xạ cả dù Kỳ. Mặc dù bây giờ đồ ma lệnh không có lấy trước như vậy lợi hại, người nếu là bởi vì bọn quái vật không phải khi đại tướng Nguyên Soái, cũng là trực tiếp trốn đi. Nhưng là cỡ là còn có Lâm Thời chủ tính trung quân a. Quyền lực này thả rất lớn, chỉ cần cỡ là nguyện ý, hắn có thể triệu hoán đại tướng phía dưới tất cả mọi người. Đương nhiên, chính phủ thế giới đoán chừng sẽ không đồng ý, nhưng loại sự tình này, cỡ lão đã không quan trọng. Hắn chỉ muốn cầm tới bạ dẹt đồ người. Đồ ma lệnh à? Điện thoại trùng bên kia, rõ ràng hô hấp trì trệ, ý lại tướng thế mà đem loại vật này cho ngươi, trước kia làm sao không nghe nói? Nói nhảm, trước kia nào có người dám dạng này cho hắn. Liền xem như những cái kia đã từng đột nhập qua Z3 hải vực cái gọi là hải tặc liên minh, cỡ lão đều không nổi giận đến loại trình độ này. Nhưng lần này không giống nhau, đây là một cái hải tặc đối với hắn sáng loáng khiêu khích. Cái này muốn không giải quyết, đừng nói màn mũi. Hắn thông gia tử đô không có, đây chẳng qua là một cái đào phạm, một cái phạm nhân vượt ngục, liền xem như trước hải tặc vương đồng bọn thì thế nào? Cỡ lão chính mình xử lý lao gia hỏa còn thiếu, ngươi chỉ cần biết rằng ta có liền có thể, sợ mồ kệ? Ta biết, ta hội trước tiên cho ngươi tin tức. Điện thoại trùng bên kia quả điệu, cỡ lão cũng đem mịp rổ phồn cho phủ lên, cắn sỉ gà không nói một lời, mặc cho sỉ gà đầu khói bụi bên trên bay. Cỡ lão tiên sinh, đồ ma lệnh làm sao cùng đến bài, ngươi không phải nói phải dùng đến chấn nhiếp tứ hoàng sao? Cú rồi miết miệng, nói, hiện tại đến phát động, thật tốt sao? hắn là biết cỡ lạp tiên sinh có đồ ma lệnh dù sao làm cỡ lão tâm phúc cỡ lão làm việc cũng không gạt lấy hắn ít đến cỡ lạp thản nhiên nói đồ ma lệnh chỉ có thể để tứ hoàng cảm thấy phiền phức mà thôi mà lại hiện tại đắc tội ta không phải tứ hoàng là mẹ nó bà dẹt còn có phèn xù ta thứ nhất hắn thuộc hạ không hắn cứ điểm hủy việc này không có thương lượng chỗ trống thứ hai việc này nếu là không xử lý tốt hắn thật vất vả đánh ra đến cục diện liền lại hội trở lại đã từng lại sẽ có loại kia không biết trời cao đất rộng hải tặc đến phiền hắn cả hai kết hợp với nhau đó không phải là tại sống sờ sờ đánh hắn cỡ lão mà sao? Thú này không báo, hắn cỡ là thể không làm người. Hai ngày sau, Kim Nê Thảo xuất lĩnh mấy chiếc tàu chiến đến Dê Ba cứ điểm. Lại lần nữa mạ dĩ nệ phò này đến Dê Ba muốn không bao lâu thời gian, cỡ lão một bên các loại sở mổ kẹt tin tức, một bên hướng trở về. Tuy nhiên hắn lên cơn giận dữ, nhưng cũng biết gấp là không có tác dụng gì. Dê Ba bên kia phèn nhì đã không chế lại cục diện, kiểm kê thương binh tập trung cứu chữa. Nhưng thật thấy cảnh này thời điểm, cỡ lão vẫn là nhịn không được, sát khí tại nhìn thấy Dê Ba cứ điểm thời điểm trực tiếp trải rộng kim nghe hào cùng xuất linh hàng đội. ép những hải quân kia từng cái mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy. Là thật không có khống chế lại. To lớn J3 cứ điểm, trên nóc giống như là bị cuồng phong phá hủy qua một dạng, hoàn toàn không thấy. Cứ điểm xung quanh bao trùm kiến trúc cũng bị tàn phá không giống cái bộ dáng, tất cả đều là tường đổ, toàn bộ J3 cứ điểm bị phá hủy một nửa. Tuy nhiên có bị thu thập qua dấu vết, nhưng cỡ lão nhìn ra được, đây là dùng tệ mạnh cứ thế mà mang ra. Từ đầu tới đuôi chỉ có một người chiến đấu dấu vết. Hắn có thể tưởng tượng đến Cái kia xâm nhập vào cứ điểm bên trong hỗn đản là cỡ nào ngang tàng, di thuần túy lực lượng ép những hải quân này thở không nổi, không thể động đậy, sau đó chiến đấu, phá hư, đem cứ điểm phá hủy. Hạm đội dừng lại, cơ lập từ thuyền bên trên xuống tới, sát mặt cũng là càng lúc trầm. Sớm nhận được tin tức Phạn Nỉ lúc này đã ra nguyên tiếp, nhìn thấy cơ lão, sau khi trào lộ ra vẻ bi thống. Cơ lão trung tướng, ta hết sức, phối dược không được, nhưng tiểu Phạn Nỉ vẫn là có thể, hắn đúng bệnh hốt thuốc để hắn quân ý làm liền tốt. Cứ như vậy Phạn Nỉ muốn nói không được, cái kia chính là thật không được. Sở tự đi ra, Cớ lào một chút đều không muốn hỏi cái đề tài này. Nhưng không có cách, nhất định phải hỏi. Bao lâu thời gian, đây là bao lâu thời gian không ăn lớn như vậy thua thiệt. Hắn dù là tại Đông Hải đợi thời điểm, chỉ cần hắn tại, liền chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Lần này, là năm gần đây đầu một lần. Trưng 799, nàm, coi như ta một cái. Vâng, đi ra. Phenny lung túng một miệng môi dưới, sau này nhìn một chút, nói, tăng thêm không cứu được trở về, tổng cộng hy sinh 515 người, có khác 1,032 người thụ thương. thu liệm tốt thi thể trước không nóng này tổ chức tăng lễ cỡ lão lạnh lèo nói chờ ta đem bà rệt cùng phệ sụt tạ đầu mang về lại cử hành tăng lễ cujo mở điện bản bộ tìm công tượng tới sửa thiện nơi này vâng cỡ lão tiên sinh cujo đẩy tới kính mắt trầm giọng nói ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha lúc này cỡ lão trên cổ tay điện thoại vang lên hắn nhíu lại mắt mở ra đồng hồ đắp tiếp thông điện thoại cỡ lão tìm tới điện thoại trùng biến thành sở mộ kệ này tấm ma túi tìm tới địa chỉ đâu cỡ lão hỏi không phải hòn đảo không có tìm được nhưng là tìm tới đạt được mời một cái hải tập đoàn. ngươi biết, vạn thu được hội động tính lớn như vậy, phệ sụt tạ không có khả năng không cẩn thận. chúng ta không có khả năng dò chống khua chiêng tiến đến truy nã. trong lúc nói chuyện, điện thoại trùng bên kia còn có chút tiếng ồn nào âm. uy, tân nhân nghiên cứu homer, còn có tân nhân kỹ sở ta, các ngươi đang làm gì đó? đến, đến. điện thoại trùng vang lên tạ sì ghi thanh âm, theo cấp bộ, nàng giống như ra ngoài. cỡ lão lông mày níu lại, ngươi đang làm gì? sợ mụ kẹ. ta, ta tại làm nằm. sợ mụ kẹ nói. Ta lẫn vào chiếc này có mời thuyền, chuẩn bị cùng bọn họ cùng một chỗ đến Vạn Thu được hội địa phương, đến lúc đó ta lại muốn nói với ngươi. Cố lão nói ra, không cần đến, ngươi ở đâu, ta bây giờ đi qua. Ngươi tới đây làm gì? Sợ mồ cái hỏi. Đương nhiên là trực tiếp đi qua. Lão tử báo thủ, thử không chờ đợi. Cố lão nói ra, ngươi có thể làm nằm, ta liền không thể làm. Ngươi cũng tới. Bên kia trầm mặc một trận, nói, cũng tốt, ngươi đến lời nói sẽ an toàn rất nhiều, ta hiện tại là đang thắt thản nọ sởn hòn đảo này làm tiếp tế, nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ, chờ ta tới. Cơ lập trực tiếp đem điện thoại cho Cú máy, sau đó đối cụ Dồ nói, "Chuẩn bị cho ta xạ tạn nọt sởn hòn đảo kim đồng hồ, ngươi cùng gì đã cùng ta cùng đi, còn lại người chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị, chờ tin tức ta." "Vâng, Cơ lão tiên sinh." Cụ Dồ nói ra. Cơ lão tiên sinh làm ra quyết định là chính xác, nhìn hắn còn không có hoàn toàn bị lửa giận chóng váng đầu óc. Bù hế nạp phệ sù ta, cụ Dồ khi hải tặc thời điểm liền nghe qua cái tên này, cũng đã được nghe nói hải tặc vạn thu được hội cái này lễ mừng, thời gian không cố định, nhưng là mỗi mấy năm khẳng định hội có một lần, là tập hợp thượng phẩm vũ khí." Tình báo là một thể hải tặc đại hắc thành phố, nhưng rất sớm trước kia, nghe nói hắn hẳn là chết mới đúng. Không nghĩ tới không chỉ có sống sót, còn đánh bất ngờ bọn họ tri bộ. Đối với người kiểu này, trước chui vào đi vào là không sai, dù sao phệ sủ tạ dựa theo truyền luôn đến xem, khẳng định tại thế giới dưới lòng đất cùng tình báo hệ thống bên trên cũng có mười phần kinh nghiệm, có chút gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ cảnh giác. Rất nhanh, Cú Dỗ liền lấy đến xạ tản nọ sởn kim đồng hồ. Lam bản bộ lệ thuộc trực tiếp đại chi bộ, bọn họ tại kim đồng hồ bên trên tuần kho lượng cũng là phi thường nhiều, càng đừng đề cập sạ tản nọ sởn nơi này cơ lão trước đó còn đi qua cái kia suối nước nóng tiểu đảo thấy cù dồ đi lấy kim đồng hồ cỡ lão đối gì đã nói đi thay quần áo qua làm năm nha đương nhiên không thể mặc hải quân chế phục rất nhanh cỡ lão mặc cái kia một thân mở ngực mang luôn áo khoác đi tới mà gì đã cũng đổi một thân quần yếm về phần cù dồ bản thân đem áo choàng cởi một cái là được hắn vẫn luôn là hắc sắc trang phục chính thức cỡ lão thiên sinh kim đồng hồ cù dồ ngón tay giữa châm dao cho cỡ lão cỡ lão tiếp nhận nhìn một chút phương hướng ngón tay nhất động từ trên trời hạ xuống hai tòa cầu thang đá đem gì đã cùng cụ rổ cho nâng lên ngay sau đó hắn thân thể trôi nổi mở trực tiếp trong không khí xông mở một đoàn khí lãng theo kim đồng hồ phương hướng cấp tốc bay qua hậu phương hai tòa cầu thang đá liền lơ lửng sau lưng hắn mang theo một dạng tốc độ hướng phía trước bay thẳng cái tốc độ này mãnh liệt kình phong thổi đến cụ rổ gương mặt tại này đông đưa hắn muốn hô hấp nhưng lại bị kình phong sập căn bản không có cách nào động tác trái lại một bên khác gì đã dương dương tự đắp ngồi ở kia một người mở ra tiểu bao an đồ ăn vặt phảng phất không bị ảnh hưởng chặt cài cụ rổ kêu lên một tiếng đau đớn quanh thân căng cứng thân thể tùy ý kình phong kia đánh, ngược lại là có thể hô hấp, cu rồ thở phào, nhìn về phía tại phía trước tại quanh thân ngưng tụ thành khí đoàn cơ lão, hiện tại hắn đã mạnh đến liền bóng lưng đều thấy không rõ a, cái kia gọi bà dẹt, tuy nhiên danh khí rất lớn, nhưng lúc này thật đúng là không nhất định là cơ lão tiên sinh đối thủ, xạ tản no sờn cảng khẩu phụ cận, một chỗ chỗ nước cạn đổ bộ điểm, một chiếc thuyền hải tặc tại này bỏ neo, hải tặc cơ chí là một cái máu hồng khô lâu đầu, trên đầu mang theo cùng loại vương quan thuyền trưởng mũ, quốc vương hải tặc đoàn, cái này chính là cái này hải tặc đoàn xương hô. Thuyền trưởng nghe nói là mẫu quốc gia quốc vương, bởi vì siêu cao thuế nặng, bị quân cách mạng lật đổ, nhưng là mình trốn tới, tổ kiến hải tặc đoàn. Thuyền trưởng, quốc vương Louis mười bốn lời, là tiền truy nã vượt qua hai ước hải tặc. Mà sợ mồ kè bây giờ đang ở cái này hải tặc đoàn bên trong. Trong khoang thuyền, sợ mồ kè mặc một bộ hải tặc thường xuyên mặc ma bố áo mặc, đeo một đầu kính quần, đi đứng ăn mặc dày ủng, cắn xì gà cúp điện thoại trùng. Sợ mồ kè bên trong, cửa khoang thuyền miệng, tạ xì gỉ ăn mặc một thân trường bào màu tím chạy vào, vừa muốn mở miệng, liền bị sơ mồ kè trừng một cái ta nói bao nhiêu lần, hiện tại ta gọi nghiên cứu hồn mẹ, kỳ sơ ta, bọn họ tìm ngươi có chuyện gì? ách, tốt, nghiên cứu ma tư tiên sinh, bọn họ tới tìm ta nhìn một chút khí hậu, xác định hiện tại cất cánh có thể hay không tao nội phong bạo. Tạ sĩ thì bản thân cũng là hoa tiêu, tại trên đại dương bao la, hoa tiêu là chưa ít, lại thêm sở mù kẹ buộc lộ tài năng chiến lược, hai người rất lợi hại thuận lợi tiến vào cái này hải tặc đoàn. phong bạo sao? đặt, không, kỳ sơ ta, ngươi đi nói cho bọn hắn, có phong bạo, để bọn hắn dừng lại một đoạn thời gian. sợ mù kẹ ngấp lại, nói. Thế nhưng là vốn là không có a, chúng ta đùa ở lại đây làm gì?" Tạ Sĩ ghi hỏi. "Cơ làm muốn tới." Sợ mồ kệ trầm giọng nói, phệ thủ tạ gia hỏa kia đánh bất ngờ dê ba chi bộ, hiện tại từ hắn tiếp nhận phương diện này sự tình, ta đều nghe nói, xạ Cạn Vũ ký nguyên xoáy đem quyền lực hạ phóng cho hắn, điều này đại biểu lấy, nam nhân này là thật nổi giận, ngươi biết, hắn cho tới bây giờ không có đi ra sự tình, sự kiện lần này, đoán chừng là để hắn không nể mặt. "Cơ lớp trung tướng à?" Tạ Sĩ nghi nuốt ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy nói, rất khó tưởng tượng hắn nổi giận bộ dáng. "Đúng không?" ta cũng chưa từng thấy qua. Sợ mổ kệ nói ra khói bụi, nói, nhưng là ta nghe nói, lần trước hắn đơn thương độc mã qua tổ Tôlen, náo bức gờ mổ em mở nổi giận một hồi lâu. Cớ Lập phát giận lên lời nói, cũng rất lợi hại khoa chương a. Ta biết, ta cái này qua ngăn cản bọn họ. Tạ Sĩ ghi gật đầu nói. Bất kể nói thế nào, có cớ Lập trung tướng đến lời nói, bọn họ kế hoạch liền càng thêm hoàn thỏa. Chương 800, ngươi cái này đại lễ, ta không chịu nổi a. A. Ngươi nói cái gì? Bong Tẩu, một bức quý tộc cách gian mặc thuyền trưởng Louis 14 nhìn về phía Tạ Sĩ, đi, nói Ngươi không phải mới vừa nói không có gió bạo sao? Kỳ Sơ ta Tương, ta tính ra sai lầm, thực là có. Tạ thị ghi nói ra? Thật sao? Louis 14 nghiêm trọng hoài nghi, hắn nhìn về phía dưới tay hắn, lúc này đang nải vận chuyển lấy hàng hóa. Nơi này không thể đoạt, bởi vì có tàu hỏa trên biển, phủ cận liền có hải quân, nếu như đoạt lời nói rất dễ dàng bị hải quân phát hiện, cho nên bọn họ lựa chọn mua tiếp tế. Vốn là nghĩ đến không có gió bạo lời nói, chờ tiếp tế hoàn tất liền đi vạn thu được hội cái chỗ kia, đã nhiều năm một lần vạn thu được sẽ, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Phó Tẩu Ngươi nói thế nào? Hắn hỏi hướng một bên đại bộ dáng hoa trang người. Người kia cao mày nói, không biết ta. Nhìn khí trời lời nói, hai ngày này là không có gió bạo, chúng ta có thể bắt kịp mới đúng. Hoa tiêu, tại trên chiếc thuyền này cũng không chỉ Tạ sĩ Gì một người. Tạ sĩ Gì lắc đầu nói, nơi này là Tân thế giới, Tân thế giới khí trời là khác biệt, ta hàng hải kỹ thuật là bắt nguồn từ biển. Trên biển sờ cái ạ bỡ cả, là sẽ không ra sai. Kém một chút nàng liền nói ra hải quân. Bỡ cả, phó tàu cả kinh nói, cái tia đối khí hậu nghiên cứu đặc biệt tinh thông hòn đảo sao? Nguyên lai like ngươi tại này họp qua, nói như vậy, nghe ngươi hẳn là không sai. Đúng, là không sai. Tạ sĩ gật gật đầu nói. Thật có phong bạo sao? Louis 14 sờ lên cằm, nhìn lên bầu trời, giận dữ nói, vậy quá đáng tiếc, chỉ có thể ở cái này nghỉ ngơi trước. Đáng tiếc, nơi này không thể đoạn. Trên diện rộng con ngươi đảo một vòng, nói, thuyền trưởng, xạ tạn nọ sờn tuy nhiên không thể đoạn, nhưng là phụ cận hòn đảo có thể, chỉ cần chúng ta hành động cấp tốc, có thể tại hải quân không có kịp phản ứng trước đó cướp bóc bọn họ. Lời như vậy, thủ hạ cũng sẽ không táo bạo. Ý kiến hay vậy trước tiên bắt bọn hắn khai đao đi. Louis mười gật gật đầu, cười nói, không được. Ừm. Hai người nhìn sang, Louis mười bốn mày nói, kỳ sơ ta tương, vì cái gì lại không được? Bởi vì, ừm, tóm lại chính là, không được, đây là vi phạm chính nghĩa tiến hoài hành. Tạ sĩ ghi nghiêm mà nói, chính nghĩa. Hai người sững sở, bình tĩnh nhìn chăm chăm Tạ sĩ ghi. Tạ sĩ ghi đỏ lên mặt, muốn một lát, hét lớn, hải tặc cũng là giảng chính nghĩa a. Ha ha ha, kỳ sơ ta tương, ngươi rất lợi hại đáng yêu a. Luis mười cười nói khó trách ngươi cùng nghiên cứu hồn mẹ dữ lợi hại như vậy nhưng không có nổi danh, không có cướp bóc hơn người sao? Mộng tường phái, nay lần thứ nhất liền giao cho chúng ta đi, ngươi sẽ lên nghiện. nói, hắn đối phó tàu nói, để tiểu nhóm cực kỳ nhanh chóng độ, chúng ta cất cánh, qua phụ cận đảo. biết, thuyền trưởng. phó tàu gật đầu nói, Louis 14 đối Tạ Sĩ Kỳ nói, nghiên cứu hồn mẹ đâu? để hắn cũng tới, tiến hành lần thứ nhất đánh cướp đi, đừng ở buồng nhỏ trên tàu bên trên đợi. Tạ Sĩ Kỳ lui lại một bước, nét miệng, hướng buồng nhỏ trên tàu này chạy tới, vừa vào buồng nhỏ trên tàu. Nàng tự nói, "Sở Mộ Kệ trung tướng, đều nói, đừng gọi ta cái này." "Không tốt, bọn họ muốn đi cướp đoạt hắn hào đạo." "Cái gì?" Sở Mộ Kệ hoắc một chút đứng dậy, vặn lên mi đầu, cướp bóc. "Không phải để ngươi ngăn cản bọn họ sao? Nhưng bọn hắn không nghe ta." "Đáng giận." Sở Mộ Kệ tăn chặt xì gà, nói, "Tại sao có thể để bọn hắn làm như thế, nhất định phải ngăn cản bọn họ, dù là bại lộ cũng không quan trọng." Nói, Sở Mộ Kệ liền xông đi lên, chạy ra buồng nhỏ trên tàu. "A, Nghiên cứu Ma Tư tiên sinh, ta nghe nói kỳ sở ta tướng nói" các ngươi tựa hồ không có cướp bóc qua, thân là hải tặc, không có cướp bóc qua có thể không tính là tránh thức hải tặc, dù sao làm hải tặc, đây là chúng ta phải qua đường. Louis mười bốn gặp sở mộ kẻ vô cùng lo lắng lên, nhìn lấy hắn vẻ lo lắng, mỉm cười nói, không cần sinh ra khúc mắt trong lòng, ngươi phải biết, ta trước kia thế nhưng là quốc vương, làm là quốc vương, ta bản thân cũng là mâu thuẫn cướp bóc, nhưng chúng ta là hải tặc, trong mắt thế nhân, hải tặc cũng là đáng sợ, ngươi không làm còn sẽ có hắn hải tặc muốn làm, nói như vậy, không bằng gánh lấy cái này bị mọi người đều biết tội danh, ngươi còn không có tiền thưởng đi thừa cơ hội này kiếm lấy một đợt tiền thưởng dạng này đợi đến vạn thu được sẽ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều nơi đó thế nhưng là hải tặc nơi tụ tập có tiền thưởng lợi nói địa vị cũng sẽ đột xuất đi mấy năm gần đây siêu tần tình, tại tân thế giới đại lượng cường giả đều sẽ đạt tới nơi đó có cái tiền thưởng là chuyện tốt ta tiền thưởng sợ mồ kệch sắc mặt tâm trầm hắn gương mặt này thật muốn ra tiền thưởng mới làm trò hề cho thiên hạ đây lần này nằm vốn chính là hắn chủ động đến đây đằng sau bản bộ mới nắm lỗ mũi nhận hắn thật muốn làm ra có tiền thưởng sự tình bản bộ nếu là hổ thẹn lời nói Coi như sự tỉnh có thể đè xuống, hắn cũng trở thành trò cười. Đường đường J năm cơ địa trưởng, tại sao có thể làm hại ta hoạt động? Cho dù là nhìn, đều không được. Ta nếu là không đáp ứng chứ? Sợ mổ kẻ phun ra điếu thuốc sương ngủ, chậm rãi nói, không chỉ có không đáp ứng, còn muốn các ngươi cũng tại cái này lợi. Ừm. Louis 14 nhíu mày lại, nghiên cứu hồn mẹ cây dâu, tuy nhiên ngươi thân thủ không tệ, nhưng là ở chỗ này, vẫn là nghe thuyền trưởng mệnh lệnh tương đối tốt. Tiến ta thuyền, liền muốn tuân thủ ta quy củ, hiện tại ngươi muốn xuống thuyền cũng không kịp, ta nhìn ngươi là nhân tài, không muốn ngươi bị xử phạt tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy lời nói." Hắn hắng rộng, thổ lộ lên tiếng, mệnh lệnh quỳ xuống. "Ẩm." Một cú cự lực từ trên người sờ Mộ quẹ đè xuống, hắn hai đầu gối làm sao cũng không chế không nổi, bị một cú không khỏi lực lượng đè ép hướng xuống cái đảo, quỳ trên mặt đất. "Có thể, năng lực giả?" Sờ Mộ kẻ mở to hai mắt. Tựa như là như thế này, Louis 14 ngẩng đầu, lộ ra vẻ tiêu ngạo, còn không có hướng ngươi giới thiệu đi, ta là an khiến khiến quả thực ra lệnh cho người, ta nói ra lời nói, cũng là quốc vương tại quốc gia bên trong quyền lực một hạng, nhất định phải bị chấp hành." bệnh lệnh luôn thật. Hiện tại, nói ra, vì cái gì ngươi không nguyện ý cướp bóc đây? Louis 14 tiếp tục ra lệnh. "Ta." Sợ mổ kẻ vô ý thức hé miệng, miệng không do hắn khống chế thổ lộ, khó nhọc nói, bởi vì ta là, bởi vì hắn là hải quân a. "Ngươi thằng ngu." Trên bầu trời, không khỏi vang lên thanh âm. Louis 14 vừa muốn ngẩng đầu, chỉ thấy một luồng kính phong hướng xuống rung động, hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp trước mắt một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền nhìn thấy bông thuyền. Bông thuyền cách hắn tầm mắt, gần vô cùng. Hắn ngã xuống. "Fan" vừa nghĩ như vậy, lợi bột bạch liền truyền đến một tiếng vang nhỏ, đó là một cái nhìn quen mắt không đầu thân thể, đó là hắn thân thể, Cơ đã xuất hiện tại bong tàu, nắm chặt sì, khinh thường hướng đầu quét mắt một vòng, luân linh loại năng lực giả, trước cho ngươi chặt, miễn cho ngươi làm cái gì yêu thiêu thân. nói, hắn nhìn về phía quỷ dặm xuống đất sợ mồ kẹ, cắn sì gà nói, ngươi lớn như vậy lễ, ta không chịu nổi a, sợ mồ kẹ. chương 801, phi đả hại tập đoàn, cỡ lão, sợ mù kẹ đứng người lên, cả kinh nói, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? đương nhiên là tốc độ cao nhất bay tới nơi này cách dê bà cũng không phải rất xa cờ lão nói ra xạ tản no sờn muốn nói xa xác thực không phải rất xa nhưng là muốn nói gần khẳng định không gần cờ lão có thể nhanh chóng như vậy bay tới tốc độ này Uy, ngươi một bên phó tàu kinh ngạc mở miệng ngược lại là gây nên cờ lão chú ý kém chút quên hắn dơ lên suy si, hướng bên cạnh quất qua hô Kình phong hô vang cùng loạn phong bao phủ cả con thuyền Sư tử dạo. suy những cái kia trên thuyền còn không có kiểm phản ứng hải tặc hoặc là trên đất bằng rỡ hàng hải tặc, trong nháy mắt này quanh thân xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, tất cả đều ngã xuống, chảy ra máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ tàu thuyền. "Ngươi làm gì?" Cơ lão sợ mồ kệ tao mày nói, "Dạng này chúng ta làm sao qua vạn thu được sẽ? Cho nên nói ngươi bố cục tiểu." Cơ Lư trợn mắt chừng một cái nói, "Khi nằm nào, nào có như thế cái khí pháp, không muốn bị phệ sủ tạ phát giác manh mối lời nói, liền đem người tất cả đều xử lý chẳng phải không ai mà báo, dù sao mục đích là thư mời cùng vĩnh cửu kim đồng hồ, người nào làm hải tặc đều như thế." Cách. Hắn đem xì thu nhập trong vỏ. Nói ra khói bụi, từ giờ trở đi, ta chính là hải tặc đoàn thuyền trưởng, ngươi là phó thuyền trưởng. Tự mình làm hải tặc. Sợ mồ kệ cả kinh nói, tân sinh hải tặc đoàn, liền tiền thưởng đều không có, làm sao lẫn vào vạn thu được sẽ, hội sinh nghi đi. Loại sự tình này, sử dụng ngươi đại não, Chúng ta là làm gì? Cỡ lao lấy tay điểm điểm đầu mình. Hải quân. Hải quân là phụ trách làm gì? Bắt hải tặc. Như vậy hải tặc tiền thưởng do ai đến định a? Hải quân. Đừng dùng câu nghi vấn a, không thể nghi ngờ là chúng ta hải quân, là đám kia chí tướng ước định độ. Cơ lão đem sỉ gà từ bên trái khỏe miệng cắn được bên phải, nói: muốn thiên thượng, tìm bọn hắn làm một chút không là tốt rồi. Loại này mới lạ thao tác, ngược lại để sờ mổ kẹ cho sướng sờ ngay tại chỗ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Tạ xì gà yếu ớt nhất tay, có thể là như thế này rất dễ dàng bị người nhận ra. Nhận ra cái gì? Cơ lão vươn tay, tại tóc mình bên trên vuốt một chút. Lúc đầu bảo chỉ có trật tự bên trong phân phái phát, tại thời khắc này tất cả đều đi lên, biến thành người lớn bộ dáng đại bối đầu. Mà giờ khắc này cũng làm cho cỡ lực khí chất biến đổi nếu như trước đó hắn còn mang theo điểm lưỡi nhát cùng nho nhã khí chất như vậy hiện tại liền tràn đầy cường thế cùng ngạo mạn theo hắn ngẩng đầu cặp kia đầy đủ triển lộ không bỏ sót đôi mắt bị người trông thấy tràn ngập ngạo mạn cùng thinh thường khí chất biến hoàn toàn khác biệt đổi một chút hình tượng lại tìm cái khác biệt góc độ đập vỡ vẹn vẹn ảnh chụp lời nói lại có ai nhận ra được đại hải lớn như vậy dung mạo na ná lại không phải là không có cỡ đoan nói có khí khách nói ta đã từng liền gặp được tại sạp cũ điệu thời điểm một cái gọi ba cái lười hải tặc liền cùng nhóc mũ rơm giống nhau như đúc bên nào cuộn nhếch miệng nhìn xuống trong lòng đầu đen rau muống, thật có thể thực hiện sao? Sợ Sợmô khe ánh mắt lấp lóe, rất rõ ràng, hắn động tâm. đương nhiên, chúng ta vốn chính là chui vào, nhiều một phần tiền thưởng chỉ là nhiều một phần bảo hộ mà thôi. Cớ nào nói ra, mà lại gặp qua chúng ta người không nhiều, không phải sao? Bọn họ là hải quân, thực danh tiếng thật đúng là không có hải tặc khoa trương như vậy, không giống những chứ danh đó hải tặc ảnh chụp đều khắp thế giới chạy. Bọn họ bản thân danh tiếng chỉ là tại một cái khu vực, đặt ở toàn thế giới còn chưa đáng kể, người ta càng nhiều là biết bọn họ danh hiệu nếu là hắn lâu năm trung tướng cờ lão vẫn phải suy tính một chút dù sao bọn họ truy kích hải tặc lâu như vậy không có biết cũng có rất nhiều nhưng là sợ mổ kệ nha làm hải quân lời nói tuổi còn rất trẻ nhận biết cũng không nhiều về phần hắn chính mình trên cơ bản có thể cùng hắn đối mặt hải tặc liền không có thả chạy qua trên đại dương bao la biết hắn hải tặc không nhiều trừ tứ hoàng cũng là thất vũ hải nhưng chúng ta thiếu người a sợ mổ kệ nhìn một chút trung quanh, nói ngươi sát tính quá nặng đi hải tặc phải bắt được mới tốt sợ mổ kệ càng có khuynh hướng cấp phái phương pháp làm việc bắt lấy hải tặc là được. Không phải vạn bất đắc dĩ là không giết hải tặc. Cớ lão cách làm, càng có khuynh hướng lương phái. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng biết hay không, ta có ta phương pháp làm việc. Loại sự tình này không cần đến kế hoạch, về phần thủ hạ nhà, kéo một phiếu hải quân đến là được, gọi điện thoại cho phụ cận hải quân trụ sở, điều 3, 400 người đến là được, chúng ta liền dùng chiếc thuyền này tới làm thuyền hải tặc. Cớ lớp chỉ này cờ sứ, nói, cờ sứ rút lui, một lần nữa vẽ một cái, Cú rô, gọi điện thoại cho bản bộ, để bọn hắn lên cận làm cái có thể chụp ảnh, đem ảnh chụp chuyển đi trong vòng một ngày ta muốn nhìn thấy chúng ta huyền thuật lệ, cái này chơi vui, duy đã nhiều hứng thú nói, uy, cỡ nào, chúng ta hải tập đoàn tên gọi là gì a, cù dậu cũng lộ ra ý cười, đang ngồi năm người bên trong, hắn cùng duy đã trước kia vốn chính là hải tập, một lần nữa khi hải tập đương nhiên thuận buồm xuôi gió, tên, tuy tiện a, duy nhất một lần đồ vật, gọi cái gì đều được, chính các ngươi cầm cái điều lệ đi ra, cỡ lập từ trên thuyền xuống dưới, nói, ta qua phao cái suối nước nóng, chính các ngươi giải quyết, chụp hình đến gọi ta, giao cho ta đi, duy đã nóng lòng muốn thử nói. Ta sẽ muốn cái tên rất hay. Thực sự là Sợ mồ kệ khẽ vô cái chán. Ta mặc kệ, yêu làm sao làm liền làm sao làm. Uy, cỡ lão, tắm suối nước nóng thời điểm thuận đường uống một chén đi. Nói, hắn cũng xuống thuyền qua. Ngươi mời khách ta không có vấn đề. Sa sa, vang lên cỡ lão thanh âm. Mắt thấy đi xa cỡ lộc cùng sợ mồ kệ, dì đã hưng phấn nói, à hô, làm về hải tặc lạc vẫn là cùng cỡ lộc cùng một chỗ. tên gọi là gì tốt đâu? Phi Thiên Hải tập đoàn có được hay không? Này quá bại lộ. Cú đẩy tới kính mắt hội làm cho tất cả mọi người biết được cái kia chính là cỡ lão tiên sinh không bằng dùng về ta trước kia hải tặc đoàn tiểu băng hải tặc mèo đen thế nào không được tốt lắm di đã bĩu môi vậy còn không như gọi màu trắng ác ma hải tặc đoàn đây cái kia tạ sĩ ghi nhấc tay tiểu danh đao hải tặc đoàn thế nào ừm di đã sờ lên bóng loáng cằm nhỏ nói ngược lại cũng không phải không được cỡ lão giống như siêu tầm không ít đao đây a cỡ lão trung tướng có rất nhiều đao sao tạ sĩ ghi nhăn tỉnh sáng lên đúng vậy à có rất nhiều à lần trước tại có dặn tỉ dọ dỗ đụng phải một cái có rất nhiều đau người, cho nên hắn liền có rất nhiều đau. Dị đạo ngấp lại, vẫn lắc đầu nói, không đủ mang tính tiêu chí. Nếu không, gọi phi đà hải tặc đoàn đi. Cỡ đó chán ghét bánh lái, cũng chán ghét hải tặc, hai cái chán ghét đặt chung một chỗ, không phải vừa vặn sao? Nói không chừng phụ phụ đến chính đâu. Ân, cứ như vậy định. Dị đạo tiểu thư, cuộn rồm khẹt mắt run rẩy, cái tên này không quá may mắn. Đây cũng chính là ngươi giam lấy, biến thành người khác sớm không có. Cứ như vậy, đến vẽ hải tặc cờ xí đi. Dị đạo vén tay áo lên, cười nói, trương tám Ngươi lễ phép sao ngươi? Sa Tàn lo sợ, tư nhân suối nước nóng hồ tắm lớn. Hô! Tại một chỗ tư nhân hồ tắm lớn bên trong, cựu là hai tay trải phẳng gác ở bên hồ tắm, thư giãn thở ra một hơi. Ở bên người hắn còn có một trương tinh mỹ tiểu chát tử, phía trên trưng bày thành tiệu cùng ly rượu. Tiểu chát tử một bên khác là cùng hắn có đồng dạng động tác sờ một kẻ. Sau lưng bọn họ có hai người thị nữ tại này hết sức chuyên chú cho bọn hắn xoa bả vai. Hai người đồng thời cầm lấy đựng đầy thanh tiệu ly rượu, hơn một cái lộ ra sàng khoái chi sắc. Ui, cựu lão đem rượu ngọn bày ở bàn gỗ, Sợ Mồ Kệ nói ra, "Ta nghe nói, ngươi tụội hổ là phản đối phủ gì tỏ dạ hủy bỏ thất vũ hải." "A, là như thế này không sai." Cỡ lão gật gật đầu, ngẩng đầu đối thị nữ kia nói, "Làm phiền nặng một chút, ta cố hết sức." "Vâng." Thị nữ Ôn Nhu như nước đáp, "Ai, vạn ác tư bản xã hội phong kiến, chỉ cần có tiền, chuyện gì đều làm được. Nếu như xã hội này vũ lực giá trị còn điểm đầy lời nói, vì cái gì phản đối?" Sợ Mồ Kệ trầm giọng nói, "Ngươi cũng cùng những người bảo thủ đó giống nhau sao?" cho rằng thất vũ hải có thể vì chúng ta mang đến giúp đỡ cỡ lão trợn mắt chừng một cái chớ mắng người a cái gì gọi là người bảo thủ chính ngươi không phải cũng là không có minh sát phản đối à trong lòng ngươi rất rõ ràng đi bọn họ tuy nhiên rác rưởi cặn bã rất làm cho người khác chán ghét nhưng là tại duy trì thăng bằng bên trên thật có dùng để hải tặc đối phó hải tặc có cái gì không tốt lại nói chủ công mở đầu ngươi hẳn là nghe qua cái kia chủ trương thật có thể thực hiện sao ta không cho rằng phía trên sẽ đem quyền lực hạ phong cho chúng ta sợ muội kẽ hỏi ai biết được cỡ lão nhún nhún vai ta chỉ là đề nghị Sau đó có người đồng ý, chỉ đơn giản như vậy, có được hay không nhìn Lao Thiên ý tứ. Sợ Mộ Khệ, chúng ta tuy nhiên duy trì ổn định cùng hòa bình, nhưng là cũng phải tiếp nhận hiện thực, ngươi biết à, bị ở mồn cùng cái đồ bắt đầu có tiếp xúc. Sợ Mộ Khệ ngưng trọng gật gật đầu, hai cái tứ hoàng thật muốn tiếp xúc lời nói, thế giới hội loạn đứng lên. Cớ lão nói ra, hai người bọn họ trước kia là trên một cái thuyền, không phải nói quan hệ bọn hắn, bọn họ là thật trên một cái thuyền, ngươi nghe qua lời đồn đại này à. Sợ Mộ Khệ trong ánh mắt thêm ra một tia vẻ lo lắng, trầm giọng nói, "Dựa ta." Nghe Hi Na nhắc qua, biết liền tốt, cho nên phương thức tốt nhất, thất vũ hải vẫn là lưu lại tốt. Bất quá hiện nay thất vũ hải, trừ kêu cá biệt bên ngoài, thật nếu gặp phải sự tình, bọn họ không nhất định sẽ lên, hải tặc trung quy là hải tặc, cho nên kết quả tốt nhất, vẫn là từ chúng ta một lần nữa chọn lựa đáng tin người. Cớ lão Google tay, một bên trong quần áo liền bay tới hai cây ba chi cuộn xì gà, một cây rơi vào trên tay mình, một cây lơ lửng tại sờ mồ kẹ trước mắt. uy, ngươi lại bắt ta khói. sợ mồ kẹ cả giận nói, không cần để ý a, ngẫu nhiên rút ra điểm kém hàng cũng có thể đổi một chút khẩu vị. cỡ lão cắn lên xì gà lại trên tay nhấc câu, cái bật lửa liền bay tới, bị hắn cầm ở trong tay, nhóm lửa xì gà. Người lễ phép sao ngươi? Sở Mộ Kệ giật nhẹ khoe miệng, cắn một cái bên trên xì gà, hoán hận túm lấy cờ lão đưa qua cái bật lửa, đem nhóm lửa. Chúng ta tới chọn nhân tuyển. Sở Mộ Kệ phun ra một điếu thuốc sương ngủ, ngẩng đầu sững sờ nhìn lấy ngưng tụ ở phía trên khói bùi đoàn, nếu quả thật có thể lời nói, ta ngược lại thật ra muốn để cử một cái nhân tuyển, hắn lời nói, hẳn là có thể. Sương khói kia bên trong, tựa hồ xuất hiện một cái mang theo mũ rơm nhẹ nhàng cười sáng số đầu. Hải tặc bên trong hắn có hảo cảm không nhiều, thậm chí có thể nói là cực thưa thớt. người giới thiệu người tuyển, cỡ lão cầm mắt nhìn thấy hắn một trận, nói, không phải là nhóc mũ dâm a. sợ mồ kệch trầm mặt một lát, gật gật đầu, vừa cười nói, bất quá, hắn hẳn là sẽ không đi, dù sao cũng là luôn mồm muốn làm hải tặc vương người. biết liền tốt, không nói đến sẽ không tiền đến, liền xem như hội tiền đến, loại kia đầu to tỏi, cũng sẽ náo lòng trời lớn đất. cỡ lão nói ra khói bụi, thật muốn có thể thông qua lời nói, bàn lại cái này đi. mà gì phỏ, bàn cỗ cung, thế giới hội nghị chỗ phòng hội nghị bàn tròn lớn bên trong ngồi 50 cái quốc gia cốt vương đông đảo gia nhập liên minh quốc trung tham gia thế giới hội nghị trừ phi thường có cần phải muốn tham gia bên ngoài đại bộ phận đều là vòng tuyển dù sao gia nhập liên minh nước đông đảo mà ghế không nhiều nhưng trên cơ bản đều là đại quốc mang theo tiểu quốc vì chính mình lợi ích mà sai khiến tiểu quốc sông pha chiến đấu đến lấy được được bản thân tố cầu lần này thế giới hội nghị cũng là không sai biệt lắm bất quá dạng này sự tình đã duy trì 2 ngày lúc này những này đám quốc vương đều đang chờ mặc bởi vì hai ngày này đã giao phong qua tố cầu tạm thời lâm vào đỉnh trệ Loại này đỉnh trệ kỳ, vừa vặn cũng là bọn họ đàm luận thế giới chính sách thời điểm. Ta có cái đề án. Ạ lạ bạ tản quốc vương cổ dạ đột nhiên đứng dậy, nhìn trầm trầm đông đảo quốc vương, nói: liên quan tới thất vũ hải một chuyện, ta có một ý tưởng. Bây giờ thất vũ hải đã không giống trước đó như vậy có hy vọng, mà thất vũ hải bản thân cũng là sẽ đối với quốc gia tạo thành tai nạn. Ta quốc gia Ạ lạ bạ tản còn có đa vĩ vương, ngươi quốc gia dở dị sở dội xạ đồng dạng cũng là đều bị qua thất vũ hải tai nạn, cho nên ta ý nghĩ là hoàn toàn hủy bỏ thất vũ hải chế độ. Hủy bỏ thất vũ hải sao? nước khác gia quốc vương có mấy cái gật gật đầu, ngược lại không phải là không thể được. hiện tại thất vũ hải sát thực không có lấy trước như vậy có hy vọng, muốn cũng vô dụng, còn nhiều gia tăng một bộ phận kinh phí, không bằng gõ đi. ta đồng ý, bọn họ hiện tại vô pháp cung cấp bảo hộ, nhóc mũ rơm đánh bại rất nhiều thất vũ hải, hiện tại hải tặc nhóm đối thất vũ hải một điểm cũng không sợ sợ. đúng vậy a, không có uy thế thất vũ hải, đó không phải là cái phổ thông hải tặc sao? cô già nghe những này quốc vương lời nói, lại gấp nhìn chăm chú về phía david. dựa theo hắn ý nghĩ, vị này chinh phục vương là sẽ đồng ý. Dù sao giờ gì sở rồ xạ gặp bị thương, có thể mạnh hơn ạ lạ bạ tàn nhiều. Ta không đồng ý. Tại Đông đảo quốc vương dần dần đồng ý trận liệt thời điểm, một thanh âm đột ngột vang lên. Tại cô dạ kinh ngạc ánh mắt bên trong, David đứng người lên, nói: "Thất Vũ Hải không thể bị phế trừ." David vương, cô dạ trầm giọng nói: "Ngươi quên ngươi quốc gia tài nạn sao? Nay thật không có, nhưng đây chẳng qua là ví dụ, không thể bức xạ đến sở hữu thất vũ hải." David nói ra, thất vũ hải loại này tồn tại, là duy trì đại hải thăng bằng thủ đoạn trọng yếu, là đối kháng tứ hoàng một cái bảo hộ, mạ muội hủy bỏ lời nói chỉ làm cho thế giới ổn định gia tăng gánh vác, không phải ngươi nói hủy bỏ liền phải phế bỏ, cổ gia vương nói, hắn nhìn về phía trung quanh, nói, nhưng hiện nay Thất Vũ Hải, sát thực không có gì vãng như vậy có uy thế, so sánh dưới, bọn họ tính nguy hại so với có ích liền lộ ra càng nhiều. Nhưng ta có cái đề nghị, không bằng một lần nữa tuyển một lần Thất Vũ Hải, để kinh nghiệm phong phú người tiến hành lựa chọn, đem lựa chọn Thất Vũ Hải quyền lực từ chính phủ thế giới lần này thả, giao cho kinh nghiệm phong phú hải quân, bọn họ đối hải tật 10 phần hiểu biết, nhất định có thể tuyển ra có đầy đủ chiến lực cùng ý tứ người để tiếp tục duy trì chúng ta đại hải thăng bằng. Chương 803 cũng là cái xuyên nhi. Người đây là ngư biện Nghe David lời nói, cổ già nhịn không được. Thất Vũ Hải vốn chính là có hại, từ thành lập đến bây giờ thời gian dài như vậy, bọn họ có ích rõ ràng lớn hơn chỗ hại, có duy trì cái này cái cơ cấu kinh phí, không bằng dùng để mở rộng hải quân lực lượng. Thật có hại lời nói, chính phủ thế giới lúc trước liền sẽ không đề án để cho chúng ta thông qua. David nhẹ nhàng nói. Năm đó Thất Vũ Hải thành lập là từ chính phủ thế giới đề án, sau đó từ bọn họ những này quốc vương bỏ phiếu thành lập. Ta đồng ý David vương nói chuyện. Lúc này, ở một bên tính tỏa ạ quỷ tên nói, tuy nhiên ta mới đến, nhưng tham gia lần này hội nghị, cũng có quyền lên tiếng, ta cho rằng David vương nói không sai, ta cũng đồng ý. Đế tử Song Mã vương quốc lão ca nói ra, thuận tiện nhấc lên, hắn gọi ạ Lệnh sản giờ rồ phờ răng xít. Đồng ý. Bắc Hải tứ quốc quốc vương giống như là trẻ sinh đôi kết hợp nhi một dạng trăm miệng một lời. Sau cùng, thì là dùng ngón tay gõ nhẹ một chút cái bằng rốt, hắn rất là kiêu căng dựa vào ghế, nói, ta cũng đồng ý. Rốt. Ngươi đồng ý, ta liền phản đối. Hoa Chi Quốc quốc vương nhìn hắn liếc một chút, cười khẩy nói: Ta bắt Bảo Thủy Quân là tại giờ gì sở dỗ sa bị tiêu diệt, khẳng định cùng trước kia thất vũ hải đó phở làm mì ngổ có quan hệ. Thất vũ hải là côn trùng có hại, là sẽ không sai. Ồ, ngươi Thủy Quân không ở đây, ngươi Hoa Chi quốc đợi, chạy đến Tân thế giới làm gì? Rốt đối hắn cười nói. Hoa Chi quốc quốc vương hô hấp chỉ trệ, cái này ngươi cũng không cần quản. Rốt đuối nuốt bay, ta cho rằng David Vương nói không sai, thất vũ hải chế độ không sai, là nhân tuyển có vấn đề, nếu để cho Hải Quân đi chọn lời nói. Nói không chừng ngươi cái kia cái gọi là bát bảo thủy quân liền sẽ không bị tiêu diệt, chí ít sẽ không ở tân thế giới bị tiêu diệt, nói bất động sớm đã bị ta xử lý mới là. Ngươi muốn tiếp tục khai chiến sao? Rốt Hoa Chi quốc quốc vương cả giận nói, "Có thể a, ta phục bồi." Rốt cười lạnh. Trước kia chủng chi quốc liền không sợ Hoa Chi quốc, mà bây giờ Rốt liền càng không sợ, hắn vừa đê bang, dù là Bắc Hải cùng tân thế giới trợ giúp không phải rất lợi hại kịp thời, nhưng là Tây Hải bản thân còn có Song Mã vương quốc nơi này, chẳng khác gì là hai quốc gia đối phó một cái, hắn liền càng không sợ. Nơi này là thế giới hội nghị. Sung làm nghị trưởng ngũ quốc gia quốc vương khuyên nhủ, hội nghị chính là cho chúng ta giải trừ mâu thuẫn cùng chế định chính sách, không nên ở chỗ này châm ngòi quốc gia các ngươi hận oán, chúng ta đều là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, hẳn là vì hòa bình làm công hiến. Như vậy đi, là hủy bỏ thất vũ hải, vẫn là đem thất vũ hải quyền lực trao quyền cho cấp dưới, tín nhiệm hải quân. Chúng ta bắt đầu bỏ phiếu đi. Satan nó sợn. Sợ mồ ghẻ trung tướng, làm viền ngươi bên này hơi nghiêng một điểm, đúng, chính là như vậy, biểu lộ hung ác hơn nữa một điểm, rất tốt, khói bùi bao phủ ngươi nửa bên mặt tăng thêm ta quay chụp góc độ cùng ngươi biểu lộ sẽ không có người nhận ra tại một chỗ trên bờ cát sợ mụ kệ nghe nhiếp ảnh sư lời nói tại này có rúm quanh miệng bày biện tư thế biểu hiện trên mặt dị thường khó chịu tư phụ cận hải quân chi bộ tới tinh thông nhiếp ảnh hải quân lúc này đang cho bọn hắn chụp ảnh dạng này ảnh chụp đương nhiên không thể để cho giấy báo ký giả qua đợp rất dễ dàng lộ tẩy nội bộ bọn họ giải quyết sau đó nội bộ nộp lên trên là lựa chọn tốt nhất sợ mụ kệ ngươi vẻ mặt này thật khó chịu a lại không thể hảo hảo đọc sao cỡ ở một bên cắn xì gà nói ra ít đến. Sợ mổ kẻ Thái Dương tôn ra một đoàn quân xanh, quay đầu quát, ta không làm được loại vẻ mặt này. Lúc này đầu hắn bên trên mang theo cái hất sát hải tặc khăn chùm đầu, phía trên vẽ lấy đầu lâu, đem hắn từng đầu phát cho bao trùm, mà không tóc, tấm kia mang thương mặt thẹo, thì càng lộ ra hung hành. Ngươi mới là ít đến đâu, người gương mặt kia thấy thế nào đều không giống như là người tốt, riêng là tại nhiều vết sẹo về sau, tùy tiện hướng này vừa đứng cũng đừng trang điểm. Cỡ lão nói ra khói bụi, đối người nhiếp ảnh gia kia nói, cho hắn đập một trương thật không minh bạch là được. Xoát xoát, cỡ lão vừa dứt lời. Nhếp ảnh sư liền đập tốt ảnh trụ, gật đầu nói, tốt, trung tướng, hứ, thật phiền phức. Sợm bộ kẹ đứng thẳng thân thể, đối cớ lão nói, kế tiếp ngươi đến, nhìn xem ngươi đập thành cái dạng gì, ta còn có thể giống ngươi. Cớ lão vươn tay, đem này trước đó bởi vì ngâm trong bồn tắm mà một lần nữa bên trong phân toái phát cho vén lên đến, lần này hắn dùng năng lực trực tiếp cố định trụ, tóc rưởi vào sau, chỉ có một sợi lưu tại trên chán, một lần nữa hiển lộ bá khí cùng ngạo mạn, giống như là cái tia kẹ nấn kêu gào muốn leo lên thiên tri vương toại cái nào đó đại buồn, càng giống là cái nào đó hoàn toàn thể đoản trưởng đến, đập. Cơ lập tùy ý bảy tư thế, đối nhiếp ảnh sư nói: "A, Hoàn Mỹ, Du La Nghiệp Dư, kiêm chức nhiếp ảnh sư Hải quân cũng bị cỡ là cái này tùy ý một vút tóc cho kinh hại không nhẹ." Tán Thần nói: Trung tướng, ngươi cái này tùy ý một chút, có thể đập tài liệu quá nhiều, mặc kệ bên nào đều lộ ra 10 phần phù hợp." Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Nói, hắn liên tiếp theo mấy lần cửa chớp, vây quanh cỡ lão liền đập mấy mở đầu, kích động nói: "Đơn giản cũng là trời sinh phạm tội phân tử, quá tuyệt, trùm tướng, ngươi mẹ nó lễ phép sao ngươi?" cơ lão thái dương tuân ra gân xanh, lão tử là hải quân, ngươi mẹ nó chú ý một chút, cái gì phạm tội phân tử? Vâng, trung tướng, ngài nếu không lại bày mấy cái tư thế, ta cảm thấy tuyển tài liệu quá nhiều, đều rất tốt. Nói, hắn nhanh chóng đem đập hảo phiến thả cho cơ lão nhìn. Mấy cái tấm hình, quay chụp góc độ đều phi thường tốt, hoặc là nói, tiện tay vô liền rất tốt. Bởi vì cơ lão, dáng dấp không kém, so với sở mổ kẹ loại kia có chút hung biểu lộ tới nói, hắn tại hải quân bên trong xem như một cái mỹ nam tử. Dựa vào cái gì a? Sở mổ kẹ có chút khó chịu hắn dựa vào cái gì tùy tiện vỗ liền đều được, ta lại muốn bày thời gian dài như vậy tạo hình. tướng mạo trinh lệnh, đền bù không, sợ mượn kẻ. cỡ lão cười nói, lão gia tử, bị ổi. cô dạ, tuy nhiên đi, nhưng hắn trước kia cũng là lưỡi nhắc em mà ao, một mặt thủ tướng. sa cả dù kỳ, theo cái cực đạo lão đại giống như, sau đó trả tổn, cùng bị ổi nam, không để cập tới. sen gỗ cù chan, tiểu tóc không được, gặt, làm can làm bậy, lão cũng là lão bất hủ, lão đầu sắt, này đẹp mắt. Hắn cớ là có thể dương chi chính mình vì hải quân thứ nhất Mỹ Nam tử, này là tuyệt đối tự tin. Muốn tốt điểm là đi, có, thật là có. Cớ lão ngâm lại, vẫy tay, đồng thời tự thân bay trên không trung. Bên trên bầu trời, xuất hiện một đoàn cự đại bóng mờ. Đó là vô số đao kiếm đáp xuống chung quanh hắn, lít nha lít nhít, miệng lưỡi đối phía trước, tại dưới Thái Dương hiện ra hàn mang. Mà cớ lão làm theo tùy tiện tìm cây cột dừng lại, hai tay vây quanh, ánh mắt kiêu căng, đối dưới thổ lộ nói, "Tạp tu." Hắn cũng là cái xuyên nhi. Chương 804, liền theo chân dung chiếu một dạng. Tiểu tóc Cái nào đó hậu kỳ bị quấn quanh lấy băng vải thần kỳ bốt. Khuôn mặt, cái nào đó về sau bị đâm trái tim thần kỳ đoàn trưởng. Năng lực, cái nào đó bị chặt tay gãy cánh tay thần kỳ kim tiên sinh. Nếu là lại bao trùm lên bá khí, vậy liền lại có cái nào đó tệ nạn hư vô tìm tồn tại cảm giác thần kỳ hắc dược đại ma. Ở ngực còn có mũ cái thế giới ý chí họ Dỗ Si tiêu chí. Kiếm thuật là cái nào đó quỷ nhãn cuồng đao mắt quỷ kỳ ô kỳ ô hỉ dỗ thêm cuồng. Cộng thêm cái nào đó thần kỳ nhìn đại môn trảm yến tử người. Thể thuật còn có cái nào đó sát ý ba động hạ quỷ. Xuyên liền xuyên một cái tổng hợp. Hắn đều không biết mình làm sao chui ra tới, nhưng là cỡ lão cũng không quan tâm. Dù sao thực lực là nhất thời, đẹp trai lại là mẹ nó cả một đời. Lại nói hắn cũng không phải muốn làm những vật này, đây đều là có chú trọng. Trừ tiên tiên nhân tố bên ngoài, kiếm thuật là hệ thống mang, chính hắn tuy nhiên đằng sau có lĩnh ngộ cũng khai phát, nhưng căn bản là chiếu vào kiếp trước bóng dáng tới làm, dù sao có cái vết xe đổ tại này, làm gì còn vất hết công nghĩ. Kiếm thuật cũng tốt thể thuật cũng tốt, chỉ cần thực dụng, vậy liền lấy ra đi ngươi. Mà lại thực tế ra, uy lực cũng rất tốt, lại nói hắn cũng không phải đơn thuần phục chế đây là lão bình tất yếu khuôn mẫu mặc dù là cái kia khuôn mẫu nhưng cũng không phải là cưỡng ép lên trên dựa vào mà chính là căn cứ chính hắn lý giải thuận thế mà làm lực lượng nếu bàn về uy lực nguyên bản còn chưa nhất định so ra mà vượt hắn mà ba khí phương diện mi tâm thập tự ấn là vì phòng ngừa cái chán bị công kích phải thêm hậu này đầu nước mắt là không cho con mắt cùng gương mặt tổn thương hắn cứ như vậy khuôn mặt không có liền không có không thể giống sờ mổ kẹ như thế đã lâu không gặp liền nhiều cái sẹo ở ngược lời nói kia liền càng đừng để cập chỗ kia đầy là yếu hại. Đương nhiên muốn cái thái dương hình dáng đồ vật đến tiến hành gia hộ. Về phần kim tiên sinh, nay không có cách, tung bay cũng là như thế dùng. Hắn đã có sẵn không học chẳng lẽ lại còn học kim sư tử tên ngu ngốc kia. Rõ ràng năng lực rất lợi hại thuận tiện ngược lại còn cần kiếm thuật. Thiên cơ vũ khí a hoe không tâm sao? Những vũ khí này, riêng là đao, có một bộ phận thế nhưng là danh đao a, đều là mỗi cái người trong nghề dùng qua, hắn từ người nào đó trong tay đoạt tới, không cần lời nói chẳng phải lãng phí. Cái này, đây là. Người nhiếp ảnh gia kia ngơ ngác nhìn lấy một màn này cơ cấu cứ ở phía trên, xung quanh tất cả đều là vũ khí, tại Thái Dương chiếu dọi xuống, vũ khí Hàn mang chuyển vàng tại quanh người hắn, để hắn thân thể phản xạ có chút thú ám, bộ mặt cũng bịt kín một tầng bóng ma. cái này lại có bao nhiêu một điểm bá khí cùng thần bí. Nhất ảnh sư lập tức bắt lấy góc độ, từ dưới mà lên đập một chương. liền trương này, liền trương này, trung tướng, quá tuyệt. lời như vậy, không ai sẽ cho rằng ngươi là hải quân, ngươi chính là trời sinh hải tặc. Nhất ảnh sư gương phấn nói, so ta nhìn thấy sở hữu huyền thưởng lệnh còn muốn bá khí, này nhất định phải. cỡ lao ngẩng đầu ta vốn là rất lợi hại bà khí, mà rất nha. duy nhất một lần. lúc này không đẹp trai điểm còn cân nhắc cái gì a? liên cùng người sinh ít nhất phải đập một lần chân dung chiếu một dạng, đánh ra đến mẹ cũng không nhận ra ngươi, ngươi không vẫn là đối cái kia ảnh chụp nói đây chính là ngươi sao? đến già về sau, còn có thể theo hài tử nói khoác, đây chính là lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. cũng như kiếp trước khắp nơi trên đất hoành hành mỹ nhan phần mềm, đánh ra đến từng cái không phải phàm nhân, xem xét liên nghị không ra đi nhà sĩ gương mặt kia, không phải cùng dạng đất trí này là mình nha? dù sao người vừa ra đi, ai cũng không biết. Vẫn như cũ cho là mình lúc tuổi còn trẻ là nghịch thiên nhân đáng. Chính mình tin hay không không trọng yếu, trọng yếu là hài tự tin, hậu bối tin. Chỉ cần bọn họ tin, như vậy không phải ngươi, cũng là ngươi. Cớ lão cũng là như thế này, tuy nhiên ngày bình thường lo lắng hãi hùng, nhưng loại này duy nhất một lần lại hoàn toàn không có tác dụng phụ, cam đoan ai cũng nhận không ra bá khí tạo hình, ai có thể nhận ra hắn là ai a. Nhưng nếu như vậy, hắn không dám. Sợ danh tiếng quá cao bị người tìm tới cửa. Liên hắn hiện tại như vậy cậu thả, kèn ẩn tại D3 đợi, như cũ có lao đầu người giả bị đụng cái này nếu là lại bá khí điểm thế giới kia lao đầu không trả tiền à nói không chừng còn có lao thái thái đây không đúng thật là có linh cái kia lao thái thái sợ là nghĩ cũng nghĩ chết là vật lý trên ý nghĩa nghĩ hắn chết thứ ngươi dạng này sợ mồ kẹ ngẩng đầu nhìn qua trong mắt xuất hiện một vòng cực kỳ hâm mộ ngươi năng lực không sợ bị người nhìn đi ra không cỡ nào năng lực giống nhau quá nhiều có thể nhìn ra cái gì chúng ta liền gặp được không sai biệt lắm điểm ấy không quan trọng dù sao duy nhất một lần mã giáp sử dụng hết liền ém cỡ nào nói ra Ta còn gặp được cái cùng ngươi năng lực không sai biệt lắm, nhưng là người ta là Vân, ngươi là khói, quay đầu cùng ngươi nói một chút, ngươi xem một chút có thể không thể khai phát ra cái gì hắn năng lực, nói thực ra ngươi hiện tại năng lực liền theo kẹo đông gòn giống như, mềm nhũn, cái này tự nhiên hệ nếu là cho ta, ta đều có thể để điên ngươi biết không? Tự nhiên hệ a? Cất bước vô địch năng lực. Giảng thật, hơi hội chơi điểm tự nhiên hệ, cái gì hòn đảo trên trời rơi xuống, cái gì nước biển đại tắng, tất cả đều không được việc. Người ta căn bản không sợ vật lý, ngươi mang bá khí cũng có thể đụng đến đến hắn mới được giống lao ra tử loại cấp bậc kia, lại ngang tàng bá khí, hắn cất bước đều có thể chia 5 năm, bất kể là ai, bởi vì ngươi sẽ, người ta cũng sẽ a, nói không chừng so ngươi còn càng tình thông hơn đây. đánh lại đánh không, chạy lại không chạy nổi, ngươi có biện pháp nào? cho nên cỡ nào gặp được tự nhiên hệ đều là nhìn tình huống, có thể chặt toàn chặt, không thể chặt cũng không dây dưa, bởi vì dây dưa vô dụng. thực sự cảm thấy cái này người không thể thả hắn liền giao động người. nào đâu? hắn là hải quân, để đó trợ giúp không cần, đơn đả độc đấu cái gì ngu xuẩn nhất nhưng cũng còn tốt, hắn chưa từng gặp qua so ban đầu Tam đại tướng càng mạnh tự nhiên hệ. Tuy nhiên Cổ Dạ Hải tặc một phương, nhưng đoán chừng là gặp không được, tên ngu ngốc kia gặp gỡ cũng sẽ không thật đánh. Hắn còn duy trì Hải quân chính nghĩa tính, nói không chừng xả cả rủ kỵ về hưu, hắn còn có thể đề nghị mới nhâm nguyên soái đối Cổ Dạ đến cái mời trở lại đây. Cỡ lão, cỡ lão. Lúc này, Dì đã xa xa chạy tới, Hương Phấn nói, cỡ sĩ vẽ xong, ồ, vẽ xong sao? Cỡ lão nhìn sang, ngắm lại, ngón tay nhấc động, một cây đao liền bay qua, vừa vặn các ngươi cũng tới chụp ảnh, di đạ, cây đao này tặng cho ngươi, biến trang lời nói, ngươi cũng không cần dùng thể thuật, miễn cho bị người khác nhận ra, dùng đao giả bộ một chút đi. di đạ thể thuật mạnh nhất, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, không phải vạn bất đắc di vẫn là không cho nàng dùng tốt. một bên củ rô giật nhẹ khoe miệng, chính ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi dạng này lại càng dễ bị nhận ra đi, tại sao phải để ý vẫn là một tên thượng tá, danh tiếng rõ ràng không có ngươi cao gì đạ. nay bay qua đao, toàn thân màu trắng, cả thanh đao đường co nguyện như ngựa nhà. tối đa, di đạ tiếp nhận cái kia thanh màu trắng đao, thuận tay nổ một cái đem đao nhận rút ra, đao nhận miệng, giống như thanh lăng chi nguyệt. đây là, theo tới Tạ Sĩ Ghi mở to hai mắt, móc ra tùy thân mang theo tiểu buồn buồn. Xuân Nguyệt, đây là Xuân Nguyệt đi. Lương khoái Đao 50 công một trong Xuân Nguyệt. Đao tốt ta. Chương 805, toàn viên vương nghiện. ngươi hỏi ta, ta cũng không biết ta. Ghi đã vung vẩy một chút đao, đao nhận lộ ra quang mang chiếu rọi trung quanh, nhìn mười phần sắc bén, phiêu lượng ngược lại là rất xinh đẹp. cỡ lão, đây là đưa cho ta lễ vật sao? ngươi muốn liền cầm lấy chứ sao? phía trên cỡ lão nói ra. Di Đa cười hì hì nói, hắc hắc, kia chính là ta, ta hội cố mà chân quý. Cái kia, Tạ Sĩ Kỷ trịnh trọng nói, Di Đa thượng tá, có thể cho ta nhìn một chút không? Uống, cho ngươi. Di Đa đem Xuân Nguyệt đưa tới, lại dặn dò, phải cẩn thận a, đây là ta lễ vật. đương nhiên, Tạ Sĩ Kỷ hai tay sau khi nhận lấy, ngón tay tại trên lưới đao bôi một chút, vui vẻ nói, đúng, đúng, cây đao này, nhận quang như Nguyệt, mười phần sắc bén, xuất từ Vương quốc Bàn Đầu. Trước kia là Thiết Nguyệt Kiếm Hào mà E Đa mỉu sùa bội đao, là lương khoái đao bên trong sắc bén nhất đao. Tuy nhiên không bằng sự như vậy là Vương quốc bạn nổ quốc bảo, nhưng bản thân cũng là trọng bảo, thế mà lại tại cỡ lão bên trong đưa trong tay, quá tốt. Nói, nàng đem đao trả lại gì Đa, rất lợi hại cảm tạ để cho ta nhìn cây đao này, người biết, ta đối đao mười phần yêu thích. Cây đao này lợi hại như vậy sao? Di đã tiếp nhận đao, lại nhìn một chút, trừ xinh đẹp bên ngoài, ngược lại là không nhìn ra cái gì đến. Nàng đem đao thu nhập trong vỏ, treo ở trên eo. Được, chụp hình đi, chỉ là một thanh đao mà thôi, cỡ lão cũng rất lợi hại không quan trọng. Trên tay hắn vũ khí tốt, thế nhưng là không ít không đề cập tới Kim sư Tử lưu lại o ủ tủ cùng cổ gạ giả si, hắn từ hắn hải tặc này đạt được vũ khí cũng có tinh phẩm, nhưng đa số đều là phổ thông vũ khí, mà lên lần tại tỷ rọ rồ này đạt được binh khí, cơ bản tất cả đều là tinh phẩm. Đáng tiếc duy nhất là, hắn không phải thật sự kim tiên sinh, người ta kim tiên sinh vô hạn phong thích, hắn đến thu thập tốt lại phong thích. Không phải vậy tồn kho không đủ liền không tốt. Cầm tới đao về sau, dì đã bắt đầu chụp ảnh, nàng ngược lại là đơn giản, bên hông đeo lấy đao, lấy mái tóc trâm thành một cái đuôi ngựa, liền hiển nhiên thành một cái la lị kiếm sĩ. Đối dị đã lời nói, Nhiếp Ảnh Sư cũng không tốn bao lâu thời gian, rất nhanh liền ra lò một chương hơi ngốc manh la lị kiếm sĩ ảnh chụp. Sau đó là Tạ sĩ Siri, nàng trang phục là tiêu chuẩn phó tẩu thêm hoa tiêu cách tân mặc, tăng thêm bản thân danh tiếng không cao, đơn giản nhất. Cố Dỗ lời nói, đập đều không cần đập, tên cũng không cần đổi, hắn trước kia cũng là hải tặc, huyền thường lệnh chỉ là bởi vì trước kia thi thủ đoạn giả chết mà bị triệt tiêu, nhưng muốn theo văn kiện trong kho tìm, vẫn có thể tìm ra. Trung tướng, các ngươi làm cái sương hào đi, dạng này huyền thưởng lệnh liền có thể phát ra ngoài. Nhiếp Ảnh Sư đập xong ảnh chụp, đối bọn hắn nói, Sương hào Cơ lão lúc này đưa tay đem vũ khí cho đưa đến trên trời, chính mình rơi xuống, Khiêu Mi nói, nhưng hải tặc muốn cái gì sương hào, đều là duy nhất một lần. Trung tướng, làm thật thực, sương hào làm muốn, mặc kệ là đại hải tặc vẫn là tiểu hải tặc, chỉ cần bên trên treo giải thưởng, chúng ta đều sẽ căn cứ bọn họ đặc thù lấy một cái sương hào, thuận tiện phân biệt. Nhất ảnh sư hải quân đoàn Hoàng nói. Ừ cũng thế, dù sao cái gì a miêu a cậu đều có thể có sương hào, mấy cái 100001.0000 vạn hơn đều có, ngươi có ý nghĩ gì ạ, Kuzo. Cơ lão sở lên cảm, nhìn về phía Kuzo. Cú rồ, một câu cuối cùng không cần đến hỏi hắn. Hơn một nghìn vạn tiền thưởng thật đúng là là có lỗi với a. Ta không có ý tư gì, ta trước kia liền có huyền thưởng lệnh, cỡ lão tiên sinh. Cú rồ đẩy tới kính mắt, nói, còn giống như thực sự là, Cớ lớp tưởng tượng cũng đúng. Con hàng này trước kia huyền thưởng lệnh gọi là hấp miêu tới, huyền thưởng lệnh đều là có sẵn. Ta gọi mỹ thực vương. Di đã dơ tay lên, lớn tiếng nói, ta là muốn trở thành mỹ thực vương nam. Nữ nhân, đặt này học được, Cớ lớp chừng nàng liếc một chút, học người nào không tốt, học ngu ngốc nói chuyện thế nhưng là ấn tượng không bình thường khác sâu a gì đã nói ra liền mỹ thực vương đi cỡ lão ngươi cũng làm cái gì vương đường một khi ta cảm thấy ngươi đang vũ đục người nhưng là ta lại tìm không thấy chứng cứ cỡ lão giật nhẹ khoe miệng ngấp lại được thôi vậy ta đến cái thiên vương cụ rồ ngươi tiểu hắc miêu vương như thế qua loa sao cụ rồ nhất miệng cũng gật đầu ngầm thừa nhận sợ mồ kẹ ngươi thì sao cỡ lão hỏi xì sì gà vương ngươi mới phù hợp a sợ mổ kẹ cắn răng đến một câu sau cùng ngấp lại nói khói bụi vương không dễ nghe gọi Thiết Côn Vương hảo. Cớ lão nói một câu, đối nhiếp ảnh sư nói, liền cái này, Thiết Côn Vương. Đó là mười tay, không phải Thiết Côn. Sợ Mộ kẹ thái dương nổi gần xanh, không sai biệt lắm, đều là cái côn. Cớ lão nói ra, "Ta, ta gọi Danh Đao Vương." Tạ Sĩ gỉ giơ tay lên, ngữ khí hơi yếu, nhưng lại trở nên kiên định, "Ta muốn tự thu thập thiên hạ sở hữu Danh Đao." "Được, cứ như vậy định đi." Cớ lão phun ra điếu thuốc sương mù, nói, "Hải Tặc Vương tên đâu, trung tướng?" Nhiếp ảnh sư nói, "Vương Nghiện Hải Tặc Đoàn." Cớ lão nói ra, đều là vương vậy liền qua cái vương nghĩa đi không ta đặt tên gì đã nói ra gọi phi đả hải tật đoàn a đả cỡ lựa chọn dưới lông mày đúng à ngươi chán ghét bánh lái cũng chán ghét hải tật hai cái cộng lại chẳng phải phụ phụ đến chính sao từ đâu tới ngụy biện tính toán tùy tiện đi duy nhất một lần độ vật thế nào cũng được cỡ lướt khoát khoát tay minh bạch trung tướng ta cái này đem yêu cầu cùng ảnh trụ phát quá khứ, huyền thưởng lệnh sẽ làm tốt tiền thưởng lời nói bao nhiêu mới phù hợp bao nhiêu ân ba triệu đi mới xuất đạo không thể quá nhiều. cỡ nào nói ra, hải quân phụ trách hải tặc tiền thưởng ước định đều là trí trướng, riêng là một đời mới, treo giải thưởng đều là chút cái gì đồ chơi. 300 triệu rất tốt, tại tân thế giới không nhiều không ít. vậy ta hai ước. sơ mồ kệ nói ra, phó thuyền trưởng lời nói, không thể so sánh thuyền trưởng tiền thưởng cao. ta cũng muốn hai ước. dĩ đã nói ra. được được, ngươi cũng hai ước. cỡ nào nói ra, ta 100 triệu đi, hẳn là có thể. Cù rồ đẩy một chút kính mắt, nói, ta, ta lời nói, năm vạn là được. tạ sĩ ghi nói ra. Không có chi khí, ngươi cũng 100 triệu, chúng ta toàn viên quá trăm triệu, khi Hải Tập nhà, tại tân thế giới không quá trăm triệu còn chơi cái gì, dù sao sử dụng hết liền ném. Cớ lão đối tạ si ghi đến một câu. Một cái 300 triệu, hai cái 2 ức, hai cái 100 triệu, tổng cộng 900 triệu Hải Tập đoàn, cứ như vậy thành. 900 triệu nha, không cao, còn so ra kém cái kia đệ ngũ hoàng một người tiền thưởng. Nhưng muốn là dựa theo hiện nay Hải quân nước định đến lời nói, cớ có cảm thấy đám kia ngu ngốc có thể cho mình lên tới 4 tỷ. Còn là mình đến so sánh hồ Cái này kim nhặt Tại Tân Thế giới bên trong tới nói tính toán là trung đẳng, không kém không phải cũng không mạnh, chủ yếu là một cái tách đi ra lời nói, liền lộ ra càng thêm phổ thông. Một cái 300 triệu hải tặc vẫn là cái tân nhân, đó là rất bình thường, sẽ không làm người khác chú ý, cũng sẽ không bị người tìm tòi nghiên cứu, cũng là Tân Thế giới ra một cái mới hải tặc đoàn mà thôi. Lấy dạng này tư thái qua tiến về hải tặc vạn thu được sẽ, cũng sẽ không đánh cỏ động rắn, lại thêm bọn họ chú ý một chút, liền có thể ở bên kia nhìn cho kỹ. Cứ như vậy, nhân viên triệu tập thật là không có có, cỡ nào hỏi. 400 người hải quân đã thay đổi y phục trên thuyền chờ lệnh. cu rồ nói ra, tại cỡ là cùng sở mổ kẹ ngâm trong buồn tắm lúc uống rượu đợi người cũng đã đến, bây giờ đang ở này chờ lệnh. ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. chương 806, trăm ngươi đại ngã liền nhẫn một dưới phi đà hải tật đoàn, danh tự biến thành người khác đến lên, cỡ là phải đem người kia chỉ miệng. nhưng là gì đã lời nói, tính toán, liền duy nhất một lần. về phần xương hảo, hắn lúc đầu muốn gọi lớn nhất thời cổ vương, nhưng ngẫm lại, có chút không đáp, dứt khoát liền khiếu thiên vương đi. dùng là thiên chi bảo cố. Kẻ nần cũng đứng ở trên trời, không thiếu thiên vương có thể kêu cái gì. Định về sau, một đám người liền hướng cảng khẩu tiến đến. Tàu thuyền bên trên máu đã bị đến hải quân cho thanh quét sạch sẽ, mà những hải quân kia thay đổi thô lậu hải tặc trang đều là tân thế giới tinh anh hải quân, mặc vào hải quân chế phục là tinh anh hải quân, bị thay thế cái kia chính là Biêu Hãn hải tặc. Vừa thấy được cỡ lão bọn họ đến, những người này trước tiên trước hết cúi chào, thân thể lập thẳng tắp, đứng lệnh ra một điểm a, đứng như vậy thẳng làm cái gì? Cỡ lão trợn mắt chừng một cái, các ngươi dạng này chỗ nào giống hải tặc, đều nông rộng một điểm, không được làm chút rượu. Đừng mày nghiêm túc như thế. Sợ Mồ kệ nói ra, chỉ có ngươi nông rộng đi. Vô nghĩa, ngươi hảo bằng hữu cổ dạ so ta còn nông rộng đây. Cợ Lộc trận mắt chừng một cái. Cho nên tên ngu ngốc kia đi làm hải tặc. Sợ Mồ kệ cắn răng nói. Cợ lão. Được, tóm lại giống hải tặc một điểm, đừng làm nghiêm túc như vậy. Cợ Lộc khoát khoát tay, nói. Nói, hắn lên thuyền chỉ, dương mắt xem xét, người liền một người. Mới tinh buồn bên trên, vẽ lấy một cái đầu lâu, mà đầu lâu bên trên có một cái hiện lên hình quạt tản mát, như là vòng sáng một dạng kim sắc đồ vật món đồ kia giống như là cái bên kia bánh lái, cứ như vậy đâm vào đầu lâu bên trên. người nào vẽ? cỡ lão ánh mắt lộ ra một tia hắt tuyến. ta. di đang ngẩng đầu, không bình thường tiêu ngạo nói. người vẽ cái này làm cái gì? cỡ lão hỏi. phi đại nha, vậy sẽ phải có đại a. di đa đương nhiên nói. đẹp mắt đi, ta kỹ xảo hội họa vẫn là có thể. cỡ lão thở sâu, hung ác cắn một chút răng. chính mình thôi. cái này là mình thôi. chính mình dùng. đến nhận. lên thuyền. cỡ lão từ thân thuyền dọc theo bậc thang đi lên. Truyền hải tặc vốn là không có loại này bậc thang, bất quá bọn hắn là hải quân, tự nhiên là tự chuẩn bị một số công cụ, không phải vậy lời nói, cũng không thể giống như hải tặc, bắt cái dây thường lên đi. Vậy cũng quá không thể diện. Được, hiện tại hải tặc đoàn thành lập, đều nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là hải tặc, làm sự tình muốn lấy hải tặc góc độ đi xem, nói thí dụ như chúng ta gặp được hải tặc, cũng không cần lấy hải quân thân phận qua bắt, mà chính là lấy hải tặc thân phận qua hắc hắn hắc, phải nhớ kỹ. Cớ lao đối những này trang phục thành hải quân hải tặc nói. Uy, cái này đến lại cái gì khác nhau, không phải là đánh hải tặc sao? Sợ mồ kẹt tiêu lên, này không giống nhau, chúng ta treo cái này cờ, cái kia chính là làm cái này. Cờ là chuyện đương nhiên nói, tùy ngươi. Sợ mồ kẹp phủ ở cái chán, nói, vậy liền cất cánh đi, thuyền trưởng. Cờ lão gật gật đầu, nhìn về phía cái kia lưu tại lục địa nhiếp ảnh sư, ngày mai ta có thể nhìn thấy tin tức chim ra huyền thượng lệnh A. Hẳn là không có vấn đề, trung tướng. Vậy được, ta trở giấy báo, đi. Cờ lão khoát khoát tay, quay người liền hướng phòng thuyền trưởng bên kia đi đến, cánh tay cũng tại thời khắc này nâng lên, nói, cất cánh, tiểu nhón. Vâng đám hải quân từng cái lần nữa cúi chào, sau đó phi tốc chạy đến cương vị của mình, kéo buồng kéo buồng, trưởng bánh lái trưởng bánh lái, theo buồng tăng phồng lên, tàu thuyền liền từ trên bờ xuất phát, hướng đại hải chạy tới. Mà tại phòng thuyền trưởng bên trong, cỡ lão đi vào liền trước tiên tìm một nơi ngồi. Chủ nhân đời trước tựa hồ là cái xuất ngũ quốc vương tới, bản thân thuyền hải tặc cũng không phải là rất nhỏ, mà xem như quốc vương, tự nhiên sẽ coi trọng một chút, người thuyền trưởng này thất bố trí vẫn là để cỡ lão vừa thích. Trừ một cái giường lớn bên ngoài, có ghế dựa còn có ghế sofa, cỡ lão còn ở bên trong phát hiện tủ rượu. Người thuyền trưởng này thất rất lớn, cơ là không cần nhẫn một chút. Mà tại buồng nhỏ trên tàu nơi đó, cũng có đã từng cán bộ độc lập gian phòng, cho nên dì đã bọn họ cũng có địa phương ngủ. Cũng là Cớ lão, ta không muốn nhỏ như vậy địa phương. Dì đã xuống tới, hâm mộ nhìn chằm chằm phòng thuyền trưởng rộng lớn, nói, ta liền không có ngủ qua nhỏ như vậy, ta muốn căn phòng này. Uy, ta thế nhưng là thuyền trưởng, ta ngủ phòng nhỏ tính toán chuyện gì xảy ra? Cớ lão nói ra, ta không nha, quá nhỏ, ta không quen, ta mới không cần nhẫn. Dì đã bĩu môi nói, Cớ lão thở dài, được thôi được thôi, ngươi ngủ cái này, ta qua ngươi gian phòng kia, dị đã sướng sờ một chút, nói ra, không cần à, cái giường này lớn như vậy, ngươi cũng không cần nhận à, chúng ta cùng một chỗ ngủ liền tốt, ít đến, hai ta ngủ một cái giường tính toán chuyện gì xảy ra, ta hình thể lớn như vậy, quay đầu ngươi nhận không? cỡ lau trận mắt chừng một cái, nói, ngươi đại ngã liền nhẫn một chút ta, dị đã có chút khát vọng nói, cỡ lao lắc đầu, từ trên chỗ ngồi đứng người lên, đợi cái này đi, ta qua buồng nhỏ trên tàu, một người ngại lớn lời nói có thể tìm tạ gì đi, thứ, Ta có phải hay không nghe được ngươi hừ một chút? Ngươi có cái gì bất mãn sao? Vẫn là tại không cam tâm cái gì a? Phòng ta đều bị cho ngươi a. Cơ lão nhìn về phía gì đạ? Không, ngươi nghe lầm. Gì đã đuổi vội vàng lúc đầu. Cơ lão, nghỉ ngươi đi ngươi. Hắn đi ra ngoài, đi ra phòng thuyền trưởng, đi vào bong thuyền đối một cái hải quân phân phó nói, qua trong khoang thuyền đem gì đã thượng tá gian phòng thu thập một chút, ta muốn ở qua qua. Vâng. Bên trong thuyền trưởng. Nay hải quân kịp phản ứng, cũng không có tối trào, quay người liền đi bường nhỏ trên tàu bên kia. Mà bong thuyền đằng trước, Sợ Mổ quệ hai tay đuổi tại thuyền xuôi theo bên trên, tại này nhìn lấy đại hại. Muốn cái gì đâu? Cớ lão đi tới hỏi, thuận tay từ cánh tay hắn bên trên cột những xì gà đó bên trong thuận một cây. Ngươi liền không thể rút ra chính ngươi sao? Sợ Mổ quệ cả giận nói, vừa rồi tại xả tặn nọ sờn tắm suối nước nóng cũng là ta mời khách, ngươi so ta có tiền mới đúng chứ. Đều là cơ địa trưởng, phân cái gì có tiền hay không a, ta mẹ nó gần nhất nghèo muốn chết. Cớ lão nhún nhún bay, nói, ngươi phải có con đường, giúp ta lưu ý một chút vàng con đường, ta muốn đánh một nhóm trang sức kim loại sau đó tuột tay ra ngoài Hoàng Kim sợ mụ kệ hỏi ngươi từ đâu tới Hoàng Kim nha nghe nói ngươi đoạt có giản ti rõ dỗ từ nơi đó được đến sao cẩn thận ta cáo ngươi à cái gì gọi là đoạt ta gọi là khen thưởng ban thưởng phía trên trực tiếp cho ta ta có thể cái gì cũng không làm lại nói ngươi này được đến tin tức khí nã nói cho ta biết ngươi tại bản bộ bên kia cho hai trăm ức việc này ta nghe qua sợ mụ kẻ nói lại mắt nhìn Đại Hải trầm giọng nói những hải tặc đó vì cái gì có như thế nhiều tiền tài Không kiếm tiền liền sẽ không có nhiều như vậy hải tặc. Cỡ lão đem miệng bên trong tàn tuyết cài nổ ra, lại lần nữa cắn lên một tây, nói, cũng không thể là mỗi người đều vì giấc mộng đi, thế rồi mới không có như vậy thuần túy đây. Thật có lỗi, muật. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 807, để bọn hắn rút lui. Trên biển lớn, thuyền hải tặc tiếp tục đi tới. Lúc này đã qua một ngày thời gian, cỡ lão cũng từ bay qua tin tức chim nơi đó, nhìn thấy huyền thượng lệnh. Lúc này, hắn liền nằm tại bong tàu một cái ghế nằm, một tay cầm huyền thượng lệnh, một cái tay khác gối đến cái gót dưới nhìn lấy tấm kia mới mẹ xuất hiện huyền thường lệnh, huyền thường lệnh bên trên thuộc về chính hắn thân ảnh cứ như vậy ngạo nghễ đứng tại trụ cột bên trên, hai tay vây quanh, nhấp cái đầu tràn đầy kiêu căng, mà quanh người có đại lượng vũ khí nhắm ngay chính diện, nhìn cũng là một cái năng tàng. dưới thì là viết Thiên Vương Diệu Lệnh, tiền truy nã 300 triệu, chết hay sống không cần lo. sách không tệ, Cớ lão dốc hết ra một chút huyền thường lệnh, sau đó thuận tay liền cho ném, bản bộ bên kia phản ứng rất nhanh, trực tiếp liền ra huyền thường lệnh. về phần tên cỡ lạp tùy tiện từ hắn truy ra người tới ở trong chọn một. Dù sao đều đứng tại trên cây cột, phía sau còn có nhiều như vậy vũ khí, không chọn cái tên này cảm giác không đáng cảnh. Ta cũng có huyền thượng lệnh. Di Đa ở một bên nhìn lấy chính mình huyền thượng lệnh, thở dài, nhớ ngày đó ta đều là hết sức không để cho mình bị treo giải thưởng. Nàng năm đó một người lăn lộn đại hải thời điểm, đây chính là không bình thường cẩn thận, đừng nói tiền thưởng, người nàng cụ thể diện mạo đều rất khó bị phát hiện. Nhưng cũng bởi như thế, ngược lại là tại trên đại dương bao la lưu truyền một cái cái gọi là bảo tàng truyền thuyết. Di Đa biết việc này về sau, cũng không quan trọng, ngược lại tương kế tiểu kế dùng cái này cái gọi là truyền thuyết đến hấp dẫn hải tặc hắt ăn hắt nhét đầy cái bao tử có thể phát hiện nàng người lắc đắc không có mấy càng tại đông hải trừ cái kia cái mũi đỏ bên ngoài cũng chỉ có cờ lão cái mũi đỏ lúc ấy bị nàng đánh ngã cũng chạy mất lưu lại một chồng chất vật tư mà nàng gặp được cờ lão vậy dứt khoát là người đều bị cờ lão hợp nhất đừng nói tiền thưởng chính nàng đều thành hải quân những lúc trước làm hải tặc ngươi muốn nói nàng không muốn vi phong vậy cũng là không thể nào hải tặc nha không có tiền thưởng tính là gì hải tặc hai ước treo giải thưởng phía trước nửa đoạn Vậy coi như là đại hải tặc. Tại Đông Hải lời nói vậy đơn giản cũng là bá chủ, người nào nhìn thấy không sợ. Di Đà Sưng Hào là mỹ thực vương Lọ Lita, nàng dùng về ca ca của nàng thường xuyên sương hô nàng tên. Vê phân ở một bên đứng hầu cụ rỗ lại là giật nhẹ khoe miệng, mắt nhìn chính mình huyền tưởng lệnh, có chút buồn bực. Tướng mạo không thay đổi, là hắn 5 6 năm trước huyền tưởng lệnh, duy nhất có biến hóa là thiền thưởng, từ trước kia hơn 1000 vạn đến 100 triệu, Hắc Miêu Vương cụ rỗ, tên liền thêm cái Vương, hắn không có gì khác biệt. Huyền tưởng lệnh thứ này, không có cái gì chức vị có thể xứng, cũng không có cái gì thuộc về. Riêng là hải tặc loại này hỗn loạn tồn tại, hôm nay ngươi là một cái hải tặc đoàn cái nào đó chiến đấu viên, ngày mai nói không chừng cũng là một cái khác hải tặc đoàn thuyền trưởng, hải quân nước định đội đương nhiên sẽ không cho hải tặc một mình đánh lên trở về, ngươi là cái gì thuyền trưởng a phó tàu a, đó là ngươi sự tình, bọn họ hội căn cứ tình báo đến sứ hô, ngươi đổi cái chức vị, bọn họ cứ. Dựa theo lập tức tình báo tới. Cho dù là tứ hoàng, tại huyền thưởng lệnh bên trên cũng chỉ có chính bọn hắn xông ra đến Sương Hảo. Cái đủ Sương Hảo cũng là bạch thú, nhưng là hắn muốn đổi thành hắn cái gì, tỉ như rớt dưới trướng. Hắn Xưng Hào vẫn như cũ là bách thú, băng hải tặc bách thú trước tổng đốc là chính hắn đánh xuống. Về phần còn lại hai cái, sờ mổ kẻ ảnh chụp là một chương nửa bên mặt bị khói bụi bao phủ, nhìn hư huyễn lại hung ác mang theo hải tặc khăn trùm đầu cùng kính dâm nam tử, cầm một thanh mười tay tại này giống, hoàn toàn nhìn ra là Bạch Quỷ trung tướng. Tạ sĩ lý chưa kể tới, không có danh khí gì, tăng thêm hải tặc trang phục sẽ không bị người nhận ra. Nàng chức vị là phi đà hải tặc đoàn hoa tiêu. Uy, Cố lão, phía trước giống như có biến a. Lúc này Sợ mổ kẹ từ bên trên cột buồm bên trên hóa thành khói bụi lấp xuống. Hắn vừa rồi không coi chuyện làm. Một người chạy tới đi lên đem phụ trách điều tra hải quân cho bị thay thế. Mượn chính mình có thể bay có thể tung bay. Nửa người trên hóa thành khói bụi tại này điều tra. Kết quả thật đúng là phát hiện điểm không giống nhau. Cỡ lão ngẩng đầu hỏi. Sương khói kia biến hóa một chút, đầu hóa thành sờ mổ kẹ tướng mạo, nói, tựa như là chiến đấu, ta muốn không nhìn lầm, có một chiếc tựa như là chúng ta tàu chiến. Bất quá tình huống không thật là tốt, bị hai chiếc thuyền vây quanh đánh. A, cỡ lão xứng sờ một chút hai chiếc thuyền liền dám vây quanh tàu chiến đánh, Người xác định là đánh mà chính là chạy trốn bị truy kích cái gì? tàu chiến cùng thuyền hải tặc, này là hoàn toàn khác biệt. trừ một ít đại hải tặc bên ngoài, bình thường thuyền hải tặc đều rất nhỏ, là bởi vì bọn hắn muốn cướp bóc, còn phải thoát đi hải quân đuổi bắt, cho nên đại bộ phận đều là cỡ trung hạng hoặc là tiểu hình nhanh hạng, ít có đại thuyền. nhưng là tàu chiến lời nói, cho dù là tuần tra hạng, đều so đẳng cấp thấp nhất thuyền hải tặc phải lớn. hải quân phải chú ý là hỏa lực cùng nhân số, cùng hải tặc không giống nhau lắm. cho dù là tân thế giới, hải tặc gặp được hải quân. Phản ứng đầu tiên khẳng định là chạy trốn, bởi vì đánh giết hải quân trừ gia tăng bọn họ tiền thưởng bên ngoài, không có nửa điểm chỗ tốt. Thế giới này hải tặc lại không đều là ngu ngốc, rất nhiều hải tặc biết mình tiền thưởng một khi cao, thực lực theo không kịp lời nói, liền sẽ bị thợ săn tiền thưởng chỗ chú ý. Nói như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm đường chết, chứ không tất yếu, không có hải tặc sẽ nghĩ đến cùng hải quân tác chiến, mà tại Tân thế giới tuần tra tàu chiến cũng sẽ không quá nhỏ. Bình thường hai chiếc thuyền hải tặc không có khả năng đối phó được một chiếc tàu chiến, hẳn là đang chiến đấu, hơn nữa là bị vây quanh. Sở Mộ Kệ khẳng định nói, Cố lão từ trên ghế nằm ngồi dậy, vậy liền đi xem một chút. Hắn ra lệnh một chút, trên thuyền hải quân liền động, đổi một chút phương hướng, liền hướng phía Sở Mộ Kệ phát hiện phương vị tiến lên. "Beng, beng." Còn chưa tới Phàm vi, Cố lão liền nghe đến tiếng tháo, hướng phía trước xem xét, thật là có 3 chiếc thuyền hình dáng, bên trong một chiếc lớn hơn ở trung đường, bị 2 chiếc thuyền vây quanh. Ông nhỏm. Cố lão tay khẽ vẫy, một tên hải quân đưa lên ống nhòm, hắn đặt ở trên ánh mắt, xem cách lập tức phóng xa, thấy rõ tàu thuyền bộ dáng. Ở giữa là tàu chiến, mà này hai chiếc Phía trên xác thực treo hải tặc cờ. cùng một cái hải tặc cờ. Đây là một cái tiểu hình hải tặc hàng đội. Từ ống nhòm bên trên nhìn, hai chiếc thuyền lạ tại vây quanh tàu chiến Ju Đảng, mà tàu chiến hai bên cũng đang không ngừng đánh lấy pháo kích, làm sao thuyền hải tặc tốc độ rất nhanh, đạn pháo cơ bản đều chìm vào trong biển, mà ngẫu nhiên có thể đánh trúng thuyền hải tặc đạn tháo, tất cả đều bị hai cái hải tặc cho đỡ được. Có thể chống cự đạn tháo, thực lực phải rất khá. Xách, cái nào chi bộ? Cớ lão để ống giơm xuống, đưa cho bên cạnh Sơ Mộ Kệ. Sơ Mộ Kệ cũng không hiểu, hắn nhìn về phía một bên Tạ City. Tạ sĩ rỉ ngẫm lại, nói, hẳn là Z2 chi bộ, nơi này hải vực cách bọn họ không phải rất xa. Vậy thì tìm tìm bọn hắn tín hiệu, gọi điện thoại để bọn hắn rút lui. Cợ lão nói ra, "Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 808, ta vẫn là rất lợi hại chuẩn. Tàu chiến, là tân thế giới tuần tra hạm. Tuần tra hạm bên trên quan chỉ huy là lệ thuộc vào Z2 chi bộ Trung tá. lúc này hắn nhìn chằm chằm tại hạm thuyền phụ cận vần quanh thuyền hải tặc, cắn răng, sắc mặt nặng nề. "Beng, một phát pháo đạn nổ tại tàu chiến phụ cận, để tàu chiến kịch liệt lay động. Chúng ta chúng ta làm sao bây giờ? Một tên hải quân tại sóng gió bên trong lớn tiếng nói, làm sao bây giờ? Có thể làm sao? đương nhiên là chống đỡ. Nếu như những này hải tặc đánh tiếp dây cung chiến, bọn họ sẽ không sợ. Nhưng là loại này săn bắn thức pháo kích, bọn họ tàu chiến xác thực không có cách nào. Bình thường thuyền hải tặc cũng không có nhanh chóng như vậy độ. Những này thuyền hải tặc tốc độ, có chút không giống nhau lắm. Rút lui sao? Không được, bọn họ là hải quân, cũng không thể rút lui như vậy lui. Nhưng không rút lui lời nói, lại tiếp tục như thế, tàu chiến đắm chìm là sớm muộn sự tình lại làm một phát pháo đạn nổ tại tàu chiến bên cạnh, lần này gần vô cùng, lan đến gần thân thuyền, để thuyền tại sóng lớn bên trong điên cuồng cuộn cuộn. đáng giận, không có cách, chỉ có thể. trung tá, điện thoại. đột nhiên, một tên hải quân ôm điện thoại trùng chạy tới. ừm. trung tá kia vừa tiếp xúc với mịt mò phồn, liền nghe đến điện thoại trùng phát ra âm thanh. ta là sơ mồ kè, người bây giờ rút lui, từ chúng ta tới tiếp nhận. sợ mồ kè trung tướng. trung tá kia sững sở, chợt cất đầu, minh bạch, trung tướng. hắn vừa nghĩ tới có rút lui hay không lui, hiện tại trung tướng cho hắn quyết định. Sau này rút lui. Chúng ta hạ lệnh để tàu chiến sau này bắt đầu rút lui. Bọn họ rút lui. Vây quanh tàu chiến hai chiếc thuyền hải tặc, bên trong một cái cầm đại kiếm thuyền trưởng bộ dáng người kêu lên, "Các ca, bọn họ muốn rút lui." Mà tại khác một chiếc thuyền, một cái cùng cái này người giống nhau như lúc, cũng cầm đại kiếm người lộ ra nhếch răng cười, đương nhiên là truy kích bọn họ, sẽ không để cho bọn họ rút lui. Song kiếm hải tặc đoàn, sinh động tại tân thế giới huynh đệ thuyền trưởng, tiền truy nã đều là tại 150 triệu kim mạch, trọng yếu nhất là, bọn họ vừa có được khoái thuyền. Nhưng cùng hắn hải tặc có khoái thuyền không quá giống nhau. Những người kia có khoái thuyền là vì tránh né hải quân truy kích, nhưng là bọn họ có khoái thuyền, gặp được hải quân, muốn nhưng lại như thế nào tiêu diệt. Đây chỉ là một chiếc tàu chiến thôi, luật bọn họ không chỉ có thể để bạn chính mình danh tiếng, còn có thể được không đến một chiếc tàu chiến cùng vũ khí. Đế đốc đại nhân nhất định sẽ nhớ đến bọn hắn. Bọn họ cơ sĩ, trừ một cái đầu lâu cắm hai thanh đại kiếm bên ngoài, tại trên cùng còn có một cái ba cái đầu lâu tiêu chí. Đó là dâu đen. Những người này là dâu đen dưới trướng hải tập đoàn. Tàu chiến sau này rút lui, nhưng là này hai chiếc khoái thuyền lại theo đuổi không bỏ. Tàu chiến tốc độ hoàn toàn so ra kém hai chiếc khoái thuyền, mặc cho tàu chiến như thế nào náo pháo, đạn pháo căn bản là chịu không đến bọn họ thuyền, ngược lại là tàu chiến tiếp nhận mấy cái phát pháo kích. Đáng giận, gọi chúng ta rút lui lời nói, sợ mồ kệ trung tướng thuyền đâu. Chúng ta vội la lên. Phu cận hải vực, bọn họ có thể không có thấy cái gì tàu chiến, duy nhất có chúng ta, phía trước phát hiện thuyền. Một tên hải quân cầm ống nhòm, nhìn lấy một chiếc thuyền tới gần hình dáng, trên mặt từ vui mừng dần dần trở nên khủng hoảng. Đúng thế, đúng thế thuyền hải tặc. Này hải quân hét lớn. Thuyền hải tặc Trung tá đoạt lấy ống nhòm, nhìn sang, sắc mặt chợt biến, thật sự là thuyền hải tặc, vẫn là không có gặp qua hải tặc cờ, không đúng, cái kia hải tặc cờ, hắn hôm nay vừa nhìn thấy, phi đả hải tặc đoàn, trung tá cả kinh nói, cái kia toàn viên siêu 900 triệu hải tặc đoàn, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ha ha ha, lại một cái hải tặc đoàn a, song kiếm hải tặc đoàn thuyền trưởng tại này cười lớn, sau đó lên tiếng đối này cực nhanh vọt tới thuyền hải tặc nói, uì, bên kia hải tặc, chúng ta trước tiên đem hải quân xử lý thế nào? đều là hải tặc xử lý trước hải quân là bình thường huynh trưởng nay tựa như là mới ra treo giải thưởng phi đà hải tật đoàn tựa hồ rất lợi hại a đệ đệ thuyền trưởng ở một bên kia phi đà. không quan trọng mặc kệ cái gì hải tật đoàn đều không nhắc tới đề đốc lợi hại muốn là có thể lời nói chúng ta có thể mời mời bọn họ để đốc ca ca thuyền trưởng nói ra dạng này mới xuất hiện hải tật đoàn nghe nói đề đốc tên nhất định sẽ nếu như lời nói đề đốc cũng sẽ đối bọn hắn tiến hành ban thưởng mà tại hải vượt bên kia phi đả hải tật đoàn thuyền đang cực nhanh tới gần lúc này ở bong tàu cỡ lão đã thấy cờ sĩ bộ dáng, cũng nhìn thấy tại cờ sĩ phía trên ba cái kia đầu lâu tiêu chí. thật ra hắn đem ống nhòm đưa cho sở mù kệ, nói là tìm tên ngu ngốc kia dưới trướng hải tập đoàn. dầu đèn sao Sở mù kệ cũng nhìn sang, trên mặt lộ ra một tia ngương trọng. nã pháo đi, cỡ lão đối đằng sau hải quân nói, tới tới tới, đem chủ pháo cho ta lấp bên trên, ta đến đánh một phát. vâng thuyền trưởng những hải quân kia ứng một tiếng, phi tốc đem đạn pháo dương cho đẩy tới, sau đó bắt đầu ở chủ pháo hóa trắng lấp. cỡ lão làm theo bắt đầu điều họng pháo phương hướng. Nhằm ngay này dù đãng hai chiếc thuyền hải tặc. Giảng thật, hắn hải quân nhiều năm như vậy, không có đánh qua pháo. Hắn là hải quân chiến đấu viên xuất thân, về sau lên làm quan chỉ huy, bắn pháo cái gì, đều là thủ hạ đang làm. Cũng không có hệ thống học tập qua. Năm đó tại chi bộ hắn cũng là nổi danh hội lan lộn, có học tập cái gì dù sao không quá quan cũng không có việc gì, cũng không phải bản bộ đặc huấn. Về phần càng về sau, vậy cũng không cần đến. Hắn trực tiếp tiến vào lao ra tự dưới trướng, cũng không có qua cái gì tân binh trại huấn luyện. Lần này ngược lại là tâm huyết dân trào, muốn thử xem đạn pháo uy lực. "Cố lão điều địa phương tốt hướng, nhóm lửa ngoài nổ, chủ pháo đạn pháo bay thẳng, nổ phía trước đến tàu chiến phía trước. Sóng biển cuộn lên, ngay tàu chiến sau này rút lui tốc độ rõ ràng chậm một chút, dẫn đến hai bên thuyền hải tặc phát ra đạn pháo đánh trúng thân thuyền, để tàu chiến trở nên càng thêm rách dưới. Cố lão, ngươi biết đánh nhau hay không trò chút?" Sợ mồ kệ tán xỉ gà nói. Ý miệng. Cố lão đến một câu, trực tiếp dùng tay cầm lên một quả đạn pháo, ước lượng một chút, nhắm chuẩn một chiếc thuyền hải tặc. Ha ha ha ha. Mà tại phía trước, hai chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng đều đang cười tàu chiến trung ta thì là một mặt phẫn nộ, còn có một chút tuyệt vọng. Lần này là thật chạy không thoát. Tiểu nhóm, thừa dịp hiện tại, chúng ta trực tiếp tiếp dây cùng, đoạt chiếc quân hạm này. Song kiếm hải tặc đoàn ca thuyền trưởng giơ lên đại kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, tàu thuyền liền bắt đầu tới gần. Cái này tàu chiến đánh không sai biệt lắm, bọn họ muốn cướp chiếc thuyền này, vậy khẳng định không thể đem tàu chiến đánh chìm. Hưu. Đúng lúc này, một cỗ âm thanh phá không rít gạo đột ngột truyền đến, chỉ gặp một vòng đen nhanh như chớp lôi đồng dạng cấp tốc lùi qua, trực tiếp lén đến này chiếc thuyền hải tặc thân thuyền, trực tiếp đột vào. Vein Và Thuyền Hải Tặc thân thuyền, tại lần này bị chặn ngang chặt đứt, trực tiếp thành hai đoạn. Đây là ca thuyền trưởng kinh hãi nhìn mình chầm chầm làm hai nửa thuyền, quay đầu nhìn về phía đưa qua đến thuyền Hải Tặc, chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn, ta vẫn là rất lợi hại chuẩn nha. Cỡ lão vây vây tay, đối sợ mồ kẻ nói. Trương 809, năng lực giả là Đại Hải đặc sắc. Ngươi đây là gian lận. Sợ mồ kẻ trong mắt xuất hiện một đạo hắc tuyến, ngươi dùng năng lực đi, không phải vậy tại sao có thể có cái này chính xác? Thôi đi, năng lực giả là Đại Hải đặc sắc, khó chịu không muốn chơi a. Cỡ lão ngón tay miết câu trong dương đạn pháo cùng nhau tung bay ngón tay hắn hướng phía trước bắn ra qua hưu đạn pháo hướng thẳng đến này hai chiếc thuyền hải tặc bay thẳng quá khứ song kiếm hải tặc đoàn người thậm chí đều không làm rõ tình huống như thế nào còn tại nhìn thấy này chiếc thuyền hải tặc động tinh gì liền gặp được cồn cùn kéo đến đạn pháo ở trên không hội tụ đen nghiệt trực tiếp nện xuống tới là đạn pháo kaka thuyền trưởng đứng dậy nhảy một cái như cánh cửa đồng dạng đại kiếm liền hướng lên trên đập tới một số đạn pháo cũng muốn đến hủy ta thuyền con chỉ là kiếm lớn này vừa tiếp xúc đến đạn pháo liền nghe được một tiếng vang giòn Cái thứ có thể chạm thiết kiếm thuật, thế mà không, có trước tiên đem đạn pháo cho chém ra, thậm chí ngay cả di động đều không làm được, giống như là chặt lên cái gì cứng rắn hàng rào. Đây là. Kaka thuyền trưởng đồng tử co rụt lại, bá khí. Đen nhánh đạn pháo bên trên, bao trùm lên một tầng bá khí. Hưu. Nơi xa, lại là một đạo giống như hắc lôi pháo đánh đánh tới, tại Kaka thuyền trưởng còn không thấy rõ thời điểm, tự đại đạn pháo trực tiếp đện mặc hắn thân thể, tại bộ ngực hắn trung tâm đánh ra một cái đại lỗ thủng. Kaka. Đệ đệ thuyền trưởng mắt thấy đại ca trên không trung bị đện cái lỗ thủng, lên tiếng giống to nhưng mà sau một khắc, một phát như hắc lôi đồng dạng đạn pháo tập tới, trực tiếp đem đầu hắn cho đập mất. Này hắc lôi một vật một mực lướt đến đại hải, rơi vào trong biển, mới nhấc lên một đoàn bọt nước. Lúc này hải tặc nhóm mới công khai, cái kia nguyên lai là đả tháo, nhưng bây giờ thì có ích lợi gì? Vô anh, rầm rầm rầm, thiên nạp đạn pháo tàn mát, tại hai chiếc trên thuyền hải tặc nổ tung, doanh tàu thuyền cấp tốc di dời. Khói thuyền thứ này vì tốc độ từ bỏ rất nhiều, bao quát phòng ngự lực độ bị đạn pháo sấp vỡ, căn bản là sấp vỡ một cái chuẩn. Ngược lại là bên kia trung tá nhìn lấy một màn này ngược lại là có chút kinh hãi chuyện gì xảy ra hải tặc đánh hải tặc cái này mặc dù là thường có việc nhưng là hắn cái này hải quân còn ở nơi này chẳng lẽ không phải hẳn là các loại giải quyết hắn mới giết chết đám kia hải tặc sao cái này phi đà hải tặc đoàn có chút kỳ quái chuẩn bị sẵn sàng chúng ta ngưng tiếng nói một khi không đúng tùy thời tiếp chiến nhưng trung Quy là hải tặc liền xem như biên tướng cứu bọn họ vẫn là hải tặc hải quân đánh hải tặc là bẩm sinh đạo lý nơi xa thuyền hải tặc dần dần dựa vào cùng cái này tàu chiến bảo trì một cái đồng hành nha Không có sao chứ? Thuyền bên cạnh chỗ, một cái nhìn mười phần bá khí người đối trung tá chào hỏi. Người kia cười rộ lên rất lợi hại ôn hòa, nhưng là khí chẳng lại hết sức mạnh, hẳn là một cái dẫn đầu. Chỉ là xem xét, liền tràn ngập cường giả khí tức. Trung tá vừa rồi đã đem trên thuyền huyền thượng lệnh lật ra đến, rất nhanh liền tìm tới cái này mặt người mục đích. Phi Đả hải tặc đoàn thuyền trưởng, Thiên Vương Julius. Hải tặc, chúng ta cắn răng nói, các ngươi đến muốn làm gì? Ngươi làm sao nói đâu, người nào mẹ nó là? Cớ lão nhíu mày lại, chợt thấy chúng ta cầm huyền thượng lệnh, giật mình nói, a kém chút quên, Lão tử hiện tại là Hải tà ca vậy liền không nên nói chuyện với nhau a, cờ đảo. Sợ Mộ Kẻ đi tới, mắt nhìn chúng ta kia, nói, các ngươi đem còn thừa người đều bắt đi. Nói, hắn đầu lính khăn giật xuống, lộ ra này sau này trải đầu hình. Sợ Mộ Kẻ trung tướng, chúng ta xứng sở, như thế nhận ra, người này, không phải Sợ Mộ Kẻ sao? Không đúng, hắn hẳn là Thiết Côn Vương nghiên cứu hồn Chờ chút, nghiên cứu hồn thật sự là Sợ Mộ Kẻ trung tướng. Chúng ta tinh tế nhìn quá khứ, cái này xác thực cũng là Sợ Mộ Kẻ trung tướng. Ngược lại là cái kia ở một bên cười tủm tỉ người, không chú ý nhìn phát hiện không, nhưng một chú ý nhìn lời nói. Kim nghe trung tướng, chúng ta cả kinh nói, "Xuyệt, điệu thấp." Cớ lão rỗi ra ngón tay, cười nói, "Không có gì Kim nghe, cũng không có gì sợ mồ kẻ, chúng ta cũng là tâm huyết dâng chào hải tặc, hiểu không? Hải tặc là." Chúng ta cúi đầu. Đường Đường một cái đại tướng dự quyết đều tự mình đến làm hải tặc, vậy khẳng định là có nhiệm vụ, nhưng cụ thể nhiệm vụ gì, hắn khẳng định không dám hỏi nhiều. Làm theo là được. Về phần cớ là có phải là thật hay không chạy tới khi hải tặc Đó là tất nhiên không có khả năng. Nói đùa cái gì? Kim Lê Trung tướng chạy tới khi hải tặc hội chỉ có như thế chút động tĩnh, còn cần dùng tên giả. Sợ không phải đã sớm tại đại hải vén nổi sóng. Ta minh bạch, các ngươi là hải tặc, chúng ta bây giờ hạm thuyền bị tổn hại, vô pháp truy kích, chỉ có thể mặc cho các ngươi chạy trốn. Chúng ta nói tiếp. Nhà a, ngươi này thượng đạo." Cố lão gật đầu nói, "Được, dựa theo ngươi chủ ý đến, nhưng bọn này hải tặc đừng cho ta thả chạy, hải vực bên trên lang thang lấy thi thể đều cho ta vớt lên tới." Nay một cái dương đạn pháo sắp vỡ. Thuyền hải tặc rách dưới vô pháp đi thuyền, còn có một chiếc đã sớm chặn ngang đoạn, thuyền trưởng còn không có, cái này nếu là còn bắt không được người, vậy hắn cái này chúng ta liền làm trò chơi. Uy, vì cái gì ta lập tức liền bị nhận ra, người gương mặt kia đều không có trang điểm cũng không có mang cái gì khăn trùm đầu, dựa vào cái gì ngươi không có à. Sợ Mô kệ có chút buồn bực nói, người mặt không được. Cợ lão nhún nhún vai, nói, đổi kiểu tóc cũng là một người khác kỹ nghệ, đó là gần như chỉ ở tại đẹp mắt trên thân người. Thị Như Kinh An y. lại tỉ như vỗ bên trong mặt. Cái sau khoa trương hơn. Tiểu tóc đều không đổi, hơi thay đổi một chút lại biến cái trang liền có thể từ Anh quốc chi vương đến Roma hoàng đế, lại từ Roma hoàng đế đảo đến cái nào đó đảo quốc kiếm sĩ. Hết lần này tới lần khác người ta còn nói cái này không là một người. Thu tiểu hài từ đâu? Bất quá, cơ quét mắt này hai chiếc thuyền hải tặc, cau mày nói, thì gần nhất rất điệu thấp à, vẫn là nói gây sự bị kệ đủ cùng liền cho che chắn. Dâu đen a. Hắn đúng là không có động tĩnh gì, chỉ là tại đoạt dâu trắng địa bàn mà thôi, nhưng ta có dự cảm, gia hỏa này về sau là cái đại uy hiếp. Sợ mồ kệ nói ra. Ngươi dự cảm vẫn rất chuẩn. Cựu Lào Liếc nhìn hắn một cái, nói: Băng Hải Tặc Dâu đen đề đốc, Ma San Dê thịt, treo giải thưởng 22 mươi ức. Tại đoạn chi chiến sau trở thành mới tứ hoàng, kế thừa Dâu trắng đại bộ phận lãnh địa. Nhưng gần nhất lời nói, tựa hồ không có hắn tin tất gì, cũng không có làm ra cái đại sự gì kiện. Có năng lực người còn điệu thấp như vậy, muốn nói hắn không có mưu đồ, này là không thể nào. Tứ hoàng bên trong, bất luận nhân phẩm, chỉ luận năng lực, có bản lĩnh leo lên Hải Tặc Vương, trừ chết mất liều gã, Cựu Lào cảm thấy cũng là Dâu đen. Nhưng bây giờ luận tích xúc lời nói, hắn còn kém chút không có cái đủ cùng lìn như vậy cố định, hơn nữa còn bị mát cô cầm đầu tàn đảng cho nhìn chằm chằm. đây cũng là cớ là cực lực phản đối thất vũ hải bị phế trừ nguyên nhân. mặc dù bây giờ thất vũ hải không quá được, nhưng còn lại hai cái lâu năm đều rất khó đối phó, vạn nhất để tìm tìm đúng chỗ trống, vậy coi như không tốt. chương 810, bóng rừng đường nhỏ đông nghịt qua này giao chiến hải vực cỡ lão một lần nữa nằm lại trên ghế nằm cầm lấy từ nơi này chiếc thuyền hải tặc nguyên bản hải tặc đoàn này đạt được thư mời nhìn một lần. kể trên là các vị thân ái hải tặc nhóm không phân địch ta tận tình uống có kiểu khắc niềm vui thú, tới không tự tuyệt, qua người không truy, đệ nhất thế giới tình yến, hải tặc vạn thu được sẽ, thành mời mọi người tham gia. Lần này chúng ta còn chuẩn bị hứng thú còn lại tiết mục, hải tặc vương gõn dê dơ vui tầm bảo trò chơi. Hậu tố là lễ mừng hải tặc đoàn thuyền trưởng, đủ hệ nạo phè sù tạ. Gõn dê sợ mổ kẹt tại hắn một bên châm giọng nói, phè sù tạ dám bắt hắn danh hảo tới làm mánh lưới, khẳng định là có cái gì. Theo chúng ta hiểu biết, trong tay hắn thật có một cái cái gọi là hải tặc vương bảo tặng, nhưng cũng không biết là cái gì. Quan hắn là cái gì? Cơ Lão đem thư mời quan ra, nói: Chúng ta mục đích cũng không phải cái kia, ta là tới trả thù. Bả dẹt cùng phệ sụt tạ hủy lão tử dây ba, lão tử liền hủy hắn lễ mừng. Vẫn là không nên vọng động tốt, Cơ Lão, nếu như có thể điều tra rõ hắn vốn có bảo tàng là cái gì, đó cũng là chuyện quan trọng. Sợ mồ kệ nói ra, không hứng thú, chúng ta là hải quân, cái kia trước hải tặc vương bảo tàng không có quan hệ gì với chúng ta, liền xem như có thể thông hướng rụt tạ lệ kim đồng hồ, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Cơ Lão thản nhiên nói: Rụt tạ lệ, sợ mù kệ đồng tử co rụt lại. Tán sĩ gà kém chút không có đến rơi xuống, ngươi có tin tức gì sao? Cơ lão, ta nào biết được qua, thuận miệng nhấc lên. Cơ Lập trợn mắt chừng một cái. Hắn là thật không biết, không nói đến hắn đã không biết phía sau nội dung cốt truyện, dù sao lúc đến đợi, nội dung cốt truyện cứ như vậy nhiều, coi như biết, hắn cũng nhớ chẳng phải nhiều. Một tên hải tặc trang phục hải quân chạy tới, nói ra, thuyền trưởng, chúng ta phát hiện hòn đảo. Ựng. Cơ lão ngồi dậy, hướng phía trước nhìn lại, tại đại hải phía trước, đã xuất hiện một cái hòn đảo hình dáng. Đó là một tòa hướng trung gian hở ra hòn đảo, hòn đảo phía trước tách ra hình thành hải đạo mà trung tâm vị trí là cái trống rỗng vòng tròn lõi tâm từ này thẳng tắp hải đạo này xuyên qua lại phân mở khoảng trường hình thành một cái ba xóa hải đạo đây là một cái thiên nhiên mậu dịch cảng ô ô cách đó không xa truyền đến một tiếng rít gào gọi quay đầu nhìn lại một cỗ tàu hỏa trên biển từ nơi này chạy qua hướng hòn đảo chạy đi Cơ cỡ kinh ngạc nói còn khai thông tàu hỏa trên biển đây là đầu tòa đảo Sơ mù khe nói gật cái đặc, mậu dịch thành chấn đoàn tàu nối liền xạ tản nhoà sẩn bất quá trước kia không có náo nhiệt như vậy tựa hồ bởi vì lễ mừng quan hệ Rất nhiều thương gia đều tại cái này mà ở. Dù là còn không có tới gần, bọn họ đều có thể trông thấy ở trên đảo thỉnh thoảng thả ra pháo hoa, còn có đại lượng tàu thuyền tại hải đảo bên trên, cùng nay ẩn ẩn truyền đến ồn ào huyên náo âm thanh, đều đại biểu cho hòn đảo kia không bình thường náo nhiệt. Cái kia phệ sù tạ làm du lịch rất có thủ đoạn nha. Cơ cơ sở lên cằm, suy nghĩ nói, đầu tiên là dư luận đánh ra đến, lại thêm đã nhiều năm mới cử hành một lần, để cho người ta có chờ mong cảm giác, nếu như đặt ở du lịch tham quan nghiệp, cái kia chính là thịnh đại hoạt động, cũng có thể kéo theo sản nữa a, không tệ không tệ. Ngươi sáng ý rất tốt, nhưng một giây sau là ta. Hắn nhớ lại đầu muốn hay không cũng làm một chút cái này hình thức, hắn một con rồng du lịch hành nghiệp còn không có khai trương đâu, nhưng đoán chừng cũng nhanh, chờ hoàn toàn xây xong, hắn cũng cho làm một cái dạng này lễ mừng, mấy năm làm một lần. Đúng, cứ làm như thế. Nay chiếc tỷ giọ râu hào, tạm thời không cần nó, chờ tu sửa tốt, cách mấy năm dùng để làm một lần, hắn thời điểm liền dùng tàu hỏa trên biển hoặc là tầm thường tàu thuyền là được. Hưu. Bành. Lại là một đoàn pháo hoa nổ lên, lúc này, cơ lạc thuyền cũng tiếp cận hồ đảo, tiến vào hải đạo ở trong giàng thật, náo nhiệt như vậy địa phương, bọn họ hải quân là không có tình báo. vốn cho rằng là cái bóng dừng đường nhỏ, thực sớm đã đông nghịt. Biển hai bên đường khắp nơi đều là cảng cầu, rất nhiều thuyền hải tặc đem tàu thuyền dừng sắt ở này, dọc theo phụ cận cửa hàng tại này đảo quanh. mà hải đạo bên trên cũng có đủ loại kiểu dáng thương nghiệp tàu thuyền. uy, cỡ lão, đó là bạ giật đi. đột nhiên, lỵ đã lạ dạ cỡ lão gõ áo, chỉ một chiếc tại hải đạo bên trên đô thuyền nói, cái kia là bạ giặt không sai đi. ta xem qua cùng loại, chiếc thuyền này mặt theo cái kia mũ rơm sản dị giống như lúc cách đó không xa Hải đạo bên trên đố lấy một chiếc thuyền đến cửa giống như một cái mái tóc màu vàng sạn gì mang theo môi dày mặt người Đông Hải bạ Giật có một chiếc cùng loại là phân thuyền mà mở ở chỗ này thật lâu không ăn bạ Giật. Dì đã cắn ngón tay nói Cớ nào thở dài được thôi đi xem một chút ta cũng đã lâu không ăn tàu thuyền tới gần mở ra bạ Giật phụ cận cảng khẩu chỗ đố huy ta liền không đi ta xì gì chúng ta qua thu thập tình báo sợ bộ kẻ nói chính ngươi chú ý đi cỡ nào gật gật đầu đối người khác nói chính các ngươi qua đi dạo Nhưng phải chú ý điện thoại trùng, không nên quá phân tán. Vâng. Đám hải quân cùng nhau nói, đi đến nơi này phường, bọn họ cũng rất lợi hại nóng mắt, dù sao náo nhiệt nhà, người nào không thích đây. Cỡ lão chính mình làm theo mang theo một số thủ hạ, hướng Bạ Dật bên kia đi. Bạ Dật truyền tự ở này càng khẩu, có một cái cầu thang gác ở này, cỡ lão dẫn người trực tiếp đi qua, tiến vào trong môn. Mà bên trong người, người cũng rất nhiều. Hoang nên Quang Lâm. Một cái bổ cái bộ dáng người gặp người tiến đến, lập tức xoa xoa tay hiện ra không bình thường vặn bẹo mỉm cười, nói, khách nhân nơi này là Đông Hải chứ danh nhà an bạ giặt, bởi vì lễ mừng nguyên nhân tới nơi này khai trường, đến tiểu điểm nhất định sẽ không để cho người mất. cái kia nhìn chữ thậm chí đều không nói ra miệng, cái này bộ cày, bộ dáng người liền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thấp bé lông trắng la lị, trong mắt dần dần phóng đại, lớn, à dập, khùng. lời còn chưa dứt, cỡ lão liền tàng hắng một cái, đối cái này tổ cày nói, chúng ta tới ăn cơm, tìm cái vị trí an bài chúng ta ngồi xuống. cô tập trung nhìn bảo, lúc này mới phát hiện cái này tràn ngập bá đạo nam nhân có chút quay mắt, lại thêm đại thực nữ thân phận cứ lao gặp hắn chậm chạp bất động, trực tiếp ném một sấp bờ gì quá thứ, thưởng ngươi minh bạch tiếp vào tiền bộ tay đầu vóc lập tức khai thông, một lần nữa lộ ra định nọt mỉm cười, khách nhân cũng là thượng đế mời ngồi mời ngồi, cỡ lao bọn họ tìm trong đó bàn tròn ngồi xuống, mà còn lại hải quân làm theo ngoan ngoan đứng ở phía sau đứng hầu, chính các ngươi tìm cái bàn ăn cơm, đừng tại đây xử lý, cỡ lao khoát tay nói là một tên hải quân kêu một tiếng dẫn ta đồng liêu ngồi xuống tại phụ cận cái bàn bên kia, lúc này vội xoa xoa tay nói khách nhân. Muốn một chút cái gì? Người nào đầu bếp a? Cớ lẽ hỏi một câu. Là lão phu. Hắn vừa dứt lời, sàn nhà liền vang lên gậy gỗ tiếng đánh âm, chỉ gặp một cái gậy chân đại hồ tử, dùng chân bên trên gậy gỗ vừa gõ vừa gõ đi tới, hắn nhìn lấy cớ lão, nói, ngươi sẽ đến lấy, vậy liền đại biểu. Hắn quét mắt một vòng xung quanh, nhỏ giọng nói, chúng ta ngày mai liền đi. Vị này cũng không đến, bây giờ là có danh hiệu trung tướng, Đông Hải kiêu ngạo. Nhưng là hắn là hải quân, cũng không phải là hải tặc. Nhưng loại này lễ mừng, lại ngay cả hải quân đều hấp dẫn tới, hơn nữa còn là trưởng phụ. Vậy liền đại biểu sự tình rất lớn đầu. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Thu Ma Hóa phạm. Vô Tận Trùng Sinh, Không Nao Tản, Ít Gái, Tiễn dù gia tộc khởi. Đồng nhân nạ dụ tổ. Chương 811, phát hiện tổ kiến làm sao bây giờ? Zép a. Cớ Lao nhìn sang, quả nhiên là ngươi, chính mình dẫn đội đến tân thế giới. Khó được buổi lễ long trọng, đương nhiên muốn tới một chuyến, đây cũng không phải là làm mạo hiểm, chúng ta cũng là dựa theo kim đồng hồ đến hành động, thậm chí còn lấy tàu hỏa chuyến biển, rất là an toàn. Zép lộ ra cởi mở nụ cười. Dù sao Tân thế giới, lão phu cũng là lần đầu tiên đến A. Nói, hắn ngang nhiên xông qua, nhỏ giọng nói, liền ngươi cũng kinh động. Chuyện làm ăn, kia đoán chừng sẽ không tốt làm, có thể hay không để cho chúng ta đi trước đâu? Ta chỉ là cái mở quán ăn, ít đến, không phải hải tặc căn bản không thu được mời. Ngươi liền xem như cái mở quán ăn cũng là mở quán ăn hải tặc. Cất lo cắn xì gà, hướng cái ghế này khẽ nghiêng. Bất quá, như ngươi loại này bị quan phương định tính xem như nhìn không thấy, ta cũng có thể làm như không nhìn thấy. Ngày mai đi thôi, nơi này không phải địa phương tốt gì. Hiểu biết ta sẽ thông báo cho hắn giống như ta người." Dẹp gật đầu nói, vì tỏ lòng biết ơn, "Hôm nay cái này một bữa ta cho ngươi." Hắn vừa định nói miễn phí, nhưng là đúng lúc nhìn thấy tại này một mặt hưng phấn gì đã, phun ra lời nói thật sâu tại vị trí hiểm yếu bên trong lại nuốt xuống. 90% giảm giá, ngươi liền không thể hảo phóng một điểm. Cơ là phun ra điếu thuốc sương ngủ, miễn phí không được sao?" Dẹp không nói lời nào, trên trời chấm nhỏ cũng không biết có muốn hay không mụ mụ. Vậy khẳng định là không được, bọn họ đến một chuyến liền tốn không ít tiền, đến mấy ngày nay mới khó khăn lắm hồi vốn cái này nếu để cho vị này miễn phí ăn, bọn họ đến một chuyến sợ là liền trở về lộ phí đều tích lũy không đủ. cái gì? giữ lại cái lộ phí? ngươi xem thường hắn làm đầu bếp muốn cho ăn no người trách nhiệm có đúng không? chỉ cần là khách nhân, hắn nhất định sẽ làm cho thỏa mãn. đương nhiên, giống đại thực nữ loại này phải trả tiền. cựu lão cười trêu ghẹo nói, một nửa chiếc khấu đi, muốn không có tiền ngươi đem ngươi đầu mình hái qua đổi tiền thưởng. ta bên này khai thông miễn phí đổi tiền thưởng thông đạo, không muốn thủ tục phí. hoặc là, hắn quét mắt một vòng chung quanh, ngươi phụ cận những người này cũng được. Đây đều là khách nhân, Cự lão. Dẹp Trâm giọng nói, chỉ ít tại ta trong nhà ăn, không được. Ta cũng liền nói chuyện, ngươi đi chuẩn bị đi, rất lâu không ăn được tay nghề của ngươi. Cự lão nhún nhún vai, nói, Dẹp gật đầu, quay người hướng nhà bếp qua. Lúc này, Cù Dô quét về phía xung quanh, thấp giọng nói, thủy quang võ sĩ hải tặc đoàn thuyền trưởng thủy quang võ sĩ Austin, sinh hoạt quỷ hải tặc đoàn thuyền trưởng một phen dài gốm đặc biệt lò kệ, quái vật đầu hải tặc đoàn gần thần giám cô y Honor, Long chi nộ hải tặc đoàn thuyền trưởng thủ tướng hùng Phi tất cả đều là vượt qua 100 triệu đột nhập tân thế giới nổi danh đại hải tặc trong nhà ăn tất cả đều là hải tặc tiền thưởng từ mấy trăm vạn lâu la đến mấy ngàn vạn tuyển nhỏ dài lại đến loại này quá trăm triệu đại hải tặc chứng cứ chẳng đấy chỉ là một tòa nhà ăn liền có như thế gia hạ e tặc nay tòa đảo này những cái kia nổi danh cường giả đoán chừng sẽ không thiếu cái này rất tốt Cớ lão nhàn nhã nói ra khỏi bụi nói bất việc ngày bình thường tại trên đại dương bao la bắt những này hải tặc đó là từng cái so lão thử đều tinh có thể chạy liền chạy từ trước tới giờ không cùng ngươi chết một kiêng lần này tốt tìm tới Lao thử Ổ. "Muốn động thủ à, cợ lão tiên sinh." Cù Dô thấp giọng nói, "Không nóng nảy, ta mục đích là xử lý bà dẹt tên ngu số kia, hiện tại động thủ hội đà thảo kinh xà, chờ khai mặc đi, cái kia có quan hệ hải tặc vương bảo tàng trò chơi bắt đầu lời nói, tên ngu ngốc kia khẳng định sẽ động." Cợ lão nói ra. Nói thực ra, hắn không bình thường muốn hiện tại động thủ. Những này hải tặc khó được tụ tại Lao thử Ổ, vẫn là tại một tòa trong đảo, liền theo con kiến ổ giống như. Bình thường hùng hài tử phát hiện tổ kiến hội thế nào làm? Cầm nước rút ra. Việc này hắn sợ trường vô cùng. Nước biển một giọt, không có một cái có thể chạy trốn được. Đem những này hải tặc xử lý, đại hải có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Loại này động động tay lại không phí sức sự tình, hắn cờ lão đặc biệt nguyện ý. Nhưng là hiện tại động thủ lời nói, rất dễ dàng đả thảo kinh xà, lấy bạ z loại trình độ kia tới nói. Hơn 20 năm trước xuyên việt thời không gặp được một lần, lúc ấy giao thủ lời nói đã đủ mạnh. Hiện tại qua hơn 20 năm, đều đã tấn cấp làm lao gia hỏa, còn dám khiêu khích chính mình, này rõ ràng cũng là ôm đối phó hải tặc cùng hải quân mục đích. Có dạng này khí Thực lực đương nhiên tại cái này hơn 20 năm đột nhiên tăng mạnh. Nước biển không nhất định có thể giọt chết hắn, nếu để cho hắn chạy, vậy coi như không tốt. Loại này dám can đảm khiêu khích hải quân, chủ yếu là dám can đảm khiêu khích nhà hắn băng, hắn nếu không giết chết rõ ràng, ban đêm cờ lão đều ngủ không yên. Đương nhiên, đối phó loại người này, một mình hắn khẳng định là không tin được, muốn giết chết còn không cho hắn trốn lời nói, được đến cái lớn. Hơn nữa còn có nhiều như vậy hải tặc, không khỏi xảy ra ngoài ý muốn lời nói. Để ngươi chuẩn bị đâu?" Cờ lão hỏi. "Vâng, đã chuẩn bị kỹ càng." Tấm mang theo Kim Lê Hạo đã tại phụ cận hòn đảo chờ lệnh. Cuju gật đầu, lại nhịn không được hỏi, thế nhưng là, cỡ lão tiên sinh, riêng là một chiếc thuyền, có phải hay không không đủ? Thuyền loại vật này có làm được cái gì? Một chiếc là được, ta đem mủ lưu tại đỏ cảng, là có nguyên nhân. Cỡ lão nhìn lấy một số bồi bàn đã bưng lên thức ăn đến, nói ra, ăn cơm trước, ăn xong lại so đo. Tiếp theo, cũng là một hồi nói bữa ăn biển nhét. Chủ yếu là gì đã tại này nói bữa ăn biển nhét. Cỡ tùy tiện ăn một chút tôm hùm cùng hải sản, ngay tại này uống rượu hốt thuốc, chờ gì đã ăn xong. Ân hiện tại đã là thứ ba bàn. Dì đã ăn tốc độ, dẫn đến toàn bộ bà giặt tại phục vụ xong trong nhà An Hải tặc về sau, liền rốt cuộc không tiếp đại khách nhân, chuyên tâm vì Dì đã làm phục vụ. Chờ những Hải tặc đó ra về sau, hiện tại trong nhà ăn cũng chỉ còn lại có bọn họ cái này một nhóm người. Vi, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên cửa vang lên một cái khàn khàn mang theo điểm quái dị buồn cười thanh âm. Bản đại gia muốn trọng làm nóng một chút Đông Hải bà giặt thực vật, ngươi thế mà nói cho ta biết bị người đặt bao hết. Bản đại gia thế nhưng là thất vũ hải, vẫn là hiện ở cái này lễ mừng bảo vệ người tổng phụ trách các ngươi là muốn bị ta đuổi đi ra sao? ngay sau đó, đại môn liền bị mạnh mẽ đẩy ra. một người mặc rộng thùng thình ý phục, phảng phất bên trong là chân không đồng dạng buồn cười tiểu sử từ cửa bay vào đến, cả giận nói, là ai à? dám ở bản đại gia bảo hộ trong sân đặt bao hết, còn không mau cút ra, bản đại gia là thất vũ hải. ồ, Cớ nào nhìn sang bên kia, cắn sĩ gà cũng không nói chuyện, cuộn rổ đẩy tới kính mắt, nói, là bù ghi. bù ghi hiện tại rất lợi hại phẫn nộ, làm đông hải người, hắn mấy ngày nay một mực đang phụ trách hộ vệ, bởi vì phệ sụt tạ cho hắn tiền từ bọn họ Hải Tặc Đoàn đến hộ vệ toàn bộ thành Trấn Bảo An vấn đề cái này vốn là là thật cao hứng lúc đầu nghĩ đến tạo phúc một chút Đông Hải đồng hương tới này tiêu phí một chút nhưng lại được cho biết bây giờ bị đặt bao hết cái này tại sao có thể hắn nhưng là thất Vũ Hải ở chỗ này Hải Tặc ai dám không nể mặt hắn lại dám làm đặt bao hết sự tình có tiền không tầm thường sao cẩn thận hắn đoạt a mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt thu ma hòa phàm vô tận trùng sinh không nao tản ít gái xẻn rủ ra tổ của khởi. đồng nhân nã rủ tổ trên 812, người đem cầm không được. Tại này rộng thùng thình như là cự nhân bổ nghỉ về sau, hậu phương lại tiến đến mấy người, một cái béo ụt tịt nâng cao bụng lớn nạm cầm cây roi ra hỏa, nhìn khí chất hẳn là tuần thủ sư. Nhưng gỡ lão luôn cảm thấy, hắn mang theo khuyên thai lại làm cái ba thanh kiếm cái gì có thể đi khi đại kiếm hảo. Một cái khuôn mặt lạnh lùng, mang theo khăn quàng cổ, tóc che chắn nửa bên, giống như là đem không muốn con mắt quên cấp tiểu tóc. Ngay sau đó, là một kiểu tóc bên trên có ba nam nhân, cùng một cái da thịt trần truồng đại mỹ nữ. Uy, liền là các ngươi dám can đạm không nể mặt bản đại gia sao? Bú Kỳ tại gọi là lấy. Thất Vũ Hải Bú Kỳ. Người bàn không có phản ứng gì, ngược lại là Lân Cận Ngụy trang thành Hải Tặc đám hải quân từng cái lộ ra chấn kinh chi sắc. Bú Kỳ lúc này cũng nhìn thấy đưa lưng về phía hắn còn đang dùng cơm, trên bàn đĩa trồng chất lên cao gì đạ, rất rõ ràng, kẻ cầm đầu chính là nàng. Một bàn này, một cái rút ra xì gà, một người đeo kính kính, lại thêm cái kia còn tại ăn bị người chờ lấy người, tên tiểu quỷ này cũng là thuyền trưởng đi. Liền là ngươi sao? Ăn được nhiều gia hỏa? Bú Kỳ kêu lên. Nhưng mà không người nào để ý hắn cái này khiến bù kỳ lộ ra giận quá hắn một bên tuổi qua đến một la lớn uy để ý đến ta à bản đại gia thế nhưng là bù kỳ tiểu nhóm nói cho bọn hắn bản đại gia là ai trên đầu mang ba người cùng cái kia chân mượt đại mỹ nữ không để ý tới hắn ngược lại là cái kia một béo một gầy người chăm miệng một lời vị này chính là vương hạ thất vũ hải băng hải tặc bù kỳ thuyền trưởng bù kỳ chuyển phát nhanh lão bản ngàn lượng đạo hóa bù kỳ đại nhân bù kỳ ướn một cái cái mũi đỏ, tiêu ngạo nói không sai bản đại gia cũng là cái kia bù kỳ hắn quét qua bên cạnh hải tặc cả đám đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, cái biểu tình này hắn rất hài lòng. ngược lại là người trên bàn cái này bà gái, cái kia đại bối đầu ra hỏa cắn xỉ gà một mặt bình tĩnh, ân, khá quen. đeo kính cũng là rất bình tĩnh, còn có cái kia bạch mau tiểu quỷ, làm sao còn tại ăn? Bú gỉu thổi qua đến, cơ hồ là hướng về phía gì đại lô thai đang gọi. uì, nghe được bản đại gia lời nói không có. ừm, làm sao như thế nhau nhau? gì đã vừa quét xong một mầm, lúc này nghe được thanh âm con mắt nứt lên, liền thấy một quả quả cầu đỏ, vón màu hồng, kéo que. Người nào đang kêu bản đại ra cái mũi đỏ, không muốn sống? Bú kỳ giận tím mặt. Không không, không ai gọi ngươi cái mũi đỏ. Tóc mang ba người ở phía sau yếu ớt nói ra. Cái mũi đỏ. Dì đã lông mày níu lại, mặt hoàn toàn quay tới. A, là ngươi a, cái mũi đỏ. Ngươi còn gọi ta cái mũi đỏ. Ngươi cái này đáng giận, đáng giận, đáng giận. Bú kỳ chán nổi gân xanh, đang muốn đối dì đã giống, thế nhưng là cái kia phẫn nộ biểu lộ, tại nhìn thấy dì đã mặt lúc dần dần biến chậm, dần dần trở nên ngốc trệ, một vòng nước mũi từ hận cái mũi đỏ bên trong chảy xuống rò rỉ rời ta, Bú Kỳ hai tay hướng phía trước lên, bày ra một cái khoa trương tư thế, cái mũi đỏ, ngươi tới nơi này làm gì? đã lâu không gặp a, Dĩ đã nói, chỉ chỉ trên bàn thực vật, ngươi nói không, muốn ăn cơm, cùng một chỗ ăn, hả, này tốt, Bú Kỳ gật gật đầu, thế mà thật đúng là ngồi xuống, đang hoan nói, ta là thật đói, thuận đường tới chiếu cố đồng hương, không đúng, hắn thông suốt đứng dậy, chỉ Dĩ đã nói, ngươi không phải hải quân sao? rò rỉ rời ta, hoặc là gọi Dĩ Đạt, tên là gì không trọng yếu, trọng yếu là. Tên tiểu quỷ này là một mực theo tại cái kia kim nghe bên người hải quân, vì sao lại ở chỗ này? Đúng vậy a, ta là hải quân a, ngươi là Thất Vũ Hải, chúng ta không phải một phe cánh sao? Dì đã đương nhiên nói. Đúng a? Bố ghi sắc mặt chỉ trệ. Tựa như là dạng này, không có gì không đúng. Bọn họ là một phe cánh, cái kia chính là một đám a. Không đúng. Không đúng. Trên đầu mang ba tạo hình dậy bờ môi hét lớn, nơi này là hải tặc lễ mừng a, hải quân là không cho phép đến thanh, bọn họ là mình xông tới a. Bố ghi bừng tỉnh đại ngộ, quyền trái đập nện nắm tay phải đúng a, các ngươi hải quân làm sao tiến đến? đáng giận, tại có bản đại gia bảo hộ địa phương, thế mà còn có các ngươi xuất hiện, đây tuyệt đối không thể tha thứ. đến đều đến, ngồi xuống trước ăn một bữa cơm đi, đương nhiên, ngươi tính tiền. một thanh âm nhàn nhạt nói, ừm, ai dám để bản đại gia tính tiền? Bú Ghi nhìn hằm hằm quá thứ ba, lúc này cỡ lão ngón tay nhất động, rộng mở đại môn bỗng nhiên không khỏi đóng chặt. hắn cắn xì gà, nhìn về phía Bú Ghi, nói, lúc đầu không muốn tìm ngươi, chính ngươi đến cửa, vậy liền hơi phối hợp một chút hắn gỡ xuống kính dâm đối bù kỳ quét mắt một vòng được không bù kỳ gương mặt kia tuy nhiên triệu tóc biến người cũng ba khí rất nhiều nhưng là gương mặt kia là sẽ không nhận lầm hắn bù kỳ trên thế giới này sống lâu như thế bản thân kinh nghiệm đã làm cho ca ngợi, không thể gây tuyệt đối không gây mà kim nê cũng là hắn không thể gây bên trong một trong cái kia tại cuộc chiến thượng đỉnh nguyện như thần linh người bình thường đằng sau lại giết chết mấy cái danh chấn đại hải lão hải tặc thậm chí ngay cả phó thuyền trưởng đều trong tay hắn gặp nạn gia hỏa hiện đại tướng dự quyết kim nê dù thì cờ lão ngươi ngươi Bú Kỳ chỉ hắn, run rẩy nói, ngươi thế mà tự mình đến, nói, hắn con ngươi đảo một vòng, đối một cái phương hướng quát to một tiếng, địa bay, làm sao? Di Đa vô ý thức nhìn sang, thời cơ, Bú Kỳ phiêu động lấy thân thể, liền muốn đi đường, ngươi khẳng định muốn ở trước mặt ta chạy đi sao? Bú Kỳ, ta thế nhưng là thủ rất dai nha, cỡ các thanh âm ở hậu phương vang lên, Bú Kỳ nít miệng, bay tới giữa không trung thân ảnh lại lần nữa trở xuống đến, trừng mắt cỡ lão nói, ngươi muốn thế nào, im nê, bản đại gia thế nhưng là thất vũ hải, không sợ ngươi. Trước nói lời này bây giờ đang ỉm kẹo đao ngồi tù đây. Cơ lớp trống lên cái cằm, cười nói, "Nghe ta, Bù Nghị, hải tặc lễ mừng nước sâu, ngươi đem cầm không được, vẫn là để ta tới đi." "Vậy khẳng định, ngươi cũng tự mình đến, vậy trong này khẳng định không chỉ lễ mừng đơn giản như vậy." Thực Bù Nghị trước tiên liền muốn từ bỏ cái này bảo vệ, dù sao có tiền cầm, cũng phải có mệnh hoa. Nhưng đảo mắt một muốn, có thể hấp dẫn hắn đều khởi hành, nhất định là bí ẩn gì tin tức, có thể có chính mình không biết. Phệ Sủ Tạ muốn tổ chức một cái có quan hệ trước kia thuyền trưởng bảo tàng, sẽ không phải là thuyền trưởng đại bí bảo a dụt ta lệ, vũ kỳ miên man bất định, làm cho vị này tự mình xuất động trường hợp, vậy khẳng định là kinh hải bạo. ngươi muốn thế nào? vũ kỳ hung hăng nói, ăn cơm trước, còn có, bảo lưu lại tin tức, ngươi là thất vũ hải, cùng chúng ta hẳn là nhất thể, ta đến tin tức này nếu có tiết lộ lừa phần, Cớ nào nói ra khói bụi, nhẹ nhàng nói, cái này đại hải a, có thể hiếm là đây, thỉnh thoảng quyển cái biến động, rơi cái đảo cái gì, đều là thường có việc, ngươi trụ sở cùng ngươi chuyển phát nhanh công ty cũng phải cẩn thận a, khác thỉnh thoảng tao nổ loại vật này, vậy ngươi làm thất vũ hải tổn thất coi như lớn, mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt, tu ma hòa phàm, vô tận trùng sinh, không nao tán, ít gái, sen dù gia tộc vật khởi, đồng nhân nạ dù tổ. Chương 813, tính tiền. Bố ghi giật nhẹ khoe miệng, hung ác tiếng nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Ta thế nhưng là thất Vũ Hải, ngàn lượng đạo hóa bù ghi đại nhân, ta mới sẽ không sợ, đại chẳng phải. Hắn hướng về phía một bên bồi bàn nói, tính tiền. Thanh Huệ 300 vạn bờ gì? Bố pậy giống như thoáng hiện đồng dạng xuất hiện, xoa xoa tay gạt ra định nọn nụ cười. Nani, 300 vạn bọn gì? người cái tên này làm sao có thể ăn như vậy? Bú Kỳ căm tức nhìn Dị Đạ, Dị Đạ nâng lên cái đầu nhỏ dưa, một bức ta căn bản không tiêu ngạo bộ dáng, ta không phải khen ngươi ha đần, đần, vốn phải như vậy. Bú Kỳ vừa muốn mắng chửi, khoe mắt lại liếc về cỡ là con mắt đã nhìn qua, cứ thế mà cải biến lời nói phong. Uy, Dino, trả tiền. Bú Kỳ chỉ có thể nhìn hướng cái kia tiểu tóc bên trên có ba người. Gã Dino cũng chính là Mr. Ba, trên đỉnh sau khi chiến tranh kết thúc, liền chính thức băng hải tập Bú Kỳ quấy hợp lại cùng nhau, hiện tại là băng hải tập Bú Kỳ cán bộ. Hắn thật sâu mắt nhìn cơ lão, đi qua móc ra một cái cái túi nhỏ, ném cho cái kia bô tay. Nam nhân này, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc ấy tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, hắn là rực rỡ hào quang, ngay cả mình trước kia láo bản đều không phải là đối thủ của hắn. Bô tay mở ra xem, bên trong là một số tiền vàng, sau đó gạt ra càng khó coi hơn nụ cười, lớn tiếng nói, cảm tạ khách nhân. Kim ngân loại vật này, làm đồng tiền mạnh, đương nhiên có thể cùng bờ gì đổi thành, thậm chí trực tiếp lấy ra dùng đều có thể. Cái này trồng chất tiền vàng giá trị đoán chừng là vượt qua ba vạn bờ gì, làm người làm ăn hắn có thể tùy tiện phân biệt tiền vàng giá trị. Đi, thanh toán, Bú Gĩ mang người từ nhà ăn rời đi. Ra nhà ăn, món gì cùng gì chỉ hai cái này mập gầy song hùng không bình thường không hiểu, bản tử món gì nhịn không được hỏi, thuyền trưởng, cái kia là ai à? ngươi thế nhưng là Thất Vũ Hải à? Im miệng. Bú Gĩ trầm giọng nói, liền xem như tứ hoàng, đối nam nhân kia cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Kim Lê, án vải đã nuốt ngụm nước bọt, nam nhân này xuất hiện ở đây, chúng ta muốn nói trò phệ dụ tà sao? Lam Đông Hải hải tặc, án vải đại đối vị này Đông Hải kiêu ngạo đương nhiên nghe qua đại danh. Đó là hải quân lại một cái trung tướng. Nói đùa cái gì? Bú Gỉ quái khiếu mà nói, nam nhân kia nhưng là sẽ đem chúng ta khu vực mang ra, hắn thật có thể làm đến. Àn bại Đa, ngươi chưa thấy qua, tên kia tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, có thể là một người đối phó dâu trắng thủ hạ đội trưởng, sau đó lại một người đem lúc ấy dâu đen đều cho chìm đến biển qua, loại kia ra hỏa, ta có thể không muốn đắc tội. Nếu như là phổ thông trung tướng, Bú Gỉ vì tiền nói không chừng thật đúng là hội hướng phệ sú tạ ca mật, kiếm lại một đợt tiền tài cái gì. Nhưng là cái này không phải bình thường hải quân a năm đó ở cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện như trước đang bù gỉ tâm lý rõ nguồn một trước mắt này từ trên trời giáng xuống đại lượng nước biển thế nhưng là như là thiên khinh một dạng kim sư tử lao gia hỏa kia năng lực tại gia hỏa này trên tay hoàn mỹ sở chim trùng lập, uy hiếp lực này cũng không phải bình thường người có thể so sánh năm đó bù gỉ còn thở thiếu thời đợi thế nhưng là một mực sống ở kim sư tử bóng mở phía dưới bọn họ thuyền trưởng thế nhưng là lâu dài bị kim sư tử bức bách liền xem như trận kia hải chiến bọn họ thắng nhưng là đối kim sư tử hoảng sợ đó là tại bù gỉ tâm lý mà bây giờ vị này không chỉ có là kim sư tử vẫn là cái hải quân tuổi trẻ siêu việt bản kim sư tử, ai dám chọc hắn a? Không sai, Mr. Ba trầm giọng nói, nam nhân kia vẫn là không nên trêu chọc tốt. Hắn lúc ấy cũng tại trên đỉnh, có thể nói là mắt thấy cỡ lão bá đạo cùng thực lực, loại lực lượng kia không ai không e ngại. Vậy làm sao bây giờ, rút lui sao? Kim Lê đến lời nói, nơi này hải tặc. Hắn bại đã hỏi, không cần đến. Bố Kỳ thanh âm trở nên trầm thấp, hắn nói không sai, ta thế nhưng là thất vũ hải, cùng bọn hắn là một đám, coi như hắn muốn động thủ, cũng sẽ không động thủ với ta. Mà hắn bây giờ còn chưa động thủ, Đoán chừng cũng là đang đợi thuyền trưởng bảo tàng hiện thân, nhưng bảo tàng chỉ cần ta cướp được, kia chính là ta. Vì bảo tàng, ta mới mặc kệ cái gì hải quân không hải quân cái gì. Chỉ cần bản đại gia giành được nhanh, đến lúc đó hải quân liền có thể nhận, nói không chừng bởi vì hỗ trợ hải quân, bản đại gia còn có thể kiếm lại một khoản. Ha ha ha, ha ha ha ha. Vừa nghĩ tới vui vẻ chỗ, Du nghĩ hai tay đại trường, đem rộng thùng thình áo bào kéo dài hơn, tại này quái gì cười to. Hắn hình thể đương nhiên là không có lớn như vậy, nhưng là phân liệt quả thực năng lực, lại là có thể làm được chỉ cần tay chân tách ra được là được trong nhà ăn Cớ lão tiên sinh cứ như vậy thả hắn đi sao cu rộ đẩy tới kính mắt hắn là người thông minh tuy nhiên nhìn rất ngu nhưng thời điểm then chốt nên biết phải làm sao Cớ lão cắn sỉ gà nói ra vũ gỉ nay thật là người thông minh ưn so với trên đại dương bao lang ngu ngốc mà nói cái mũi đỏ hiện tại rất có tiền nha di đã nghĩ đến vừa rồi này túi tiền vàng trước kia rõ ràng yếu như vậy không hiện tại cũng rất yếu cu rộ gật đầu nói hắn vũ gỉ chuyển phát nhanh công ty tại trên thế giới rất lợi hại sinh động mà theo đỏ phở làm mì ngộ rơi đài, hán đội gần nhất có thay thế đỏ phở làm mì ngộ tình thế, cái mũi đỏ có thể thay thế đỏ phở làm mì ngộ, hai người không tại một cái cấp độ đi. dì đạ kỳ quay nói, cỡ nào nhún nhún vai, nhưng là tình huống cũng là như thế cái tình huống, đại hải thần kỳ như vậy, dung hạ được mấy cái bại náo. lớn nhất đại quân hỏa thương bị bắt, giải rác buôn bán vũ khí tự nhiên lên bất phong sóng, cũng không có ra một cái có thể cùng loại đỏ phở làm mì ngộ nhân vật, mà bù ghi đội trước đó là dựa vào lính đánh thuê làm nghiệp, thuận đường còn đưa chuyển phát nhanh, là thật đưa chuyển phát nhanh. Này môn hành nghiệp thực rất nguy hiểm, dù sao đại hải lớn như vậy lại nguy hiểm như vậy, có chút quý giá phẩm muốn cách hải vượt qua đường, muốn đối mặt hải tặc uy hiếp cùng đại hải nguy hiểm, không có chút thực lực cùng danh khí thật đúng là làm không được. Bố kỳ tuy nhiên không có thực lực, nhưng là hắn hốt du hải tặc thủ hạ có thể a. Mỗi một cái đều là từ yểm kéo đao đi ra trọng hình phạm, thực lực mạnh mẽ, cũng là náo tử không tốt. Lúc trước để hắn khi thất vũ hải, cơ lão là biết, hoàn toàn là bởi vì những trọng hình đó khó khăn khống chế, cho cái thất vũ hải tên tuổi tốt giảm thị một điểm. Vất quá bây giờ lời nói, đại quân hỏa thương biến mất. Trên chiến trường càng nhiều là lính đánh thuê, Bù Gỷ thủ hạ đội, ngược lại sinh ý càng ngày càng tốt. Cớ lão cũng chỉ là uy hiếp uy hiếp hắn, trên thực tế, thật muốn vạch mặt lời nói, trừ phi là đánh cái vây quanh, vẫn phải có hắn tự mình dẫn đội, không phải vậy đơn thương độc mã lời nói, khẳng định sẽ để cho Bù Gỷ chạy mất. Để hắn mang theo đám kia trọng hình phạm chạy mất lời nói, vậy liền không tốt lắm chơi. Nhưng loại chuyện này, đó là không có thể vãn hồi cục diện mới có. Giống Bù Gỷ loại này hải tặc, nếu như giữ lại Thất Vũ Hải quyết nghị có thể thông qua lời nói, Cớ lão là sẽ đem hắn giữ lại. Hắn không có thực lực nhưng là danh khí lớn thủ hạ cũng thực sự có người, chủ yếu là người có thể phối hợp. Dạng này hải tặc, chỉ cần không làm, Cỡ lão đương nhiên hoan nghênh. Đi thôi. Thấy gì đã dừng lại ăn, Cỡ lão đứng người lên, đi ra ngoài. Cơm nước no nê, e, tiếp xuống tìm một chỗ nghỉ ngơi là được. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Thu ma hòa phàm. Vô tận chúng sinh. Không nao tản, ít gái. Sen dù gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 814, lần lượt gọi điện thoại. Gật gật hồn đảo này, cho phệ sủ tạ làm như cái bộ dáng bởi vì cỡ lập từ nơi này tìm tới rất nhiều nữa tên chàng cảnh dấu vết Đông Hải lò tập tự hình đài. a ah, ha ha ha mấy cái thằng ngu hải tặc ở phía trên đợi đem một cái tựa hồn là cửu gia người đặt tại chỗ trên hình dài pho tượng bên trên cứ thế mà đem đầu hắn đụng nát rồi giờ pho tượng đầu ấn ở phía trên mô phỏng ạ là bạ tản sa mạc tập thị cũng có rất nhiều bao lấy khăn chuồn đầu người tại này bày biện bons nhỏ bán một số cái gọi là truyền thuyết đồ vật thì như kim bình quả loại này cỡ lão kim bình quả kim bình quả a gì đã bị cỡ lão dắt lấy sau cổ áo niệm niệm nỗi buồn nhìn chằm chằm cái kia bán hàng rong trước kim sắt áo nói ăn một miếng liền có thể trường sinh bất lão kim bình quả Người trước kia đơn độc sông ạ lạ bạ tạm thời điểm chưa ăn qua sao cỡ là thái dương tuân ra một đoàn ngân xanh Nên qua thế nhưng là cái kia là bôi thuốc màu cái này cũng là cỡ là thậm chí nhìn thấy mạ gì nệ phỏ sợ chìm trũng lộng chỉ có thể nói phệ sụt tạ lá gan không nhỏ trừ cái đó ra cỡ nào nhà chúng ta Di đã chỉ về đằng trước một chỗ ca múa đinh kiến trúc nói phía trước một chỗ bố trí Phi thường giống là phi mã trong đảo thương nghiệp Nhai Ca Múa Đình. Có suối nước nóng, có ca vũ kỹ biểu diễn, còn có cửa hàng phụ cận cùng mỹ thực. Khá lắm." Cơ Lô Kinh ngạc nói, "Phè Sù ta làm được tốt a, liền lao tử đều chép, ta là muốn thu phi à. Cù Dậu ngậm lại, nói, "Làm Tây Hải chứ danh du lịch thành chấn, bị sở chìm trùng lập cũng là chuyện đương nhiên, cỡ lão tiên sinh, từ khi có dạng tỷ rọ rổ biến mất về sau, chúng ta thường trú du khách lượng tăng trưởng 10%, tối đỉnh phong vượn qua 50. Mới 10." Cơ Lô thiêu, thiêu Mi, còn lại người đâu? Chưa cắt ở các nơi du lịch thành trấn. Cú Dô nói ra, chủ yếu là địa lý vị trí không tốt lắm, chúng ta dù sao cũng là tại Tây Hải. Cự Lão nói ra khói bụi, khi mắt, chờ ta một con rồng lộ tuyến khai thông, những người này liền sẽ tụ tập ở bên kia, không quan hệ. Ngay tại nơi này ở đi, quen thuộc, Cú Dô, đi mở mấy cái gian phòng, mang cái phòng họp lớn loại kia. Vâng, Cự Lão tiên sinh. Cú Dô tìm một nhà so sánh lớn ôn tuyển lữ quán đi vào, mở ba gian phòng, bên trong một cái phòng mang theo một cái cự đại phòng khách. Tiền, đó là đương nhiên là không cho. Nói đùa cái gì, hải tặc ở ngươi mấy cái, cái gian phòng còn dám đòi tiền? tìm bù ghi muốn đi cỡ là trực tiếp ghi tạc bù ghi sổ sách sau khi vào phòng cỡ là hướng cụ rồ nhô ra miệng cái sau gật đầu mở ra hất sắc vali sạch tay bên trong dĩ nhiên không phải vũ khí hắn đã thật lâu không dùng võ khí bên trong là một cái bao trùm lấy màu trắng điện thoại trùng điện thoại trùng màu trắng điện thoại trùng là phòng ngừa bị nghe trộm một loại điện thoại trùng lần lượt đánh cho ta cỡ là cầm miệng rồ phồn đối cụ rồ nói đúng cụ rồ dẫn đầu gọi lên dây số rất nhanh điện thoại trùng dẫn đầu được kết nối nó bộ dáng biến thành một cái mang theo tân bút nho nhã người cỡ lão mở miệng nói, sở trò bở gì lão ca? là cỡ lão a. điện thoại trùng bên kia lộ ra nụ cười, tìm ta có chuyện gì đâu? nghe nói ngươi dê 3 bị hủy, phát rất lớn tính khí, liền thế giới hội nghị đều không để ý, chú ý không? ta mặt mũi không chút tại trên đại dương bao la lan lộn, hiện đang đuổi bắt bạ dẹt cùng phe sụt tạ quyền lực, xạ cạ rủ kỳ nguyên xoáy giao cho ta, từ ta lâm thời chủ tính trung toàn cục, cho nên lần này a, liền muốn điều động ngươi một chút, địa điểm ta đã tìm tới, ngươi gật đầu là được. cỡ lão cười nói, thế nhưng là nói như vậy, thế giới hội nghị hộ vệ hiện tại còn quản cái gì thế giới hội nghị, khẳng định là ta mặt mũi trọng yếu à, có phải hay không? Nguyên Soái đem chủ tính trung quyền cho ngươi lời nói, ta không có vấn đề gì. Được, ngươi mang một số dòng chính, không cần đến nhiều, tinh nhuệ là được, có thể lái thuyền, nhưng đến lúc đó chỉ ngồi ta thuyền là được, ta sẽ để cho mụ đem ngươi truyền tống đến ta bên này, làm phiền lão ca. Cự Lạc cười ha hà nói, nói như vậy cũng quá khách khí, Cự Lão, mặt mũi ngươi chính là chúng ta mặt mũi, đương nhiên sẽ giúp ngươi. Tốt, gặp lại sau. Cự Lạc cúp điện thoại, sau đó đối cụ dồ nói, kế tiếp. Huy. To nghị ngủ mồ trung tướng à, ta muốn trinh triệu người. Đạn mưa sần bên trong đêm. Mỏ mỏng gà bên trong đêm. Dã mạ cạ gì bên trong đêm. Đồ bẹt mạn bên trong đêm. Sở tệ nổ bên trong đêm. Mấy nát. Bà tỉn. Từng cái điện thoại đánh tới, để ở một bên hỗ trợ gọi điện thoại cũ rồ khỏe mắt nhún dậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Dì đã đều đình chỉ ăn đồ ăn vặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Cờ lão. Mắt thấy Cờ lão lần nữa cúp điện thoại, dì đã nuốt ngụm nước bọt, nói: "Cờ lão, người muốn làm gì?" "Cái gì làm gì? Có quyền không dùng qua kỳ hết hiệu lực." Cơ Lão nói một câu, đối Cụ Dô nói, đánh mỏm mà dây số. Uy, Cơ Lão, ngươi hô nhiều như vậy, hải quân Trung tướng tới làm gì? Ngươi muốn đánh tứ hoàng chi chiến sao? Di đã Lớn tiếng nói, Cơ Lão nói ra, nói nhảm, bà dẹt lại không yếu, ta làm nhiều một tay chuẩn bị làm sao? Nhiều người lực lượng đại chưa từng nghe qua Thế nhưng là, đây cũng quá nhiều, Cơ Lão tiên sinh. Cụ Dô lắp bắp nói, nếu như bị biết, sẽ cho người hiểu lầm. Người nào hiểu lầm? Người nào mẹ nó dám hiểu lầm? Cơ Lão nói, cắn lên răng. Thật sự cho rằng phá hư lão tử dê ba không muốn trả giá đắt sao? Lại nói, cải đủ cùng liền bây giờ chuẩn bị chạm thử, không dành chú ý bên này, tốc độ không cần đến quản, tiếp tên ngu ngốc kia còn đang bận bịu ổn định thế lực, ta mẹ nó đánh một cái vượt ngục lao gà mở, bọn họ quản được sao? Thế nhưng là, cu Dỗ giật nhẹ khoe miệng, cái này sát thực quá nhiều. Các lớp tiên sinh vừa rồi triệu hoán, thế nhưng là hơn phân nửa trung tướng đều linh chiếu. Đó là toàn bộ hải quân hơn phân nửa trung tướng, bên trong đa số vẫn là trong tinh anh tướng, có thể lĩnh đồ ma lệnh loại kia. Cái này cùng toàn thể xuất động có cái gì khác nhau? đây là muốn tái tạo một trận trên đỉnh đối phó một cái bà ren có phải hay không quá mức long trọng lúc này điện thoại trùng bên kia cho đả thông mặc tây mặc tây bản đại gia là mọt mô mà điện thoại trùng biến thành một cái trên mặt mang sẹo ngu ngơ bộ dáng ta cỡ lão cỡ lão đại ca ngươi hiện tại ở đâu tính toán mặc kệ ngươi hiện tại ở đâu mang một ít tinh nhuệ hoặc là qua bản bộ hoặc là qua đỏ cảng ta sẽ để cho ngủ tiếp ngươi không cần đến mang vạ sỉ phỉ sở ta ta sẽ để cho ta thủ hạ đi tìm ngươi cứ như vậy nói xong hắn đem điện thoại trực tiếp cho quả điệu sau đó thở thảo được triệu hắn không sai bị lắm sau đó trong mắt của hắn hung ác mắng lao tử lần này cần không cho ngươi nghiền xương thành cho ta kho mộ tử đó không làm người nếu không phải cố kỹ một chút ảnh hưởng hắn đều muốn đem gặp sẹn gỗ cũ còn có trả tồn cùng chi vườn đều hô nhưng ngấm lại dạng này quy mô thái siêu quý cách hiện tại cũng với hơn phân nửa hải quân trung tướng tăng thêm bọn họ tinh nhuệ tất cả đều đến tòa đảo này từ hắn cờ lập tự mình dẫn đội nếu là còn bắt không được một cái bà rên vậy bọn hắn rước thoát đừng đùa mời đọc đông ly trần kiếp diệt thu ma hòa phàm vô tận trùng sinh, không nao tán, ít gái, sen dù gia tộc của khởi, đồng nhân nạ dù tổ. Chương 815, còn có Thất Vũ Hải. Đọa Cảng. Tiếp vào điện thoại Sở Trọ bờ gì từ hắn nghỉ ngơi gian phòng bên trong đứng dậy, kéo ra đẩy cửa, đi ra ngoài, mài cho đến quảng trường. Mà tại trên quảng trường, cũng đột nhiên đi tới không ít người quen. Sở Trọ bờ gì, ngươi bị cờ lật triệu hoàn sao? Ôn Nghị gù một cái sỉ gà ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Trọ bờ gì. Cái sau gật gật đầu, nói, xem ra mệnh lệnh đều là giống nhau. Trên quảng trường, Trừ hai người bọn họ còn có bảy tám cái trung tướng đều ở chỗ này cũng đều là bị cờ lật cho triệu hoán dạ mạ cả gì mang theo một đôi ôn hòa mắt đi tới nói ra cho hắn phát lớn như vậy tính khí sao lần này không ít người a nhìn tình huống bản bộ bên kia cũng là có đạn bích sơn nói ra chính hợp ý ta đô bét man trầm giọng nói thế giới hội nghị cái gì thật sự là để cho người ta bó tay bó chân rất nhiều hải tặc thừa dịp chúng ta không tại cũng bắt đầu cướp bóc thành chấn hải quân đương nhiên là mệnh lệnh vì lớn xả cả rủ kỳ nguyên xoáy cho cờ lão quyền lực như vậy chúng ta nghe từ hiệu lệnh là được sờ trò bợ gì nói vậy liên triệu tập bộ hạ đi tinh nhuệ lời nói vậy liên thượng tá trở lên ôn ủy u mồ nói ra hải tặc lễ mừng loại đồ vật này khẳng định tụ tập rất nhiều hải tặc lần này có thể một mẹ hốt gọn không sai vậy thì bắt đầu triệu tập đi mấy tên trung tướng cùng nhau gật đầu bắt đầu triệu hoán chính mình tinh nhuệ bộ hạ mà tại phụ cận một nhà hàng bên trong trà tốn nhìn lấy một màn này nhún nhún vai nói cái này cũng không đến a muốn một lần nữa đánh một trận trên đỉnh sao vừa rồi tại trong nhà ăn có hai tên trung tướng là khi lấy bọn hắn mặt tiếp cờ lão điện thoại nội dung cái gì Bọn họ nghe rõ ràng. Phúc ha ha ha, hù chết. Gặp cười ha ha, cái này đội hình là muốn đem Hải quân cho móc sạch à? Dù sao tại cái này đợi cũng là đợi. Chi vừa nói ra, Cớ lão chạy đợi, gương mặt kia thế nhưng là thối không được. Phúc ha ha ha, uy, kia là cái gì? Ngủ có đúng không? Ngươi làm sao đem bọn hắn mang đi? Gáp nhìn về phía bên cạnh một cái lười nhác đại thúc. A, thật là phiền phức, ta liền biết hắn đem ta ở lại đây không có chuyện gì tốt. Mù gãi gãi đầu, kia cái gì? Thúc thúc ta. Không phải, năng lực ta có thể làm được. Hả? năng lực giả à, vậy thật đúng là thuận tiện. gặp tiếp tục cười. trừ đỏ càng bên ngoài, tại bản bộ bên kia, cơ hồ diễn ra đồng dạng sự tình. bộ phận trung tướng bắt đầu triệu tập bộ hạ mình, để mới bản bộ bên này hoàn toàn động. a thật đúng là đáng sợ đây. nguyên xoáy bên ngoài phòng làm việc mặt, kĩ nhìn chăm chăm phía dưới động tĩnh, quyết mở miệng nói, lần này tựa hồ là so với lần trước tính khí càng lớn đâu. triệu tập rất nhiều người, làm như thế, có thể hay không làm trên mặt cố kỹ. lão phu đem quyền lực cho hắn, tự nhiên có đòn trước. một bên sạ cả rủ ký đi tới, nhìn chăm chăm phía dưới, nói, phía trên bên kia. Nếu như muốn giải thích lời nói, Lao Phu hội đi giải thích. Thực cũng không cần đến hắn giải thích, tại Mạ gì phò, bọn họ nhận được tin tức tốc độ phải nhanh rất nhiều. Không tốt, không tốt. Một tên hải quân xâm nhập quyền lực ở giữa, một gối quỳ xuống đối năm cái bỏ sờ Lao Đầu Hồ, đỏ cảng đại phê bên trong sắp rời đi, tựa hồ là nhận kim nghe trung tướng Triệu Hoán. Chúng ta biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tóc quân lão giả đối này hải quân nói. Chờ lấy hải quân lui ra, tóc quân lão giả trầm mặc một lát, nói, các ngươi thấy thế nào? Cợ lão phát thảo. Hai tay sắp đâu dâu giải lão giả nói mặc dù là thế giới hội nghị theo lý thuyết hải quân hẳn là hộ vệ vương tộc đến kết thúc nhưng là loại tình huống này cũng không tiện nhúng tay cầm đao lão giả gật đầu nói dù thị cờ lão đối với chúng ta rất lợi hại trung thành lúc này không thể đổ sức hắn mặt mũi địa đồ lão giả cũng gật đầu đồng ý nói là như thế này hắn cứ điểm bị bạ dẹt cho hủy cũng nên cho những này trốn tới hải tặc một chút giáo hấn không phải vậy mỗi đến lúc này luôn có hải tặc đi ra quay sự tình dẫn đến rất nhiều quốc vương sau khi trở về xin báo tố điểm này thật là chúng ta sai lầm để cờ lão náo đi đổ ra lão giả nói ra không sai, thế giới hội nghị trong lúc đó, liền từ chính phủ tăng số người chút nhân thủ, để kí đến một chuyến đi, cái này hầu tử bây giờ đang bản bộ cũng không có việc gì, còn có sèn gỗ cụ. tóc quăn láo giả nói, tuy nhiên về hưu, nhưng cũng cần phải phát huy điểm tác dụng, miễn cho mạ gì phò thủ vệ lực không đủ. Thế giới hội nghị trong lúc đó hộ vệ, không chỉ có riêng là hộ vệ vương tộc, cũng là vì phòng ngừa một số không có mắt trước tới nơi này quấy rối, tuy nhiên còn có zét lại nà giảm tu địa cùng bên này đỏ cảng, từ phía sau hai gơ tay không kéo lên zét lại nà về sau, bọn họ liền có chỗ cảnh giác. Nhưng bây giờ cở lực triệu tập hải quân, dẫn đến hiện ở chỗ này binh lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể từ một phương diện khác sửa. Ba tên đại tướng, hai tên đại tướng dự khuyết, lại thêm sẻn gỗ củ cùng gặp, chờ đến dù thì cở là hành động kết thúc trước đó, ở chỗ này trông coi cũng đầy đủ. Dạng này cũng có thể thừa cơ chừng trị một chút những hải tặc đó, để những quốc vương đó nhìn xem, bọn họ cũng là có hành động. Nhất cử lưỡng tiện sự tình, bọn họ đương nhiên vui lòng đi gặp. Chỉ là một cái bạ dẹt mà thôi, lấy loại này đội hình, không có khả năng bắt không được. Gật Còn có hai cái, lão tử muốn chinh triệu, không đúng ba cái. Cỡ là tại trong phòng hội nghị, nghĩ đến còn có mấy người, đối cụ rô nói, bụi ghi điện thoại trùng có sao? Ta tìm một cái, cỡ lào tiên sinh. Cụ rô ngấp lại, bấm bản bộ dây số. Tuy nhiên hắn ngay tại cái này, nhưng lúc này gọi điện thoại càng thêm dễ dàng một chút. Sau đó, chính hắn bấm một cái mã số. Ui. Bên kia kết nối, cỡ là trên cổ tay đồng hồ điện thoại trùng lộ ra một đôi như ưng đồng dạng con mắt. Ngươi thế mà gọi điện thoại cho ta, là muốn thúc à? Muốn khiêu chiến ta cái thế giới này thứ nhất đại kiếm hảo? Có thể hay không có chút truy cầu? Ngươi lão nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Mi hạt. Cơ Lô trợn mắt trừng một cái, ta lấy bản bộ mệnh lệnh hướng ngươi phát ra triệu tập lệnh, đến Godzgar, mắt ưm, ta muốn lực lượng ngươi. Bên kia dừng một cái, cười nói, trinh Triệu thất vũ hải. Thú vị, ngươi muốn làm cái gì? Ta nghe nói bị ở mồn cùng cái đồ muốn chạm mặt, ngươi là chuẩn bị đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Lao tử không có bị điên. Cơ Lô cắn xì gà nói, chỉ là chút giận thôi, tới hay không? Nếu là trinh Triệu mệnh lệnh, này ta đương nhiên sẽ tới. Được, cứ như vậy, chờ ngươi tin tức. Cơ Lô cúp điện thoại, sau đó lại lần nữa gọi một cái. Ngươi tốt, bên này là cựu Sa đảo. Bên kia vang lên một cái thanh âm gián mua, đoán chừng là cái bà bà. Điện thoại cho Hàn Cốc. Cơ lập trực tiếp khi, lão tử là cựu lão. Kim Nê sao? Chờ một lát. Bên kia có chút bối rối, theo một loạt tiếng bước chân vang lên thanh âm. Sa cơ, Sa cơ. Hải quân tìm ngươi. Cái gì Hải quân không Hải quân, thiếp thân không rảnh. A, phi đại nhân, không cần chơi ngươi còn dối, Lần này là Kim Nê, Kim Nê. Cậu lập tiên hỗn đản kia sao? Điện thoại trùng bên kia truyền đến một trận văn động sau đó điện thoại trùng bộ dáng liền biến thành một cái cao ngạo ngửa đầu, phản phất điện thoại trùng thân thể đều muốn lột xác bộ dáng. Hàn có đến một chuyến cỡ dứt gã, cỡ lão nói thẳng, thiếp thân tại sao phải nghe ngươi? Bởi vì lao tử phát ra trình triệu, nguyên xoay là cách, từ ta chủ tính trung, ngươi tốt nhất chớ cho ta, ta tâm tình không tốt lắm, ngươi có khả năng tiếp nhận chỉ có tuân thủ mệnh lệnh tình huống này. Cỡ lão lạnh lèo nói, ngươi không muốn ngươi cựu xà đạo xẻ ra chuyện liền tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Thu Ma Hòa Phạm, Vô Tận Trùng Sinh, Không Nao Tản ít gái, sen du gia tộc quật khởi. đồng nhân nạ dù tổ, trương 816, cùng lúc làm sạch tỉnh phiên phước, cái này hỗn đàn, theo bên kia điện thoại trùng và điệu, tại cựu sa đảo một chỗ cự đại cung điện bên trong, hàn có khẽ kêu lấy đem mịt rổ phổi cho ném mở, liên đối lấy điện thoại trùng bản thân, đập chúng trước mặt gờ lọ gì ổ xả bà bà, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, sau này khẽ đảo, thiếp thân mới sẽ không nghe theo mạng ngươi lệnh hỗn đàn, nàng lộ ra thon dài quang hoa chân dài, tức giận muốn đá bên cạnh đồ vật, nhưng là bên cạnh nàng chỉ có một cái cự đại phì gối ôm, ngập lại vẫn là nhìn xuống vậy liền không tiếp thụ sa cơ gỡ lọ gì ổ xa đứng lên nói ra không phải chính phủ mệnh lệnh chỉ là một cái trung tướng cho dù có hải quân nguyên xoáy giao phó quyền lực chúng ta cũng có thể không tiếp thụ đây không phải trước đó trên đỉnh khi đó cũng không phải trận đánh lúc trước bịnh đi hụt thời điểm bởi vì không phải chính phủ thế giới triệu tập bọn họ là có thể không nghe trước kia cũng có qua tình huống tương tự bọn họ đều là không tiếp thụ điểm này gỡ lọ gì ổ xa bằng vào kinh nghiệm cho rằng có thể cử tuyển không nhưng là vượt qua gỡ ổ xa đoán trước là Hàn Cốc Thế mà lắc đầu, dưới môi ý thức cắn ngón tay cái. "Không đúng, thiếp thân thật đúng là phải đi." "Vì cái gì?" "Sa Cơ." Gật lọ gì Ồ xa ngắt nhiên, nàng thế mà phản đối. "Làm sao có thể, Sa Cơ cao ngạo như vậy, bình thường làm chuyện gì đều là lấy chính mình tính tình làm chuẩn, nhưng lần này." Người đang kinh ngạc à, Gật lọ gì Ồ xa. Hàn Cốc lấy tay lướt nhẹ qua một chút chính mình như thác nước tóc dài, nói, rất đơn giản, bởi vì vì người đàn ông này tức giận, thiếp thân tuy nhiên tùy hứng, nhưng thiếp thân cũng rất rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng, nam nhân này, Kim Lê Hắn không giống với hắn hải quân, gia hỏa này là nhìn quy củ như không. Thiếp thân vì cựu sa đảo, không thể mạo hiểm. Thiên hai cấp bậc nhân vật, đây không phải là nói đùa. Đại tướng, tất cả đều là thiên hai, nhưng là đại tướng có đại tướng đặc tính. Trước kia tam đại tướng, cho dù là xả cả rùa kỳ, cũng sẽ nghe theo chính phủ thế giới mệnh lệnh. Hiện nay mới các đại tướng, cũng sẽ tuân thủ. Nhưng là cỡ lão khác biệt. Thứ nhất hắn không phải đại tướng, cân nhắc không có nhiều như vậy. Thứ hai hắn cũng sẽ không cân nhắc. Nếu như mình thật không đi, như vậy cựu sa đảo. Lần này tuy nhiên không biết hắn vì cái gì tức giận nhưng là có thể bước đến hắn vận dụng Trình Triệu thất Vũ Hải cái này quyền hạ. chuyện này hình dáng khẳng định không nhỏ. Để cho người ta chuẩn bị xuất phát, thiếp thân muốn đi một chuyến. Hàn Cốc từ trên giường đứng dậy, quắt. Dạng này liền toàn giải quyết. Đánh xong sau cùng một trận cho bù ghi điện thoại, cơ gấp thoải mái dễ chịu hướng trên ghế ngồi khế nghiêng, cắn xì gà nôn lên khói bụi. Liên thất Vũ Hải đều chiêu mộ. Cù rồ nhếch miệng, cái này phối trí, cơ gấp tiên sinh hiện tại nói cho hắn biết, thực bạ dẹt là cái nguy chàng, hắn chuẩn bị qua đánh lén, cải đủ cùng bị ơ mồm, hắn đều ti tưởng. Tuy nhiên lấy hắn đối cỡ lão yêu biết, Hắn sẽ không như thế làm. Nhưng loại này phối trí, Cù Dỗ nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn đi ra bên ngoài những cái kia vô cùng náo nhiệt hải tặc, không khỏi vì bọn họ cảm thấy bi ai. Lấy cớ lập tiên sinh một cá nhân thực lực, cũng đủ để tiêu diệt nơi này hải tặc, nhưng hắn càng muốn triệu tập nhiều người như vậy, vậy trong này người là một chút cái đều chạy không thoát. Cỡ lão, ngươi biển động một chút không là được à, tại sao phải tìm nhiều người như vậy? Dị Đạ cũng rất kỳ quái. Có thể tiết kiệm lực sự tình tại sao phải ta tự mình xuất thủ? Cỡ lão nói ra, Dị Đạ, nhân tình này tới lui a. Ngươi vẫn phải học tập lấy một chút. Ngươi nhìn ta như thế vậy một cái tập hợp, có nổi mọi người đọc, cũng không thể chân ngã một người đọc à. Dù sao đều tham gia, đều là trung tướng, dựa vào cái gì liền ta đọc. Có công lao cũng cùng một chỗ hưởng, nơi này nhiều như vậy hải tặc, ta một cái toàn tiêu diệt tính toán chuyện gì xảy ra à? Vạn nhất phía trên nao tử không tốt bạo cho ta đi ra, ta chẳng phải nổi danh sao? Nhưng là cái này một điểm luận, liền rất lợi hại hợp lý. Lại nói, bà dẹt rất mạnh, ta nhiều hô cho người, tài năng phòng ngừa hắn chạy mất ta. Hắn cái này có thể chạy mất. Cujo nhịn xuống đầu đen giao ngưỡng cái này nếu có thể chạy mất vậy hắn có thể đi tân thế giới tranh cái thứ năm hoàng đế vị trí đó là thật không có chút nào mang giả tiếp đó chờ đợi là được cỡ lão nhìn về phía ngoài cửa sổ chờ cái kia đồ bỏ cái gì đoạt bảo đại hội mở chỉ muốn cái kia lão gà mở lộ diện một cái hắn liền xong đợi. cái này lão gà mở hắn trong trí nhớ không quen nhưng là hải quân tình báo không phải giả lúc đến đợi hắn liền đạt được tình báo con hàng này không chỉ có bản thân lợi hại hơn nữa còn là cái năng lực giả hợp thể quả thực hợp thể người liền như là mở cao đến giống như có thể cùng tử vật hợp thể sau đó hoàn thành một cái thổ cao đến, hợp thể vật chất càng mạnh, hắn liền càng mạnh. năng lực này là thiên khắc hắn tiên tri bảo khố. hắn cũng không muốn đổ vật hạ, sau đó bị bạ dẹt cho bẻ chơi. đây cũng là hắn không cho triệu tập trung tướng lái thuyền đến nguyên nhân, vạn nhất cho hắn toàn an, cái kia còn chơi cái dám. không chỉ có không thể để cho hắn làm hợp thể, vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng, đem những này ở trên đảo thuyền cho làm rơi. sau đó cũng là chờ đợi, không để cập tới sở mộ kệ không biết đi nơi nào tìm hiểu tình báo, cỡ lâu chờ đợi ở đây hai ngày, liền thuận làm cái lễ mừng đến đi dạo. Mỗi ngày cũng là ăn một chút dạo chơi, mà theo thuyền hải tặc chỉ càng ngày càng nhiều, hải tặc số lượng cũng bắt đầu tăng nhiều, lễ mừng không khí cũng càng ngày càng dày đặc. Nhưng gỡ là không thấy được cực các đời đời, theo lý thuyết hắn ở chỗ này hẳn là có thể nhìn thấy, nhưng dự hồ không đợi được. Nhưng suy nghĩ một chút, tựa như là, nghe nói cái kia bên trên hải tặc vương phân minh, tại giờ gì Sở Jo xạ thời điểm liên văn. Hiện tại đoán chừng là qua tiến về vương quốc Oa nộ trên đường. Cái kia Hồng Đầu Long cũng tương tự đoạn một tay kít. Tốt lâu không nghe được hắn tin tức, nhưng là tới hay không, cỡ lão cũng không quan trọng, đến chiếu duyệt Hắn bây giờ đang đang tức giận, bất kể hắn là cái gì ảnh hưởng không ảnh hưởng, gặp tôn tử hắn đã bán qua một lần mặt mũi, nhưng là không đến vậy tốt, tránh khỏi phiền phức. Cực gác đời đời những này tiểu không nhìn thấy, nhưng là cụ dâu ngược lại là phát hiện mấy cái lớn. Cỡ lão tiên sinh, ngày này tại rừng chân phòng khách lớn bên trong, cụ dâu đi tới, đẩy tới kính mắt, nói, phát hiện mấy cái đáng giá chú ý đạo phạm. Cỡ lão lúc này nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ càng ngày càng náo nhiệt chẳng cảnh, lầm bầm, nên là nhanh, nói một chút, này mấy cái, vâng, đều là từ tầng thứ sáu đi ra, đáng giá chú ý. Cù rỗ nói ra, trung Vương rỗ sờ, cùng Hải Tặc Vương là cùng một thời đại người, năm đó tiền truy nã tại 276 triệu cho cắn vịt liệt, Hải quân phản đồ, trước kia là trung tướng, bởi vì tham lam cùng đổ một cái thôn trấn người bị bắt, tiền truy nã là 300 triệu, còn có lớn nhất đáng giá chú ý là Độc Nhãn Lút, đồng dạng là cùng Hải Tặc Vương một thời đại người, tiền truy nã 542 triệu. 500 triệu. Xỉ sì Kỷ cùng Ngật Trình độ kia sao? Cớ lão ngâm lại, cười nói, lao tử triệu tập người là đúng a. Năm đó tiền truy nã so hiện tại thật nhiều, không có gì trình độ, 500 triệu lượng. Vậy liền đại biểu cái kia lột thực lực, đến trình độ kia. Cớ lão đôi mắt đột ngột hiện dự tợn, vừa vặn cùng lúc làm sạch, tỉnh phiền phức. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt, tu ma hóa phàm, vô tận trùng sinh, không nao tản, ít gái, sen dù gia tộc quật khởi, đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 817, luật bảo bắt đầu. Wi wi wi, hôm nay là ngày gì a? Hải đạo lên thuyền đơn độc trong đó, một chiếc thuyền thủ giống như chi chu hạm thuyền bên trên, một cái cổ dài, cánh tay dài, đi đứng cũng dài, giống như thân che một dạng người xếp bằng ở bằng thuyền. Đối mặt khác hai chiếc đồng hành thuyền cười nhạo lấy. Khó được đụng phải bạn tù a, các ngươi là tới nơi này tiếp tế, vẫn là đến chơi game. Cái này hai chiếc thuyền, một chiếc là mô phỏng tàu chiến chế, kiên thuyền lợi pháo không có hắn lẻo lẻo, trên thuyền hải tặc đông đảo, ước chừng mấy cái trăm người. Một cái khác chiếc làm theo là có một cái tay cầm lôi đỉnh mũi tàu pho tượng, thuyền viên rất ít, cũng liền chừng 30 cái, là một chiếc khoái thuyền. Chuyện không liên quan người đi. Này chiếc mô phỏng tàu chiến trên thuyền, một cái hất lên áo choàng nam nhân lạnh hừ một tiếng. Này áo choàng phía sau viết hai cái chữ lớn màu trắng tại mà bản thân hắn làm theo là phi thường cường tráng, trải lấy đại bối đầu, bộ dáng hung ác nhăm hiểm, xem xét tựa như cái quân phiệt đầu lĩnh. Từng tại hải quân bên trong thu hoạch cao vị, ban đầu hải quân trung tướng từng có danh hiệu hắc huyễn chó cắn vị liệt. Một bên khác khoái thuyền bên trên, một cái mắt trái mang theo bịt mắt nam tử đồng dạng không nói một lời, chực chực chực. Này này đều dài hơn hải tặc lắc lắc cổ, đầu quỷ dị tại này giống như bình di đồng dạng hoạt động, miệng bên trong phát ra vài tiếng vang về sau, còn ngư đảo một vòng, nói, ta có thể là muốn tham gia lần này và bảo các ngươi không muốn cùng ta, ta, ta nhưng thật lâu không có hoạt động. Khó được gặp được dạng này chẳng diện, hẳn là hoạt động một chút, hướng thế nhân biểu dương ta tồn tại. Người này, Trùng Vương Dũng Sở, đã từng tiền truy nã cao lớn 276 triệu đại hải tặc, là dài cái cổ tộc, trường thủ tộc, dài chân tộc huyết huyết, bản thân nhìn, giống như một cái bọ che mở dạng. Ở loại địa phương này tìm kiếm tồn tại cảm giác. Mang theo bịt mắt độc nhãn người quét mắt một vòng Dũng Sở, thản nhiên nói, vậy ngươi thật đúng là có chí khí a. Mặc tây mặc tây. Đột nhiên, tại chỗ cao nhất truyền tới một tiếng kèn. Chỉ gặp tại hòn đảo bên trong tối cao một chỗ dựng trên đài cao. Một người mặc phấn hồng sắc vẽ đỏ bản tử cầm mịt rỗ phồn đi tới, hắn khắc cánh tay trái cũng là bị cơ giới cho kiện hàng, đùi phải cũng nối liền vậy gỗ, rõ ràng là tàn tật lao hải tật. Chơi vui vẻ à, hải tật nhóm. Hắn cầm mịt rỗ phồn, tại này gào thét. A, đáp lại hắn, là tại đảo này bên trong tham quan vô số hải tật nhóm. Vâng, hải tật vạn thu được sẽ, thời gian qua đi rất nhiều năm rốt cục lần nữa tổ chức hải tật vạn thu được sẽ, tuy nhiên thời gian dài như vậy quá khứ, nhưng là vạn thu được hội quy củ là sẽ không thay đổi, đánh đoạt lừa gạt, không gì kiên kỵ, ở chỗ này muốn làm gì đều được. Bởi vì chúng ta là hải tặc. Nhưng duy có một chút không dung vi phạm, cái kia chính là tuyệt đối không thể để cho hải quân biết trận này lễ mừng. Dám đi mật báo người, sẽ bị nơi này hải tặc tập thể truy sát. A. Tiếng hoan hô lại lên. Quên tự giới thiệu. An Mặc phấn trang phục màu đỏ bàn tử lớn tiếng nói, ta là Khống Tràng đại sư, nào nờ mồ đi giặc. Sau đó là mập mạp thân thể, thế mà có thể nhảy dựng lên, ngựa từ cùng hắn cũng không tương xứng linh hoạt động tác, từ một chân trèo chống gậy gỗ xoáy đi một vòng về sau, hướng bên cạnh vừa đứng, từ phía sau đi tới An Mặc lục bạch giao nhau cùng mấy có mái tóc màu xanh lục mỹ lệ thiếu nữ, chúng ta chứ danh ca sĩ, ảnh nhỉ tiểu thư. Trên màn hình lớn cũng hiện ra một cái mang trên mặt điểm tàn nhang thiếu nữ ca sĩ, rất nổi danh sao? Cớ nào lúc này đã lên thuyền, người chủ trì này ra sân lời nói, đây cũng là đại biểu, trò chơi muốn bắt đầu, hắn nhìn chằm chằm trong màn hình thiếu nữ, hiếu kỳ hỏi, rất nổi danh, cu rô gật gật đầu, là cá nhân khí siêu cao ngôi sao ca nhạc, giống, vừa dứt lời, một đầu dài rộng hồng long xuất hiện tại hải đạo bên trên, phun ra hỏa diễm, doa đến bên cạnh hải tập cả đám đều muốn ngày dược lên. Án nghĩ là án nào ảnh quả thực ảo ảnh người, có thể đem tiếp xúc đồ án lấy ảo ảnh giả hình thức đầu quân bán ra. Xin nhiều chỉ giáo." Thiếu nữ phất tay thăm hỏi. "Loại này tiểu thải đầu, trực tiếp bị cờ lật trò không nhìn. Bởi vì chỉ là quét mắt một vòng, hắn liền kết luận cái này Hồng Long là giả, bởi vì không có có bất luận hơi thở của sự sống nào." Sợ mù kẻ đâu. Hắn quét mắt một vòng trên thuyền, hỏi, "Còn chưa tới, tựa hồ còn đang điều tra." Cù rồ đáp. Tính toán, mặc kệ hắn, cớ lão đốt một điếu xì gà, nói, "Có thể hướng bên kia phát mệnh lệnh, để bọn họ chạy tới." là Cujo móc ra điện thoại trùng bắt đầu gọi dãy số. ở trước đó cỡ lão nhìn lấy này màn hình tùy tiện chơi vừa tốt. trên màn hình người chủ trì tại tiếp tục giới thiệu lần này đã cách nhiều năm Hải Tặc vạn thu được chọn nơi này xem như hội trường là có nguyên nhân bởi vì tại năm đó Đại Hải Tặc thời đại muốn kéo ra màn che thời điểm Hải Tặc vương bổn Zorozer phát hiện hòn đảo này đem cực quý trọng tài bảo trôn trốn ở chỗ này đồng thời lưu lại lời như vậy tại lại sâu lại cao trong bóng tối trôn giấu chúng ta đã án hiện tại chính là chúng ta giải khai bí ẩn này thời điểm ầm ầm. Hải đạo đang chấn động, cỡ lão để mắt nhìn lên, chỉ gặp tại phía trước ba xóa hải đạo trung tâm xuất hiện một đoàn lớn nước xoáy, dẫn tới hải đạo trung hải nước không ngừng đi đến chảy. Ồ, còn thật náo nhiệt à? Hải đạo bên trong, trừ cỡ lôi chiếc thuyền này bên ngoài, trước sau phương đều tràn đầy chật ních thuyền hải tặc. Ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì hơn trăm triệu, to to nhỏ nhỏ thuyền hải tặc toàn đều ở nơi này. Cỡ lão thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, tăng thêm hòn đảo này không có tham gia, nói ít có cái hai ba vạn hải tặc ở châu này. Huy, cỡ lão, ngươi gây nên hải lưu sao? Di đã nhìn về phía trước cỡ lốc hỏi làm sao lại nếu là ta lời nói hẳn là tòa đảo này phá vây mà không phải trung tâm vị trí Cơ lốc cắn sì gà nói có cái gì muốn tới nói hắn năm ngón tay một nắm chiếc này thuyền hải tặc hơi cách mặt biển nổi lên một điểm nhìn như còn tại mượn nước đang hành động nhưng trên thực tế có thể rơi vào hắn khống chế bên trong dần dần tiến lên với anh trung tâm vòng xoáy biển chạy, đung nhiên vọt lên một đạo cự đại của nước đem dẫn đầu cuốn vào cơn lốc ở trong tàu thuyền cho anh phân mảnh tại này cột nước bên trong một đoàn cự bong bóng lớn dần dần tăng lên mà đang giận phao bên trong đảo là đảo. Người chủ trì tại này kêu to, nó cút sở chạy ảm bên trong có bậc khí, vật khí bên trong có một tòa đảo. Vung, chạy ảm giờ ai lần xuất hiện, như vậy tầm bảo trò chơi chính thức bắt đầu. Thật có ý tứ. Một chiếc hải tặc trên lá cờ treo hai thanh thái đao tàu thuyền bên trên. Thủy quang võ sĩ Austin sờ một chút bên hông trôi đao, cười gần nói, vậy liền đi chơi tốt. Uy, Austin, ta có thể sẽ không thua ngươi. Nói chuyện là bên cạnh hắn một chiếc thuyền chỉ, sinh hoạt quỷ gốm đặc biệt lỏ kệ đối Austin lộ ra nụ cười. Tại cái này hai chiếc thuyền trước hết nhất đầu vị trí đi một mình đến đua thuyền, đối hai người kia đề nghị, lần trước chiến đấu, liền dựa vào lần này tới quyết phân thắng thua đi, lấy được trước bảo tàng vì thắng, thế nào? Gần thần giảm của I-ON. E. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Thu Ma Hóa phạm. Vô Tận Chúng Sinh, Không Nao Tản, Ít Gái, Sen Du Gia Tộc Quật Khởi, Đồng Nhân Nạ Dụ Tổ. Chương 818, đâm cháy là không thể nào đâm cháy. Đi thôi. Cỡ lão một tay thao túng tàu thuyền, trực tiếp đổi bên trên cái này xoay tròn tăng lên hải lưu, để lão tử nhìn xem, đến có cái gì bảo tàng làm như thế có manh lưới. Nó cũng sở chế am loại vật này là mười phần nguy hiểm tồn tại, không ít tại lúc trước hắn tới gần nơi này thuyền hải tặc cũng xông lên hải lưu, nhưng hoặc là vận khí không tốt, hoặc là cầm lái xảy ra vấn đề, trực tiếp từ hải lưu trụ bên trên đến rơi xuống, rơi xuống tại mặt biển trực tiếp đụng nát rơi. Nhưng là đối cơ lão, liền không có phiền náo như vậy, hắn cũng là ý tứ một chút, cho cái này hải lưu một bộ mặt, làm bộ bị nó cơn lốc cho cuốn bảo. Sau đó hướng hải lưu ngược lên tiến, chỉ là vừa trèo lên hải lưu trụ thời điểm, hắn liền thao túng tàu thuyền, dán chặt lấy cái này hải lưu trụ không nhanh không chậm đi lên bay. Cujo đẩy tới con mắt, bởi vì hiện tại là dựng thẳng đi lên bay, hắn trực tiếp đứng tại cột buồng bên trên, biểu lộ bình tĩnh. Mà gì đã càng là không quan trọng, chân nắm thật chặt bong thuyền, đi lên dựng thẳng tàu thuyền, đối nàng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Và đây chính là nọ cút sở trệ ẩm à, trước kia nhìn thấy qua, nhưng là cho tới nay không có đi lên qua à. Nàng hơi có chút hưng phấn nói, tại đại hải trình loại này nọ cút sở trệ ẩm tuy nhiên thưa tốt, nhưng cũng không phải là không, gì đã trước kia một người xông thời điểm là nhìn thấy qua, chỉ là không dám tiến đến thôi. Nàng lúc ấy liền một cái chứa nhỏ, có đôi khi thậm chí liền một cái tiểu một bẻ, qua cái này hải lưu đó không phải là muốn chết sao? Nàng xuất ra ống nhỏm, hướng phía phía trên nhìn sang, tại hải lưu phía trên như là suối phun đồng dạng tản mát đỉnh đầu, cái kia bị phao phao kiện hàng cự đại đảo đỉnh, cao nhất có một cái nổi bật đi ra nhai rác, tại này bên trên, hiện ra kim chói quăng mang, tiền vàng, tài bảo. Dì đã con mắt tỏa ánh sáng, "Cơ lão, ta nhìn thấy tiền vàng. Lấy ra ta xem một chút." Cơ lão đưa tay tới, dì đã đem ống nhỏm cho hắn, hắn trực tiếp nhìn sang nghiên liền thấy một đoàn ánh vàng rực rỡ. Ngay rắc bên trên có một chiếc cũ nát thuyền buồm. Tại thuyền buồm trung quanh chất đầy tiền vàng. Bảo Thạch cùng mang theo hàng xa xỉ vũ khí. Chỉ là tại đống đồ này phía trên có một cái lộ ra mười phần không hợp nhau cũ nát bảo dương. Là món đồ kia sao? Cái gọi là bảo tàng. Cơ lăng lẩm bẩm. Nhưng cũng không dễ nói. Vạn nhất cũng là cái manh lưới đây. Phệ Sù ta hắn không hiểu, nhưng là suy bụng ta ra bụng người. Hắn muốn làm loại này tầm bảo trò chơi lợi nói. Đoán chừng không có khả năng. Hắn có tiền sẽ không hướng nơi này làm. Ngu nốc mới làm nhiều như vậy tài bảo thả ở đây. Nhưng nếu quả thật muốn là như thế này, cái kia cũ nát cái dương hắn hội ác thú vị một điểm. tỉ như thả một điểm nhân sinh châm nôn cái gì. Tỉ như thả một đầu tờ giấy phía trên viết, ngươi đạt được dũng khí cùng trí tuệ loại hình phá loạn ý. Đảo không tệ a. Cớ nào đến một câu, phong cảnh không tệ, lấy ra bổ sung một chút ta thiên công tốt. Bảo tàng. Người khác tầm bảo có thể muốn là tiền vàng, hắn tầm bảo cả tòa đảo đều lấy ra đi ngươi. Đi lên. Cỡ nào đem ống nhòm luồn xuống, ngón tay nhấc động, đã nhanh đến cùng tàu thuyền đi lên sông lên, bay thẳng đứng lên lại nặng nặng rơi xuống, lâm vào phao phao bên trong, hướng hòn đảo này rơi đi. A, cái thứ nhất nhập đảo đã có, ta xem một chút. Là từ không thấy được hải tập đoàn. Nha. Nó rơi xuống, thật không may, nó rơi xuống phương hướng dưới tựa như là lục địa. A, muốn đâm cháy. Người chủ trì tại này kích tình giải thích. Đâm cháy là không thể nào đâm cháy, cỡ cấu thông minh như vậy lại lợi hại, nói chuyện cũng dễ nghe, năng lực cũng dùng đến tốt, tuyệt đối không thể có thể đâm cháy. Ngón tay hắn lần nữa nhất động, nhanh đến rơi xuống đất tàu thuyền tại tới gần rơi trong sát na, đột nhiên một cái trì trệ Cứ thế mà tại cách đất mặt gần trong gang tức về khoảng cách đỉnh trệ một cái trước mắt, sau đó mới rơi xuống. Tàu thuyền rơi xuống đất, lông tóc không tổn hao gì. A, thế mà chưa từng xuất hiện vấn đề, xem ra cái này hải tặc đoàn người đều có thần kỳ năng lực. Để cho chúng ta đem kính quay đầu sang chỗ khác. Ân, tình báo mới nhất, cái này hải tặc đoàn là gần nhất nổi danh phi đà hải tặc đoàn, thuyền trưởng Diệu Games có được 300 triệu tiền thưởng, là hiếm, có siêu tân tinh. Đảo này cũng không biết nơi nào đến màn ảnh, tóm lại cỡ là mặt, cứ như vậy xuất hiện tại trên màn hình lớn. Đại bối đầu mang theo một sợi tóc phía trước lại lộ ra một trường tràn ngập bá khí cùng cảm giác thần bí mật. Hải quân bên trong Kim Lê, tại hải tặc thế giới trừ cá biệt mấy cái liên hệ còn chưa có chết hải tặc nhận biết bên ngoài, hắn hải tặc cũng chỉ nghe qua tên, người thật đúng là không nhất định nhận biết, riêng là cơ lão biến trang tình hùng dưới. Nhưng là, không có nghĩa là nơi này thật không có người nhận biết. Ầm. Tại một chỗ mật thất bên trong, một cái nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm trên màn hình hiện hiện người, một tay lấy trên tay thưởng thức đá vụn cho bóp nát, khóe miệng nhếch lên, toát ra một đạo sâm bách. Đến a. Chứ cỡ lực truyền rơi xuống đất bên ngoài, còn lại To to nhỏ nhỏ tàu thuyền phân biệt rơi vào trên tòa đảo này, đại bộ phận tàu thuyền không có đáp xuống hồ bạc vị trí, mà chính là rơi trên mặt đất, làm cái thuyền hủy người vong, cá biệt cùng giả, thì là mượn từ tàu thuyền an toàn sống sót, sau đó liền thẳng hướng lấy nhai rác vị trí bên trên sông. Cũng có một chút hải tặc, tự phát kết thành đoàn đội, xử lý trước cảm thấy đối bọn hắn có uy hiếp tồn tại. Xử lý trước ra hỏa này, một đám hải tặc phóng tới này cố giống như bọn che một dạng lão giả Chúng vương rúng sợ. Một cái lão già hỏa, nhưng là ngay trong bọn họ có người nhận biết cái này truyền thuyết hải tặc tuy nhiên không hiểu dạng này lão tiền bối vì sao lại tới nơi này nhưng là xử lý trước hắn là không sai xử lý trước hắn bọn họ mới có cơ hội lấy được bảo tàng hì hì ha ha dâu sờ liếm một miệng môi dưới thật dài cánh tay đột nhiên hướng phía trước kéo một phát giống như liêm đao đồng dạng trực tiếp lắp tại vọt tới hải tặc trên thân ầm một đám hải tặc bị lần này đụng đôi mắt trắng ra bay ra ngoài lại cho ta điểm niềm vui thú tốt dâu sờ thu tay lại hướng đằng sau kéo một phát cánh tay như thường thường hung hăng nhất kích đánh chúng còn thừa hải tặc suy bạo lệ công kích mang theo cực đoan sắc bén, đem phía trước mấy cái hải tặc trực tiếp xuyên thành một chuỗi, bị hắn cầm lên đến, huyết dịch không ngừng hướng xuống nhỏ xuống, để hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Chớ cản đường. hậu phương truyền đến giống to một tiếng. Dâu Sở trực tiếp đưa cánh tay hất lên, những người kia xuyên liền hướng sau vung quá khứ. Bành. Chỉ là rất nhanh, người xuyên liền bạo liệt ra, tại phụ cận dưới lên một trận tiểu huyết mưa, tại mưa máu bên trong, một người dáng dấp bạo lệ cả người đầy cơ bắp thân cao nói ít có 7 mét nhiều nam nhân nhanh chân đi tiến, một đôi tròng mắt tràn ngập lửa giận, đây không phải là đối sự tình gì bất mãn mà chính là bản thân, hắn liền mang theo lửa giận. Tốt Lộc Kệ, người trẻ tuổi a. Dâu Sở liếm liếm bờ môi, "Cứ ngay, ngươi cái này bị đào thải lão gà mở. Tốt Lộc Kệ gần như quát, "Ngươi có thể đi hắn địa phương a?" Dâu Sở cười nói, lời này để hắn đôi mắt biến đến đỏ bừng, đầu vị trí tại hắn đôi mắt biến đỏ trong nháy mắt, cũng kích động ra một điểm nô lên, giống như xương mở dạng, hắn da thịt ẩn ẩn có chút phím hồng. "Không muốn khiêu khích ta a?" Hắn giống lên tiếng, thậm chí mang ra âm ba. Dâu Sở không hề sợ hãi cười nói, "Hì hì ha ha. Xương dai a?" Ngươi là có ma người huyết mạch sao? Ta còn chưa từng giết ma nhân, không biết ngươi máu tư vị thế nào. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp Diệt, Tu ma hóa phạm. vô tận trùng sinh, không nao tản, ý gái, sen dù gia tộc quật khởi, đồng nhân nạ dù tổ. Chương 819, loạn chiến. Hòn đảo một bên khác cũng có người đang chiến đấu. Hô hắc. Theo một bóng người trên không trung tránh chuyện xây dịch, hai bôi nhạt ánh sáng màu xanh lam tại dưới Thái Dương lóe ra, mạnh mẽ hướng phía kế tiếp tràn ngập hung hắc nham hiểm ăn mặc sấp xỉ hải quân đô đốc chế phục người bộ tới. Trảm thác nước. Xuất. Đao nhận bổ xuống, giống như kích phát ra như thác nước hạ lạc một dạng tiếng nước chảy. Mà phía dưới người hướng bên cạnh lóe lên, chỉ gặp này hai thanh đao phách ở trên không chỗ, trên mặt đất cài ra hai đạo cự đại khe rãnh. Tiểu quỷ, Phế Lệ Âm trầm nói ra, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Tại trung quanh hắn, nằm vật xuống đại lượng hải tặc. Hắc. Thủy Quang võ sĩ O's tìm gặp nhất kích không trúng, ngồi thẳng lên, phải tay nắm lấy đao khiêng trên vai, nhai răng cười nói, đại tộc, gặp được có thể không đánh một trận sao? Chúng ta có thể là đối thủ a. Ngươi cũng xứng. Phế Lệ trong mắt nướng tụ. Kinh thường nói, chỉ là một cái mới xuất đạo không bao lâu tiểu quỷ thôi, ngươi dạng này, ta không biết từng giết bao nhiêu. Vậy ngươi đi thử một chút ta." Austin cười mở cười, đột nhiên bạo khởi, trái tay nắm lấy đao hướng phía trước một đường, dòng nước tụ tập tại đao nhận, hình thành hình xoắn ốc, liên đối lấy người trực tiếp đột phá quá khứ. Hắn cũng không phải là năng lực giả, nhưng ở trên đại dương bao la, cũng không phải là năng lực người tài năng chơi ra đặc hiệu. Băng Hải Tặc dâu trắng thuyền trưởng bên trong, liền có một cái lôi khanh Maguire, đao nhận có thể thả ra lôi điện, này cũng không phải là quả thực, chỉ là đơn thuần chiêu thức mà thôi. Thành bằng ngươi Phẩy lệ quanh thân một bên, tránh thoát cái này máy động đâm, dơ lên quyền đầu liền muốn đập tới. Nhưng mà lúc này, Austin ra bên ngoài xoay tròn, hai thanh đao giống như như gió lốc, tại quanh thân khuấy động lên xoay tròn dòng nước, theo hắn tự thân đi lên nhảy một cái, xoay tròn hơn phân nửa tuần đao, dùng lực hướng phẩy lệ trên đầu vô tới. Vòng xoáy biển chạy. Cong. Theo một tiếng vang giòn, Austin cười cười, thật sự là khó chơi a, ngươi vị đại thúc này. Hai thanh đao không bình thường chuẩn xác chém vào hắn trên cổ, nhưng lại bị một vòng bá khí cho ngăn cản. Ma trừ bá khí, hắn tự thân cũng căng cứng mờ. Đối cứng lấy hai thanh đao chẳng kích, chậm rãi thổ lộ lên tiếng, "Tật cái ngạnh hóa vũ thân." Đồng dạng, một bên khác. Hồng Long chi nộ hải tặc đoàn thuyền trưởng thủ tướng Hùng Phở Gi dẫn một đám thủ hạ, đối mặt với so với hắn thêm ra mấy lần hải tặc, không nhanh không chậm thi một cái quý tộc lễ, hắn đem mang theo màu trắng bao tay thủ trưởng xoa ngực, hơi hơi tối đầu, "Nhiều người như vậy đối phó ta sao? Nếu như có thể, chúng ta kết minh thế nào?" Ít nói lời vô ích, một tên hải tặc hét lớn, "Ngươi đầu người có thể là phi thường đáng tiến a. Chư lần này bảo tàng bên ngoài, cầm tới các ngươi những người này đầu người." Chúng ta cũng liền có thể thành danh. Chính là như vậy, đi chết đi, hùng tợ gì? Một đám người dơ súng lên giối. Thật sự là đáng tiếc, trên tòa đảo này lợi hại hơn ta người có rất nhiều, nếu như hợp tác lời nói, ta có thể giúp các ngươi thu hoạch bọn họ đầu, loại sự tình này chẳng lẽ không phải lộ ra càng thêm tiện lợi sao? Hùng tợ gì khẽ cười nói, cái này khiến có hải tặc dao động. Ngươi nguyện ý giúp chúng ta. Đương nhiên, chỉ cần nghe theo ta chỉ huy, nhất định có thể, như vậy, các ngươi ý tứ? Hùng tợ gì hơi nheo mắt lại. Một số hải tặc ngẩng lại, nói: Nếu như ngươi nói thật ra, như vậy hợp tác với ngươi lại không có quan hệ gì, không muốn ra vẻ là được, cũng chính là nghe theo ta mệnh lệnh. Hùng Tợ gì thầm dò hỏi. Theo một số hải tặc gật đầu, Hùng Tợ gì nhẹ nhàng cười rộ lên, mang theo màu trắng bao tay ngón tay hướng xuống một điểm, như vậy, liền để ta tới chỉ huy, đầu tiên. Đối với địch nhân nổ súng. Phanh phanh phanh. Những cái kia giao động hải tặc, đột nhiên từng cái nổi lên vẻ hoảng sợ, giơ súng lên đối bên cạnh hải tặc bắt cỏ. Trong nháy mắt, huyết hoa liền từ những hải tặc đó trên thân bay ra. Chuyện gì xảy ra? Hùng Tơ Dị, ngươi làm gì? Têu Hải Tặc không chỉ có là bị công kích, còn có những không khỏi đó rượu nổ súng. Hùng Tơ Dị tay trên không trung vẽ cái vòng, chân trái hướng chân phải sau một tấc lượng, thi triển cái không bình thường cổ lao quý tộc lễ. Như các ngươi thấy, ta đang chỉ huy. Đáng giận. Không bị khống chế Hải Tặc nhắm ngay Hùng Tơ Dị liền bỏ cỏ. Hùng Tơ Dị mỉm cười, tới đi, trở thành nụ thuận. Tại đối diện bên trong, một tên cường tráng Hải Tặc khuôn mặt hoảng sợ, lấy một loại hoàn toàn khác với hắn nguyên bản tốc độ tốc độ cao vọt tới Hùng Tơ Dị trước người, hai tay mở ra, xung làm lên nụ thuận. Phúc phúc phúc đạn bắn vào trên người hắn, đem đánh thành cái sảng. Theo tráng hắn này na xuống, chỉ gặp hùng phờ di hậu phương hải tặc từng cái bung lên thương, nhắm ngay phía trước hải tặc. Sa kích, mục tiêu, đầu. ầm. Theo hùng phờ di thanh âm, tiếng súng thống nhất lại chỉnh tề thả ra, trong nháy mắt liền đánh trúng phía trước hải tặc nhóm đầu, nhất thương liền đem bọn hắn đầu đánh cái lỗ thùng đi ra. Lần này để những hải tặc đó thiếu một nửa. Hùng phờ di nhẹ giọng cười, chỉ huy quả thực chỉ huy người, nói, tay hắn hướng phía trước nhất chỉ, ngăn chặn bọn họ. Những cái kia bị khống chế hải tặc lập tức nào tới. Nhao nhao ngăn chặn hắn hải tặc động tác. Sạc kích, tam đoạn liên xạ, mục tiêu đầu lâu. Theo lại một tiếng mệnh lệnh, hắn hậu phương thủ hạ lần nữa phát ra chỉnh tề sạc kích, lần này liền những một đó cùng ngăn chặn hải tặc đều chưa thả qua, mỗi một viên đạn đều chuẩn xác đánh tại bọn họ đầu lâu bên trên, nhất thương đem người cho mang đi. Vây lại hắn hải tặc, tất cả đều nằm vật xuống, đã không còn một nống. Hùng phở gì móc ra trên ngực khăn tay, giống như là không muốn người được mùi máu tươi một dạng ghét bỏ che cái mũi, khinh thường nhìn lấy thi thể, thấp hẹn người, cũng xứng cùng ta hồn phở gì hợp tác. A. Vị đại hải tặc đoàn thuyền trưởng đã tiếp cận bảo tàng, hắn hội là cái thứ nhất bên thắng sao? Đột nhiên, phía dưới truyền đến loa phóng thanh đến hòn đảo. Lúc đầu như đi bộ nhàn nhã đồng dạng hủn sợ dị sức sợ, nhìn về phía trên hòn đảo tối cao nhai rác, cười nói, "Ai nha, lại có thể có người trèo lên trước, thế nhưng là trước hết nhất cấp được, không nhất định chính là bên thắng, đi, chúng ta qua thu hoạch." Tăng tốc hành quân tốc độ đi. Hắn mang theo chính mình như robot đồng dạng thủ hạ, hướng phía nhai rác bên kia đi đến, tốc độ không khỏi tăng tốc khứu. Đồng thời, chính đang chiến đấu ở Sinh cùng phối lệ cùng nhau dừng tay nhìn về phía nhai rác bên kia, Austin bung trước dừng tay, nắm hai tay lướt qua phế lệ thân thể, hướng bên kia chạy tới. Chiến đấu ở bên kia lại đánh đi, ta cũng không muốn khi hắn người đoạt đoạt bảo tàng trợ lực a. Su tiểu quỷ, phế lệ trầm thấp chửi một câu, cũng theo sau. Tại nhai rác thuyền đắm bên kia, cỡ lão đám ba người chậm rãi hướng bên kia tới gần. Lúc này, bọn họ đã leo lên nhai rác, tiếp cận thuyền đắm. Tại kiến văn sắc cảm ứng phía dưới, bọn họ có thể nhẹ nhõm né qua phụ cận hải tặc, không cùng bọn hắn dây dưa, chỉ tìm đúng mục đích là được. Tại những hải tặc đó lẫn nhau lúc tác chiến đợi. Trước hết nhất đặt tới, ngược lại là Cơ lão. Hắn một bước tiến lên trước, vừa vận đạp ở một đống tiền vàng bên trên, túi người nhặt lên cái kia cũ nát giường gỗ nhỏ. Như vậy, đây là cái thứ gì đâu? Hắn vươn tay ra, chính muốn mở ra, đột nhiên đôi mắt ngưng tụ, hướng phía dưới nhìn sang. Không phải hòn đảo phụ cận, mà là tại hòn đảo phía dưới, gật gạt hòn đảo kia. Cái kia khí tức, cuồng bạo lại tràn ngập chiến ý. Ngươi sao? Cơ lão thử mở răng, ngươi giấu ngược lại là rất sâu à, tự thân khí tức tu luyện cũng không tệ, nhưng bây giờ là nhịn không được sao? Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt Tu ma hòa phàm, vô tận chúng sinh, không nao tản, ít gái, sen dù gia tộc quật khởi, đồng nhân nạ dù tổ. Chương 820, đùa thật đại a. Khí tức xuất hiện, vậy liền đại biểu cỡ lão là bị giam cống, đồng thời, đã bị cái này khí tức chủ nhân cho nhận ra. Bạ Z. Cửa lớp chính muốn mở ra hở gỗ, đột nhiên, bên cạnh lướt qua một đạo hắc ảnh. Đồ vật để xuống cho ta. Vóng đen kia hiện ra hơi mờ, lại phát ra một điểm vũ mau lộng lây, trực tiếp bất chợt tới đến cỡ lão trên mặt, mang theo một luồng tình phong, thẳng đá cỡ lão thân thể cỡ nào nhìn cũng chưa từng nhìn, thân thể hướng bên cạnh một bên, quay người một chân liền đạp tới. ầm, một cước này đạp chúng cái kia hơi mở đồ vật, lực lượng khổng lồ mang theo rên lên một tiếng, trực tiếp hiện hình. đó là một cái giống như bầu trời sắc một dạng nửa hình người, bởi vì hắn từ mặt sau thân thể, uyển như loài chim, tràn ngập vũ mao. tại một cước này dưới, người này sau này nhất phi, trực tiếp lăn trên mặt đất, trong ném mắt, này mọc đầy phần lưng vũ mao cũng biến mất, biến thành một người bình thường hình bộ dáng. Cú nhìn một chút, cực nhanh nói ra, quái vật đầu hải tập đoàn thuyền trưởng, gần thân giảm cỗ ý hồn nở tiền truy nã 255 triệu. Vị này gần thân giả, bộ dáng rất lợi hại phổ thông, dáng người cũng rất lợi hại phổ thông, trừ mang cái thuyền trưởng mũ bên ngoài, để dưới đất cũng là cái bối cảnh tấm loại kia người qua đường. Thứ, vị đánh chúng sao? Uốn nở đứng người lên, vô vỗ độ ngực mình, nhìn về phía Cớ lão, Thiên Vương Games. Còn có chút đồ vật, lúc đầu tưởng rằng cái tùy ý làm cái giả huyền thượng lệnh đần độn, nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút thực lực ghê huy, tài bảo giao ra, ngươi không muốn chết đi. Cớ lão một chút đệ, không phải, ta ba người này, ngươi chỉ có một người, dựa vào cái gì để cho ta giao ra a? Gu Nơ lộ ra nhẹ răng cười, cầm bảo tàng, khẳng định là tất cả mọi người địch nhân, mặc kệ mấy người, người đầu tiên lại là chúng ta địch nhân chung. Nói không sai. Phu cận trong rừng sông tới một cái có nhạt mái tóc dài màu xanh lam, mang theo khuyên thai song đao lưu nam tử, hắn cấp tốc rơi xuống đất, điều chỉnh một chút tư thế, đứng người lên, cởi mở cười, cho nên lấy ra đi, tiểu ca. Sau lưng hắn, An Mặc theo cái đề đốc một dạng phế lệ cũng đi tới, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cơ lão, tiểu quỷ, đem đồ vật lấy ra, tha cho ngươi khỏi chết. Mà một bên khác, một cái toàn thân gia thị tận ẩn phiếm hùng đầu có hai sừng cao hơn 7 mét cự đại hán tử đi tới, đối cờ lập tại này hơi thở. Một bên, giống như bọn tre đồng dạng gầy còm nam tử cười hì hì, "Ai nha, có người vượt lên trước sao? Còn xin giao ra tới đi, vị này." Hải Tặc. Cớ lão hậu phương cũng vang lên thanh âm, giống như quý tộc đồng dạng hồn phở gì xuất hiện tại này, mang theo thủ hạ hướng về phía cờ lão thi lễ, mỉm cười nói, "Đây chính là danh pho thực vây công." Ngai giác đối diện, cao lớn trên cây cối, độc nhãn lượt cũng đứng tại thân cây bên kia, đối cờ lão nhìn sang, không nói một lời. Phía dưới, loa phóng thanh vang lên, "A." Tình huống ngoại ý muốn phát sinh, Diệu Điện Tiên sinh tìm tới bảo tàng bên trong khiến người chú mục nhất Dương gỗ nhỏ, nhưng lại bị hắn Hải Tặc vây quanh, hắn hội làm thế nào đâu? Vui, cỡ lão, để cho ta chơi một tay a. Dì đã có chút nóng lòng muốn thử. Cú rồ cũng tại dục dịch, nơi này bảy cái, bốn cái là gần nhất đời đời Đại Hải Tặc, ba cái là tầng thứ 6 xuất hiện nhân vật nguy hiểm, mặc kệ cái nào, đều có thể trở thành hắn đá thử vàng tờ trở tuồn. Cỡ lão, người khác không có phản ứng gì, ngược lại là đã từng hại quân xuất thân phế lệ xương sở, danh tự, gần đây giống như ở đâu đã nghe qua. Không rảnh. Không có cảm ứng được sao? Dưới cái kia có chút nóng nảy khí tức, hắn cũng đang nhìn. Lao tử lệnh không cho ngươi toàn nguyện, liền không đánh. Cơ lực lượng đo một cái trong tay phá một giường, đi lên ném đi, vậy liền. Để cho các ngươi. Này hồng gỗ đi lên ném đồng thời, bảy người liền muốn động tác xuống tới, nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, một cái tay vẫn là tiếp nhận cái kia hồng gỗ. Ta nhìn một chút đi, có chút hiếu kỳ, vạn nhất là cái gì trí tuệ dũng khí cái gì tờ giấy nhỏ, vậy coi như chơi vui. Cơ lực tiếp nhận hồng gỗ, trực tiếp đem mở ra. Hải Tặc Vương bảo tàng vẫn là phe sủ tạ được cái kia có thể có cái gì tàng bảo đồ vật kia cờ lão cũng không phải cảm thấy rất hứng thú nếu như là tàng bảo đồ loại hình hắn liền vứt cho những người này xem bọn hắn chó cắn chó ai ngươi bà dẹt muốn nhìn ta đầu thủ ta liền không ta chính là chơi đồ vật giao ra tinh khí lớn nhất nóng này tuột lọ kệ nhịn không được hướng phía trước xuống lên thẳng đối cờ lão chạy tới làm sao có thể để ngươi trước a tiểu ma nhân bên cạnh hắn rốt sơ hướng phía trước nhảy một cái giống như là một cái bay lên bọ ngựa tứ chi đại trương lấy nào về phía cờ lão này phương rớt súng. hùng cỡ gì phát ra chỉ lệnh, hậu phương tay kế tiếp cái đem thương rơi lên, nhắm ngay cờ lão. Austin xong đao đột xuất dòng nước chi tượng, phế lệ cước bộ nhất động, trực tiếp sử dụng ra sổ, dị, chạy tới, Ngộ ý hồn nở quanh thân một cựu tròn, trên thân thể không khỏi bao trùm một tầng như thổ địa một dạng nhan sắc, biến mất tại tầm mắt ở trong. xì xì, trên cảnh cây lột rơi lên trong tay trường thương, một vòng điện mang ra hiện ra tại đó, gấp đối cờ lão. 3. chỉ trong nấy mắt, một cỗ ngang nhiên sát khí đột nhiên vượt trên đến, bao trùm cả hòn đảo nhỏ. ầm. Dẫn đầu chạy tới tuột lọt kẻ thân hình một cái lão đảo, kém chút không có té ngã, hắn đâu ở chỗ đó, chỉ cảm thấy quanh thân run rẩy. Hắn nhưng là ma người huyết mạch, dù là mạnh hơn, hắn đều hẳn là không sợ. Thế nhưng là, vì sao lại phát run? Tô Skin dùng lực muốn ngừng run rẩy hai tay, không cho nắm chặt đao đi theo động, nhưng là hai tay thậm chí cả hai chân đều không bị khống chế rung động, dẫn đến nắm đao cũng phát ra thanh thúy tiếng vang. Hùng trợ dị dùng lực nuốt ngụm nước bọn, vốn hẳn nên bình tĩnh trên mặt lúc này tất cả đều là mồ hôi lạnh, liền trải cẩn thận tỉ mỉ tóc. Tại lúc này đều bị mồ hôi thấm ướt, có vẻ hơi lộn xộn. Dâu Sở đi lên phiêu đang thân hình cấp tốc rơi xuống, giống một con dã thú một dạng tứ chi phủ phục, đồng tử cơ hồ co lại thành nhọn, giống như dã thú gặp thiên địch. Phế Lệ phát động sở thân thể cấp tốc dừng lại, trên mặt đất cày ra một làn khói bụi, bờ môi run rẩy nhìn về phía cờ lão bên kia. Thân cây bên kia luôn, dơ trường thương lập tức không có ổn định, dẫn đến điện quang đại phóng, lóe ra một vùng sáng. Mà tại cờ lão phụ cận, Ngô Ý ồn nơ đột nhiên từ thổ địa bên trên lộ ra thân hình, hắn cách cờ lão gần trong gang tấc, nhưng giờ phút này lại quỳ một chân trên đất hô hấp to khỏe không thể tin ngẩng đầu nhìn qua trông thấy lại là cỡ lão đem hộp gỗ cho con bé đối hắn một đôi đồng mâu cặp mắt kia cùng cái này bất chợt tới sát khí một dạng tràn ngập sắc bén đến đủ để giết chết người giết khí liền như lao kiếm để cho người ta không giết mà run không so cảm ứng được sát khí càng thêm đáng sợ nam nhân này đến là ai ngươi cỡ lão nhìn chăm chăm cổ y e uốn nhẹ nhàng nói nhìn thấy a tiếng nói một chỗ uốn e nở chỉ cảm thấy quanh thân phát lạnh mị mị cơ gì hắn reo một tiếng thân thể lần nữa tại trong tầm mắt biến mất theo mặt đất một trận lúc đích hắn cực nhanh xuất hiện nơi xa tại này miệng lớn thở phì phò nếu là chậm một chút hắn cảm thấy hắn muốn chết Cớ nào cũng không để ý hắn chỉ là chầm trầm lấy trong tay hòn gỗ thật sâu hô xả giận hàm răng khẽ cắn đùa thật đại a cái gì tàng bạo đồ cái gì trí tuệ cùng dũng khí tờ giấy tất cả đều lầm ở trong đó là rùa tạ lệ vĩnh cửu kim đồng hồ mời đọc đông ly trần kết diệt tu ma hòa phàm vô tận trùng sinh không nao tản ít gái sen du ra tổ của thời đồng nhân nã rùa tổ Chương 821, cái đồ chơi này thật phòng tay. Cỡ lão. Nhìn lấy cỡ lão bộc phát ra lớn như thế sát khí, gì đã ghé mắt quá khứ. Không có việc gì. Cỡ lão cầm lấy trong tay hòn gỗ, chỉ cảm thấy cái đồ chơi này tại nóng lên. Dụ tạ lệ. Hoan tỉ hệ sở a. Sở hữu tài bảo, sở hữu lịch sử, tất cả mọi thứ đều mẹ nó ở chỗ này. Làm trên mặt sợ hãi nhất địa phương. Vì cái này phá bí mật, chính phủ thế giới cũng bắt đầu không làm người. Cái đồ chơi này. Thái phòng tay. Một khi tin tức này truyền đi, Đầu tiên tứ hoàng nhất định sẽ để mắt tới hắn, sau đó là thế giới hải tặc, thậm chí là phía trên. Hắn hiện tại có chút hối hận, chơi cái gì tầm bảo cho chơi, lên trực tiếp mở đại chẳng phải 100. Mà vừa rồi, có người tựa hồ là nhìn thấy. Tính toán, mặc kệ hắn nhìn không thấy được. Đều phải chết. Cớ lão đem tiểu bảo dương nhét vào tài bảo trong đống, đối gì đã cùng cụ rồ nói, chết cũng phải cấp ta giữ vững. Cái đồ chơi này, hắn hiện tại còn không quyết định chắc chắn được, cứ như vậy hủy lời nói, mặc dù không tệ, nhưng là sau đó truy cứu tới cũng không được, nếu như nộp lên trên Cái này cũng không tốt lắm, lòng đang có chút không nắm được chú ý. Nhưng bất kể như thế nào, hắn nhìn về phía trước của IOL, nhìn chằm chằm bên kia, cơ bộ nhất động. Đến, bảy cái hải tặc, tâm thần run lên. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, tại bọn họ còn không có kịp phản ứng công phu. cơ lỗ thân thể liền thoáng hiện tại của IOL nở trước mặt, mang theo một đạo hắc quang, thẳng hướng lấy hắn chém tới. Mị mị cơ gì? Gôn ở tại cơ lật xuất hiện thời điểm liền bạo giống một tiếng, toàn thân hiện lên một đoàn như thép sắt đồ vật bình thường. Công. Hắc quang hiện lên, hiện ra Si hắc đao lôi đao nhất đao chém vào gổn nợ trên lưng, lực lượng khổng lồ mang theo hắn sau này lăn lộn tầm vài vòng mới dừng lại, hắn dừng lại thân hình, phía sau lưng ngửa một cái, lộ ra vẻ thống khổ. Hắn chỗ sau lưng bị chặt ra một đạo thật sâu khe, ra bên ngoài buốc lên máu. Làm sao có thể a? Hắn mị mị cơ dị thế nhưng là độ cứng tương đối cao sắt thép à, cùng trên tay hắn hộ tí là cùng khoảng, phòng ngự như vậy lực, làm sao lại bị chỉ là nhất đao liền chém ra. Ngụ ý owner là ăn mô phòng mô phòng quả thực mị mị cơ dị người, có thể mị mị cơ phụ cận sự vật, thu hoạch được phụ cận sự vật một dạng lực lượng, ba quắc Vừa rồi hắn lần thứ nhất đột nhập thời điểm, cũng là mỉ mỉ cỡ dìm cận phi điệu cùng bầu trời nhan sắc. Mà lần thứ hai thì là mỉ mỉ cỡ bùng đất, đạt được như là đột địa đồng dạng nhanh chóng năng lực, năng lực giả. Chỉ là hắn còn không có kinh hai song, sau lưng liền vang lên thanh âm, chỉ gặp trước mắt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, một đoàn bóng mờ tại Thái Dương chiếu dọi xuống, che lại chính hắn bóng dáng. Người này ở phía sau, vòng xoáy biển chạy, Cớ lão vừa dơ đau lên, chuẩn bị xử lý cái này không biết nhìn không nhìn thấy, nhưng là tốt nhất là chết mất hải tát lúc. Bên cạnh liền vang lên hét lớn một tiếng một vòng màu lam nhạt dòng nước, giống như trên đại dương bao la cơn lốc mùa dạng, xoay tròn lấy đập tới tới. Đốt Cỡ lão dơ đao lên lưới đao, hướng bên cạnh một hùng, chỉ thấy hai thanh đao chém vào hắn trên lưới đao. Ngươi cũng là hảo kiếm sĩ a." Austin nghe răng cười nói, thật sự là mạnh khiến nỗi lòng người bành trướng. "Giống." Tại cỡ lập chống chọi hắn đao nháy mắt, bên cạnh liền nhớ lại nô hống, cao hơn 7 mét tuột lộ kệ toàn thân đỏ thẫm, trên đầu sừng sinh trưởng giống như cựu sừng xoắn ốc, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi cự lực hung hăng xông lại, tựa hồ muốn cỡ lão đem phá ra. Không có ba khí cỗ này loáng thoáng cách không đều có thể cảm nhận được cự lực, thực cũng không cần bá khí. nhưng đối với cỡ lão mà nói, bảnh. hắn nhàn rỗi một cái tay vung ra nhất trượng, bá khí thấu thể mà ra, trực tiếp đánh vào tuột lõ kẹ trên thân, đem này đập vào mà đến thân thể đụng bay khỏi. đồng thời, hắn nắm chặt xi hướng phía trước một đỉnh, trực tiếp rời ra ổn tĩnh song đao, một chân trùng điệp đã trúng bụng hắn, đem hắn đạp bay ra ngoài, đánh lôi pháo. ầm ầm. hắn thân thể sau này một bên, chỉ gặp một đoàn lôi đỉnh nổ tại hắn trước kia phương vị, hướng bên cạnh thoáng nhìn, chỉ gặp trên cảnh cây cái kia độc nhãn lao đầu trong tay trường thương chính hiện ra lôi quang. chạm ba, Cớ nào nắm chặt xì, trở tay hướng nơi đó ngược lại vung tới, mang ra một đạo cự đại kim sắt chẳng kích. xì xì, nhìn thấy trạng kích đánh tới, lột trường thương lần nữa kích thích lôi quang, nhất thương liền đuổi đi lên, đánh lôi pháo. với anh, cung bạo lôi quang va chạm đến trạng kích, tại một trận kịch liệt trong bạo tạn, kim sắt trạng kích cùng lôi quang triệt tiêu, chỉ là triệt tiêu nháy mắt, bên kia liền vang lên lạnh lẽo thanh âm. thiên thiết gốc, xoát xoát xoát, đại lượng như vừa rồi đồng dạng uy lực trạng kích, đùn đùn kéo đến đồng dạng tập tới. Lột thân thể rú lên, cũng không kịp phản ứng, hắn chỗ đứng lập cây tối thậm chí toàn bộ rừng cây, đều đọc cái này đại lượng trảm kích cho cắt nát, liên đối lấy hắn thân thể, tại cái này trảm kích bên trong như là sóng biển bên trong thuyền con một hình dạng, tại này suy yếu du dãng. Trảm kích lướt qua, rầm rập rừng cây giống như là bị làm loạn thất bát tạo nữ nhân một hình dạng, tràn ngập tối nát, mà tại trong lúc này, lột cả người là thường tổn nằm ở nơi đó, miệng lớn thở hổn hển. Vẫn khí không tệ. Lão đầu này, tựa hồ là những người này ở trong mạnh nhất, có thể hiện lên rất bình thường. Cớ lão đang chuẩn bị lần nữa vung đao đã thấy một đạo dài nhỏ bóng mở ra hiện sau lưng hắn. Hắc Nện Liêm, đó là một đầu hình thể to lớn chân cao chi chu, phía trước nhất hai chân như là liềm ao, tập nhiễm lên ba khí, hướng phía cờ lão đầu rào quá khứ. Hệ Z trung vương rộn rỡ. Hệ Z quả thực con nện quả thực chân cao nện hình thái. Liền thứ này, cỡ lão tránh đều không tránh, dơ lên trong tay xì, đi lên một chạm. Xì, hai cây nện chân bị hai đạo hắc quang chém qua, từ giữa đó chân nhăn đứt gãy. Tiếp lấy cỡ lão nghiêng người thoáng qua một cái, xì một lần nữa đi lên nhấc lên từ chi chu trung gian từ dưới lên trên nhất đau soát. gào chi chu đau gào thét một tiếng hình thể một lần nữa thu nhỏ lùi về bộ dáng ban đầu như bộ che đồng dạng lão đầu có quắp tại này hai tay lộ ra máu tươi mà thân thể trung tâm vị trí cũng nhiều một đạo tơ máu đáng chết một bên phệ lệ quay người liền muốn muốn chạy nhưng rất nhanh một đạo hắc quang tại trước người hắn sệ qua cạch cạch phệ lệ ra đầu tê dần vô ý thức bao trùm lên toàn thân vũ trang ngạnh hóa vũ thân ồ lục thức ngươi mới vừa rồi còn dùng số ra này ngươi chính là phệ lệ phản đồ hải quân thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên một nao kia vẫn như cũ chạm tới phế lệ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền văn mở khiến cho cho hắn há mồm phun ra một đạo máu tươi thân thể trực tiếp hướng xuống đè ép nửa cái thân thể liền bị đánh vào thổ địa bên trong kích thích một đoàn khói bụi ngao giống khói bụi cấp tốc bị thổi tan một đầu khuôn mặt hung ác vạm vỡ loại chó sinh vật cắn xé hướng phía trước dốc sức sắc bén lại cự đại hàm răng cùng móng vuốt đều đắp lên ba khí hướng phía cờ lão dốc sức liền đi qua hệ z n chó chó quả thực ác bá hình thái mời đọc đông ly trần kiếp diệt Tu ma hòa phàm, vô tận chúng sinh, không nao tản, ít gái, sen dù gia tộc vật khởi, đồng nhân nạ dù tổ. Chương 822, đẹp trai như vậy, thật đáng sợ đâu. Tốt một cái bắp thịt quần của đại cậu. Mắt thấy cái này đại cậu nhỏ tới, cơ lực thượng hạ dò xét liếc một chút, khẽ gật đầu. Cũng là chân có chút ngắn. Cơ lực xì thượng tiêu, hướng thẳng đến cái này từ trên hướng xuống đánh tới, thân thể đại trương đại cậu trung tâm đâm tới. Mà lúc này, phế lệ ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Chờ chính là cái này. Áp bá hình chó hình dáng có cái đặc điểm Hắn móng vuốt cùng hàm răng mặc dù không tệ, nhưng lợi hại hơn là đồng thể hình dưới cao đẳng lực lượng cùng trọng lượng, như thế bổ nhào về phía trước xuống dưới, bằng vào chính mình bá khí, chỉ cần đứng vững người này đau, liền có thể đè xuống, sau đó bằng vào chính mình mang lên bá khí móng vuốt cùng hàm răng đến tiến hành công kích, chỉ cần đè xuống là được, chính mình bá khí có thể ngăn cản được. Xuy, hắc sắc đao nhận trực tiếp đâm vào cái này chó thu ở ngực, đao nhận chui vào một nửa, đâm thẳng nhập cái này loại chó ở ngực từ sau lưng của hắn lộ ra tới, hoa, chó thu phun ra một ngụm máu tươi, lại bị cỡ lão nghiêng đầu lói lên chấn thoát đoàn kia máu tươi ghét bỏ nói không cần loạn nôn a rất bận. hất đao liền theo cắt mỡ bỏ một dạng để phế lệ manh thu thân thể thuận hoạt đi đến dựa vào mãi cho đến trôi đao vị trí ầm cỡ lão bay thẳng lên một chân ấn bên trong phế lệ mặt thuận thế đem xì, xì quất ra một chân đem hắn đạp xa xưa đến người cỡ lão lên xì thuận thế ở giữa không trung vạch ra một nửa hình tròn hướng thẳng đến cổ ý hồn nở đầu cắt qua qua ầm giống bên cạnh truyền đến tiếng vang sinh hoạt quỷ tốt lỏ kệ như mãnh lưu đập vào đồng dạng hướng phía trước bất ngờ cơ lão ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, đao nhận trong tay nhất chuyển, trực tiếp hướng bên cạnh hết thảy. mà tại lúc này, tôn lõa kệ phảng phất cảm ứng được cái gì giống như, thân thể khổng lồ thế mà đi lên nhảy một cái, trực tiếp tránh thoát một đao kia. xoáng giữ. mà theo cái này đại khối đầu nhảy vọt, lộ ra hậu phương một mực gần giấu Austin. hắn lúc này thân thể đè thấp, giống như liệp báo một dạng đè thấp thân thể xông về phía trước đâm, song đao bên trên tụ tập xoay tròn bánh trứng dòng xoáy. đâm, hắn cấp tốc tấn công tới gần, song đao hướng phía trước một đường, đâm về cơ lão. hồng sắc sao chổi lúc này tuốt lò kẹt thân thể cũng từ giữa không trung hướng xuống một hướng rơi thân thể thế mà giữa không trung thay đổi một chút phương hướng lấy đầu đập đất trực tiếp vọt tới cỡ lão thân thể song phương công kích nhìn hắn làm sao tránh cỡ lão nứt miệng lên mỉm cười tại Austin song đao cùng phía trên công kích cùng nhau đến đây thời điểm quanh người hắn lói lên thật sự là lói lên giống như là thuấn di một dạng từ nguyên địa hướng bên cạnh cấp tốc dịch chuyển khỏi một cái thân vị Austin song đao lập tức liền đâm cái công chỉ đâm bên trong cỡ lão lưu lại tàn ảnh một đạo hắc quang chợt hiện Austin ra đầu tê dẩn lập tức liền muốn đem song đao giơ lên nhưng mà chỗ nào còn kịp, này xấu hổ ánh sáng trực tiếp lướt qua muốn dơ đao lên lưới đao tại ổ tin trên cổ một vòng trực tiếp thuận hoàn xoát qua khứ Xẹt qua qua trong ngáy mắt cơ cổ tay khẽ đảo hất đao liền hướng bên trên một đỉnh mũi đao thẳng đối tọt lõ kẹ đụng tới đầu bá khí sao hắn nhìn một chút tọt lõ kẹ hiện ra bạch khí chán xí mũi đao chạm đến hàn chán phúc vừa tiếp xúc mũi đao liền đâm phá tọt lõ kẹ ở giữa chán văn xin đâm rách ra một điểm máu tươi đông tọt lõ kẹ đồng tử co rụt lại thân thể bỗng nhiên hạ xuống hai chân rơi ẩm ẩm khắp nơi mượn từ cỗ này lực hắn thân thể đi lên nửa mặt lên, vén lên cỡ lão hất đao, tránh thoát một đao kia. Cái này một cái chớp mắt, hắn mồ hôi lạnh hướng xuống chảy dòng. Chính mình là ma người huyết mạch, bản thân liền đủ có vô cùng lực lượng củng cường hắn thân thể tố chất. Cái gì là ma nhân, cũng là viễn cổ cự nhân, thuộc cùng liệt lệ bộ này trùng loại hình. Tốt lỗ kệ là hôn huyết mạch, cho nên thân hình không có lớn như vậy, nhưng là kế thừa ma người huyết mạch hắn, bản thân tố chất không thấp, mà lại hắn sẽ còn bá khí. Vừa rồi này một cái đầu truy, hắn nhưng là xúc thế đã lâu, dùng toàn lực cũng đừng nói cận thân nam nhân kia kém chút đầu hắn đều bị châm thành hồ lô xuyên. Huy, Austin, động thủ a. Vén lên đao nhận về sau, tuột lõ kẹt cấp tốc đối tại đứng đó, Austin tiêu lên. Austin cứ như vậy nắm lấy song đao tại đứng đó, đối mặt tuột lõ kẹt lời nói, trên tay hắn buông lỏng, song đao rơi trên mặt đất, biểu lộ lỏng xuống. Trên cổ cái kia đạo tơ máu, dần dần nghi lệch, giống như là ghép lại đồ vật có chút không hợp nhất dạng, đầu hắn chỉnh thể hướng xuống một nghiêng, từ cổ tơ máu trực tiếp rơi xuống. Đầu, rơi. Hắn có thể nghe không tới phiên người nói chuyện. Tuột lõ kẹt thậm chí không kiềm chấn kinh các thanh âm liền ra hiện ghé vào lô thai hắn vô ý thức tuột lọ kẻ đem đầu bao trùn lên vũ trang sắc tiếp lấy không có hình tượng chút nào sau này lăn một vòng suy mang theo một cỗ cự lực cái kia sau này lăn thân thể càng giống là sau này rơi xuống vung qua tại thổ địa bên trên lăn mấy cái lăn cũng không có bò lên tay liền sờ về phía cổ Ba khí trực tiếp bị phá trên cổ hắn thêm ra một đạo thật sâu khe máu tươi từ ngón tay khe hở rơi xuống người hưu hưu hưu hắn đều chưa nói xong lời nói bầu trời đột nhiên thêm ra mấy điểm đen cấp tốc nổ tại tuột lọ kẹ thân thể khổng lồ bên trên kích thích một đoàn bụi mù, bụi mù tán đi, tuột lỏ kệ toàn thân máu tươi nằm trên mặt đất, trên mắt bị châm một cái cự đại đại kiếm, cổ, ở ngực, bụng, hai tay hai chân tất cả đều bị đại kiếm đại đao gắt gào cho linh trụ. đây hết thảy cũng bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cỡ lão nhìn cũng chưa từng nhìn, quay người liền hướng phía cái kiêm cổ ý ổn nợ nhất đao vùng xuống qua, mị mị cơ gì, cong, theo hét lớn một tiếng, một cái vật cứng ngăn trở cỡ lão đảo, hắn tiêu tiêu mi, lúc này mới nhìn sang, chỉ gặp nam nhân này chẳng biết lúc nào nhặt lên trước đó, ổn rơi trên mặt đất bên trong một tay đao hoàn mỹ chống chọi hắn xỉ. trừ cái đó ra, trên người hắn, ngông lung thêm ra một đạo hắc ảnh bóng đen kia bộ dáng mang theo vài phần bá khí mấy phần lười nhác, còn có mười phần đẹp trai, ẩn ẩn thậm chí có một bộ áo choàng phất phối. Nha a, ngươi còn có thể mi mi cờ gì người xuống a. Cậu quyết mở miệng, nhìn lấy cái kia bám vào ở trên người hắn cái kia hoa lệ hắc ảnh, nói, đẹp trai như vậy người là ai a? Thật đáng sợ đây. Vui, không thể nào. Tại thuyền đắm bên kia trông coi gì đã hướng vừa nhìn qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là, Cujo đẩy tới kính mắt. Nhìn xuống trên tay mình ẩn ẩn run rẩy, hắn thật muốn đi tới đánh nam nhân này. Đặc biệt nghĩ, đây là hắn so đánh sặc bật còn muốn càng mạnh tâm nguyện. Ngộ ý hồn nở một thanh rời ra cờ lạc xỉ, ngay sau đó cước bộ một bước, đem vỏ đao phiết tại thân eo, thuận tay đem cây đao kia thu nhập vào đao. Cô hiện. Đao nhận chi hoa hóa thành một đạo thẳng tắp, liên đối lấy của ý hồn nở thân thể đều biến mất không thấy gì nữa, này thẳng tắp trực tiếp cờ lão, nhanh chóng vô cùng. Nhất tuyến tiên. Đó là Cợ lớp chính mình chiêu thức. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt. Tu ma hóa phàm. Vô tận chúng sinh không nao tản, ít gái, sen dù gia tộc quốc khởi, đồng nhân nạ dù tổ. Chương 823, ngươi có phải hay không không quá coi trọng ta. Nhất Tuyến Thiên, cùng cỡ lão bờ dạ mạ là không sai biệt lắm chiêu thức, một loại tốc độ cao chẳng kích, Nhất Tuyến Thiên là đơn thể, bờ dạ mạ thì là đa tuyến dùng. Nhưng cái trước có thể đối phó cường địch, cái sau chỉ là lấy ra thanh binh. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là. Ngộ ý hồn nở thế mà lại. Lưu Quang đồng dạng thẳng tắp, trực thấu nhập kho lạc thân thể, trực tiếp xuyên qua. Ngộ ý hồn nở thân thể xuất hiện sau lưng cơ lão duy trì nửa ngồi lấy đồ tư thế, khét một tiếng đem đao thù nhập trong vỏ, khoe miệng của hắn lộ ra tự tin mỉm cười. hắn năng lực đương nhiên có thể mỉm cười gì vật sống, thậm chí người cũng có thể, mà bị hắn mỉm cười gì tồn tại, hắn chiêu thức cùng thân thể tố chất đều có thể phản ứng đến trên người hắn. nhưng năng lực này phát động điều kiện nhất định phải là sự vật nhất định phải lưu dự ở bên cạnh hắn. cho nên lúc trước hắn hắn ngăn trở cớ lão một đao kia, dùng chính là mình hộ tý. đây cũng không phải là phổ thông sắt thép, dùng là đến từ bắc hải chứ danh chi thép ở ở tư thép, độ cứng siêu cao mà cái này mạnh đại nam nhân cũng tại trước mắt hắn, đương nhiên có thể mỉm cười gì. ngộ ý hồn nở cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới sao, bị chính mình chiêu thức chém giết cảm giác nhất định rất thống khổ đi. quá chậm, không có nắm giữ đến tinh túy a. hắn vừa dứt lời, bên cạnh thân liền vang lên thanh âm, ngộ ý hồn nở đồng tử co rụt lại, vô ý thức quay đầu, chỉ thấy trước đó hẳn là bị hắn nhất đao chạm sát thân ảnh, giả. lúc này như gợn sóng một dạng dập dần mở, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng dần dần làm nhạt, là tan ảnh. mà tại bên người vị trí, cỡ là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại bên cạnh hắn. Nhiều hứng thú theo dõi hắn, cũng không biết có ta mới phần. Lại đến xem đi. Không nên xem thường ta ạ." Hổ Nở lần nữa rút đao ra khỏi vỏ, lần này rút đao tốc độ so dĩ vãng nhanh rất nhiều, trực tiếp tại cỡ lật cổ trước vạch ra một đạo thẳng tắp dây. Nguyệt Lung, công. Xoay sì lên, đao nhận ngăn trở cái này cực nhanh nhất đạo, mặc cho Hổ Nở sử dụng lực đến trên mặt nội gần xanh, cũng vô pháp tiến thêm mảy may. Ui, chiêu này hắn cũng sẽ sao?" Di đã mở to hai mắt, có chút phấn nộ nói, "Không nên vũ nhục cỡ lật chiêu thức à, chậm như vậy làm sao phối, cỡ lật thế nhưng là siêu nhanh." Ồ, ta ngẩng Lung, Cỡ lão nhiều hứng thú nhìn xuống của ý huấn nở, nam nhân này dáng người cũng không có hắn cao, cho nên chỉ có thể nhìn xuống. Còn gì nữa không? Chạm ba. Huấn nở phúc chi tâm linh cũng không hề dùng lực, mà chính là đem đao nhận hướng xuống uốn lẹo, trực tiếp từ trên lưới đao mang ra một đạo chạm kích. Chỉ là này chạm kích vẫn chưa hoàn toàn thành hình, cỡ lão đem xì hướng bên cạnh đè ép, trực tiếp đem huấn nở đao đè xuống. Đồng thời, này sắp thành hình chạm kích cũng bị tán loạn rơi. Ngươi cái đồ chơi này cũng có thể gọi chạm ba. Cước Lâu Kinh nói cái kia chạm kích tiểu biệt nói ra biển, ngươi chạm cái bờ sông ta cảm thấy ngươi cũng tốn sức. ầm, nói, hắn bay lên một chân đạp chúng ổn nở dạ dày, đem hắn đá văng xa mấy mét. còn có đây này, lao tử tàn ảnh chẳng đâu. ngươi bắt trước ta, một cước này ngươi hẳn là có thể tránh đi. ngươi tàn ảnh một chút ta, sau đó xuất hiện sau lưng ta chặt nhất đau à? cái này cũng không biết. ta, ta, vốn nở phi sức đứng lên, bưng bít lấy đối tại này lúng túng. hắn là thật không biết, mỹ mỹ cờ gi cũng là có cực hạn. hắn chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được có chút chiêu thức, nhưng là hắn không dùng được. Lão tử bách ảnh chẳng đâu, tiến phản đâu, cũng là chạm yến tử chiêu thức, ngươi thế mà liền cái chạm yến tử cũng sẽ không, vậy ta hảo nghĩa đâu, đơn giản nhất huyễn thú ảo nghĩa, tứ thần ảo nghĩa ta đều không trông cậy vào ngươi sẽ, nhưng hắn ngươi không phải là không phải không thái coi trọng Lão tử, nghe nói như thế gì đã cùng cụ rổ cùng nhau kéo khỏe miệng, tiến phản, cụ rổ trước kia coi như không hiểu, nhưng trong khoảng thời gian này theo lấy thực lực tăng trưởng, càng ngày càng rõ ràng một chiều kia đổ mạnh, nay cũng không phải cái gì một cây đao biến ba thanh kiếm, đó là dùng một cây đao thật sâu chém ra ba thanh kiếm mới có thể có phong tỏa nhất đao có thể thông thần chiêu thức liền xem như hiện tại đã coi như là tiếp xúc thuần ngục sát có đầy đủ thể lực có thể đánh ra thể thuật phiên bản gì đã mà nói cũng không dám nói có thể mô phỏng ra đủ để lấy một hóa tam tam quyền bởi vì coi như lại nhanh công kích cũng là có thời gian có khoảng cách chỉ có cái kia đạo yến phản không tồn tại bất luận cái gì thời gian khoảng cách đáng giận ta sẽ không làm sao vua nở hết lớn ngươi xuất sinh chẳng lẽ liền sẽ sao chờ ta trở nên cường đại ngươi chiêu thức ta liền sẽ Hắn thật đúng là xuất sinh liền sẽ. Cố lão đem xì sẵn cái dao hoa, một lần nữa cắm vào trong vỏ. Tiếp sau ta cho người máy bay lại. Siêu. Cố lão hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, ngay sau đó chỉ gặp một đạo hắc sắc thẳng tắp tại ổn nở trước người chợt lóe lên, huyền như lôi đỉnh, để trong mắt của hắn trở nên thất thần. Thẳng tắp quá khứ, Cố lão lại xuất hiện ở hậu phương, đem lộ ra một đoạn hắc đao một lần nữa vào vỏ. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn, nói, đây mới là nhất tuyến tiên a. Phốc. Ổn nở thân thể giù lên, đầu phóng lên tận trời, bao tố ra như suối phun đồng dạng máu tươi dơ súng, nhắm chuẩn. hắn vừa chém xuống gối nơ đầu, bên cạnh một mực đang tìm cơ hội hùm phở gì cuối cùng là tìm tới cỡ lão đứng dậy chụp bánh xe biến tốc, trực tiếp vung tay lên, đầu, trái tim, sạc kích, phanh, phanh phanh phanh. đại lượng viên đạn cùng nhau hướng phía cỡ lão sạc kích, cỡ lão chút ít nhũ mày, những cái kia phóng tới viên đạn nhau nhau tại hắn trước mặt dừng lại, viên đạn trôi khu tụ tập vực, trừ hắn chán, cũng là trái tim của hắn. nha a, chính xác mạnh như vậy. cỡ lão nhìn về phía hùm phở gì, ngươi cái này chỉ huy thương pháp không tệ a, năng lực giả, chỉ huy quả thực, chỉ huy lợi chỉ cần dựa theo hắn chỉ huy, cái kia chính là chỉ đâu đánh đó, mặc kệ bao xa, chỉ cần hắn thấy được, liền nhất định không có vấn đề. đây chính là năng lực châu kỳ lạ, hắn đã nhăm chuẩn thật lâu, một mực đang tìm nam nhân này sơ hở. đồng dạng là hải tặc, tuy nhiên hắn trước kia chưa từng nghe qua cái này thiên vương danh hảo, nhưng là nam nhân này cường đại là không thể nghi ngờ, mặc dù nhưng cái này sơ hở không tính là thật sơ hở, nhưng là hắn phát hiện mình các loại không, đã chết ba cái, chờ đợi thêm nữa lời nói, tình thế hội càng hỏng bét, vô dụng sao? chỉ huy vũ trang xả kích, hung tợn gì khẽ cán môi cánh tay nâng bên trên, hướng xuống vung lên, phía sau hắn hải tặc kêu lên một tiếng giận dữ, lần nữa rơi xuống lên, phát ra viên đạn. Ừm, đây là. Cỡ lão nhìn về phía những viên đạn kia, đồng tử co rụt lại, vô ý thức thay đổi cước bộ, từ nguyên điệu tránh ra. Phanh phanh phanh. Viên đạn đánh vào thổ địa bên trên, tạo ra thật sâu lỗ thủng. Đó là mang bá khí viên đạn. Ui, mặc dù là tân thế giới, nhưng là dùng súng kiếp đều mang bá khí, có phải hay không có chút quá mức? Cỡ lão nhìn sang, chỉ gặp đám kia hải tặc tại xạ kích song song. Từng cái sinh mệnh quý tức có chỗ hạ xuống. Bọn họ hẳn là sẽ không, nhưng là tại năng lực này dưới, là mạnh mẽ dùng của mình sinh mệnh lực, hoàn thành vũ trang hóa. Cái năng lực kia. Cớ lão rút ra xì, si, đối Hùng Thở gì nói, ngươi có chút đáng sợ a. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hòa Phàm. Vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái. Sen dù gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 824, cư thích nhà trẻ. Nhìn lấy Cớ lão rút lần nữa số đau, Hùng Thở gì giận mình, cánh tay giơ lên, nói, thiết bị Dưới tay hắn Hải Tặc đem hắn đoàn đoàn bao vây, từng cái hai tay quanh, bày ra phòng ngự tư thái. Ẩn ẩn, những này Hải Tặc nhóm thân thể, so trước đó căng cứng không ít. có chút ý tứ a. Theo Cask có điểm giống, nhưng so với hắn, kém có chút xa. Nhưng loại năng lực này, là cái uy hiếp. Cơ Lô Phu Mở xì, dùng lực nắm chặt, giống như là muốn hướng bên kia vung đao. Vũ Trang, hùng trợ gì thấy thế giống to. Những cái kia hai tay quanh Hải Tặc từng cái sắc mặt biến tái nhợt, giống như suy yếu mấy lần, nhưng là trên cánh tay, lại xuất hiện Vũ Trang sắc bá khí. Bá khí loại vật này, Vũ Trang sắc cùng Kiến Văn sắc thật là mỗi người bẩm sinh, theo tu luyện có thể dần dần mạnh lên, đến sau cùng có thể chủ động phóng thích. Nhưng là bị động phóng thích cũng không phải không được, chỉ cần có đặc thù điều kiện là có thể đem bá khí sớm dùng đến, giống như vậy hình thái là được rồi. Hùng Tơ Di dựa vào quả thực năng lực, cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ mở bá khí, cũng tạo thành những này hải tặc bên trong đại bộ phận sẽ không bá khí người vẫn như cũ mở ra bá khí, nhưng là đại giới cũng rất đơn giản, thiêu đốt của mình sinh mệnh lực. Nhưng đối Hùng Tơ Di mà nói, cái này cũng không quan trọng, thủ hạ có thể lại chiêu, nhưng hắn mạng chỉ có một tuyệt đối không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Trạm ba, Cớ nào đống nhiên hướng phía trước phương vung đao. Kim sắc hình bán nguyệt chạm kích giống như trên trời chi nguyệt này thật lớn, tại xuất hiện nháy mắt lại biến thành tiền đen chi sắc, theo nhất đao mà xuống, thẳng đến bên kia phòng ngự trợ. Bá khí, lại không phải là các ngươi thông dụng loại này, tuy nhiên tiêu đốt sinh mệnh lực, nhưng là vẫn như cũ thô thiển bá khí, không có tác dụng gì. Suy, chạm kích trực tiếp đụng nát hàng trước nhất hải tặc bá khí phòng nữ, trực tiếp chém chúng bọn họ lồng ngực, liên đối lấy bọn hắn lồng ngực cùng nhau chặt đứt, một phân thành hai, tiếp tục hướng phía trước nổi tiến. Này làm thành một vòng thiết bích, tại cái này một trạm kích dưới, giòn liền như tờ giấy, bị lưới đao sắc bén cho mở ra. Loại người này, đối phó đối phó những tiểu hải đó ta có thể, mặc kệ bao nhiêu số lượng, ở trước mặt hắn đều không được việc, nhưng nếu là gặp gỡ có thể lấy một địch vạn loại này cường độ cao tồn tại, lấy hắn hiện tại khai phát quả thực trình độ, xác thực quá yếu. Nhưng quả thực năng lực là kỳ tích, là quy tắc, nếu như có thể có cái lợi hại nghe hắn chỉ huy, vậy liền không dễ chơi. Bỏ mặt hắn tiếp tục tại đại hải sông sáo lời nói, về sau khẳng định là cái uy hiếp, đối phó người kiểu này, cớ là không có chơi tâm tư hắc sát chạm kích trực tiếp nuốt hết hủn xơ gì cùng dưới tay hắn một mực lướt qua qua chạy nơi tiếp theo bị một chém làm nhị thi thể mà này chạm kích ta thế không giảm một mực hướng phía trước tiêu diệt phía trước sở hưu cao hơn chạm kích xuất hiện độ cao nhô lên chạy hướng lên bầu trời cỡ lớn chậm rãi đốt một điếu xì gà nhìn về phía hắn phương hướng liền thừa các người. bốn người trẻ tuổi không nhưng ở hắn trong tầm mắt ba cái lao đầu ngược lại là thất tha thất thiểu đứng dậy dẫn đầu đứng lên là suýt nữa bị chém ra rộp sở hắn lúc này hình thể co vào không còn là chi chu hình thái mà chính là biến thành một cái có sáu cái dài nhỏ tay chi chu nhân lô mũi trở lên vị trí giống như là bộ cái mắt kép đầu khôi tràn ngập tà dị lột thân hình chật vật từ bên cạnh xuất hiện cái kia thanh trường thương trước đó đã bị cờ lão đại lượng chạm kích cho chém mỡ chỉ lưu lại một chuôi thương hắn dứt khoát cũng không cần tay không đứng tại này ánh mắt nghiêm trọng ngươi không phải dịu điểm đó là giả đồng thời ở ngực bị xuyên thủng phế lệ biến thành thú nhân hình giống như một cái ngược lại tam giác hất lên phôi thô trắng hắn dùng một đôi liếc ngang nhìn sang khuyển nhang một thử ngươi là kim nê ta nhớ tới ngươi tuyệt đối là kim nê người là Hải Quân. Hắn tuy nhiên bị giam 20 năm, nhưng là sau khi đi ra, làm trước kia Hải Quân bản năng, hắn vẫn như cũ hội thu thập Hải Quân tình báo. Cùng hắn cùng một đám xạ Cạ Dù Kỳ, y tin tức, trước kia tân nhân cổ dạ tin tức, Hải Quân ra nào đáng giá chú ý người, hắn đều có thu thập. Mà gần nhất, chính là cái này Kim Lê. Dung La Hắc Đao, bên người còn có một cái Bạch mau tiểu quỷ còn có một người đeo kính kính nam nhân, kiếm thuật rất nhanh, nghe nói còn được đến Kim Sư Tử lực lượng, này nhớ chẳng ba cũng không phải giả. Đã từng là lão Hải Quân phạch lệ, cùng Kim Sư Tử rằng có qua, biết Kim Sư Tử triều thức trọng yếu nhất, có người gọi hắn cơ lão, Rút gì cơ lão, là Kim Nghe không sai. Hải quân, dầu sở giữ tự nói, Kim Nghe sao? Ta nghe qua cái tên này, thế mà tới nơi này, là chuẩn bị đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Bây giờ không phải là chú ý lúc này đi. Lục thở sâu, mặc kệ hắn là cái gì, hắn đầu tiên là địch nhân. Phía dưới đầu quân bình phong bên trong, người chủ trì may may không có cảm giác đến tình thế tính nghiêm trọng, như trước đang nơi đó giải thích lấy. A, không nghĩ tới kịch liệt như thế, đã có bốn cái Tân nhân táng thân tại Thiên Vương Đao Hạ đang tiếc bọn họ nói cái gì nghe không rõ, nhưng tình hình chiến đấu nhất định là vô cùng gấp gáp. Phía trên là có điện thoại trùng phát sóng trực tiếp, nhưng là nghe không thấy thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ rằng có tình huống. Mà một tên hải tặc hung hãn như vậy, lấy một đôi bẩy thế mà còn làm rơi bốn cái, như thế cường hãn hải tặc chỉ sẽ khiến bọn họ reo hò. Dù sao người chết lại không phải mình. Không có tham gia đoạt bảo chỉ là đến quan chiến, thấy cảnh này sẽ chỉ càng hưng phấn. Những này mạnh hơn bọn họ lại danh khí hải tặc, chết một cái thiếu một cái. Ba người các ngươi lao đổ, ngược lại là sinh mệnh lực gương mặt a. Cơ Lão nói ra khói bụi, nhưng đây cũng là tất nhiên, lão đầu kinh nghiệm lão luyện, thực lực lời nói, xác thực so tân nhân mạnh hơn một điểm. Chỉ ít tại quả thực khai phát bên trên, so những tân nhân đó mạnh hơn. Một cái kém chút bị hắn chặn phân thây, một cái bị hắn động đâm thủng ngực, nhưng là hai cái hệ zorn, còn là có ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, xác thực. Dâu sơ hướng phía này mấy cỗ tử trạng thảm liệt thi thể nhìn sang, lại lần nữa nhìn về phía Cơ Lão, trước đối mặt hắn đi, có cái gì xung đột, chúng ta về sau lại nói. Hắn thở sâu, từ bả vai vị trí bắt đầu che kín vũ trang sắc đi đến kéo dài đến dưới xương sườn, tiến hành huyền ảo hoa văn, ra bên ngoài thì là che kín sáu cánh tay, cánh tay hắn khẽ cong, thủ trưởng hóa thành thủ đao, đoạn trước nhất thế mà trở nên lanh lảnh ra. Sáu liêm trùng vương, Dầu sờ quá to, phế lệ thử mở răng, răng nanh bại lộ, hàm răng cùng móng đuôi cũng che kín bên trên ba khí, một mực lan tràn đến nơi ngực, phần lưng da lông nổ tung giống như kim châm. Lúc thì là thủ trưởng hướng mặt đất rũa ra, đại lượng hắc sát hạt tròn từ dưới đất tung bay bay ra ngoài, lan tràn đến râu sờ cùng phế lệ quanh người. "Uy, ngươi làm gì?" Lúc... Phế lệ gằn nói. Chỉ là một điểm trợ lực, đừng ầm ĩ." Lỗn lạnh lùng nói, "Nam nhân kia, chúng ta không hợp tác lời nói, là đấu không lại hắn. Ta là ăn từ điện quả thực điện từ người, cho các ngươi một điểm thiết xa, ngươi hơi chú ý một chút, ta sẽ phối hợp các ngươi." Òng ngong. Những cái kia phiêu phù ở bọn họ quanh người hắc sát hạt tròn, cũng là thiết xa, lúc này những này thiết xa phát ra tốc độ cao chấn động, leo lên tại dâu sở sáu đầu liêm đao cánh tay mũi nhọn, cũng leo lên tại phẩy lệ hàm răng cùng trên móng vuốt. Thì ra là thế. Rốt sở vung một chút liêm đao cánh tay, lộ ra nhe răng cười, chấn động sao? có đầy đủ lực phá hoại a. Mời các bạn đọc. Chương 825, nhẹ lúng chậm vê bôi phục chọn. Thiết xa. Từ lực. Cở có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm lút, cái kia tư thế, thật là từ đất đai ngọ ra vụn sắt tới. Đất đai bên trong có vụn sắt việc này Cở Lão biết, chỉ cần là cái thổ địa, hoặc nhiều hoặc ít mang một ít cái đồ chơi này. Nhưng là tốc độ cao chấn động vụn sắt, vậy liền phạm quý a. Chấn động cao tần công kích. Phế lệ thân hình một thấp, liếc ngang bên trong thêm ra một tia điểm đỏ, hắn làm ra phủ phục hình, cơ bộ trên mặt đất ma sắt mở. Lên. Cở cở ý tở tê. tê chân cùng mặt đất tốc độ cao ma sát âm thanh vang lên, chỉ gặp phẩy lệ chân toát ra một sợi khói, thân hình liền toát ra ngoài, đem dưới chân đổ đè giẫm ra một cái thật sâu khe rãnh. Đồng thời, cùng hắn cùng một chỗ động còn có Dâu Sở, hai người tách ra, một trái một phải hướng, cờ lão này tiến lên. Dâu Sở tốc độ không có phẩy lệ nhanh như vậy, ẩn ẩn có hậu suất tư thế, nhưng lúc này hắn đột nhiên miệng há ra, trực tiếp phun ra một trường mạng nện, từ cỡ là phía trên hướng phía hắn rơi xuống, này mạng nện tại thái dương chiếu rọi xuống, ẩn ẩn còn hiện ra lộc lẫy. Độ cứng không tệ. Cỡ lớp trong mắt hơi híp, đang muốn nghe tránh lại phát hiện trên mặt đất thêm ra rất nhiều hạt sắt hạt tròn hình dáng tiểu thiết mảnh. Chỉ gặp đối diện lụt hai tay hướng xuống mở đầu, từ trên bàn tay xuất hiện đại lượng điện mang, không ngừng có vụn sắt tại cái này điện mang dẫn đạo dưới, từ đất đai bên trong trồi ra, sau đó bay về phía cờ lão bên kia, phi tốc tại cờ là xung quanh tụ tập ra, vụn sắt giống như hành quân bầy kiến, mang theo tốc độ cao chấn động, một chút xíu tăng lên, để hắn không có chỗ trốn tránh. Đồng thời, phẩy lệ cực nhanh từ bên cạnh đánh tới, mang theo phá không chi thế, nhìn uy thế mười phần. Chiến thuật không tệ. Cờ lão khẽ gật đầu. Phong tỏa ngăn cản hắn trôn tránh không gian, phía trên còn có có thể trói buộc khác đồ vật, bên cạnh lập tức liền có một cái người mạnh mẽ muốn công tới. Phàm là hơi yếu một chút, nhất định sẽ lấy nói. Bất quá, mạng nhện độ cứng không đủ. Cớ lão nhấc vung tay lên, xi hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp liền đem rơi xuống mạng nhện cho bổ ra hai nửa. Thiết xa tụ tập quá chậm. Cớ lão đi lên nhảy một cái, trực tiếp lướt qua những cái kia tại chúng quanh hắn chấn động thiết xa, hướng phía đánh tới phế lệ đánh tới. Xi nhất đao thuận bộ, giang quyền súng. Phế lệ hét lớn một tiếng, quyền đầu hóa thành thủ đao. Móng tay duỗi như lưỡi dao mở rộng, theo này CC đánh tới. Cong. đao nhận cùng móng đuốt đụng vào, phát ra một tiếng vang giòn, để chung quanh đều chấn động mở, thổi một vòng cuồng phong. Mà bám vào tại trên móng đuốt thiết xa, tại công kích một sát na kia, đột nhiên bay ra, như đạn gia đồng dạng hướng phía cờ lật trên mặt đánh tới. Hành động mục đích rất rõ ràng lộ ra. Cớ lão đầu một bên, trực tiếp tránh thoát cái này bạo liệt bay tới thiết xa, sau đó thân thể nhất chuyển, dịch ra cùng phẩy lệ đao nhận và chạm, một chân khắc ở trên mặt hắn. Ẩm. Thế đại lực trầm một chân, trực tiếp đem hắn cho đạp ra ngoài, đồng thời Tại cái này chạy không trong nấy mắt, hắn trở tay vung ra nhất ao, mang theo một đạo kim sắc chản kích, trực tiếp đụng đang muốn từ phía sau đánh bất ngờ đến dâu sờ trên thân. Dâu sờ giật mình, lục tí hướng phía trước giao nhau ngăn cản, chống đỡ cái này một chản kích, nhưng là hành động nhưng cũng bị đình trệ. Đánh lên ý đồ người mù đều thấy được, cỡ nó cắn xỉ gà khó khăn lắm rơi xuống đất, thở dài nói, hành động bất lực, ý đồ không tinh, phối hợp lỏng lẻo, phản ứng trì độn, không có một cái ra dáng. Thiếu nói đùa, bị đạp bay phẩy lẩy trên không xoay người, cấp tốc rơi xuống đất, quát, ngươi một cái hậu bối. Nói ít loại này quát lác ta thế nhưng là đã từng muốn trở thành đại tướng dự khuyết nam nhân, làm sao lại bị ngươi đánh bại dễ dàng. A, ngươi? Cố Lật thượng hạ dò xét hắn liếc một chút, làm sao? Ngươi qua chính phủ thế giới ăn mày. Liền hắn dạng này cũng xứng đại tướng dự khuyết. Trong tinh anh đem đỉnh thiên. Không nên xem thường ta à? Phới lệ hai tay quanh, mạnh mẽ lên nhảy đến không trung, trong mắt thít chặt phía dưới, song trảo bá khí độ cứng cường hóa càng lợi hại hơn, ẩn ẩn còn có thể cảm thấy được một điểm gió xoáy y thế. Hắn đột nhiên hướng xuống xông lên, song trảo một chiếc một sau mở ra, mở ra móng vuốt tựa như là một cái ngao ngao cuồng hống cự thú miệng để ngươi xem một chút ngươi chó cắn uy danh phế lệ giống như điên cuồng gào thét lớn hắn công kích thế nhưng là liền bá khí phòng ngự đều có thể phá vỡ ồ có như vậy chút ý tứ cỡn trong mắt hơi híp loại trình độ này bá khí đã đụng chạm đến thống hợp bá khí cánh cửa lại cho hắn chút thời gian nói không chừng cho hắn phải chết giả thời điểm liền có thể đột phá trình độ kia liền theo cái nào đó bệnh đau mắt đến chết thời điểm đột phá thành vòng vòng mắt như thế nhưng khác biệt là một cái là độ cao là cực ít có người đạt tới rất lợi hại có thành tựu Một cái khác độ cao đừng nói là ít có, này độ cao đã không biết bao nhiêu người leo qua. Nào chỉ là leo, còn có thưởng thức, còn có nhào nặng. thậm chí còn có nhẹ lũng trầm vê bôi phục trọn. Hiu, cơ hồ cánh tay chấn động, Sĩ sì Dao nhận vừa tách ra một đường kim sát điện mang, chuẩn bị một đao kết liễu tên phản đồ này lao đầu thời điểm, phụ cận liền vang lên một trận kịch liệt tiếng xé gió. Vô ý thức, cơ lão vung đao hướng phía trước chạm. Xuy, sì. một cây thiết sa hình thành, mang theo điện mang chấn động cao tần hạt thương bị hắn nhất đao cho bộ ra, cái sau nói, là cái này thiết sa tự động tách ra sau đó hóa thành hai cây chấn động cao tần thiết xa thương, nhanh chóng hướng phía cỡ lão phong tới. siêu, bá hai cây thiết xa thương bắn xuyên qua, truyền ra một tiếng bạo hưởng, nổ thổ địa bùi mù tràn ngập, đợi bùi mù tan đi, chỉ gặp hai cái cơ hồ trồng lên lỗ thủng lớn xuất hiện tại này. cái đồ chơi này có chút nguy hiểm a. Cơ lão xuất hiện tại lỗ thủng bên cạnh, đồng tử hơi có chút ngưng trọng, may mắn tránh nhanh, thứ này uy lực yếu một điểm bá khí có thể chống đỡ cả không. hắn vừa rồi cảm ứng quả nhiên không sai, cái kia độc nhãn lao đầu, là mẹ nó khó chơi nhất. cỡ lão liếc liếc một chút luôn chỉ gặp hắn còn tại điên cuồng tại này tích lũy thiết xa dẫn đến hiện ở cái này đảo thiết xa giống như là phong quần một dạng khắp nơi đều có nhưng vẫn như cũ còn có vụn sắt từ đất đai bên trong toát ra giống lúc này từ trên cao vọt tới phẩy lệ đã tới song chảo mò về cỡ lão con Cơ lão hành đao giơ lên trực tiếp gác ở cái kia song chảo bên trên xí độ cứng danh xưng con voi đều dám không chối ngặt lại thêm hắn tự động liền dùng ba khí ngăn trở phẩy lệ song chảo không có chút nào hiếm lạ đang lúc cỡ lão chuẩn bị nở rộ thống hợp ba khí chuẩn bị đem lão đầu này móng nuốt cho gọt sạch sau đó gọt rơi đầu lại đi đem cái kia có thể khống chế đáng ghét thiết xa lão đầu thời điểm hắn đột nhiên đình trệ chờ chút thiết xa là vật chất a t hắn hít sâu một hơi nhìn về phía đang này điên cuồng tụ tập thiết xa lột ánh mắt bên trong mang theo một tia minh ngộ từ đất đai bên trong tụ tập nhiều như vậy thiết xa lực lượng hắn không tuy nhiên hắn từ năng lực lên nói đã coi như là tinh tế nhưng cụ thể năng lực vẫn còn khác biệt cỡ là chuyên tinh là càng tố hình một chút đồ vật nhưng là hắn sẽ không có người hội a nghĩ như vậy Liên đối lấy cớ là chuẩn bị động tác công kích, đều chậm chạp một số, như thế để phẩy lệ hiểu lầm. Hắn giữ tợn cười một tiếng, không dễ chịu đi, ta lực lượng cũng là rất lớn. Nói, hắn nhất trảo tử nắm chặt xì đao nhận, một cái khác móng đuột thẳng đến cợ lão đầu. Chó cắn hất phệ. Gặp bên này đầu đánh tới, cơ là thân hình sau này ngửa mặt lên, mũi chân đá vào phẩy lệ bắt lấy xì trên cổ tay, theo phẩy lệ cổ tay bung lỏng, hắn thuận thế liền đem xì quất ra, cả người liền lui về sau. Liêm cư kiếm. Mà lúc này, từ phía sau bọc đánh đến rốt sở xuất hiện tại cợ lão lui về sau phương hướng. Sáu cánh tay bị hắc thiết cắt xoay tròn lấy, giống như là sáu thanh dài nhỏ xoay tròn liên cưa, cùng nhau hướng phía cờ lão đánh xuống. Ẩm. Liên cư kiếm đâm tại cờ lão trên thân, chỉ đâm đến một cái bóng mở, cánh tay theo quán tính hướng xuống, đánh trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất chui ra hai cái đại lỗ thủng. Mà ở bên cạnh, cờ thân ảnh thoáng hiện, sờ lên cằm nhìn chằm chằm chung quanh dần dần nhiều lên tiết xa. Nếu không, diễn một chút, mời các bạn đọc. Chương 826, ngươi giống cây bao lớn ẩm thanh làm cái gì? Di đại chính nắm lấy tài bảo trong đống một cái bảo thạch thưởng thức nhìn lấy cờ lão như có điều suy nghĩ một màn này nàng thở dài lại tới Cú Dâu gật gật đầu cờ lão tiên sinh hẳn là coi trọng những thiết xa đó quả nhiên như bọn họ sở liệu chỉ gặp ở bên kia cờ lão quyết mở miệng thật đáng sợ đâu ba người phối hợp tốt như vậy ta đều chống đỡ không nổi gì đã Cú Dâu ngươi gần người ngươi vừa mới còn nói bọn họ không có một cái da dáng hắn có chút sợ trước hết nhất tin cờ lão lời nói là phế lệ hiện tại cờ lão phương thức chiến đấu cùng trước đó có khác nhau rất lớn nếu như nói trước đó cờ lão đối phó bọn hắn có chút đi bộ nhàn nhã ý tứ Như vậy hiện tại Cỡ Lão nhìn liền rất lợi hại cố hết sức. Đầu tiên chính hắn vừa rồi công kích, để nam nhân này hành động rõ ràng chậm chạp, mà lại nam nhân này còn rất sợ chính mình công kích lần nữa, không dám cùng hắn cận thân. Nói đến, trước đó là chủ quan, mới bị Cỡ Lão đâm nhất đao, hắn nhưng là hệ ZORAN, sinh mệnh lực như thế chẳng đấy, lại làm sao lại sợ? Quả nhiên, hiện đang toàn lực, nam nhân này khiếm khuyết liền xuất hiện. Hắn kiếm thuật có lẽ không tệ, nhưng là thân thể tố chất lời nói, rõ ràng đối với bọn họ lợi hại. Bọn họ có thể lấy thất bại vô số lần, nhưng là cái này hải quân chỉ có thể thất bại một lần nghĩ tới đây phế lệ cười ha ha trung phi là người trẻ tuổi hải quân bên kia cưỡng ép đem ngươi cất cao đến trình độ này là hải quân không người sao đúng vậy a không ai a đối với điểm này cỡ là không bình thường tán động thật muốn có tiếng người hắn còn có thể làm đại tướng dự khuyết đến một nhóm năm đó lao ra tử sạ cả rủ kỉ cùng cổ dạ cái kia tư chất hắn không liền có thể lấy chẳng khác gì so với người thường sao coi như đến bây giờ trình độ này này nhiều lắm là cũng chính là cái một cái chơi kiếm chơi không tệ hải quân làm sao giống như bây giờ đều đã xã hội tính tử vong một lần. Hì hì ha ha, chúng ta cũng không phải loại kia người trẻ tuổi. Dâu Sở rút ra sau cánh tay, mặc cho cánh tay mũi nhọn thiết xa tại ong ong chấn động, tại này cười đùa nói, "Tiểu quỷ, ta tại cùng gặp cùng xèn gỗ cũ lúc chiến đấu, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa?" "Ta ở đâu ngươi không cần đến biết, nhưng là ta biết ngươi sau khi đánh xong trong tủ." Cốc Lập chậm rãi nói ra khỏi bụi, sau đó ngậm lại, biểu lộ bắt đầu dần dần kính trọng ra, lộ ra một tia không tầm tâm, "Nếu như không phải những thiết xa đó, ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi nhóm sao?" "Hì hì ha ha, tiểu quỷ Đại hải thế nhưng là rất lợi hại tạc gốc, không ai nguyện ý cùng ngươi đòn đấu. Dâu sờ lẹ lưỡi liếm liếm bờ môi vào ngoài, cười gần nói, từng bước từng bước đối phó ngươi làm gì, ngươi càng sợ, chúng ta liền càng lại đối phó ngươi. Lút. Ta nghe được. Lút lúc này hai tay mở đầu càng thêm khí kỉnh, từ quanh thân đều nổi lên từ điện, điên cuồng hấp thụ lấy tòa đảo này bên trong vụn sát. Hắn cũng nhìn thấy, vừa rồi chính mình chiêu thức, cái này hải quân là tránh rơi, không dám nghệ bính. Nhưng nhìn nghệ bính, thật đúng là không có mấy cái, cũng liền tự nhiên hệ dám đón đỡ hắn chiêu thức. Nam đó hắn là bị kỳ di đánh bại con bị hắn bắn mù một con mắt nhưng nếu như không phải tự nhiên hệ lời nói không ai hội ngành kháng đáng giận nhìn thấy luồn động tác như thế cỡ lợn sắc mặt lập tức liền đổ xuống tới nắm đao liền muốn hướng bên kia xông sẽ không để cho ngươi làm như thế phế lệ cùng dấu sờ một trái một phải ngăn tại cỡ lão trước mặt cười gần nói ngươi liền bị chúng ta kéo tới chết đi dấu sờ lục tí mở ra dài nhỏ cánh tay đem cỡ lợn chỉnh thể vây quanh đi vào sau đó lục tí bắt đầu múa cùng nhau hướng phía cỡ lão vung dậy mà tại phạm vi bên trong còn có phế lệ bản thân cũng tại đi chết đi Phẩy Lệ nhất trảo tử thăm dò qua. Công, Cơ Lão nhất đao đứng tại Phẩy Lệ trên móng vuốt, lực phản chấn để hắn xì rõ ràng rung động một chút, hắn cấp tốc đón đỡ ở, sau đó thân hình nhất chuyển, tránh thoát một đầu niệm Liêm công kích, thuần thế nhất đao chém vào một cái khác đầu đánh tới niệm Liêm bên trên. Nhưng là xì vừa chặt lên qua, niệm Liêm bên trên nơi bao bọc thiết xa liền chợt tản ra, như đạn dĩa đồng dạng đánh về phía Cơ Lão. Cơ Lão một cái tay khác ngón tay hơi hơi di động, những cái kia bạo tán đến thiết xa xuất hiện một tia trì trệ, mà như vậy trì trệ, để Cơ Lão thân hình hướng bên cạnh chông tránh, chánh thoát lần này thiết xa bạo tán nghệ liêm bên trong phạm vi cũng không tính rộng lớn, riêng là còn muốn có một cái phế lệ cũng ở bên trong. Hai người công kích, để cơ lão rõ ràng có chút cố hết sức. Cái này cố hết sức là có thể trông thấy. Từ vừa mới bắt đầu có thể ngăn cản, tới đến không nguyện ý cùng bọn hắn công kích cứng đối cứng, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu nam nhân này thể lực đã nhanh không được, nhưng là hắn chạy trốn hẳn là còn có thể, thế nhưng là đến loại trình độ này, nếu để cho hắn chạy, vậy thì đối với bọn họ hải tặc là một loại tổn thất. Xử lý kim ngê, hướng đại hải một lần nữa tuyên cáo bọn họ tồn tại, đây mới là chính xác. Nhưng có một chút là mặc cho bọn họ như thế nào công kích cũng là cầm cỡ là không có cách. Gia hỏa này mỗi lần đều là hiểm mà hiểm tránh thoát bọn họ công kích, làm đến bọn hắn càng ngày càng bực bội. Thậm chí dâu sở vừa rồi công kích sai lầm, đánh tới phế lệ. Phế lệ bản thân liền không có chú ý bên này, ba khí đều dùng tại song trảo cùng trên hầm răng, nếu không phải trên thân cũng có thiết xa phòng ngự, này một chút có thể đem hắn xuyên thủng. Uy, ngươi làm cái gì, dâu sở? Phế lệ khó chịu giống to, muốn chết phải không? Dâu sở tuy nhiên sai lầm, nhưng giống như cũng không có chịu thua ý tứ, cũng trở về quát. Ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm cái gì? Có bản lĩnh qua đánh cái này hại quân a? Sớm một chút đánh bại hắn, chẳng phải không có chuyện này sao? Các ngươi hai cái không được cả mỹ. Lúc ở hậu phương nhịn không được tiêu lên, ta nhanh tốt, chuyên tâm ngăn chặn hắn. Lúc này ở trung quân hắn, tràn ngập Thiết Sa liền giống như hắc ám kết giới một dạng, để hắn phía bên kia đều tràn ngập Thiết Sa. Tòa đảo này Thiết Sa hàm lượng có chút cao, đoán chừng trước kia là này tòa đại lục mỏ sát, nhưng vật đổi sao rời, đã chỉ còn Thiết Sa, nhưng đến bây giờ, tại hắn năng lực phía dưới, những này Thiết Sa đã hội tụ không sai biệt lắm chờ chúng nó toàn bộ tụ tập, lút liền có thể không kiêng nghệ gì cả sử dụng năng lực, để cái này hải quân, không, để dưới tất cả mọi người nhìn xem, hắn độc nhãn thuật là đáng sợ đến mức nào. Thực hắn chỗ tích lũy thiết xa lượng đối phó cỡ nào là hoàn toàn mới, nhưng là hắn có khác tâm tư, hiện tại cơ hội này quá hiếm có, nhiều người như vậy tụ tập tại cái này, bên trong có không thiếu giống như là phế lệ cùng rất sở dạng này lao hải tặc, chỉ cần có thể chinh phục bọn họ, hắn liền dám lại đột nhập bây giờ tứ hoàng lãnh địa. Cùng năm đó những cùng thời đại đó người, hảo hảo đọ sức đọ sức, đến có khỏe hay không a? Lục thân sắc vui vẻ, thủ trưởng khẽ phồng, đem sau cùng một đoàn đại thiết xa từ đất đai bên trong tụ tập, tiếp lấy nhìn sang bên kia, đều cút đi, để cho các ngươi nhìn xem, ta thiết xa lôi đường. Sau đó hắn liền thấy bên kia này hai cái hải tặc là người, có chút không thể tin nhìn chằm chằm tại Chi Chu chân bên trong cơ lão. Bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, không phải bọn họ hỏi, là cơ lão hỏi. Tốt, cơ lão cắn xì gà, thản nhiên nói, tốt là được, không muốn công ta chờ lâu như vậy. Mời các bạn đọc. Chương 827, Sa phức yếu. Có ý tứ gì? Người đang chờ cái gì? cách hắn gần nhất phế lễ cùng rất sở có chút không rõ ràng cho lắm nhưng rất nhanh bọn họ ra đầu tê dần chỉ cảm thấy có chớ đại nguy cơ cảm giác từ trên người người đàn ông này truyền vang vô ý thức hai người phi tốc triệt thoái phía sau một trái một phải trên mặt đất bởi vì nhanh chóng rút lui mà cày ra một chỗ bùi ngủ không giống nhau nam nhân này hiện tại đứng tại cái này liền cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác khao đắc cận kết quả hội không tốt lắm lão gia hỏa cũng là không giống nhau cỡ lão nhìn lấy bọn hắn trêu ghẹo nói kinh nghiệm lão luyện biết mức độ thiết xa lôi pháo Không giống với chỗ gần có thể cảm nhận được cỡ lão nguy hiếp, lúc lúc này hàm răng khẽ cắn, phế vật ở trung quanh thiết xa tại hắn không chế dưới, tố hình biến thành một từng chiếc màu đen thiết thương, thiết thương hiện ra từng đoàn từng đoàn điện mang, phản phất là động lực một dạng, trực tiếp thoát ra một đạo hấp ảnh, hướng phía cỡ lão bên kia anh tạc quá khứ. Lần này số lượng rất nhiều, hắn không có khả năng đều có thể tránh thoát. Chờ chính là cái này. Cỡ lão năm ngón tay nhắm ngay thiết thương một trường, khẽ miệng lộ ra ý cười, vật chất không chế, ta cũng biết một chút đã. Này như hất lôi đồng dạng thiết xa đường, đột nhiên tại cỡ lão trước mặt đứng im, lưng trè trên không trung ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiết sa thương hóa thành tản ra thiết sa, hình thành một đoàn. Làm sao có thể? Luật kinh hai sống ở đó. Trung quanh sở hữu thiết sa đều tại hướng cỡ lão bên kia tụ tập, dần dần tại hắn không trung hình thành một cái hắc sát hình cầu. Hình cầu này mặc kệ luật như thế nào dùng năng lực không chế, đều bất động mày may. Ngược lại là có đồ vật gì đem cố định trụ một dạng. Thiết sa cái gì, ta là không bỏ ra nổi đến. Dù sao cái đồ chơi này không phải cái gì tinh tế không chế không tinh tế không chế vấn đề, là năng lực chủng loại khác biệt. Nhưng ngươi muốn nói vật chất không chế phương diện này cỡ lão lật bàn tay một cái, thiết xa bắt đầu chia rời đi hạt tròn, tuyền như giọt mưa, dần dần rơi vào trên tay hắn. những này thiết xa trong tay hắn xoay tròn, hình thành một đạo tại trên bàn tay tiểu hình long quyền phong. thiết xa lam. hắn hướng phía phẩy lệ hướng phía trước quăng ra, cái tiêu đạo thiết xa long quyền phong cứ như vậy ném mạnh ra ngoài, phía trên thiết xa bóng tiếp tục hướng cái này long quyền phong bên trên tụ tập thiết xa, đem cái này long quyền phong không ngừng mở rộng, cuối cùng hình thành một cái cự đại thiết xa long quyền phong, đem phẩy lệ chỉnh thể bao trùm. uy, phía dưới gợt gợt trong đảo, một cái trên sống núi có một chứa sẹo. Trải lấy đại bối đầu cắn xì gà, tay trái mang theo kim câu nam nhân sắc mặt tâm trầm, ra hỏa này. bên cạnh hắn một cái đầu đỉnh tên cơ bắp liếc hắn một cái, biểu lộ nghiêm túc, làm sao bây giờ, bọn chúng ta muốn rút lui sao? không cần đến. đại bối đầu nam tử do xét một vòng, nói, bà dẹt bí mật ta biết là cái gì, nhưng muốn có được hắn, cần phải mạo hiểm. đồng dạng, tại cơ giật gạt cái nào đó trong não nhỏ, một bộ áo trắng, mang theo mũ cao, giữ lại ria mép nam tử cũng nhìn lấy màn hình lớn, khẽ miệng ẩn ẩn nổi lên mỉm cười. ầm, long quyển phong bên trong, ẩn ẩn phát ra văn động rất rõ ràng cái kia phế lệ đang nỗ lực bài trừ, nhưng là vật chất là sẽ không đóng dương phai mờ, riêng là phế lệ loại trình độ này lực lượng, thì càng không có cách. Chỉ cần vật chất vẫn còn, cỡ lão liền có thể tiếp tục khống chế. Hắn cứ như vậy mở to tay, thao túng Long Quyền Phong tiếp tục phi vũ dao động, đồng thời những thiết xa đó, mỗi một khỏa đều đang phát ra như vừa rồi một dạng cao tần rung động. Ngược lại là một cái rất tốt mạch suy nghĩ, chấn động cao tần công kích ta. Cỡ lão ngón tay giống như đỏ phở làm mì ngộ không chế sợi tơ một dạng, năm ngón tay tại cái kia có tiết tấu lột động, mà bao trùn phế lệ Long Quyền Phong trình thể bắt đầu dần dần dung ra tàn ảnh, mà bên trong cũng không tái phát ra loại kia ý đồ đột phá trầm đủ. Hô, thiết sa thoáng qua như bọt khí một dạng nổ tung, hóa thành phân tán thiết sa. Một lần nữa hướng thiết sa bóng nơi đó tụ tập, mà tại những cái kia tản mát thiết sa trung tâm, một cái máu thịt be bé người ghé vào này, quanh thân vặn vẹo giống như dị dạng, đã không có khí tức. Phệ lệ, đáng giận. Dô sở kêu một tiếng, vô ý thức liền muốn rút lui. Cỡ nào lúc này đưa bàn tay nhắm ngay hắn, đại lượng thiết sa vây quanh đến bên cạnh hắn, đem hắn cùng nhau vây, bám vào ở trên. Cúng ngay. Dâu sở sáu thanh như liêm đao một dạng nện chân lung tung phi vũ, nhưng là căn bản không phá hết cái này bám vào thiết xa, vật kia chỉ là dính đi lên mà thôi. Theo dâu sở vung vậy sẽ cải biến phương hướng, sẽ không bị phá vỡ, cũng vô pháp bị phá ra. Lấy nu thắng cương có từng nghe chưa? Tính toán, nghe chưa từng nghe qua đều không trọng yếu. Cỡ nào ngón tay hơi hơi muốn lượn, tại dâu sở quanh người thiết xa càng nhiều, thậm chí đem hắn miệng mũi đều cho bao trùm, giống như xác ướp một dạng. Bá khí là vô hình khải giáp, có thể tăng cường phòng ngự cùng công kích, có thể chưa từng nghe nói qua. Bá khí có thể ngăn cách không khí bị bao trùm liền dưỡng khí đều không có hắn liền hô hấp đều không có kết nào nhưng cỡ nào cũng không có khả năng ở chỗ này hao tổn hắn ồ ba khí tại ngăn cản sao nhưng là lại có thể ngăn cản bao lâu ba khí cũng là có thể phá vỡ ngón tay hắn đang một chút xíu nghiêng chuyển mà theo hắn động tác bao trùm do sơ thiết xa cũng đang vặn vẹo dần dần đi đến thay đổi co vào dần dần cái này vặn vẹo cường độ bắt đầu mở rộng bởi vì do sơ ba khí tại dần dần thu nhỏ mở mang kiến thức một chút ta cái này chấn động cao tầng bản thiết xa xa phước yếu cỡ lão năm ngón tay một nắm, bảnh, thiết xa hoàn toàn thay đổi mở, hình thành một cái hình đinh ốc hình dáng, từ bên trong đó bắt đầu có máu ra bên ngoài chảy ra, một chút xíu chảy lộ ở bên ngoài, theo phía dưới chảy xuôi, mai cho đến mặt đất. Người là cái cuối cùng. Lúc này, cỡ lão mới nhìn hướng lút, còn có cái gì chơi vui năng lực không chế, lấy ra ta nhìn một chút. Lút bị cỡ lão xem xét, vô ý thức liền muốn lui về sau, không có sát ta. hắn năng lực muốn sát tài năng phong thích, vẫn phải là bị hắn không chế tiền đề, nhưng là nam nhân này rõ ràng dùng năng lực ngăn chặn hắn mặc kệ hắn như thế nào không chế, những thiết xa đó cũng là không nhúc nhích tí nào. Nói như vậy, hắn năng lực căn bản là vô dụng a. Nhìn lấy lột cắn răng chửi trừ bộ dáng, cỡ lão nội tâm cười nhạo. Từ điện quả thực điện từ năng lực, ngươi thay cái tri thức cao nhân tới, này cỡ lập tuyệt đối không dám cùng hắn như vậy chơi, hắn sợ chết. Nhưng là hải tập nha, có mấy cái trình độ văn hóa cao, là có thể lực bị cỡ lão hiểu rõ, không còn là loại kia ở vào thần bí trạng thái quỷ quyệt tình huống phía dưới, vậy hắn liền không sợ, hắn thậm chí không sợ tứ hoàng, bởi vì tứ hoàng năng lực hắn biết rõ tuy nhiên hắn không nhất định đánh thắng được, hắn sợ là loại kia không biết năng lực, dù sao đại hải quá lớn, chắc chắn sẽ có loại kia bằng vào năng lực để cho người ta ăn tiệt tội. nhưng năng lực một khi bị hắn biết là cái gì, đồng thời hắn cảm thấy không có uy hiếp lời nói, hắn cảm giác an toàn liền hội gia tăng thật lớn. giống như là hùn phở gì loại kia, hắn không làm rõ ràng được cái kia năng lực chỉ huy cực hạn, cho nên mau chóng giết chết hắn. giống như là luật loại này, không phải cỡ là xem thường người, hắn nếu có thể chơi ra tứ đại lực loại đồ vật này, cỡ là không nói hai lời liền chạy. ừm, lúc này cỡ lão nhìn về phía nơi xa ánh mắt nhíu lại, đến a. Ngón tay hắn đối cái hướng kia nhất câu, cũng không biết đang làm gì. Câu một lúc sau, Cỡ lão nhìn về phía một cái tại phát sóng trực tiếp điện thoại trùng, thản nhiên nói, ngươi tự hồ không nín được a. Trên màn hình là nghe không được Cỡ lão lời nói, chỉ thấy hắn nhắm ngay màn ảnh không biết đang nói cái gì. Nhưng là tại Hạ Phương, một cái hấp ảnh lộ ra nhếch răng cười, khóe miệng bôi lên một đạo sâm bạch. Mời các bạn đọc. Chương 828, chính nghĩa tất thắng. Hừ. Từ trên mặt đất, đột nhiên bắn rọi ra một đạo giống như đạn pháo một vật, tại mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã xông lên, cái kia bị dòng nước xông lên, bị phao phao bao trùm đảo. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người không nhìn thấy. Tới. Đại bối đầu nam tử nhìn chằm chằm này cấp tốc xông đi lên hắc ảnh, lộ ra nhe răng cười, có tin tức xưng tên kia cứ điểm bị hắn cho hủy, hiện tại cuối cùng là va chạm. Một bên trong náo nhỏ, mang theo mũ cao bạch y nam tử cũng thấy cảnh này, yên lặng cầm điện thoại lên trùng, nói: "Ba, dẹn hành động." Ba. Ầm. Đầu tiên là phao phao phá mất, ngay sau đó, từ hòn đảo bộ đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Phao phao biến mất, đến hòn đảo nổ tung để cả hòn đảo nhỏ trực tiếp hướng xuống hàng cỡ đảo gì đã một cái là đảo thiếu chút nữa tại cái này chấn động xuống té ngã đối cỡ lão kia cỡ lão ngón tay duỗi ra thuyền đắm bên kia mặt đất bị cố định trụ không cho phân liệt còn lại diện tích tại lúc này trực tiếp rơi xuống Màu chôn a tại phụ cận vây xem hải tặc nhìn thấy hòn đảo rơi xuống từng cái kinh hoàng rút đi nhưng hòn đảo tự do rơi tốc độ khẳng định là so với bọn hắn chạy nhanh cột nước tại thời khắc này đều không chịu đựng lấy hòn đảo hạ lạc trực tiếp bị ép tới tán loạn vậy hòn đảo đáp xuống trung tâm vòng tròn chỗ tản mắt ra, tại vòng tròn kia khe hở lắt thành một đoàn bừa bộn, khắp nơi đều là hòn đảo tội phiến. Ngược lại là thuyền đắm bên kia mặt đất, hoàn hảo không chút tổn hại rơi trên mặt biển. Đây là cái gì vũ khí a? Kujo đẩy kính mắt tay run nhẹ nhẹ, loại công kích này, tới lớn bao nhiêu uy lực? Đại pháo? Vẫn là cái gì hắn vũ khí? Không, là người. Jida ngưng trọng nói. Kujo thấy không rõ, nhưng là gì đã cảm thấy được. Cái kia từ phía dưới cực nhanh chạy lên, nhất quyền đem phao phao cho hòn đảo đánh cái xuyên thấu, là người. Cớ nào, gia hỏa kia Dì đã nuốt ngụm nước bọn, không núp nhích nhìn chằm chằm phía trước bụi ngủ chỗ. Cỡ đó cắn xì gà, sắc mặt cũng dần dần hướng tới ngưng trọng. Thực sự, thực sự, thực sự. Trong bụi ngủ, dần dần vang lên tiếng bước chân. Chỉ gặp một cái có thể nói là to lớn thân ảnh từ trong bụi ngủ xuất hiện. Hắn có một đầu tán loạn mái tóc dài vàng nóng, mang theo thanh nghe, một thân hắc sắc quân phục đột hiện ra này hùng tráng thân thể, hai tay mang theo màu trắng bao tay, mà bên trong một cái tay, chính nắm đút một cái lao đầu đầu, dần dần hiện hiện. Người kia nắm đút đu đầu đem cầm lên, ngón tay tại trên đầu vừa dùng lực, hướng bên cạnh bật một cái. Cách một tiếng vang giòn, lúc đầu đến cái 360 độ xoay tròn, bị hắn như vải rách đồng dạng ném ở bên cạnh, sau đó thử mở giày đặc răng trắng, nhìn về phía cờ lực chậm rãi nói: "Đánh loại này tồn tại, cần thời gian dài như vậy à? Là ngươi biến yêu ạ, dù khi Skull." "Uy, đây là." rổ đôi mắt chừng một cái, không thể tin nhìn lấy. Liên quan tới nam nhân này xưng hào, có quá nhiều. Giết quốc người, đồ thành người, 14 tuổi thời điểm hoàn thành một người đồ sắt nhất quốc chiến tích, để thế giới chấn động. 15 tuổi Roger hải tặc đoàn, đi thuyền đại hải. 17 tuổi lúc xông ra huy danh được xưng là ma quỷ hậu tự. 18 tuổi rời khỏi Roger Hải tập đoàn, mới người thân phận Dương Danh, lại bắt đầu được xưng là quỷ chi người thừa kế. 21 tuổi, cũng chính là Roger chết năm đó, đem đại hải quay cái long trời lở đất. 22 tuổi, tại Sen Goku, gặp chỉ huy dưới, một hệ liệt trung tướng phát động đồ ma lệnh đối bạc dẹt tiến hành vây công, sau cùng thua ở đương nhiệm trung tướng xạ cả rủ kỳ trong tay. Nhưng còn trẻ như vậy, liền sông ra lớn như thế uy danh, đủ để cho thế nhân nhớ kỹ nam nhân này. Đu Lát Bạ Z. mẹ nó rốt cục đi ra, ta cho là ngươi hội ngẹn đến sau cùng đây cỡ nào nắm chặt xì, hủy đi lão tử dây ba, ngươi nhìn mười phần nhẹ nhõm nha. Bà dẹt lộ ra nhẹ răng cười, chỉ là thử tay người thôi, một đám người yếu, không có có tồn tại ở cái thế giới này tư cách. Nói, hắn quét mắt một vòng gì đã cùng cũ rồ, nói, cỡ nào, ta không ghét ngươi, nhưng là bọn ngươi bạn quá yếu, loại đồ vật này chỉ là vô dụng đồ vật, cái thế giới này chỉ có cường giả tài năng còn sống, tốt nhất ví dụ, không phải liền là ngươi cứ điểm những người kia sao? Nghe vậy, cỡ nào từng bước đi qua, sắc mặt âm trầm xuống, đi thẳng đến bả dẹt trước mặt, cùng hắn đối lập lấy, ngươi là thật nghĩ chết? bà rẹt hắn thân cao không có bà rẹt cao nhưng là khí thế lại là không thua hai người cứ như vậy lẫn nhau đứng đấy đối mặt a a a bà rẹt thấp giọng cười rộ lên hơn 20 năm trước ta liền muốn cùng ngươi chiến đấu dù sao cũng là có thể chặt thuyền trưởng nhất đao người đánh thắng ta ngươi liền có thể thu hoạch được cái kia bảo tàng hắn chỉ hướng tài bảo trong đống cái kia dương gỗ ngươi thấy đi vật kia cái kia ăn. xuất hắn đều chưa nói xong lời nói cỡ lập trong tay siết chặt xí mang theo kim sắt điện màng nhất đao liền vỗ tới con một đao kia Chuẩn sắc không sai nghiêng chém vào bà Dẹt bạ vai dựa vào cái cổ vị trí. Nhưng ở cái cổ đầu kia lại bị một đạo hắc muốn xuất lam sắc bá khí cho ngăn cản. Bà Dẹt lộ ra ý cười, nhìn xuống Cỡ lão, thấp giọng nói, uy lực không tệ. Bà Dẹt nắm chặt quyền đầu, đánh lên lam sắc mang theo gió xoáy một dạng bá khí, nhất quyền như thiểm điện đánh ra. Cỡ lão đồng tử co rụt lại, vội vàng trở lại đem xì đón đỡ. Bành! T! Một quyền này đánh vào hắn trên lưới đao, Cỡ hít sâu một hơi, thân thể thẳng hướng sau bay, trên mặt đất cày ra một làn khói bụi. Ha ha ha ha. Đến Tôi đi, bà dẹt cong lên lưng, hai tay đại trương của Vũ, phản phất là gặp được đặc biệt đừng kích động sự tình, giữ tợn gào thét, để cho ta đánh chết người, hoặc là ngươi giết chết ta, đến một trận ngươi chết ta sống đấu tranh, Kim Lê. Kim Lê. Hắn thanh âm không nhỏ, để trung quanh còn chưa đi hải tặc cho nghe được. Kim Lê. Đây không phải là hải quân tên sao? Chờ một chút, người này là hải quân. Hải quân. Cháy mau. Hải quân đến. Hải tặc nhóm tại này kêu to. Đáng giận vẻ sủ ta, vì sao lại có hải quân a? Trên đài người chủ trì cũng nghe đến thanh âm cuối cùng sau này chạy tới, cỡ lão lúc này đỉnh trệ trên mặt đất, chật chật cổ, thẳng tắp thân thể, hành động, di đạ, cu rô. nghe cỡ lão lời nói, cu rô đẩy tới kính mắt, quanh thân lõi lên, hướng bên cạnh chạy đi. di đạ chân đạp không khí, phát động gấp cổ, tại thiên không lưu lại từng đạo hư ảnh, bắt đầu hướng bên cạnh lui. ồ, muốn đem những người yếu kia một mẹ hốt còn sao? không quan trọng, nếu như ngươi không đến lời nói, những người kia vốn phải là ta luyện tay làm, lúc đầu ta nhắm chuẩn là cửa các đời đời, đáng tiếc bọn họ không. ba rét nhìn trầm trầm cỡ lão nhẹ răng cười. Một mẹ hốt gọn. Còn có ngươi a? Cớ lão đột nhiên vươn tay nâng thượng tiền, hướng chiêu tiếp theo, ngươi sẽ không coi là lão tử sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu đi, Bà giật. Trên bầu trời xuất hiện một đoàn cự đại bóng mờ, cơ hồ đem hòn đảo đều cho che đậy. Không phải lục địa, đó là một chiếc ánh vàng rực rỡ, cơ hồ như là thái dương đồng dạng tàu thuyền. Kim Nê Hảo. Kim Nê Hảo bổng tàu, đứng đấy đông đảo hải quân, thấp nhất đều là thượng tá, xếp thành từng dãy, nhìn uy thế mười phần. Mà tại phía trước nhất thì là một số chữ danh trung tướng. Mộc Mông Ga, Dã Mạc Cát Dĩ, Ôn nghị cụ mô, đồ bệ mạn, sở trọ vợ gì, đạn mệ sần, chờ chút. Chú trong tinh anh đem tăng thêm phổ thông trung tướng, có 20 cái. Mà tại phía trước nhất, cắt nhìn hướng phía dưới hòn đảo lít nhã lít nhít nhân số, trầm giọng nói, chính nghĩa đem sẽ thắng lợi. Mời các bạn đọc. Chương 829, Giao động như giận. Trừ Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống tới kim sắc cư hạm, tại trên đại dương bao la, cũng có hai chiếc thuyền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Hoặc là nói, một chiếc thuyền. Bởi vì còn có một chiếc là một cái tiểu mô bè, bên trong chỉ ngồi một người nam nhân cùng một cái phiêu phủ ở bệ gỗ trung quanh Bung rủ thiếu nữ tóc hồng. Bệ gỗ bên trên nam nhân mang theo một cái có bạch lông tơ hắc vũ dạng, có ở sau lưng giống như thánh giá đồng dạng đại hắc đao, khẽ ngẩng đầu, liền có thể trông thấy một đôi như ưng đồng dạng hoàng sắc đồng mâu. Mắt ưng, giòn dạ cơn mị hạt. Mà trên đại dương bao la chiếc thuyền kia, buồn thì là hồng sắc, mũi tàu còn có hai đầu hải sà một dạng hải thú tại quẫm lấy thuyền du đãng. Đó là băng hải tặc Cù gia. Lư đế ba hẳn quặp thuyền. A. Những ký tự đó, bae hướng lên trên công nhìn lại, đồng tử cơ hồ co lại thành nhỏ nhưng trên mặt giữ tợn không tăng phản giảm chính là như vậy chính là như vậy hắn cuồng thúng nói tới đi lấy các ngươi tới làm đá thử vàng tờ trợ tổn thông hướng ta thành là mạnh nhất đường du -a ha ha ha ha lúc này trên đài cao xuất hiện một cái vóc người thấp bé nam tử hắn tại này lan luận lan qua lan lại cười như điên nói chính là như vậy chính là như vậy chiến đấu đi bà ren hắn bỏ dậy nắm quyền đầu trầm giọng nói Dô giờ hắn lấy sức một mình hoàn thành trên thế giới lớn nhất lễ mừng ta thua nhưng ta sẽ không vinh biết thua Sau đó Roger đại hải tặc thời đại về sau, để cho ta bù hệ nạp phệ sủ tạ sáng lập tân thời đại, mới lấy mừng. Cái kia chính là thời đại chiến tranh. Hắn giơ hai tay lên, đắm chìm trong bên trong, nói: "Ta đem siêu việt Roger." Xuy. Bôi đen ánh sáng từ hắn trên cổ cuốn một vòng. Phệ sủ tạ trợn tròn mắt, trên mặt xuất hiện vẻ không thể tin, tại một trận trời đất quay cuồng về sau, hắn nhìn thấy phía sau sắc mặt âm trầm cơ lão. Lại cạnh. Đầu rất xuống đất. Cơ lão sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm này cái đầu, vung một chút xi, đem trên lưới dao huyết dịch cho vướ bỏ. Siêu Việt ngươi sao siêu Việt? Cờ Lão mắng, nếu không phải ngươi cái này hàng, lão tử cứ điểm về phần bị hủy sao? Từ hắn xuất hiện trong tích tắc, Cờ lão liền trực tiếp vọt đến bên này, nhất đao cho hắn gọi thủ. Phệ Sủ tạ là hắn tất sát bảng danh sách một trong. Một đau kia, để bạ dạ không bình thường phẫn nộ, hắn quay đầu nhìn sang, quắc, Cờ lão. Ở trước mặt ta, còn muốn cố kị người khác sao? Hắn không phải vì Phệ Sủ tạ cái này hợp tác đồng bọn chết mà phẫn nộ, chỉ là đơn thuần vì Cờ lão không nhìn hắn mà cảm thấy phẫn nộ mà thôi. Lão tử cố kỵ người khác. Cờ lão nghe xong thử nhai răng, Lão tử vì ngươi, chuyển công nửa cái hải quân chiến lực. Thất Vũ Hải. Thất Vũ Hải cũng tới. Phía dưới, đại lượng hải tặc nhìn thấy Thất Vũ Hải vừa đến, lại thêm Kim Ngên xuất hiện, nào tử lại không tốt đều biết phát sinh cái gì, từng cái muốn hướng cảng khẩu rút lui. Giàn kỳ ạ cù loạn. Lúc này ở hải tặc chạy trốn đường đi bên trong, từng đạo từng đạo lộn xộn màu lam nhạt chạm kích lao ra, sát thương một nhóm hải tặc. Cujo cấp tốc vọt đến những này hải tặc trong đám, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp đánh trúng đối diện chạy tới một cái hải tặc vị trí hiểm yếu, nhất chảo tử tương hắn cho đập xuống đất. Nhưng mà Hải tặc số lượng không tăng phản giảm, càng ngày càng nhiều. Số lượng quá nhiều, Cù Dụ đẩy tới kính mắt, đang chuẩn bị tiếp tục công kích. Chánh Ra. Lúc này, một tên cầm đại đao thân cao có 5 mét người xông lại, nhất đao vung xuống. Vấp bộ. Cù Dụ cướp bộ trên mặt đất nhảy một cái, dẫm lên không khí chạy vội tới trên không. Này cầm đại đao người nhất đao bổ trên mặt đất, ném ra thật sâu dấu vết. Đại lực quỷ đao xàm, Thiên Truy nã 94 triệu. Cù Dụ nhìn xuống dưới quá khứ, liên một chút liền nhận ra tên kia hải tặc, sau đó hắn lại khoảng trường xem xét, như loại này cấp bậc cũng không ít. Một mình hắn đối phó lời nói, sẽ rất cố hết sức. Kuzo, ngươi ở phía trên làm cái gì a, còn không xuống làm việc. Mà tại bên cạnh hắn, tại một đám hải tặc bên trong, có một cái công vòng, này trong vòng đều là ngã xuống hải tặc. Di đã lúc này thân thể một bên, nhìn cũng chưa từng nhìn hậu phương công kích, trực tiếp tránh thoát một cái cao lớn nam tử nhất quyền, quay người một chân đá vào hắn trên bàn chân, nhất thời, nam nhân này liền theo đống bùn nháo một dạng ngã trên mặt đất. Kuzo khẽ mặt giật một cái, người nam kia hắn biết, là treo giải thưởng 8600 vạn tiền của gì. Ầm ầm. Đúng lúc này Hòn đảo đột nhiên chấn động, hai khối không biết từ nơi nào đến cầu thang đá bay tới, trực tiếp nâng ở gì đã cùng dưới chân hắn, để bọn hắn phi thân đi lên. Cỡ nào? Dị đã ghé mắt nhìn sang, chỉ gặp tại tối cao trên đài cao, cỡ nào một tay giơ cao, năm ngón tay hơi gấp. Ẩm ẩm, trung quanh nước biển, tại cưỡi lên, đang sôi trào. Chậm một chút. Hòn đảo bên ngoài, mỹ hạt thấy cảnh này, đối một bên nổi lơ lửng phấn phát cô bé nói, tiểu cô nương, không cần vội vã tới gần. Tội dân đã đều chuẩn bị thổi qua qua, nghe được hắn nói như vậy, hiếu kỳ hỏi, làm sao? Mị Hạt nhìn về phía đài cao nhất cánh tay nâng đi lên cơ lão, trầm giọng nói: cơ là tại phát động năng lực, vẫn là không nên tới gần tốt. A, Tạ Dân ạ, đống nhiên có chút thẹn thùng, nhăn nhó nói: Ngươi là tại quan tâm ta sao? Không, chỉ là đơn thuần nhắc nhở, làm năng lực giả. Ngươi đi lời nói, là sẽ chết mất. Mị Hạt nói ra, đến lúc đó ngươi liền nhàn cơm đều không kịp ăn. Đối với Tạ Dân ạ, Mị Hạt thật chẳng qua là khi nàng là cái ăn không ngồi rồi. Ngươi, hừ. Tạ Dân ạ khí nghiêng đầu đi. Đồng dạng, tại băng hải tặc cụ giả mặt vào, hẳn có ngồi tại trên bảo tọa đôi chân dài giao hòa, nhìn lấy dần dần nổi lên dao động hải vực, nói, không nên tới gần. nàng vô ý thức cắn lên ngón tay cái, trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng, đáng giận kim nê, là tại tuyên cáo cái gì không? nàng nhớ tới trước đó cờ luy hiếp lời nói, đây là đang hướng nàng triển lãm chính mình có phần này thực lực. xoắn, vang, hòn đảo phụ cận nước biển xoay tròn ra, đung nhiên phóng lên tận trời. hòn đảo hải tặc cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lấy một màn này, người đều đang phát run. đây là cái gì a? một tiên hải tặc tuyệt vọng hô hào, cự đại bóng mở, che lại cả tòa đảo. Những nước biển đó tại hòn đảo chung quanh hình thành bao vây màn nước, hình thành như rồng đồng dạng biển động ngập trời. Dao động như giận. Rụt thì Cơ Lão. Một vòng cắt đuổi cực nhanh bay đến không trung, nửa người trên ngưng tụ thành một cái thân ảnh quen thuộc, đối hắn hét lớn, "Ngươi điên sao?" Râu Cổ Đại. Cơ Lão nhìn sang, "Ngươi cũng tại cái này a, thật hiếm lạ." Bảnh. Mà lúc này, liên tiếp giẫm đạp không khí thanh âm cũng vang lên, rộp lục xì rậm trên không khí, nhảy ở trên không chỗ, sắc mặt âm trầm nhìn lấy này như cự long đồng dạng biển động. "Già hòa này, Nghiêm Tuca. Uy, ta còn ở nơi này a?" ta còn ở nơi này à? một cái quái gì thổi qua đến? gần nhìn phía dưới, vũ kỳ một mặt lo lắng đối cờ lão hô, ta là thất vũ hải à? mau cứu ta à! ta là năng lực người, gặp được cái này sẽ chết ta. hắn là bay được, nhưng khoảng cách không qua với, bởi vì hắn cách hắn chân phạm vi không thể qua xa, mà lại loại trình độ này biển động, không phải chân bị chìm đơn giản như vậy, đó là hội hoàn toàn chìm vào biển. vũ kỳ nha, cờ lão quét hắn liếc một chút, đôi mắt thoáng nhìn, một khối thổ thai trực tiếp lướt qua qua, đục chúng hắn trên mặt đất chân đem bao vây lấy đi lên bay. ô nha. Bú kỳ đau sắc mặt nhăn nhó một chút, khẽ cắn môi, một thanh tiến lên, lợi dụng trường bảo triều dài đem hắn mấy cái cán bộ cho cuốn lại, cùng nhau bay về phía không trung. Như vậy, cỡ lão nhìn xuống phía dưới hải tặc nhóm, năm ngón tay trùng đều bóp. Ẩm, sư tử uy hải quyền địa tàng, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mời các bạn đọc chương 830, người mẹ hắn kích quang pháo đầu. Vây quanh hòn đảo sóng biển, tại cỡ lão nắm chặt quyền đầu một sát na kia, tất cả đều đi lên tuần. Tại tối thượng công ngưng tụ, đem hòn đảo hoàn toàn phong bế. Trên cùng sóng biển. Tại thời khắc này hóa thành một khỏa gào thét uy vũ thịt viên sọ, sóng biển giao động thanh âm cũng là nó gào thét, đôi phía dưới vọt thẳng tới, hòn đảo cũng là nó con mồi. chạy mau a, Hải Tặc nhóm tuyệt vọng kêu, hoảng hốt chạy bừa đi đường, nhưng là tại cái này Đại Hải trước mặt, lại chỗ nào có thể chạy trốn được? Tại Đại Hải thế giới bên trong, biển động cũng là thiên tai, nhưng mà này còn không là đơn thuần thiên tai, cỡ nữa thêm giao động đi vào, nếu như mảnh quan sát kỹ lời nói, sẽ phát hiện những này sóng biển tại một ít địa phương còn có cơn lốc tạo sinh ra, cái này xoắn một phát phía dưới thậm chí có thể đem hòn đảo cho cắn nát những hải tặc đó chỉ là mục tiêu một trong mà tránh thức mục tiêu là bá dẹt trước hết để cho ngươi nếm thử biển động tư vị cỡ gấp trên mặt nổi lên dữ tợn ha ha ha chính là như vậy mới đúng bá dẹt không những không giận mà còn lấy làm mừng hắn muốn chính là như vậy hơn 20 năm trước nam nhân này thi triển năng lực để roger đều ăn thiệt thòi tuy nhiên không hiểu hắn vì cái gì vẫn như cũ còn trẻ như vậy nhưng là cái này cũng không quan trọng tại roger chết mất râu trắng chết mất trong thế giới này hắn muốn trước đánh bại đầu tiên cũng là cờ lão đánh bại hắn, xử lý hắn, sau đó đánh bại cái thế giới này sở hữu cường giả, trở thành thế giới mạnh nhất. Kim nên là cái thứ nhất, nhưng không phải là cái cuối cùng. đã ngươi dùng năng lực lời nói, Bạ Dẹt thử mở giày đặc răng trắng, nắm chặt quyền đầu, nhất quyền nện trên mặt đất. ầm, mặt đất bị hắn ném ra cái nước, không ngừng mở rộng, từ hắn quanh người thổ địa trực tiếp sụp đổ mở, mà từ đó xông tới một chiếc sắt thép chế thành lặn xuống nước hạm. Lặn xuống nước hạm từ nơi đó tăng lên, để Bạ Dẹt giẫm trên mặt đất, cười nói, ta thuyền bắn ra hào, hai năm nay nhiều, thu thập đủ loại sắt thép cùng vũ khí, vung. Tới đi. Giống như mổ sạch một dạng ngăn chứa tử sắc vật thể từ hắn thân thể bắn ra, hướng này lặn xuống nước hạm khuyết tán, cấp tốc đem lặn xuống nước hạm cho vây quanh. Bạ Diệt cười to, ta là ăn hợp thể quả thực hợp thể người, có thể cùng bất kỳ vật gì hợp thể sau đó biến hình, liền giống như vậy, khải giáp hợp thể. Tử sắc mổ sạch ngay tiếp theo chính hắn đều vây lại, tại một trận nhúc nhích về sau, biến hóa thành một cái có cự đại hai điện thoại giới người. Vẫn chưa xong, rỗ bút bên trong truyền đến Bạ Diệt thanh âm, đại lượng tử sắc mổ sạch từ trong cơ thể hắn vọt ra, uyển như nước biển đồng dạng cấp tốc hướng mặt đất phun trào. Năng lực giả thỉnh thoảng sẽ giác tỉnh, đây chính là ta sau khi giác tỉnh lực lượng, cả tòa đảo đều muốn là ta hợp thể ỷ vào. Tốc độ này, so cỡ lão biển động hạ xuống tốc độ phải nhanh nhiều, trong nháy mắt công phù liền đã nuốt hết phủ cận hòn đảo cùng phong ốc. Sớm để phòng ngươi tay này, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì không cầm đảo nện xuống tới. Đối với cái này, Cớ lão cũng là nhàn nhạt đến một câu, ngón tay hắn đi lên khẽ kéo. Ầm ầm. Hòn đảo Hải đạo chỗ đô tàu thuyền tại thời khắc này toàn thể tất cánh, liên đối lấy những mùng rừng rậm kia cùng phong ốc, đều tại thời khắc này bay lên không cho bạ dẹt mồ sạch cho bắt được. Đây cũng là vì cái gì hắn không cho những trung tướng đó lái thuyền tới nguyên Nhân, liền sợ cái này bạ dẹt đem tàu chiến đều cho hút. Hòn đảo đất trống, đều cho cỡ lỡ phá một tầng xuống tới. Toa đảo này kết nối lấy dưới thêm lục địa, cứ ép vật bình lời nói quá phiền phức, mà lại thời gian không qua với, phá một tầng đất trống là được. Tối tối, phòng ốc, tàu thuyền, chỉ cần là trên đảo này không phải thổ địa đồ vật, tất cả đều cho cỡ lỡ trôi nổi đứng lên, ngưng tụ thành một đoàn, mà đập xuống đến biển động lúc này cũng ở trên không không khỏi thêm ra một cái độc lớn, để đoàn kia đồ vật bay ra ngoài. Này mồ sắt chỉ có thể dốc sức tới mặt đất, điên cuồng tại này nhúc đích. Ầm ầm. Mồ sắt dốc sức một lúc sau, bắt đầu co vào, tại người máy kia chúng quanh hình thành một cái bùn đất cùng thạch đầu hình thành cung xương, mà bộ xương kia, cũng tại mồ sắt hình thành đường cong cho kiệt hàng, dần dần biến thành một cái cự đại thạch cự nhân. Lúc này hòn đảo đã thành một vùng bình địa, tại hợp thể quả thực có thể kiệt tắc dùng xuống, trước đó rơi xuống hòn đảo toái phiến cũng tại hợp tụ, hòn đảo mặt đất cũng tại tụ hợp, cứ thế mà bao trùm nơi này vốn có bà xóa hải đạo. Một cái tốt đẹp thiên nhiên mẫu dịệt hòn đảo, cứ như vậy biến thành một tòa hoang vu đại đảo. Cương giả cải biến thiên hầu hình dạng mặt đất, chính là thường cũng có sự tình. Ngao giống. Cự nhân nhìn trời nộ hống, giỗi ra cự đại cánh tay, lam sắc đường cùng tựa như là đường vân một dạng tràn ngập toàn thân hắn, một mực liền lẹn đến cánh tay phải trên nắm tay, đối lúc này vừa rứt dưới sư tử biển động nhất quyền đột tới. Bá khí. Lớn như vậy thân thể, thế mà còn có thể tràn ngập bá khí. Cái này bá khí trình độ. Cơ lão mí mắt nhe nhót, quả nhiên biến thái. Roeng. Nước biển chảy ngược, tất cả đều lật tút tại hòn đảo bên trong, đem những cái kia còn lưu tại trên hòn đảo hải tắc tất cả đều nuốt hết xuống dưới. Hợp thể quả thực năng lực đối với người là vô dụng, đông dạng. Vừa rồi cỡ lấp phá một tầng đất trống cũng không có lo lắng những hải tặc đó. Nhưng lần này biển động lời nói cơ bản cũng là toàn trịm, Hiện tại mặt đất vung vẫy, liền cái chỗ nuốt phương đều không có. Nhưng là từ không trung rơi xuống cái kia sư tử đoàn lại bị ngập mang theo bá khí nhất quyền trực tiếp cho anh mở, tản mát thành mưa to rơi xuống, mà trên hòn đảo nghiêng rót nước biển cũng chỉ là đến hắn bắp chân mà thôi. Nước biển quái, tại bá khí phòng ngự dưới lộ ra không có như vậy hữu dụng. Rút khí cỡ lão, cử nhân quay đầu nhìn về phía cỡ lão. Lần nữa giơ lên quyền đầu, trên cánh tay luồn lên đạo đạo đường vân, nhất quyền liền muốn hướng phía cái kia một bên đập tới. Mà lúc này, lơ lửng giữa không trung, trực tiếp mở ra trên cổ tay điện thoại trùng cơ lào hô lớn, "Cắt bừa, ngươi mẹ hắn kích quang pháo đâu." Đúng lúc này, bởi vì nước biển đoàn bị nệ tán, lộ ra trên bầu trời kim lê hảo, lúc này kim nghe hảo mũi tàu hướng xuống rủ xuống, mũi tàu sư tử thủ giống hé miệng, miệng lớn bên trong luồn lên trùng sáng màu vàng. Bong tàu, mạnh mẽ nện bộ ngược mình, hệ lớn, ra toốc, gấp 10 lần. Đông dạng, ở bên trong cơ quan thức biệu đùa cái chán cũng nổi lên gần xanh, sờ lấy kích quang tháo tăng lớn gấp 10 lần, phát xạ. hai người chăng miệng một lời quát, vương một đạo cự đại như thiên trụ đồng dạng trùng sáng, thẳng hướng lấy này đỉnh tiên lập địa cự nhân này thoát ra ngoài, kích quang tháo từ vừa mới bắt đầu, bọn họ ngay tại dự bị, hoặc là nói từ cỡ là cảm ứng được kim nghe hào vị trí bắt đầu, hắn liền vận dụng năng lực để kim nghe hào cất cánh, một mực đang trên trời chờ lệnh. cỡ là thật không nghĩ nương tựa theo chỉ là biển động là có thể đem bọt dẹt cho xử lý. con hàng này năm nay mới hơn bốn Đoán chừng cùng Cổ Dạ không trên luận nhiều, mà lại bản thân Thiên Tư là siêu việt Cổ Dạ bọn họ. Loại này tồn tại chính là thời đỉnh cao. Nước biển nếu có thể xử lý, này cỡ lão đã sớm có thể chân chính hòa bình thế giới. Hao tổn, trước hao tổn, hao tổn một điểm là một điểm. Kích quang pháo uy lực cũng không nhỏ, bản thân liền có thể một pháo hủy đi một tòa đảo, lại phóng đại gấp 10 lần. Có người hảo hảo mà chịu được. Cỡ lão đôi mắt dữ tợn. Mời các bạn đọc chương 831, Hải quân biến yếu, gấp 10 lần thể tích, gấp mười lần gia tốc lấy phát huy lực lượng đó là đương nhiên không phải liền là đơn thuần nhân với 10 đơn giản như vậy. Cho dù là đơn thuần nhất viên đạn phát xạ tốc độ nhanh gấp đôi uy lực so nguyên bản súng ống uy lực cũng không thể tính toán gấp đôi, huống chi gấp 10 lần kích quang pháo. Hình thể lớn đại biểu cho cũng là phản ứng chậm, chí ít đối với hình thể việc nhỏ vật mà nói, dù là hình thể đại phản ứng đối bản thân là tầm thường tốc độ, nhưng đối bọn hắn mà nói vẫn như cũ là chậm. Đối mặt cái này cự đại lại nhanh chóng kích quang pháo, ba dẹt tạo thành cự nhân căn bản không kiểm phản ứng, ở ngược trực tiếp bị kích quang pháo cho đánh trúng. Ba khí phòng ngự. Tại thời khắc này bị kích quang pháo cho tăng dã, dù sao lớn như vậy hình thể thế nhưng là siêu việt cổ kim tới lui sở hữu cự nhân, còn bao trùm toàn thể bá khí, bá diện không có ngu như vậy, sẽ đem bá khí toàn bộ để ở chỗ này. Nhưng cái này cũng đại biểu cho cái đồ chơi này sẽ bị nhất kích xuyên thủng. Ẩm. Cự nhân ngực trong miệng, trực tiếp bị đánh ra cái lỗ thủng, từ đó mang ra một cái duy trì giao nhau phòng ngự robot, ta thế không giảm đem hắn đụng tại mặt đất, đem mặt đất cho ném ra một cái cự đại cái nứt. Oeng. Lạ giờ tại mặt đất chợt nổ tung, tuôn ra một đoàn cự đại lại chướng mắt trùng sáng để cho người ta mở mắt không ra, quang mang tán đi, kích thích một đoàn mây hình nấm một dạng cự đại bùi mù. Tại cái này như đất bằng một dạng hòn đảo trung tâm, thêm ra một cái hình tròn hầm động, hầm động bên trong tràn đầy nước biển, giống như tái tạo một cái rô ma. Chỉ là tại này nội hải bên cạnh trên lục địa, này cái cự đại robot, duy trì hai tay quanh tư thế, bá khí hắc ra làm, trên cánh tay bút lên khói lửa, ngăn trở. Nên chúng ta hành động. Mị hận một mực chú ý chiến cục, mắt thấy một màn này, trực tiếp phi thân lên, cấp tốc bắn giỏi đến trên lục địa. Mị nhìn ngươi tới. Rỗ bút phát ra nặng nề thanh âm, từ trên không trung xoay tròn bay tới một tên áo dài nữ tử, cũng rơi vào mì hạt bên cạnh, quật lên nàng đôi chân dài, đầu đi lên ngựa, cao ngạo nói, hử, bà già nha, thiếp thân liền đến chiếu cố ngươi. Hàn quốc nha, không muốn hạ xuống a. Trên bầu trời, đến rơi xuống một nắm bùn tổ đoàn, dẫn đến lấy phía trên một người mặc rộng thùng thình trường bào người hướng xuống một rơi, tung bay ở trên bầu trời. Ta không muốn xuống tới a. Vũ kỳ tại này tiêu to. Rỗ nhìn về phía bên kia, đột nhiên một trận trầm mặc, sau đó mang theo một chút nghi vấn, đủ kỳ. Bú kỳ gầm thét lên, ngươi vì cái gì như vậy nghi hoặc A? Bản đại gia cũng là bú kỳ, cũng là thất vũ hải a, đã lâu không gặp a, bà dẹt. Cái này hai người quen cũ, bú kỳ là do rơi trên thuyền kiến tập hải tập thời điểm, cùng bà dẹt ở chung qua một đoạn thời gian. Ngươi làm tới thất vũ hải. Do bút bên trong lại là một trận chờ mặc, lại nhấc lên đầu, nhìn về phía trên không cơ lão. Hải quân biến yếu sao? Không, cái này kim nghe ở chỗ này, hải quân còn rất mạnh, có thể hải quân không yếu đi lời nói. Vì sao lại có bú ghi? Ba cái thất vũ hải đã đến tề, đồng thời. Dì đã cùng cụ rổ cũng hướng xuống hàng, rơi tại bên cạnh bọn họ. Trên bầu trời, luồn lên rất nhiều điểm đen. Đại lượng thạch thổ đài hướng xuống hạ xuống, mỗi cái thạch thổ đài đều đứng đấy một cái hải quân. Những hải quân này, tất cả đều hất lên áo choàng, tản mát về sau, đem bà ren hiện ra hình tròn cho vây lại. Kém nhất đều là thượng tá, bà ren, mỏng mỏng gã rơi trên mặt đất, nắm chặt chuôi đao, người bị vây quanh, thúc thủ chịu chói. Ôn nghỉ gù mổ cắn xì gà, một mặt phết lối, trực tiếp lên đi. Đối đãi loại tà ác này, không cần đến nói cái gì quý cũ. Đô Bét mạn gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Trung tướng năm sao. Bạ Giết trầm giọng nói, tại cái này số lớn trong Tinh Anh đem cùng thất vũ hải trước đó, cỡ là trầm rãi rơi xuống đất. Cắn xì gà, nắm xì, đứng tại bọn họ phía trước nhất, nói, đối phó ngươi loại này tồn tại, đương nhiên là muốn sóng vai lên a. Bạ Giết cấp bậc gì, tứ hoàng cấp bậc vẫn là định phong hình dáng. May mắn là không có hải tật đoàn, không phải vậy cỡ là khẳng định là không trông cậy và bắt hắn lại. Nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn, mà cỡ là bên này, nếu bản về trong Tinh Anh đem lời nói, hắn đem hải quân bản bộ trung kiên lực lượng cho chuyển công hơn phân nửa. Trên cơ bản chỉ cần là cùng hắn đã từng quen biết toàn kéo qua. Chính mình nhiều người như vậy ở chỗ này, liền xem như một cái tứ hoàng thực lực, cũng có thể làm một chút. Mà lại, còn có mắt ưng cùng nữ đế, hai cái này cũng không yếu a Có đúng không? Chính hợp ý ta. Bà dẹt thanh âm hiện ra dữ tợn đánh bại các ngươi ta chính là thế giới mạnh nhất. Cũng cho ta tham gia một tay. Lúc này, tại cớ lão bên cạnh, một đạo bóng trắng hạ xuống. Giúp lục xỉ xuất hiện ở bên kia, nói ra, còn có, cớ lão, vật kia tại trên tay người đi. Lục x Ngươi chạy tới đây làm gì? Cơ đo quét hắn liếc một chút, nói, thứ gì? Tất cả đều là hải quân, Lucy cũng liền không che giấu. Vật kia, yeah, ta trước đó tại trên màn ảnh nhìn thấy ngươi cầm, phệ sụ tạ cũng không phải là toàn bộ ẩn tàng. Ta khi nhìn đến bạ dẹt năng lực mới hiểu được, hắn là muốn gây nên đổ ma lệ. Bất quá tin tức kia, yeah, chúng ta đạt được xác thực tình báo, đó là hoàn tỉ hệ sở kim đồng hồ. Bú ghi nẹn họ nhìn chân chối nhìn sang, ruột tạ lệ. Làm sao có thể? Thuyền trưởng hẳn là không lưu lại bất luận cái gì tồn tại mới đúng. Hắn năm đó không có qua, bởi vì bị bệnh mà làm chiếu cố hắn, sát giống như cũng không có qua. Cho nên bọn họ không biết rụt tạ lệ tình huống cụ thể. Oan Vê Sở C M C E, mị hạt đôi mắt vừa mở, nhìn về phía cơ lão, trong mắt cũng có một chút chấn kinh. Hàn cốc trên mặt chảy xuống mồ hôi đến, nhìn chằm chằm cơ lão. Trung tướng nhóm toàn đều nhìn về cơ lão, có người trầm mặc, có người chấn kinh, cũng có người như có điều suy nghĩ. Mà những thượng tà đó thì là đồng tử thích chặt, lộ ra cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi. Oan Vê Sở C M C E, thế giới duy nhất bảo tàng, Hải Tặc Vương lưu lại chính thức bảo tàng bị cỡ lão đặt được. Ngươi mắt ngủ. Cỡ lơ trợn mắt chừng một cái, chỉ nơi này, này kim đồng hồ là ta nhìn thấy, chính là bởi vì nhìn thấy, những hải tặc đó ta mới diệt khẩu, nhưng cái này cường độ, như thế đất bằng phương, ngươi cùng ta dạng có cái gì kim đồng hồ. Hắn nhất chỉ bà Z, cho sớm hắn hủy đi. Mới vừa rồi bị nước biển đoàn bao lấy, cũng không ai trông thấy, bà Z còn đánh nhất kích, cái kia đống rác rưởi tụ lại tại một khối, lại thêm lớn như vậy chiến đấu chẳng diện, này còn có cái gì kim đồng hồ như vậy giòn độ vận. Điểm này cũng làm cho Lục Sĩ gật gật đầu, cũng tốt, hủy giết đi dù sao cũng so trong tay người có quan hệ tốt thật sự là khoa trương phu cận mặt đất quyển ra hai đạo cắt đuổi lộ ra râu cổ đài thân thể cùng mang theo đợt bẩn hắn lộ ra trầm thấp cười cái chàng diện này là tái hiện trên đỉnh chi chiến sao râu cổ đài nha đã lâu không gặp bà Z trầm giọng nói ngươi tới nơi này làm gì hắn cùng râu cổ đài cũng có quan hệ 19 tuổi năm đó hai người bọn họ đánh cái ngang tay thôi đi bà Z, ngươi có thứ gì là ta muốn râu cổ đài nhìn về phía cỡ lão bọn họ bất quá đã hủy lời nói cái kia coi như Hắn lại không ngu ngốc, cái này quy mô, mặc kệ kim đồng hồ là thật hủy giả hủy, là tại cợt lực trong tay vẫn là tại bạ dẹt trong tay đều không trọng yếu. Không có cách nào đoạt thức ăn trước miệng quọ. Mời các bạn đọc. Chương 832, vẫn là chúng ta lên đi. Râu cổ đại nha. Cợt lực thượng hạ dò xét hắn liếc một chút, ngươi đầu này cả sấu, cũng tới lẫn vào một tay làm cái gì, muốn giúp ta bận bịu. Vị này là lần đầu treo giải thưởng 8000 vạn, sau đó một đường qua tân thế giới khiêu chiến dâu trắng, về sau bại lui lại trở lại nhạc viên, trực tiếp liền trở thành thất vũ hại, muốn nói thực lực, đương nhiên là không kém. Lúc tuổi còn trẻ có thể cùng bà dẹt lúc tuổi còn trẻ chia 5 năm, nhưng là bà dẹt lúc tuổi còn trẻ liền đã tại Tân Thế giới xông ra huy danh. Các ngươi nói với ta tạc Vương, ngươi không cảm thấy không bình thường buồn cười nha. Ta có thể đối với các ngươi sự tình không có hứng thú." Giọng cổ đanh thanh lạnh lùng nói, "Đã không có ta muốn, vậy ta liền lui." Hô. Phía sau hắn lời nói đều chưa nói xong, robot cự đại tay liền đập tới, mang theo một cỗ tiếng xé gió. Ầm. Cự thủ bao trùm lấy một tầng màu xanh đen bá khí, nhất quyền liền đánh xuyên qua cự dấu cổ đài nửa người trên, mặc cho hạt cát tung bay rất nhanh liên đối lấy này nửa người dưới cũng hóa thành sa phong sau này mở ra mở ra hạt cát cấp tốc ngưng tụ thành dầu cột đại hình dáng hai năm này hắn một lần nữa đem bá khí cho nhặt lên hắn trước kia vốn là sẽ chẳng qua là khi thất vũ hải về sau một mực đang nhạc viên du đãng vì cái kia cái gọi là minh vương mục tiêu dần dần mất tâm trí bị nhóc mũ giơm đánh bại về sau hắn mới dần dần chậm tới tại trên đại dương bao la thực lực vẫn là rất trọng yếu một pháo băng quốc minh vương cũng không phải không ai có thể làm được giống nhau vi lực cái kia kim nghe không phải liền là có thể làm đến nha Thực lực vẫn là rất trọng yếu. Bất quá Râu Cổ đã không cần đến qua chuyên môn tình tu vũ trang sắc, tự nhiên hệ đối vũ trang sắc nhu cầu cũng không có lớn như vậy. Thôi lợi hại điểm tự nhiên hệ, uy lực công kích đủ để bằng được cao cấp vũ trang sắc, tự nhiên hệ chỉ cần kiến văn sắc đầy đủ, cũng là một cái xứng chức hảo thủ. Ba khí thứ này cũng không phải văn năng, không cần thiết cố gắng như vậy qua truy đến cùng. Thể thuật, kiếm thuật, năng lực, ba khí, bốn người hoặc là nói ba cái, bản thân liền có thể tại riêng phần mình lĩnh vực rực rỡ hào quang. Râu Cổ đã kiến văn sắc năng lực vốn là không kém. Nhà sau khi thức dậy tại gần nhất ngược lại là càng ngày càng tinh thông. Bà Dẹt một quyền này là bị hắn sớm nguyên tố hóa cho né tránh. Hắn mặt tâm trầm, nói: Ngươi muốn làm cái gì, Bà Dẹt? Đương nhiên là cùng lúc làm sạch. Râu Cố Đại, ngươi là không tệ đối thủ. Râu Bút bên trong phát ra Bà Dẹt dữ tợn thanh âm, xử lý các ngươi, ta chính là mạnh nhất. Tới đi, đến. Người cái tên này. Râu Cố Đại thủ trưởng vươn ra, cuốn lên một đạo tiểu hình cắt bụi long quyền phong, hướng bên kia ném qua qua. Sa lét, cắt long quyền phong cấp tốc mở rộng, hình thành cự đại long quyền phong đem người máy kia cho bao trùm vô dụng rô bốt từ long quyển phong bên trong lao ra hai tay thẳng hướng lấy rô cổ bên đập tới lúc này đám hải quân bắt đầu hành động ôn nhị u mồ cắn xì gà ra lệnh lên thiện dùng súng chi thượng tá nhóm dơ súng lên dưới nhắm ngay người máy kia bắt cỏ phanh phanh phanh viên đạn ở trung quanh hình thành dày đặc mưa đạn thẳng hướng lấy rô bốt bên kia đánh tới phát ra tròn đục. những này viên đạn là bổ sung bá khí chỉ là tại này cương thiết chi khu bên trên liền lấp ra đều không có thể phá vỡ hắn thượng tá cũng tại thời khắc này chạy tới nho nhau, nhau thượng tá rút ra từ thân thể vũ khí bao quát bên trên ba khí, hướng phía robot đánh tới. Bên trong một tên thượng tá cao cao nhảy lên, trong tay hắn nắm lấy một thanh cự phủ, phủ nhận hiện lên hắc quang, trung điệp bổ về phía robot đỉnh đầu. Con, cái này trọng phủ một bổ, cũng chẳng qua là tại robot đỉnh đầu chấn động một chút, cử đại lực phản chấn thậm chí để chính hắn đều hướng bên ngoài chấn khai. Để cho ta tới. Từ còn lại hải quân bên trong, trực tiếp lóe ra một tên mang theo khăn che mặt, có bao quát chụp mũ người, bước chân hắn nhất động, khởi động sủa lách mình đến robot bên cạnh thân. Tại hải quân bên trong, đưa tay đụng chạm đến robot kim loại cánh tay. Xu nha. Cớ lào sướng sở, hắn năng lực tựa như là xã bì xã bì nomi, có thể để vũ khí thậm chí nhân thể đều dị xét, nhưng nhân thể dị xét lời nói, nếu có người cắt ngang, người vẫn là có thể dần dần trở về hình dáng ban đầu, trừ phi trực tiếp ghi xong, không phải vậy dù là ghi một nửa đều vô dụng. Xu trực tiếp đụng chạm đến cái này cự đại robot, chỉ là này một chút, hoàn toàn không có tác dụng gì. Người máy này, hiện tại toàn thân đều là bà khí. Hô. Chỉ gặp cự đại robot phất động cánh tay, lay động quắc qua, Xu giật mình, vội vàng triệt thoái phía sau. Tham ô sở tránh thoát cái này vung lên đánh, cường độ quá thấp. Đạn Mê Sần đem quyền đầu boss rắc rắc vang, trực tiếp hóa thành thú hình dạng người, giống như mang điểm lấm tấm cho cái mũ, hắn vừa đi vừa nói ra, vẫn là để chúng ta lên đi. Cớ lão tiên sinh. Cù Dầu cũng có chút nóng lòng muốn thử. Cớ lão gật gật đầu, nhìn chằm chằm người máy kia, nắm một chút xi, trước tiên đem cái đồ chơi này cho hắn lẩm rơi. Cù Dầu cũng hóa thành người thú hình, cùng Đạn Mê Sần sóng vai đi tới, Trung "Tướng, ta tới giúp ngươi." "Ô lang thượng ta sao?" Đạn Mê Sần liếc liếc một chút, cười nói, "Rất tốt." để ta xem một chút cùng là nhất hệ lực lượng ngươi. Xin ai? Vừa dứt lời, chỉ gặp rô bút phát ra một tiếng giống, nâng lên to lớn bàn tay liền muốn hướng những hạ đó công hắn thượng tá đập tới. Siêu. Đạn mười sơn cùng cụ rô đồng thời lói lên, tách ra khoảng trường hướng phía trước rung động, lại đột nhiên nảy lên, hóa thành đen trắng giao nhau quang hoa, trực tiếp từ rô bút dơ cánh tay lên này chạy tới. Xui. Si. Hai đoàn kia lượn tại này dơ cánh tay lên này lùi qua, để cánh tay kia bị cố lực lượng này đánh sau này kéo một cái, hậu phương dơ không trùng, cụ rô cùng đạn mười duy trì vung chảo tư thế tại này xuất hiện. Cố hẹn ngay sau đó, mấy cái bôi đao quang trong nháy mắt bổ tới. Mọt mang gạ, đô bẹt màn, giả mạ cả gì ba tên trung tướng rút đao ra lưới đao, thẳng hướng lấy bả dẹt cánh tay kia nơi bả vai bổ tới, chỉ gặp ba đạo ánh đao phút chốc mà tránh. Tại người máy kia nơi bả vai gãy ra ba đạo rực rỡ tia lửa, trực tiếp để do bút một cái lảo đảo. Mà đúng lúc này, sơ trọ bợ gì rút ra song đao từ phải quần chỗ, sợ kẹ nội quất ra thái đao đi phía trái bên cạnh tránh, ôn nhị mổ sợi tóc mua phía dưới, hóa thành sáu cánh tay, cùng hắn tự thân song đao trung thành tám thanh đao, ngã lên thiên không, thẳng đến do đỉnh đầu. Suy xui xui ba đám đại hỏa hoa phân biệt từ rô bút khoảng trừng dẫn đến đỉnh đầu nổi lên với anh lão đảo rô bút hướng mặt đất trùng điệp ngã xuống cuốn lên một đoàn bụi mù Bùi mù hậu phương bảy tên trung tướng tăng thêm cái cụ rổ chậm rãi quay người mặt hướng người máy kia. ôn ủy cụm mù nâng lên một cây đao đối ngã xuống rô bút nói ra miệng bên trong gói bụi bộ dáng tiêu căng đến là trong tinh anh tướng ba khí trình độ cũng không phải bình thường người có thể so sánh với cỡ lão lần này thế nhưng là đem hải quân những tinh anh này trung tướng khuôn mặt cũ đều gọi qua vì cũng là không là xe mời các bạn đọc Trương 833, đến một trận tỷ thí đi. Nhất cổ tác khí đi. Ôn Nhĩ cúm mổ sợi tóc mở ra, tăng thêm chính mình hai cánh tay, bắt tý đồng loạt hướng phía trước mãnh liệt mở đầu, lại hình thành đột phá hình, nhắm ngay ngã xuống robot. Bá khí từ sợi tóc đến đao nhận, đem trên lưới đao mở ra một vòng hình xoắn ốc cuốn quanh. Ngưu quỷ sát. Sùi. Mặt đất bị Ôn Nhĩ cúm mổ cậy mở một đạo thật sâu khe ráng, cả người chạy tới, hai tay nắm song đao ngưu giác, phát tay nắm lấy đao liền giống như ngưu quỷ sáu nhánh nện chân một dạng, như thế vọt tới tới. Khí tức phảng phất truyền thuyết sinh vật ngưu quỷ, tám thanh đao nhận. Ngộ tưởng đâm về người máy này yếu kém nhất bả vai kết nối vị trí. Làm rất khá. Ngã xuống robot bên trong vang lên bạ dẹt thanh âm hưng phấn, robot cánh tay hướng xuống cùng một chỗ, thân hình khổng lồ trực tiếp lật lên, to lớn bàn tay nắm chặt quần đầu, bay thẳng đến Oni Gu Mo bên kia đỡ tới. Cự pháo, mang theo ba khí cơ giới quần đầu, dùng lực cùng Oni Gu Mo đột phá đụng tới. Bành. tám đem mũi kiếm cùng quần đầu giao tiếp, trực tiếp nổ tung một đoàn khí lãng, ở vùng trung tâm hiện ra hình tròn cực tốc rung động. Oni Gu Mo thân thể tại cái này cự lực phía dưới mạnh mẽ lui về sau lại, sắc mặt chợ biến cố lực lượng này. Ba dết lực lượng vốn là cử đại, lúc này lại thêm dùng hợp thể quả thực. Tuy nhiên tốc độ có chỗ trở nên chậm, nhưng là lực lượng lại là gia tăng. Bằng vào ôn ủy gùm một người, sắp thực ngăn cản không. Tiếp tục như vậy nữa, hắn luôn tán loạn. Hô, xâm lược hỏa làm chấn hưng. Đúng lúc này, trên không truyền đến một trận gió âm thanh. dạ Mạ Cả Di nhảy ở trên không, hai tay cầm đao, đôi mắt trừng trừng. Cái kia thanh sấp xỉ đại thái đao đao nhận mang theo phong thanh, từ trên cao mạnh mẽ hướng xuống một bổ, chém vào người máy này trên cổ tay. Bành. Giá Mạ Cả Di lực lượng không nhỏ. Lần này trực tiếp để cái này đánh đánh đi ra cánh tay chìm trên mặt đất, để lực đạo gỡ mấy phần, làm dịu ổn nhị gù mô áp lực. Siêu. Một Mọ mỏng gà lúc này hóa thành tàn ảnh, trực tiếp hướng trên cánh tay nhảy một cái, theo cánh tay trực tiếp chạy, hai tay nắm ở chôi đao dưới nghiêng triển hai, đang đến gần này bả vai vị trí thời điểm, mạnh mẽ sẽ ngược, hóa thành một đạo dựng đứng nửa tháng, tại bốt bả vai chợt lóe lên. Áo cả sa bộ đệ. Tia lửa từ bả vai hiện lên, lần này trực tiếp tại cái này sắt thép trên người gậy ra một đường vết rách. Ho ho ho. Sợ chọ bở gì thay đổi xong đao. Từ giữa không trung giống như xoáy như gió xoay tròn mà đến, tiếp tục chém vào này phá đục cái lỗ hổng bên trên, Xuy, lại là một trận chói hai tiếng vang, đem chiếc kia tử lần nữa mài đến càng sâu, cũng làm cho rô bốt thân thể bắt đầu giao động. Sợ kẹt nổ cấp tốc từ dưới lướt qua, đao hoa như loan cầu, từ trên hướng xuống lại như trùng kích một dạng hướng lên sông lên, đánh trúng rô bốt cánh tay phải dưới xương sườn. Cự đại rô bốt bắt đầu lui về sau mấy bước, loạn tràng hoa. Đồ bẹt màn ngay sau đó sợ kẹt nổ hành động, đao nhận vung ra liền giống như trên mặt hắn hung ác vết sẹo một dạng cấp tốc tại này bả vai vị trí liền chém ra chẳng kích, đồng thời tập trung ở một điểm để robot rút lui cước bộ càng nhanh chóng hơn. Đầu kia cơ giới thủ tí kết nối vị trí, ngược lại là có chút lay động, trôi chạy tử cũng càng vì thâm thúy. Đồ bẹt mạn vừa rút rơi không bao lâu, từ sau lưng của hắn liền nhảy ra đạn mệnh sần, Hắn lúc này song chảo tụ lại cùng một chỗ, dùng lực chui tại trước kia tử chi bên trên. Ẩm. Lần này để robot thân thể ra bên ngoài lệch ra một chút. Siêu. Thừa dịp cái này đúng không? Bảy tên trung tướng cấp tốc từ nguyên địa dịch chuyển khỏi, tại bọn họ tản ra hậu phương. Cụ rô ngao giống một tiếng rít gào gọi, thân thể đột nhiên căng phồng lên, hắc sắc ra lông phủ kín toàn thân, hóa thành cao hơn 5 mét sói hình dạng người. Hắn tứ chi hướng mặt đất phủ phục, miệng đại trương, đại lượng khí thể từ ngực bụng ở giữa nâng lên. Ảo nghĩa y nù ra xì suy tức, sóng sung kích bên trong xen lẫn lộn sột chầm kích, từ người sói miệng bên trong phát ra, chuẩn xác không sai đánh trúng rô bút bả vai vị trí. Vô sóng sung kích bổ sung cự đại trùng kích cùng bên trong xen lẫn chạm kích điên cuồng công kích tới rô yếu kém bả vai vị trí, cự đại trầm đục từ cái này truyền văn mở người máy kia cánh tay. Tại lúc này hướng xuống vừa rơi xuống. Đoạn. A. Cỡ Lão nhìn chằm chằm Cù rổ, nghi nói, có chút nhất tuấn thiên kích bóng dáng a, hắn lúc nào sẽ? Không biết ta, không gặp hắn dùng qua. Dì đã ở một bên nói, nhưng bất kể nói thế nào, xuất chiến quả. Tuy nhiên Cỡ Lộc cảm thấy đối bạ dẹt không nhiều lắm tác dụng. Quả nhiên, chỉ gặp bạ dẹt phát ra một tiếng vang trầm, sau đó này đứt gãy cánh tay còn không có hoàn toàn rơi xuống, chỉ thấy chỗ cụt tay phi tốc mọc ra màu sạch, đưa cánh tay lên tiếp, lại cấp tốc cho liều lên. Đồ Bẹt Mãn tại này hừ lạnh nói, "Thứ, không có liên hệ quả gì sao?" bình thường, ôn nghị u mồ trầm giọng nói, chúng ta năm đó đuổi bắt hắn thời điểm, cũng là hao hết hắn thể lực, mới bị xạ cả rủ kỳ nguyên xoáy cho bắt. năm đó bọn họ còn không phải trung tướng, căn bản là thiếu tướng, có thậm chí còn là thượng tá. đi theo sẹn gỗ củ cùng gặp cùng nhau đuổi bắt bà dẹt, đánh hắn thể lực hao hết, lúc này mới bị bắt lấy. đẳng cấp này, trừ thể lực hao hết, thật đúng là bắt hắn không có biện pháp nào. đến bây giờ, khác không nói, bà dẹt thực lực đã dài đến một cái khủng bố cấp độ. bọn họ mặc dù là trong tinh anh tướng, nhưng nếu là bảy gái như thế đối mặt hắn chống đỡ tầm vài ngày là có thể, nhưng muốn bắt hắn, đoán chừng rất không có khả năng. Dỗ bút bên trong phát ra bạ dẹt trầm thấp tiếng vang mạnh như vậy độ mới là ta chỗ thưởng thức, cứ như vậy đến một trận tỷ thí đi. Dỗ bút cánh tay dùng lực hướng mặt đất đánh, quay một tiếng nhập vào trong đất. Hòn đảo xung quanh bỗng nhiên tuôn ra động, nay hòn đảo bên bờ trực tiếp đi lên trên, đem hòn đảo cho vây lại. Hợp thể quả thực lực lượng ngay ở chỗ này, bản thân hắn năng lực liền bao trùm hòn đảo này, luận ưu tiên cấp muốn so cỡ lão cao hơn. Đây cũng là cỡ lão mới vừa rồi không có thừa cơ đem hòn đảo cho xoắn nát nguyên nhân bởi vì tại năng lực này ảnh hưởng dưới, căn bản rào bất phái. Tới đi, không chết không thôi, quyết ra thắng bại trước đó. Người nào cũng không nên nghĩ chạy. Bá dẹt giữ tận lại nóng này, âm thanh vang lên. Hán thu cánh tay về, cánh tay trái cũng tại thời khắc này lập khí. ba khí phun trào càng sâu, nhất quyền hướng phía này bảy tên trung tướng lập tới. Xử lý các ngươi, xử lý toàn thế giới. Cái gì hải quân tứ hoàng, cái gì siêu tân tinh cực các đời đời, lại hoặc là này gần nhất danh tiếng vang xa vị thứ năm hoàng đế, ta hội hết thể giết chết. Cái gì? Hán có biến sắc, ông trầm nói, thế mà còn muốn hướng phi đại người hạ thủ tiếp thân không thể tha thứ ngươi, bành, cánh tay đập trúng bảy tên trung tướng, uốn lên cự đại bụi mù, nhưng robot cánh tay cũng chỉ trệ không tiến, một quyền này, bị này bảy tên bên trong sẽ liên thủ ngăn cản được, còn có đây này, robot cánh tay phải giơ lên, mạnh mẽ hướng phía phía dưới lập tới, siêu siêu siêu, di đã dẫn đầu mà động, quanh thân hóa thành đường đạo bóng đen một trận chớp liên tục, cấp tốc xuất hiện tại này giơ cánh tay lên trước đó, tự thân đã hóa thành thiếu nữ tư thái, nàng hai tay đẩy về phía trước, cự đại tinh khí tại trong tay nàng tụ tập, hình thành một đoàn trùng kích bình trướng, tinh khí sóng xung kích. Ấm. Tiếng nổ lớn tiếp tục truyền vang, mang theo bá khí cự quả đấm to đối cứng lấy cái này sóng súng kích đem dì đại cho hướng xuống nện, mãi cho đến đạt địa mặt, thế nhưng là đến mặt đất về sau, quần kia đầu cũng không còn cách nào tiến thêm, chỉ gặp dì đã cắn răng, hai tay đối cứng lấy cái này cự quả đấm to, cứ thế mà đem này tình thế cho ngừng. Dì đã lực lượng vốn là không nhỏ. Mời các bạn đọc chương 834, sắt cao đến chỉ là bảo vệ sắt, ngăn trở. Dì đã tại này tiêu to, tên tiểu quỷ này, rỗ bút bên trong bạ dẹt sướng sở, chợt lại hiện lên một trận nụ cười hưng phấn. Thế mà ngăn trở ta lực lượng sao? Nay bảy cái trung tướng là gương mặt quen, hơn 20 năm trước đều gặp, bọn họ ngăn trở chính mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cái này một cái chỉ là tiểu quỷ, lực lượng thế mà cũng lớn như thế, ngược lại là khiến người kinh dị. Nhưng, tựa hồ chống đỡ không bao lâu. Bạc Dẹt đang muốn sử dụng lực, Nhất quyền đang muốn đem dị đại cho ấn xuống. Đúng lúc này, chỉ nghe liên tiếp cực nhanh cước bộ văng lên, bên trên bầu trời đột nhiên nhảy ra một thân ảnh. Mị Hắc trên không trung rút ra phía sau đại hắc đao, như ương đôi mắt thẳng chằm chằm phía dưới robot, hai tay nắm ở hắc đao như hắc lôi hướng xuống bổ mắt tương động thủ mịt hắc rỗ bút nội bộ cười lớn một tiếng chỉ gặp hai cánh tay hắn bại xuống đầu tiên liền đem gì đã cho vãi ra mà này bảy cái trung tướng ngăn cản một trận cũng không thể chống cự cái này đột nhiên tăng đại lực lượng bị hắn cho hất ra rỗ bút hai tay trên không trung giao nhau quanh thân hướng hai tay này phun trào không ít trực tiếp chống chọi mắt tương hạ lạc một bổ cong cạnh hắc đao lưới đao cùng cặp kia cánh tay giao tiếp tại thời khắc này để hòn đảo đều chấn động ra phía trên không khí giống như vỡ vụn đồng dạng phát ra giòn vang Rỗ bốt châu đứng lập thổ địa ở hai bên hắn trực tiếp vỡ ra hai đạo thật sâu khe, cái này thân thể khổng lồ cũng hướng xuống một khảm gần phân nửa chân chìm vào trong đất. Ngăn trở sao? Mị Hạt Thản nhiên nói. Mị Hạt, ta muốn đánh chết ngươi. Bà Giẹt cười gần nói. Hừ. Mị Hạt khoe miệng hiện lên khinh thường mỉm cười. Đông. Mà lúc này bên cạnh vừa vận chuyển đến văn động, Hàn Cực Phi tốc chạy tới, hoàn toàn không để ý nàng bình thường chỗ chú trọng cao quý dáng vẻ, hai tay đều triển khai chạy bộ tư thế. Thiếp thân mới mặc kệ ngươi cái gì sương hào, cũng mặc kệ ngươi muốn làm gì nhưng là ngươi mục tiêu có phì đại nhân liền là không được nàng thân thể vút qua đôi chân dài trên không trung xoay tròn lại đột nhiên rồi thẳng tắp giống một khoảng tách giang ngân hoa thường, đâm thẳng rô bốt ngực bụng vị trí đại hương thông chân Bành. một cước này trực tiếp đem rô bốt thân thể đạp sau này một không lợi túi xuống qua bao trùm trên mặt đất bá khí tại một cước này phía dưới bị đá phá vỡ liên đối chừng đủ dài kim loại sắt thép đều bị một chân đạp lom xuống dưới ở trung canh nổi lên cự đại dãi nước sách quả nhiên a cỡ lỗ cắn xì gà nhìn chăm chăm này bị đánh trúng vị trí nói Nữ nhân này quả nhiên mạnh đáng sợ. Ba khí biến mất à? Tại Hàn Cóc một cước này đánh chúng về sau, bên cạnh liền cuốn lên cát bụi, Râu Cổ đã cực tốc hướng bên kia bay vút qua, tay trái mở ra phía dưới, sa hóa thành một thanh loan đao hình dáng, thẳng tắp phóng tới rô bốt ngực bụng vị trí. Vừa rồi thủ, bây giờ có thể báo, ngươi cũng nếm một chút tư vị đi. Hắn thân thể cấp tốc từ ngực bụng vị trí lướt qua, sa mạc loan đao từ này ngực bụng vạch một cái mà qua. Râu Cổ đại lướt qua qua, âm trầm nói, "Grit." "Hô." Lần này phía dưới, robot ngực bụng vị trí cấp tốc phong hóa biến thành cát sỏi cùng gỉ ban, như liếu như đồng dạng ra bên ngoài tung bay sa hỏa giờ khắc này ở cấp tốc khuấy tán từ ngực bụng bên kia đi lên dưới khuấy tán cực tốc đem cho phong hóa mở râu cổ đài rỗ bốt nội bộ chuyển đến gầm lên giận dữ chết chìm tại cuồn ngạo bên trong đi bà dẹt ha ha ha cấp râu cổ đài phát ra quái dị lại cao vút dừng lại tiếng cười những này thất vũ hải cười rộ lên một cái so một cái không hợp thói thường cũng không biết từ nơi nào học sa hỏa tình thế không cách nào ngăn cản bà dẹt trước kia cùng râu cỗ đài giao thủ qua biết năng lực này đặc điểm chiêu thức này, nếu như cương ép hợp thể lời nói, sẽ để cho năng lực này cũng tiến vào hắn phạm vi năng lực bên trong, đến lúc đó mới là thật khó thụ. Mà lại, hắn cũng không có cách nào làm đến cương ép hợp thể. Ẩm.